t r ư ơ n g 274, b ắ t được đẳng cấp 98 cấp bong bóng x à phòng trái cây sân diễn võ một bên ở k ẹ n đạ sổ d ì rốt cục vung ra mười vạn viên chém sau chin c h ỉ nhìn cũng có động tác ngón tay một câu trong n g á y mắt một cái cái t h ì a xuất hiện liền đột nhiên xuất hiện đem k ẹ n đạ sổ d ì chém ra đào khí cho trực tiếp đào đi đ ó lấy lại là hai cái cái t h ì a xuất hiện đem k ẹ n đạ sổ d ì cùng sùn nhỉ hai người t á c h ra ha ha ha trận này luật bản liền tới đây đi chin c h ỉ nhìn nhún mũi chân sau đó liền đến, đến xu nhi kẽn đạ sổ dị hai người trung gian hai tay xoa một cái cái kia chứa đầy đao khí cái thiệa nhất thời ngay ở chính c ỉ nhìn trong tay biến mất không còn t â m hơi ai ai ai t ố t thật là lợi hại nhìn thấy chính c ỉ nhìn dễ dàng như vậy liền đem kẹn đạ sổ dị đao khí cho xoa bóp b i ế n mất không còn t â m hơi sau chăm chú ôm cùng nhau dọ nhờ ba người con mắt kém chút trực tiếp rơi mất trên đất Tốt. n ó n g quá âm một tiếng dọ nhờ ba người lập tức liền tứ tán ra trên mặt lộ ra cực kỳ ghét bỏ vẻ mặt mới nãy theo kẹn đạ sổ dị chém ra mười vạn viên chém sau dọ nhờ tiểu đệ a tiểu đệ b ba người không tên cảm nhận được một loại sinh mệnh uy hiếp xuất phát từ bản năng ôm ở cùng nhau trong diễn võ trường nhìn thấy chinh c í r nhìn dễ dàng như vậy nghiền nát kẹn đạ sổ gì mười vạn viên chém sau x u n n h y trên mặt vẻ mặt cũng có vẻ đặc biệt nghiêm nghị ở đao khí v ò i rồng giáng lâm thời điểm x u n n h y thẩm kém chút liền theo bản năng tỉnh lại chính mình ma vương tóc đầy trời bao phủ đao khí mang cho x u n n h y một cỗ cực kỳ áp lực nặng nề nay cỗ áp lực quả thực liền cùng hắn lúc trước tiến vào giới mỹ thực thời điểm tao nộ mỡ đỡ xạ rực long mang đến cảm giác như thế hoàn toàn khó có thể ngăn cản sau khi chiến đấu kết thúc sunny cũng tỉnh táo lại đến cảm thụ chính mình chính mình mà vương tóc bị kẹn đạ sổ dị trảm kích chặt đứt ha, ha, ha. biểu d ư ơ như g một ồ i các n g ơ i so vậy ớ với i liền Chin đối cười ha ha hai người nói. ta tưởng tượng thành thực tu tay nhanh nghĩa ha ha Như còn hơn hoàn hành nỉn kẹn gì chí chắp đây. đạ v sổ gần như hiện tại cũng là để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta sổ cụ g ì n trấn tự chi bảo đi theo ta sau khi nói xong sau đó chim trì nhìn liền hướng về chủ điện đi tới chân tự chi bảo đó là vật gì ừ n à y nghe vào tựa hồ là cái gì vô cùng ghê gớm đ ồ v ậ t ta Rõ nhờ bàn tay lớn sờ sờ c ầ m của chính mình trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư nên không phải cái gì bảo tàng đi không chỉ là do nhờ tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b x u ố nỉ ba người bọn họ đồng dạng đối với chín chi nhìn trong miệng nói chấn tự c h i bảo đều có vẻ thập phần đặc biệt chờ mong s ô cụ dìn chấn tự chi bảo danh sưng như thế này nghe vào chính là thập phần thứ không tầm thường người ở chỗ này chư s u vị này sổ cụ dìn sư phạm ở ngoài cũng chỉ có kẽn đạ sổ dị vị này người xuyên việt biết sổ cụ dìn chấn tự chi bảo đến tột cùng là món đồ gì bong bóng xả phòng trái cây đây là chỉ có ở sổ cụ dìn phía sau núi kéo dài mà ra ủ tạ cạ con đường dị thế giới vị diện lên mới sẽ xuất hiện đặc thù nguyên liệu nấu ăn có điều bong bóng xà phòng trái cây chỉ có thể bị đem thực nghĩa tu hành đến cực hạn cảm ơn c h i tâm hoàn toàn chìm đắm ở ăn uống bên trong ăn không sau người hấp dẫn ăn không đó là thực nghĩa tu hành đến mức tận cùng sau đặc thù h à n g nghĩa một loại có thể để cho người sử dụng ở trong một khoảng thời gian ăn lượng lớn đồ ăn cũng đem đồ ăn năng lượng cất giữ ở trong người để cao thật lớn thể nội năng lượng chứa đựng hạn mức tối đa đặc thù kỹ xảo chín chín n g h ì n h ã n chính là ăn không cao thủ thông thường thể trọng cao đến một năm tấn bởi loại này tính đặc thù bong bóng xà phòng quả thực ở nhân gian giới bên trong hoàn toàn là hàng đầu vượt qua bắt được đẳng cấp nguyên liệu đâu ăn bắt được đ ẳ ngoài cấp cấp. đạt đến t Nhân gian giới bên dưới r n cũng không còn、so、với bong bóng g so với x phòng t r á cây bắt được đẳng cấp càng cao hơn nguyên bắt đẳng hơn nấu ăn. Ngoài liệu ra bong bóng xà phòng trái cây còn có một loại thích phổ tính bất kể là loại nào mỹ thực tế b à o chỉ cần dùng ăn bong bóng xà phòng trái cây đều có thể nhường mỹ thực tế b à o tiến hóa quá quá mỹ lệ nguyên lai、like, sổ cụ dìn bên trong còn có như thế mỹ lệ nguyên liệu nấu ăn sao chỉ là tại sao ta trước xưa nay đều không có nghe láo ra từ nói về xu nhì không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt bong bóng xà phòng trái cây lẩm bẩm nói bong bóng xà phòng trái cây loại này mỹ lệ bề ngoài nguyên liệu nấu ăn s ắ c thực rất phù hợp sùn nhị thẩm mỹ ha ha ha su nhi loại này nguyên liệu nấu ăn không phải là hiện tại các ngươi có thể tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn dù sao các ngươi cũng là chỉ là mới vừa vừa bước vào thực nghĩa tu hành cửa chin chị nên cười ha hà nói bởi vì bong bóng xả phòng trái cây tính đặc t h ủ hiện tại kện đạ sổ gì đám người không tính g i ọ n nhờ dù cho tiến vào h ữ tạ cạ tạ con đường e sợ cũng không có cách nào hấp dẫn bong bóng xả phòng trái cây xuất hiện có điều không cách nào hấp dẫn bong bóng xả phòng trái cây xuất hiện này không có nghĩa là kẽ đạ sổ gì bọn họ liền không có cách nào hưởng dụng bong bóng x à phòng trái cây chỉ cần nắm giữ thực nghĩa liền có thể thưởng thức loại này tinh tế nguyên liệu nấu ăn trước mặt những n à y bong bóng x à phòng trái cây nhưng là chin c h í nhìn chuyên môn từ h ữ tạ cạ tạ con đường bên trong chuyên môn mang ra đến đến đi hiện tại các ngươi liền đến thử xem có thể hay không cầm lấy những n à y bong bóng x à phòng trái cây đi chin c h í nhìn chậm rãi đối với k ẹ n đạ sổ gì năm người nói đến đi nhìn thử một chút đi là ta rõ ràng suni kẽ đạ sổ di nói thật thực sự là nếu như vậy như vậy liền do bản g i nhờ đại nhân cho các người làm cái làm mẫu đi ở k ẹ n đa số gì đám người do dự bất định thời điểm g i nhờ đột nhiên hô lớn một tiếng dứt tiếng g i nhờ liền lập tức hướng về bong bóng xả phòng trái cây đi tới đưa tay trộm một cái bong bóng xả phòng trái cây liền nhẹ nhàng rơi vào g i nhờ trong tay phốc phốc bắn ra một ngày lên một cái va chạm sau liền trực tiếp hướng về g i nhờ miệng ngày tới trong p h ú t chốc g i nhờ hoàn toàn là theo bản năng liền trực tiếp bong bóng xả phòng trái cây hút vào trong miệng hút vào trong miệng trong n á y mắt nhẹ nhàng khoan khoái nổi bong bóng acid cắt bồ nịp h lên phản phất mật ong giống như thơ ở hòa tan thời điểm bong bóng xả phòng trái cây đồng thời liền đem tự thân dinh dưỡng toàn bộ chuyển vào d i ò nhờ thân thể sau một trận ôn hòa ánh sáng ở trên người d i ò nhờ lan ra theo ánh sáng bay lên d i ò nhờ thật giống như đi chữa bệnh trên đảo làm ộ t cái toàn thân mỹ dung như thế cái tia khô h é o tóc trở nên trơn trượt t h ô u giáp da rẻ cũng biến thành bóng loáng trắng nõn d i ò nhờ đại nhân d i ò nhờ đại ca đây là nhìn thấy trên người của d i ò nhờ sau khi biến hóa kẽn đa s ô gì đám người rồn rập sững sờ ở tại chỗ s u n i ánh mắt có vẻ đặc biệt của nhiệt ở kẽn đa xô di trong bốn người s u n i nhất không thích chính là g i nhờ dù sao Rõ nhờ từ đầu tới đôi một điểm đều không hề có một chút vẻ đẹp khắp toàn thân đều là các loại thiếu hụt ở sùn nỉ trong mắt quả thực chính là tỏ dị cổ cùng dẹp dạ tống hợp thể mà hiện tại ở rõ nhờ ăn bong bóng xà phòng trái cây sau sùn nỉ dĩ nhiên ở trên người rõ nhờ cảm nhận được một tia vẻ đẹp bong bóng xà phòng trái cây loại này như thần thoại như thế tác dụng sùn nỉ lại làm sao có thể chịu được chủ đây l i ê n rõ nhờ tên như vậy ăn bong bóng xà phòng trái cây đều có như thế biến hóa như vậy chính mình đây nghĩ tới đây sùn nỉ nơi nào vẫn có thể n h ị được lập tức hướng về những kia bong bóng xà phòng trái cây dỗi ra bàn tay của chính mình Chỉ có điều. làm x u ố n g nỉ ngón tay đụng vào bong bóng xà phòng trái cây sau bong bóng xà phòng trái cây nhất thời liền trực tiếp phá thoái ra biến mất ở trong không khí này đây là ha ha ha thực nghĩa thực nghĩa nếu như không đúng nguyên liệu nấu ăn duy trì cảm ơn chị tâm có thể không cách nào cầm lấy bong bóng xà phòng trái cây chin chị nhìn chậm dãi nói nhưng mà chin chị nhìn nhìn về phía d ò nhờ vẻ mặt có vẻ hơi kỳ quái d ò nhờ ở mới vừa tiếp xúc bong bóng xà phòng trái cây thời điểm kỳ thực liền có chút duy trì không được thực nghĩa trạng thái chỉ là bong bóng xà phòng trái cây chủ động nhảy vào g ò nhờ trong miệm pham là nhiều trước một giây như vậy bong bóng x à phòng trái cây liền sẽ cùng ở sồn nhi trong tay như thế phá thoái ra không thể không nói trên người của dọ nhờ thực vận không phải thông thường kinh người nhưng mà cho dù dọ nhờ ăn bong bóng x à phòng trái cây sau trên người của dọ nhờ mỹ thực tế bảo tuy rằng hoàn thành tiến hóa chỉ là sức mạnh nhưng không có bất kỳ biến hóa nào nghe được chinh trị nhìn sau x u n n y lập tức liền điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình một lần nữa tìm tới đối với nguyên liệu nấu ăn cảm ơn tri tâm lại lần nữa tiến vào thực nghĩa trạng thái tiến vào thực nghĩa sau sunny bàn tay lại lần nữa chạm được bong bóng xả phòng trái cây sau lần này bong bóng xà phòng trái cây không có như mới vừa vỡ vụn ra đến mà là trực tiếp dừng lại ở sùn nỉ trong tay chậm rãi núp nhích một chút cảm thụ bong bóng xà phòng trái cây truyền đến cảm giác s ù n n y đem bong bóng xà phòng trái cây nhẹ nhàng để vào miệng mình một bên nhẹ nhàng hút một cái xà phòng trái cây liền trực tiếp tràn vào sùn nỉ trong miệng vê n h một trận ánh sáng tản ra s ù n n y toàn thân tỏa ra hóng ánh nhiều mắt ánh sáng mới vừa bị kẹn đạ sổ dị sử dụng vạn viên chem chặt đứt sợi tóc cũng một lần nữa ngọc ra tiến hóa thân thể ta mỹ thực tế bảo tiến hóa sau sunny nhì nhìn mình tỏa ra ánh sáng cánh tay lẩm đây chính là bong bóng x à phòng trái cây hiệu quả a đi đi các ngươi cũng đều thử một chút xem sao nhìn thấy sùn nghỉ ở dùng ngăn bong bóng x à phòng trái cây tiến hóa sau chin chỉ nhìn đột nhiên nợ nụ cười sau đó đối với k ẹ n đạ sổ dỉ đám người nói là được rồi chin chỉ nhìn đại sư theo chin chỉ nhìn r ứ t tiếng k ẹ n đạ sổ dỉ ba người cũng không do dự nữa dồn dập hướng về trước mặt bong bóng x à phòng trái cây d ố i ra bàn tay của chính mình nhưng mà trừ k ẹ n đạ sổ dỉ ở ngoài tiểu đệ a tiểu đệ b hai người ở mới vừa chạm được bong bóng xả phòng trái cây thời điểm bong bóng xà phòng trái cây liền dường như chân chính bong bóng xà phòng như thế vỡ ra kẹn đạ sô gì trong năm người tiểu đệ a cùng tiểu đệ b vẫn không có chân chính bước vào thực nghĩa ngưỡng cửa bong bóng xà phòng trái cây loại này nguyên liệu nấu ăn đối với hiện tại tiểu đệ a hai người tới nói còn có chút hơi sớm cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn so sánh kẹn đạ số gì, d ọ t nhờ x u n n y ba cái mở hặc tuyển thủ tiểu đệ a hai người chính là người bình thường công an b ị hai người các ngươi ra hỏa đang làm gì a cảm ơn chị tâm duy trì cảm ơn chị tâm a liền như là như vậy nhìn thấy tiểu đệ a hai người sau khi thất bại rõ nhờ thở phì phò hô to lên thực sự là nắm hai người các ngươi gia hóa không có cách nào như vậy hai người các ngươi gia hỏa cho bản rõ nhờ đại nhân xem thật kỹ tốt làm sao mới có thể tiếp xúc bong bóng xà phòng trái cây đi Rõ nhờ vừa nói vừa lại lần nữa hướng về bong bóng xà phòng trái cây đưa tay qua đi nhưng mà ầm ầm ầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên lần này rõ nhờ không giống như là lần thứ nhất tiếp xúc được bong bóng xà phòng trái cây như vậy nó tay mới vừa tiếp xúc bong bóng xà phòng trái cây thời điểm bong bóng xà phòng trái cây liền dồn dập vỡ vụn ra đến g i nhờ đại nhân tiểu đệ a kinh ngạc nhìn dọn h ờ quả nhiên mới vừa chính là chỉ là trùng hợp đi tiểu đệ b nhưng là một bước mình đã nhìn thấu tất cả vẻ mặt đáng ghét sao có thể có chuyện đó bản dọn h ờ đại nhân mới vừa không phải đã bắt được bong bóng xà phòng trái cây sao dọn h ờ hung hăng nói hoàn toàn không tin mình sẽ thất bại tiếp tục hướng về bong bóng xà phòng trái cây khởi s ư ớ n g đánh mạnh nhưng mà kết quả vẫn là như thế mỗi khi dọn h ờ mới vừa tiếp xúc béo nhóc phao trái cây thời điểm liền trực tiếp phá tái o ra ha ha ha d ọ nhờ hiện tại liền chấm dứt ở đây đi chin chí nhìn vừa nói vừa sử dụng cái t h i a đem giỏ nhờ cho phong khóa lại không nhường giỏ nhờ tiếp tục đập thủ nếu như lại nhường giỏ nhờ như thế xuống những n à y bong bóng x à phòng trái cây chỉ sợ còn chưa đủ giỏ nhờ trà đạp chin chí nhìn cố ý đem bong bóng x à phòng trái cây từ đủ tạ cạ tạ con đường mang ra đến nhưng là không phải vì cho giỏ nhờ trà đạp chin chí nhìn đại sư bản giỏ nhờ đại nhân vẫn không có cho a bây bọn họ biểu diễn tốt làm sao bắt được bong bóng x à phòng trái cây a g i nhờ hai tay dùng sức nện gõ n ố t lại chính mình cái thiệa ha, ha ha không cần như thế sốt ruộng g i nhờ một lúc nữa Ta liền sẽ thả ra. liền ngươi đi sẽ chin chị nhìn ó đó i người sau nữa đặt ánh lần trên mắt một ở không ẹ n đà sổ gì. k phải chứ. Chin chí nìn đ ạ i sư, ngươi đ a n g g nói cái kêu trên h dọn h nhờ mà là đột nhiên hướng về k ẹ n đạ sổ dị mở miệng nói rằng chin chị nhìn để sau kẽn đạ sổ dị quay đầu hướng chin chị nhìn lẩm bẩm giải thích Ô, cảm giác gì. k h á t cầu đ ứ a bé này thật giống ở k h á t cầu ta sẽ ra nó như thế. á n h mắt của k ẹ n đã s ổ gì chăm c h ú trong tay loáng một cái loáng một cái bong b ó n g xà o phòng trái cây nói chuyện này n g h e được k ẹ n đã s ổ gì s a u su á n h mắt nhất thời trở nên hơi phức t ạ p lên. ha ha ha! thật không như vậy liền động thủ t h ử một chút xem sao d ự a theo người nội tâm cảm giác đi làm đi chin chin n i n cười ha ha tiếp tục nói âm thanh bên trong mang theo một tia chờ mong bong b ó n g xà o phòng trái cây. tuy rằng trực tiếp dùng ăn cũng là quyết định mỹ vị chỉ là nếu như muốn đem bong bóng xà phòng trái cây mùi vị cho thôi phát đến mức tận cùng như vậy vẫn là muốn tiến hành nấu nướng nấu nướng quá trình bước thứ nhất chính là sử dụng đao công đem bong bóng xà phòng trái cây vỏ trái cây phần thịt quá cách ra đến không sai bong bóng xà phòng trái cây liền cùng phổ thông trái cây như thế cũng là có phần thịt q u ả cùng vỏ trái cây khác nhau chỉ là bong bóng xà phòng trái cây dường như bong bóng xà phòng như thế mềm mại dễ phá tình tế cực kỳ so, lúc trước duy nhất có thể đối với bong bóng xà phòng trái cây tiên hành nấu nướng mỹ thực đô bếp chính là chin trị nghìn đại sư phối hợp chịa rổ bà bà cái này cũng là tại sao chịa rổ bà bà đao công sẽ bị mỹ thực bình luận thêm nhóm xưng là một đao liền giá trị hơn trăm triệu nguyên nguyên nhân có vấn đề bong bóng xà phòng trái cây ta tra tư liệu công thức sách bên trong bắt được đẳng cấp chín mươi tám cấp mỗi viên giá bán bảy trăm vạn mà ở h n g ì n bên trong nhưng là chín mươi bảy cấp giá bán sáu ước nguyên kích cỡ cũng không giống nhau ấn chuyện tranh thiết lập h n g xung đột cũng là vấn đề cũ t ấ u trương xong chương 275, kém một bước nấu nướng chính là bởi vì bong bóng xà phòng trái cây tính đặc thù tỏ dỉ cổ thế giới bên trong có thể xử lý nấu ăn bong bóng xà phòng trái cây mị thực đầu bếp ít ỏi mặc dù là chỉ cũng không cách nào hoàn thành đối với bong bóng xà phòng trái cây gia công nguyên tắc miêu tả chin chỉ nhìn đem bong bóng xà phòng trái cây nắm mang ra đến đi ra chính là bởi vì chin chỉ nhìn ở trên người kẹn đạ số dị nhìn thấy một tia kẹn đạ sổ dị hoàn thành đối với bong bóng xà phòng trái cây xử lý nấu ăn khả năng ở mới vừa cùng sùn n i luận bàn bên trong kẹn đạ số dị lĩnh ngộ vạn viên đạo pháp hơn nữa còn đạt đến mười vạn viên cảnh giới càng quan trọng là chối này đệ nhị mẹ chuyên môn vì là kẽn đạ sổ gì chế tạo dao làm bếp đ ỡ rủ có đ ỡ rủ ở tay kẽn đạ sổ gì nói không chắc thật sự khả năng đem bong bóng x à phòng trái cây xử lý nấu ăn thành công nhìn trong tay bong bóng x à phòng trái cây kẽn đạ sổ gì cẩn thận từng ly từng tí một đem bong bóng x à phòng trái cây để xuống sau đó đem đ ỡ rủ rút ra đây là trôi này dao làm bếp kẽn đạ tiên sinh hiện tại là muốn làm cái gì nhìn thấy kẽn đạ sổ dỉ động tác sau sunny đám người trên mặt đông dưng lộ ra nghỉ hoặc biểu hiện a b Các n g ư ơ i không nên quáy dày kẹn đạ vị vây ở cái thiện dò nhờ đột nhiên trầm giọng mở miệng nói rằng ai ai ai dò nhờ đại nhân lẽ nào ngài biết kẽn đạ tiên sinh bây giờ chuẩn bị làm cái gì sao tiểu đệ a không nhịn được đối với dò nhờ hỏi cái này bản dò nhờ đại nhân làm sao sẽ biết chuyện như vậy a dò nhờ lẽ thẳng khí hùng hồi đáp nghe được dò nhờ sau tiểu đệ a đám người kém chút liền lao đảo một cái trực tiếp ngã xuống đất lên tiểu đệ a bọn họ còn tưởng rằng dò nhờ biết chút ít cái gì mới sẽ như vậy nhắc nhở nhóm người mình mà hiện tại dò nhờ đại nhân hắn dĩ nhiên cũng cùng nhóm người mình như thế cái gì cũng không biết nếu như vậy dò nhờ đến cùng tại sao có thể như thế tự tin nói ra chuyện như vậy sao này này này a vậy các ngươi là đang hoài nghi bản dò nhờ đại nhân sao dò nhờ có chút không phục giải thích lên tuy rằng bản dò nhờ đại nhân không biết k ẹ n đà hắn chuẩn bị làm những gì nhưng là ta biết chuyện này đối với k ẹ n đà hắn tới nói nên đặc biệt trọng yếu lẽ nào các ngươi không có phát hiện ánh mắt của k ẹ n đà bây giờ trở nên không giống nhau sao thứ ánh mắt này bản dò nhờ đại nhân cũng chỉ có ở k ẹ n đà hắn nấu nương cá vây lấp lánh m ẹ ngôi sao còn có bắt được cỏ ổ dồn thời điểm ở trên người kẽn đà từng thấy chuyện này nghe được dò nhờ sau tiểu đệ a hai người cũng không nhịn được lại lần nữa nhìn phía kẹn đạ sổ gì. quả thật kẹn đạ sổ gì hiện tại trạng thái liền giống như dọn h ờ một bên khác suni nhưng là bởi vì dọn h ờ rơi vào dại ra bên trong cá vây lấp lánh mạch ngôi sao cỏ ồ r ồ n những này nguyên liệu nấu ăn nhưng là liền suni đều không có bắt được qua nguyên liệu nấu ăn mà dọn h ờ dĩ nhiên nói kẹn đạ sổ gì nấu nướng qua chúng nó nếu dọ nhờ có thể nói ra tên chúng như vậy vậy thì đại biểu dọn h ờ kẹn đạ sổ di bọn họ đã từng thành công bắt được những này nguyên liệu nấu ăn cậy bất trước đứng ở bong bóng xà phòng trái cây trước mặt k ẹ n đạ sổ gì, đã ở trong đầu đối với bong bóng xà phòng trái cây bắt đầu, đầu nấu nướng vô số ánh đao từ bong bóng xà phòng trái cây trên người hạ xuống không đúng còn chưa đủ nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy xử lý nấu ăn bong bóng xà phòng trái cây k ẹ n đạ sổ gì lẩm bẩm nói thân thể lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt co lại lên tuy rằng k ẹ n đạ sổ gì ở thế giới hiện thực còn chưa có bắt đầu nấu nướng chỉ có điều k ẹ n đạ sổ gì ở chính mình đầu góc thế giới bên trong sớm liền không biết đã nấu nướng qua bao nhiêu lần bong bóng xà phòng trái cây loại này ở trong đầu nấu nướng phương thức đồng dạng cần tiêu hao lượng lớn mỹ thực tế b à o tích góp nhiệt lượng cái này cũng là tại sao thân thể của kẹn đạ sổ di nhanh chóng co lại mỹ thực tế b à o không t i ê u đốt tích góp nhiệt lượng căn bản là không đủ để duy trì kẹn đạ sổ di loại này trạng thái kẹn đạ kẹn đạ tiên sinh nhìn thấy dáng vẻ của kẹn đạ sổ di sau do nhờ đám người tâm đ ố n g dưng treo lên ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm vẻ lo âu kẹn đạ sổ di dáng vẻ hiện tại sắc thực hơi dọn g ư ờ i nhìn qua kẹn đạ sổ di thật giống như, một cái bộ xương như thế hơn nữa bất cứ lúc nào đều muốn té xịu như thế hả quả nhiên vẫn là quá miễn cước sao chin c h í nhìn cũng chú ý tới k ẹ n đạ sổ dị trạng thái có gì đó không đúng chuẩn bị mở miệng nhường k ẹ n đạ sổ dị từ bỏ nấu nướng bong bóng x à phòng trái cây ý nghĩ mới vừa k ẹ n đạ sổ dị có thể cảm nhận được bong bóng x à phòng trái cây tâm tình chuyện này xác thực cho chin c h í nhìn to lớn kinh hỷ nhưng mà từ k ẹ n đạ sổ dị hiện tại tình hình đến xem nấu nướng bong bóng x à phòng trái cây đối với kẽn đạ sổ dị tới nói vẫn còn có chút quá khó khăn có điều nếu như kẽn đã sổ dị vạn viên đao pháp trong tương lai có thể lại hoàn thành tiến hóa kẽn đã sổ dị cũng chưa chắc không có khả năng hoàn thành đối với bong bóng xà phòng trái cây nấu nướng mà ở chin chỉ nhìn chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên trên người của kẽn đã sổ dị khí tức lại lần nữa phát sinh biến hóa to lớn trên người tỏa ra khí lưu màu đỏ tự ăn kẽn đã tiên sinh thậm chí ngay cả mỹ thực tế bảo tự ăn kỹ xảo cũng đã nắm giữ sao xu khiếp sợ nhìn trước mặt kẽn đã sổ dị thật giống như là nhìn quái vật mỹ thực tế bảo tự ăn lại thêm vào phía trước tô sinh đao pháp vạn viên đao pháp kẽn đã sổ dị ở tiến vào sổ cụ d đã nắm giữ rất nhiều mỹ thực thợ săn mỹ thực đầu bếp đều không thể nắm giữ mạnh mẽ kỹ xảo trong khoảng thời gian ngắn xu đều nhận biết không sai kẹn đạ sổ gì đến cùng là mỹ thực thợ săn vẫn là mỹ thực đầu bếp có điều ở tỏ dị cổ thế giới bên trong mỹ thực thợ săn mỹ thực đầu bếp cũng không phải hai loại xung đột nghề nghiệp chính như chin chỉ n ì n cho dù không có chĩa rổ bà bà ở chin chỉ n ì n cũng là tỏ dị cổ thế giới nhất l ư u mỹ thực đầu bếp cũng từng ở nấu nướng mỹ thực nguyên liệu nấu ăn lên chỉ điểm quá trị d... không đủ như thế vẫn chưa đủ nếu như chỉ là trình độ như thế này m u ố nấu n nướng bong bóng xà phòng trái cây có thể còn còn thiếu rất nhiều kẽn đạ sổ gì lẩm bẩm nói ánh mắt trở nên càng trở nên sáng lời cho dù kẽn đạ sổ gì hiện tại mở ra tự ăn trạng thái nhưng mà ở kẽn đạ sổ gì trong đầu xây dựng lên đến nấu n ư ớ n g ạo cảnh bên trong kẽn đạ sổ gì như cũng không có một lần thành công hoàn thành đối với bong bóng xà phòng trái cây xử lý nấu ăn mỗi lần đều kém một tí kẹo như thế nếu như vậy kẽn đạ sổ dị bỗng nhiên cắn xuống hàm răng của chính mình nhận biết ô hấp vê anh theo tự ăn trạng thái điên cùng thiêu đốt mỹ thực tế bào tích góp năng lượng kẽn đạ sổ d ì nhận biết hô hấp dị năng lực cũng bị thôi phát đến cực hạn dị năng lực thôi phát đến mức tận cùng kẽn đạ sổ d ì ở bong bóng xà phòng trên trái cây cảm thụ hô hấp cũng từ từ trở nên càng ngày rõ ràng lên ở trong đầu kẽn đạ sổ d ì trong nháy mắt lại xong thành vài trăm lần đối với bong bóng xà phòng trái cây nấu nướng vê anh một giây sau ở kẽn đạ sổ d ì trong đầu thành công hoàn thành đối với bong bóng xà phòng trái cây nấu nướng sau kẽn đạ sổ d ì ở trong thế giới hiện thực trọng yếu cũng bắt đầu hành động trong phút chốc ở tiểu đệ a trong mắt của bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy kẽn đạ sổ dị đem đờ dù mang tới、lên. sau đó trong nháy mắt liền lại đem để xuống kẹn đạ tiên sinh kẹn đạ hắn mới vừa đến cùng làm cái gì s u n i đám người trong lòng tràn đầy nghi vấn đ ỗ n g nhiên chin chị nhìn âm thanh ở bọn họ bên thai vang lên ha ha ha thực sự là ghê gớm trừ tiểu trịa r ồ ở ngoài dĩ nhiên lại có người một lần nữa hoàn thành đối với bong bóng x à phòng trái cây nấu nướng à. chin chị nhìn vừa nói vừa lấy kính mắt của chính mình cái gì bong bóng x à phòng trái cây nấu nướng theo chin chị nhìn rất tiếng s u n i đám người còn có, có chút không có biết rõ hiện tại tình hình nấu nướng bong bóng xả phòng trái cây kẹn đạ sổ dị mới vừa không phải là đem đợi dù rút ra sau đó tùy cơ liền đem đợi dù một lần nữa xuyên về trong vỏ đ à o sao ẩm ẩm ẩm ở sunni đám người nghỉ hoặc thời điểm một giây sau trong tay kẹn đạ sổ dị bong bóng x à phòng trái cây nhất thời tỏa ra không giống nhau ánh sáng đó là so với ở không có lột ra trước bong bóng x à phòng trái cây còn muốn mê người tồn tại này đây là nhìn kẹn đạ sổ dị xử lý tốt bong bóng x à phòng trái cây sunni đám người hoàn toàn là theo bản năng n ú c ních một chút thiết hầu tầm mắt hoàn toàn bị cái này kẹn đạ sổ dị xử lý qua bong bóng xả phòng trái cây hấp dẫn thành công kẽn đạ tiên sinh hắn dĩ nhiên thật sự xử lý tốt bong bóng x à phòng trái cây su đông dạng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi ta ta nhìn trước mặt bong bóng x à phòng trái cây k ẹ n đạ sổ gì cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể hoàn thành đối với bong bóng x à phòng trái cây gia công chỉ là k ẹ n đạ sổ gì lời còn chưa nói hết toàn bộ liền trực tiếp cắm n g ã xuống tuy rằng coi trọng k ẹ n đạ sổ gì chỉ là tiến hành một lần nấu nướng nhưng mà trên thực tế k ẹ n đạ sổ gì nhưng là đối với bong bóng xả phòng trái cây tiến hành hơn vạn lần thử nghiệm nấu nướng lại thêm vào tự ăn mở ra nhận biết hô hấp dị năng lực xử lý tốt bong bóng xả phòng trái cây sau kẽn đạ sổ d ì hiện tại cũng lại duy trì không được mức tiêu hao này trực tiếp mất đi ý thức ngất đi kẽn đạ kẽn đạ tiên sinh nhìn thấy kẽn đạ sổ d ì ngã trồng vó suni tiểu đ ệ a đám người theo bản năng liền muốn hướng về kẽn đạ sổ d ì xuống tới chỉ là chin chỉ nhìn tốc độ so với bọn họ làm đến càng nhanh hơn kẽn đạ sổ d ì mới vừa có ngã trồng vó xu thế chin chỉ nhìn cũng đã động đáng tiếc có điều hiện tại có thể hoàn thành đối với bong bóng x à phòng trái cây đi lớp vỏ loại này thiên phú đủ để cùng tiểu trịa dỗ loại này thiên tài chân chính so với chin chỉ nhìn thấp giọng nói bong bóng xả phòng trái cây nấu nướng chứ cần hoàn thành đối với bong bóng x à phòng trái cây đi lớp vỏ ở ngoài còn cần đối với đi lớp vỏ sau bong bóng x à phòng trái cây tiên hành hai lần nấu nướng nhưng mà k ẹ n đạ sổ gì hiện tại tình huống như thế đã không cách nào bắt đầu bước kế tiếp nấu nướng nếu như tiểu trịa rồ còn ở nói không chắc tiểu trịa rồ nàng cũng sẽ không nhịn được nhận lấy k ẹ n đạ vị học sinh này đi chin chị nhìn lẩm bẩm nói sau đó đưa tay một câu đem còn lại bong bóng x à phòng trái cây đút vào k ẹ n đạ sổ gì trong miệng chin chị nhìn đại sư kẽn đạ hắn không có việc gì chớ ừ nhìn thấy kẽn đạ sổ dị hôn mê sau dọn h ờ đám người lập tức liên thanh hỏi thăm lên bị vây ở cái thỉa bên trong g i nhở c à n g là hai tay không ngừng nện g õ ở cái thỉa không có chuyện gì kẽn đã hắn chính là năng lượng tiêu hao quá mức ta hiện tại đã cho hắn uy hạ xuống bong bóng xả phòng trái cây kẽn đã hắn chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian liền sẽ tỉnh lại chin chị nên cười ha hà nói có điều chỉ là bởi vì xử lý nấu ăn bong bóng xả phòng trái cây liền sẽ bất tỉnh đi nhìn tới này các ngươi một ít quỷ mặt sau còn cần lại thêm cường đối với thực nghĩa tu hành a chin chị n h n chắp hai tay sau lưng dùng một bộ các ngươi còn cần cố gắng tăng mạnh thực nghĩa tu hành giọng điệu nói giắc như vậy những này tiểu quỷ liền tiếp tục giao cho ngươi c h i n sư phạm tên của ta là s ù đính chính nghe âm thanh trả lời c h i n chị nhìn đại sư xin chờ một chút ở c h i n chị nhìn lập tức thời điểm s ù n n y đột nhiên ngăn cản chin chị nhìn hả là s ù n n y a ngươi tìm ta có chuyện gì sao nghe được s ù n n y tiếng la sau chin chị nhìn dừng lại bước chân của chính mình quay đầu hướng sunny hỏi chẳng lẽ ngươi là muốn chuẩn bị tiếp thu ta huấn luyện sao chin chị nhìn kính mắt phản chiếu ra một mảnh lạnh leo bách quang không không phải nghe được chin chị nhìn sau x u â n n h i bỗng dưng nhớ tới chính mình lúc sớm nhất tiếp thu chin chị nhìn huấn luyện đau đớn thê thảm hình ảnh chin chị nhìn huấn luyện thật đúng là lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của chính mình a so sánh với đó x u â n n h i vẫn là cho rằng d ụ sắp xếp huấn luyện càng thích hợp bản thân thật không x u â n n h i cái kia hay là thật là khiến người thất vọng đây chin chị nhìn âm thanh mang theo một tia thất vọng như vậy x u â n n h i ngươi tìm ta là có chuyện gì sao chin chị nhìn đại sư kỳ thực ta tìm đến ngài là muốn hỏi một hồi bong bóng xà phòng trái cây sự tình còn có ngài trong miệm trịa dỗ nữ sĩ suni sau khi hít sâu một hơi nghiêm túc đối với chin c h ì nhìn hỏi hả tiểu chia rô ngay vậy chin c h ì nhìn vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên người muốn hỏi gì chin c h ì nhìn đại sư ngài trong miệng chia rỗ nữ sĩ là cùng sẽ sủ nổ bà bà nổi tiếng ngang nhau vị kia chia rỗ nữ sĩ sao truyền thuyết một đao liền giá trị một ước nguyên đ ỉ n h cấp mỹ thực đầu b ế p suni n chăm chú hỏi mới vừa chin c h ì nhìn suni n trong lòng nhưng là đặc biệt lưu ý cái này a tiểu chia rỗ nàng lúc trước đúng là cùng tiểu sẽ sủ nổ nổi tiếng ngang nhau mỹ thực đầu b ế t đây chin trí nhìn trên mặt lộ ra một tia cực kỳ hồi ức vẻ mặt ta hiện tại còn rõ ràng nhớ tới lúc trước ta cùng tiểu trịa r ộ đồng thời hợp tác thời điểm nói tới lúc trước trải qua những kia mạo hiểm à. đoạn thời gian kia cũng thật là khiến người hoài niệm đây chin c h í nhìn cảm thắn nói thì ra là như vậy s u n n i gật gật đầu sau đó mới hỏi ra chính mình muốn nhất hỏi cái kia vấn đề chin c h í nhìn đại sư ngài nói một chút kẽn đã hắn đủ để cùng lúc tuổi còn trẻ trịa r ộ nữ sĩ so với này ha ha ha s u n n i lao phu rõ ràng ngươi tìm đến lao phu mục đích chin trí nhìn sâu sắc nhìn như thế trước mặt sunny trong lòng đã rõ ràng sủn nhỉ tìm đến mình ý đồ đến có điều. nếu là n g ư ơ i muốn nhường kẹn đã trở thành n g ư ơ i hợp tác ta nghĩ đây là không thể sự tình cái gọi là hợp tác đó là hai người lẫn nhau lựa chọn kết quả a lao phu cùng tiểu c h i a rộ di d i cùng tiểu sẽ xù nổ ỉ t r ì d ị c ù n g nói tới chỗ này thời điểm chin chỉ nhìn đột nhiên ngừng lại sau đó liền chắp tay rời khỏi nơi này thiên tài lưu không lưu hành hiện tại lưu hành nhất vẫn là vô dụng lưu tốt nhất thêm cái hệ thống đáng tiếc ta hiện tại sắp xếp cũng không kịp tiểu đệ b ba người chăm chú canh giữ ở bên người kẽn đà số gì rõ nhờ mỗi người bọn họ trên mặt vẻ mặt nhìn qua đều có vẻ cực kỳ nghiêm nghị tràn ngập lo lắng Rõ nhờ đại nhân chin c h í nhìn đại sư không phải nói kẽn đà tiên sinh lập tức liền sẽ tỉnh lại sao nhưng là kẽn đà tiên sinh hắn hiện tại làm sao một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có kẽn đà tiên sinh hắn nên sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi tiểu đệ a không nhịn được mở miệng nói ngâm miệng a ra hỏa ngươi này ở nói bậy cái gì a không chờ tiểu đệ a sau khi nói xong do nhớ liền trực tiếp thu bạo đánh gây lưu tiểu đệ a không nhường hắn g i n g còn lại nói ra kẽn đạ hắn nhưng là bản d ọ nhờ đại nhân hợp tác ra tại sao có thể có sự tình bản d ọ nhờ đại nhân tin tưởng kẽn đạ hắn không có bất kỳ vấn đề gì liên chỉ là bởi vì quá mệt mỏi d ọ nhờ thở phì phò lớn tiếng nói ừ ừ kẽn đạ tiên sinh hắn tuyệt đối không có chuyện gì tiểu đệ b cũng liên tục nói ở d ọ nhờ ba người nói chuyện thời điểm À ừ nằm ở trên giường kẹn đạ sổ dỉ trong miệng phát sinh một tiếng có chút suy yêu âm thanh sau con mắt cũng chỉ chậm rãi mỏ lên cánh tay chống thân thể nửa ngồi dậy đến kẹn đạ kẽn đạ tiên sinh ngươi không sao chứ nhìn thấy kẽn đạ sổ dỉ sau khi tỉnh lại do nhờ ba người vội vã x u ố n g tới vội vã giúp k ẹ n đạ sổ di ngồi dậy đến làm tốt sau do nhờ bọn họ mồm năm miệng mười đối với k ẹ n đạ sổ di h ỏ i hiện tại cảm giác thế nào do nhờ đại ca a b ta không có chuyện gì chính là thể lực tiêu hao hơi lớn k ẹ n đạ sổ di trên mặt nỗ lực bỏ ra một cái mỉm cười ra hiệu chính mình hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì ở ăn lượng lớn bong bóng x à phòng trái cây sau k ẹ n đạ sổ di bởi vì tự ăn tiêu hao năng lượng đã hoàn toàn bổ sung trở về t r ư ớ rơi vào trạng thái ngủ say chính là chỉ là bởi vì trên tinh thần tiêu hao quá lớn mà thôi tinh thần tiêu hao nay không phải là bổ sung nhiệt lượng liền có thể lập tức khôi phục tuy rằng k ẹ n đạ sổ gì ở xử lý bong bóng x à phòng trái cây thời điểm tiêu hao rất lớn bất kể là thể lực lên hay hoặc là lực lượng tinh thần lên đều rơi vào nghiêm trọng tiêu hao tình huống chỉ có điều k ẹ n đạ sổ gì ở lần này thu hoạch cũng đồng dạng to lớn dường như cái kia chẳng cùng ác ma rắn lớn chiến đấu như thế ở hoàn thành đối với bong bóng x à phòng trái cây nấu nước sau k ẹ n đạ sổ gì ở cùng sùn nhì chiến đấu bên trong khóa lĩnh mộ mười vạn viên chém lại nên tới một lần hoàn toàn mới tiến hóa nhận biết hô hấp tự ăn cũng, cũng giống như thế không có chuyện gì liền tốt không có chuyện gì liền tốt nghe được kẹn đạ sổ d ì sau khi trả lời r õ nhờ ba người trong nháy mắt liền t h ở p h à o n h ẹ nhóm trong lòng khối này lơ lửng tảng đá lớn hiện tại cũng triệt để để xuống kẹn đạ như vậy ngươi hiện tại liền nghỉ ngơi cho khỏe một hồi r õ nhờ vừa nói vừa đối với a b ê hơi liếc mắt ra hiệu n h ư n g bọn họ không nên q u ấ y dày kẹn đạ sổ d ì nghỉ ngơi chờ ngươi nghỉ ngơi tốt bản r õ nhờ đại nhân lại mang theo a b sang đây xem ừ m được rồi r õ nhờ đại ca kẹn đạ sổ dị gật g ậ đầu ở d õ nhờ ba người rời đi sau kẹn đạ sổ dị lập tức liền nhắm mắt lại sau đó liền một lần nữa mở mịt ngủ thiếp đi qua rất lâu k ẹ n đạ xô gì mới lại lần nữa từ giấc mộng bên trong tỉnh lại được đầy đủ nghỉ ngơi sau k ẹ n đạ xô gì ở trên tinh thần tiêu hao lực lượng tinh thần hiện tại cũng khôi phục hơn nữa hả sắc trời đã m u ộ n như vậy sao ta đây rốt cuộc là ngủ thời gian bao lâu a k ẹ n đạ xô gì liếc mắt một cái ngoài cửa sổ cảnh sát sau giơ tay xoa xoa chán của chính mình đứng lên sau k ẹ n đạ xô gì liền chuẩn bị đi tìm dọn h ờ bọn họ dù sao dọn h ờ bọn họ nhưng là cực kỳ lo lắng tình huống của chính mình nhưng mà ở kẽ đạ xô dị mới vừa mở cửa sau liền gặp gỡ thủ ở bên ngoài s ù n nhi kẽ đạ nếu như không ngại cùng ta tán gấu một chút đi ở k ẹ n đạ sổ gì sau khi xuất hiện s u n n i đối với k ẹ n đạ sổ gì mỏ miệng nói rằng hả như vậy vào đi k ẹ n đạ sổ gì gật gật đầu có điều k ẹ n đạ sổ gì trong lòng có nghỉ hoặc vậy thì là s u n n i đột nhiên tìm đến mình là tại sao muốn biết ở đoạn này sổ cụ dìn tu hành bên trong s u n n i tuy rằng cũng cùng nhóm người mình quan hệ không tệ chỉ là loại quan hệ này kỳ thực càng như là đồng sự trong lúc đó loại kia quan hệ cũng không thể nói được có c ỡ nào thân mật được sunny người tìm ta có chuyện gì đây kẽ đạ sổ di đối với sunny hỏi kẽ đạ như vậy ta liền nói thẳng ngươi có nguyện ý không trở thành ta hợp tác sunny trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng về kẽ đạ sổ di phát sinh tổ đội mời hợp tác ta nghe được sunny sau kẽ đạ sổ di bỗng dưng sững ư sờ không sai kẽ đạ nếu như ngươi cùng ta tạo thành hợp tác như vậy chúng ta nhất định có thể chỉnh phục giới mỹ thực mục tiêu của ngươi nên cũng là chỉnh phục giới mỹ thực đi s u n n nói thật trải qua trước luận bàn cái tia trận chiến đấu s u n n phát hiện kẽ đạ sổ di kỳ thực là không thuộc vệ mình cơn giả hơn nữa k ẹ n đạ sổ dị đang cùng mình thời điểm chiến đấu cũng không có sử dụng trôi này tên là đờ d ụ g a o làm bếp có điều n h ư n g s u n n i chính đang quyết định sự t ì n h vẫn là k ẹ n đạ sổ dị thành công xử lý nấu ăn tốt bong bóng xả phòng trái cây làm đến chỉ có trịa r ộ bà bà những k i a đỉnh cấp mỹ thực đầu bếp mới có thể làm được sự t ì n h ở từ giới mỹ thực trở về sau m ạ n xạm đối với s u n n i nói qua dựa vào sức mạnh của một người là không cách nào chinh phục giới mỹ thực chính vì như thế s u n n i mới sẽ hướng về kẽn đạ sổ dị phát sinh mời xin lỗi sunny ta hợp tác là do nhờ đại ca hơn nữa ta cũng đã cùng d õ nhờ đại ca ước định cẩn thận hai chúng ta còn có a b sẽ đồng thời chinh phục giới mỹ thực k ẹ n đạ sổ gì nghiêm túc đối với s u n n i hồi đáp an ngay nói thật nếu như là ở chính mình mới vừa tới đến tỏ dị cổ thế giới thời điểm s u n n i l i ề n hướng chính mình phát sinh mời như vậy k ẹ n đạ sổ gì nhất định sẽ lựa chọn s u n n i nhưng mà k ẹ n đạ sổ gì cùng dò nhờ đã sớm xây dựng lên cực kỳ thâm hậu cảm tình từng đoạn mạo hiểm mẹ ngôi sao cá vây lấp lánh c ỏ ô dôn những này toàn bộ đều là kẽn đạ sổ dị cùng dò nhờ trong lúc đó giảng bộc chứng kiến dưới tình huống này cho dù s u n i là mỹ thực tứ thiên vương k ẻ n đạ s ổ gì cũng sẽ không lựa chọn s u n i nghe được k ẻ n đạ s ổ gì sau s u n i hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao c h í n trị nhìn đại sư sẽ đối với mình nói ra như vậy mấy câu nói mình và k ẻ n đạ s ổ gì đúng là không thể tạo thành hợp tác thật không ta rõ ràng s u n i gật gật đầu có điều không biết tại sao ở k ẻ n đạ s ổ gì chính thức từ chối chính mình sau khi s u n i trong lòng trái lại thở ra một hơi nếu như k ẻ n đạ s ổ gì liền bởi vì chính mình mời liền từ bỏ giỏ nhờ bọn họ như vậy chỉ sợ chính mình cũng sẽ không muốn k ẹ n đạ sổ di thành vì chính mình hợp tác đi k ẹ n đạ như vậy là ta quấy dối ngươi ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đi sunny đứng lên sau đối với k ẹ n đạ sổ di nói ừ m như vậy gặp lại có điều sunny ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tìm tới một cái hoàn mỹ hợp tác k ẹ n đạ sổ di nghiêm túc đối với sunny nói đó là đương nhiên k ẹ n đạ ta hợp tác là tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi sunny đột nhiên n ở nụ cười sau sau đó liền xoay người rời đi kẽn đạ sổ di nghỉ ngơi g a phòng sau khi ra cửa xu nhị sợi tóc cảm thụ trong không khí còn lại một ít đồ vật đặc biệt đó là trắng cá m ặ t mục tờ y gờ trứng b à o cơm chân giờ hun khói hoa hồng hôn hợp lại cùng nhau m ù i ngày mai xu sáng xóm liền vang lên k ẹ n đạ sổ dị cửa phòng của bọn họ xu s ứ phạm xu s ứ phạm nhìn thấy xu sau k ẹ n đạ sổ dị năm người lập tức đối với xu vân an sau đó liền chuẩn bị theo xu đi thiện tự bắt đầu tiến hành hôm nay phần á n thiện khoảng thời gian này bên trong k ẹ n đạ sổ dị sớm liền đã quen sổ cụ d ị sinh hoạt kẽn đạ tiên sinh g i nhở tiên sinh ngày hôm nay các vị liền không cần tiến hành an thiện su đối với k ẹ n đạ sổ gì bọn họ nói ai su sư phạm lẽ nào chúng ta ngày hôm nay muốn tiến hành cái khác tu hành sao tiểu đệ b kích động hỏi này cũng không đúng su sư phạm ngươi không phải đã nói ăn t h i ệ n là sổ cụ g ì n mỗi ngày chuẩn bị tu hành hạng mục sao một bên tiểu đệ a trên mặt của hắn nhưng là tràn ngập nồng đầm nghi hoặc ha ha ha ta nói không cần tiến hành ăn t h i ệ n nguyên nhân nay cũng không phải là bởi vì ta muốn dạy dỗ các ngươi cái khác tu hành mà là bởi vì các ngươi hiện tại đã xuất sư ta đã không có nhiều thứ hơn có thể dạy cho các ngươi các ngươi đã hoàn thành thực nghĩa tu hành sau đó các n g ư ơ i có thể rời đi sổ cụ dìn su trầm rãi nói ai ai ai làm sao sẽ theo su mở miệng sau lần này không chỉ là tiểu đệ a hai người kẹn đã số gì s u nhì hai người cũng không nhận ra phát sinh một trận tiếng kinh hô hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ở sổ cụ dìn tu hành liền như thế kết thúc su sư phạm ta cùng b vẫn không có nắm giữ thực nghĩa a tiểu đệ a kích động nói ai chỉ cần các ngươi vẫn duy trì cảm ơn tri tâm như vậy chính là ở tu hành thực nghĩa tu hành thực nghĩa không cần nhất định phải ở sổ cụ dìn bên trong mới có thể tu hành a su cơ hồi đáp lòng mang cảm ơn chi niệm tức liền rời khỏi sổ cụ d ì n bất luận thân các người nơi nơi nào đều là ở tu hành thực nghĩa sau khi nói xong su liền xoay người rời đi k ẹ n đạ sổ d ì bọn họ ký túc xá xin sư phạm n g à i thật sự không chuẩn bị mang k ẹ n đạ chúng nó đi ủ tạ cạ tạ còn đường sao su đứng ở chin chi nhìn phía sau cung kính đối với chin chi nhìn hỏi k ẹ n đạ tiên sinh bọn họ nếu như tiếp tục lưu ở chúng ta sổ cụ d ì n tu hành như vậy k ẹ n đạ tiên sinh bọn họ chưa chắc không có cơ hội lĩnh nộ được n ă n không su trầm giọng tiếp tục nói ha ha, ha. đối với kẽn đạ bọn họ mà nói hiện tại loại này tu hành cũng đã đầy đủ dù sao kẽn đạ bọn họ hiện tại tích lũy kinh nghiệm vẫn là quá í t ta. chin chí n h n cười ha ha hồi đáp chấp thuận kẽn đạ sổ gì bọn họ tốt nghiệp quyết định này chính là chin chí n h n chó tác giả quyết định lưu ở sổ cụ g ì n bên trong kẽn đạ sổ gì bọn họ có lẽ có thể nắm giữ thực nghĩa hàm nghĩa ăn không nhưng m à n à y quá lãng phí kẽn đạ sổ gì thiên phú của bọn họ bọn họ hiện tại c ầ n là càng nhiều không giống trải qua không rời đi làm sao đẩy mạnh nội dung vợ kịch chin sư phạm tên của ta là xù su bất đắc dị nói ha ha, ha. ta biết rồi bờ r e n chin c h í nhìn một bộ ta thật sự nhớ kỹ tên của người d á n g vẻ xô cù dìn ở ngoài ở chính thức lập tức sổ cù dìn sau kẹn đạ sổ dì năm người trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút bừng tính cách một thế hệ cảm giác dù sao kẹn đạ sổ dì bọn họ hiện tại cũng sớm đã quen thuộc ở sổ cù dìn bên trong sinh hoạt l i ê n như thế đột nhiên rời đi trong khoảng thời gian ngắn kẹn đạ sổ dì bọn họ cũng không biết hiện tại nên làm những gì đối diện một phen sau kẹn đạ sổ dì cái thứ nhất mở miệng nói g i nhờ đại ca a bị bằng không chúng ta trước tiên đi vân l n phòng ă n gặp một hồi trị tiểu thư đi dù sao chúng ta đang đi tới sổ cụ dìn tu hành trước nhưng là đã đáp ứng chỉ dự tiểu thư sẽ trở về một chuyên đây không thành vấn đề như vậy chúng ta trước hết đi gặp một lần chỉ dự tiểu thư tốt nghe được kẹn đạ sổ gì sau do nhờ ba người không nói hai lời lập tức liền tán thành lên kẹn đạ sổ gì ý kiến nhìn rõ nhờ bọn họ kẹn đạ sổ gì không biết tại sao luôn cảm giác rõ nhờ bọn họ hiện tại có chút lạc quái có điều kẹn đạ sổ gì đúng là cũng không có bao nhiêu nghĩ cho rằng là bởi vì rời đi sổ cụ dìn có chút không quen vân v n phòng ngăn sao kẹn đạ như vậy ta cũng theo các ngươi cùng đi bãi phòng một hồi chỉ tiểu thư tốt dù sao lần trước không có ta cũng không có thưởng thức qua chỉ tiểu thư nấu nước phần cờ bò xử lý nấu ăn à. suni mở miệng nói như vậy liền đồng thời tốt kẹn đã s ô gì gật gật đầu đi t ớ i vân ẩn phòng n g ăn trên đường lần này kẹn đã s ô gì, suni hai người đi ở trước nhất mà dọn h ờ tiểu đệ a tiểu đệ b ba người nhưng là rơi ở phía sau dọn h ờ đại nhân kẹn đã tiên sinh cùng suni tiên sinh hiện tại đi như thế gần thật không có quan hệ sao dù sao x u â n n h y tiên sinh nhưng là muốn muốn nhường k ẹ n đa tiên sinh từ bỏ giò nhờ đại nhân ngài trở thành hắn hợp tác ca tiểu đệ ai nhỏ giọng đối với giò nhờ hỏi không sai ở x u â n n h y cùng k ẹ n đa sổ di đối thoại thời điểm vào lúc ấy dỗ nện tiểu đệ ba người chính mang theo đồ ăn trở về chuẩn bị nhìn một chút k ẹ n đa sổ di tình huống bây giờ như thế nào vừa vặn đem k ẹ n đa sổ di bọn họ toàn bộ nghe tin vào x u â n n h y cảm thụ cái kia một tia không thích hợp chính là do nhờ bọn họ lưu lại dấu vết ai bản g i nhờ đại nhân tin tưởng kẽn đa muốn biết kẽn đa hắn nhưng là bản g i nhờ đại nhân tuyển chọn hợp t á ca Rõ nhờ nghiêm túc đối với tiểu đệ a nói Rõ nhờ đại nhân không sai a nếu như kẽn đạ tiên sinh muốn bỏ lại chúng ta như vậy cũng sớm đã đáp ứng rồi sủn nhỉ tiên sinh mời tiểu đệ b đồng dạng nói thật a ô nghe được rõ nhờ hai người bọn họ sau tiểu đệ a vẻ mặt nhất thời trở nên xấu hổ lên Rõ nhờ đại nhân b xin lỗi ta không nên hoài nghi kẽn đạ tiên sinh ta hiện tại liền hướng kẽn đạ tiên sinh nói ấy nấy đi tiểu đệ a vừa nói vừa liền chuẩn bị hướng về kẽn đạ sổ di x u n g tới chơ một chút a nhìn thấy tiểu đệ a bộ dáng này dò nhờ hai người vội và ôm lấy tiểu đệ a nếu để cho tiểu đệ a liền như thế xông tới hướng về kẹn đạ sổ dị xin lỗi như vậy nhóm người mình phía trước không cẩn thận nghe được kẹn đạ sổ dị cùng sùn nhì đối thoại sự tình này không phải bại lộ sao thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy lại về vân ẩn phóng ăn phân biệt kẹn đạ ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị nói cho giỏi nhờ bọn họ sao đi ở phía trước sùn nhì bỗng nhiên đối với kẹn đạ sổ dị hỏi cái này không cần như thế kẹn đạ sổ dị nợ nụ cười g i nhờ đại ca a bọn họ nhưng là xuất phát từ nội tâm tin tưởng ta a chuyện này bất luận nói ra hay hoặc là nói ra đều không có bất kỳ cần thiết k ẻ n đạ s ố gì ngẩng đầu nhìn như thế bầu trời hơn nữa phía trước ta không phải đã mạnh mẽ từ chối ngươi sao sù n n h ỉ Rõ nhờ ba người đối thoại cũng là tự cho là bí mật mà thôi động tĩnh lớn như vậy k ẻ n đạ s ố gì cùng sù n n h ỉ hai người khoảng cách lại không có bao nhiêu xa k ẻ n đạ s ố gì bọn họ như thế nào sẽ phát hiện không được đây nghe được rõ nhờ sau k ẻ n đạ s ố gì cũng rõ ràng tại sao rõ nhớ bọn họ mới vừa đối với với mình sẽ phản ứng như vậy quái lạ hết thể đều là bởi vì sù nhì hướng về chính mình phát sinh mời nội a đúng đây k è đạ ngươi phía trước nhưng là không nói hai lời liền từ chối ta như vậy k ẹ n đạ ngươi thật sự không chuẩn bị cùng ta tạo thành hợp tác sao sunny đối với k ẹ n đạ sổ gì tiếp tục hỏi sunny vấn đề thế này liền không có cần thiết tiếp tục hỏi đi hơn nữa ngươi nên cũng sẽ không hy vọng ta thật sự bỏ lại dọn h ờ đại ca bọn họ chuyển mà trở thành ngươi hợp tác đi k ẹ n đạ sổ gì bình tĩnh hồi đáp đúng đấy nếu như ngươi thật sự đáp ứng ta như vậy k ẹ n đạ ngươi cũng sẽ không là ta muốn hợp tác ca sunny cười hồi đáp một đường đi tới rất nhanh kẽn đạ sô gì bọn họ cũng đã một lần nữa trở lại vân ẩn phòng ngăn vị trí lần này kẽn đạ sô gì đám người không cần hai tay chắp tay sau đó cúc một cung liền như vậy thẳng tắp tiến vào vân ẩn phòng ngăn bên trong mặc dù là tiểu đệ a tiểu đệ b hai người cũng không ngoại lệ ẩm thực lễ pháp thực nghĩa nay không cần duy trì đặc biệt lễ độ chỉ muốn thường xuyên duy trì cảm ơn chị tâm đã đủ rồi vừa bắt đầu lễ độ đó chỉ là vì càng nhanh hơn càng tốt hơn nắm giữ thực nghĩa mới sẽ giáo dục duy trì lễ độ cả ai các ngươi không phải ở nhìn thấy từ cửa đi tới kẽn đạ sô di năm người sau chính đang cửa quét tức vệ sinh ngàn vòng đ ỗ n g nhiên phát sinh một trận to lớn tiếng kinh hô chị tý trước những khách nhân kia lại tới nữa rồi a ngàn vòng một bên lớn tiếng la lên chị tên sau đó một bên hướng về vân ẩ n trong phòng ngăn chạy tiến vào hoan n g h ê n q u a n lâm các vị nếu hiện tại có thể nhìn thấy sùn nhị tiên sinh các vị chắc hẳn kẽn đã tiên sinh các vị đã thông qua thực nghĩa tu hành đi chị mang theo ngàn vòng hướng vân ẩ n phòng ngăn bên trong đi ra sau đối với kẽn đã sổ dị đám người thăm hỏi nói đúng thế chị tiểu thư chúng ta chính là bởi vì kết thúc sổ cụ dìn tu hành sau vì lẽ đó chúng ta hiện tại mới lại tới quái giày chỉ tiểu thư ngài kẹn đạ sổ gì bọn họ nghiêm túc hồi đáp không thể nói được quái giày nếu các vị đến chúng ta vân ẩ n p h ò n g ăn như vậy chính là chúng ta phòng ngắn khách nhân các vị như vậy mời đi theo ta đi chị đứng lên sau sau đó đi bộ bước nhỏ đem kẹn đạ sổ gì bọn họ mang tới lần trước ngồi xuống vị trí xin chờ một chút hôm nay đặc biệt phần cờ bỏ lập tức liền vì là khách nhân đưa lên dứt tiếng chị liền mang theo ngàn vòng xuống chuẩn bị vân ẩ n phòng ngắn hôm nay phần đặc thủ phần cờ bỏ trở về a này vẫn là thật là khiến người ta hoài niệm đây nhìn vân ẩ n phòng ngăn hoàn cảnh kẹn đạ sổ gì bọn họ không nhịn được cảm t h ắ n lên liền phảng phất lại rời đi không lâu như thế rất nhanh chỉ hai người liền lại lần nữa đem món ăn trước rượu bưng lên cùng lần trước như thế vân vẩn phòng ngăn lần này cung cấp món ăn trước rượu như cũng là rong biển đá ngâm đi ra rong biển rượu hào hào hào. lần này bọn họ sẽ không phải như lần trước như vậy trực tiếp gục xuống bàn dùng để uống rong biển quán rượu đây đưa lên rong biển rượu sau n g a n vòng trừng trừng nhìn chằm chằm dọn h ờ lần trước chiêu đái kẹn đạ sổ di bọn họ g i n h ờ dùng để uống rong biển rượu thưởng thức tinh mệ cơm tư thế nhưng là cho ngàn vòng lưu lại sâu sắc không gì sánh được ký ức qua nhiều năm như thế ngàn vòng liền không có nhìn thấy g i n h ờ như vậy khác h nhân nhưng mà lần này ngàn vòng nhất định là phải thất vọng đừng nói là g i n h ờ ba người mặc dù là tiểu đệ a cùng tiểu đệ b trải qua sổ cụ dìn bên trong thực nghĩa tu hành sau hiện tại muốn sử dụng bình thường uống rượu tư thế thưởng thức đến rong biển rượu cũng không tính là việc khó gì làm sao có khả năng nhìn thấy kẽn đã sổ di bọn họ thưởng thức rong biển rượu tư thế sau ngàn vòng nàng triệt để sửng sốt một tháng không tới thời gian k ẻ n đạ sổ gì đám người dĩ nhiên liền thật sự nắm giữ ẩm thực lễ pháp có điều chỉ đúng là không có bất kỳ bất ngờ ở chi nhìn tới nếu như kẽn đạ sổ gì bọn họ không có nắm giữ thực nghĩa chin c h í nghìn đại sư cũng sẽ không n h ư ờ n g kẽn đạ sổ gì bọn họ rời đi sổ cụ dìn nói cách khác nếu kẽn đạ sổ gì bọn họ có thể rời đi sổ cụ dìn như vậy tất nhiên cũng đã đem triệt để nắm giữ ẩm thực lễ pháp thậm chí nói không chắc còn đem thực nghĩa tinh tiến đến một loại nào đó vô cùng cao thâm cảnh giới dưới tình huống này kẽn đạ sổ di bọn họ thưởng thức đến vân v n phòng ăn đặc thủ phần cờ b ả n là không đáng kỳ quái Sau đó, chỉ mang theo ngàn vòng đem còn lại phần cờ bò cũng đưa lên tinh mễ cơm ánh mặt trời và lìm cuối cùng nhưng là bánh ngọt trăm vạn cà chua trăm vạn cà chua này một loại sẽ chỉ ở màu mỡ trên đất mới sẽ có sinh trưởng đến đặc thù nguyên liệu l ấ u ăn bắt được đẳng cấp m ộ ư ơ i một cấp chỉ có điều trăm vạn cà chua thưởng thức lên nhưng là cực kỳ phiền p h ứ c ở trăm vạn cà chua ngoại bộ có tới một tầng da mà những này da nhất định phải một tầng một tầng thủ công đem kéo xuống nếu như phá hoại nhiều tầng bậ ngoài như vậy trăm vạn cà chua liền sẽ trực tiếp biến chất dường như tỉnh mê như thế chỉ có ở xé ra một nghìn tầng tầng ngoài ra sau cuối cùng cái kia lẩng lánh ánh sáng màu bạc một tầng mới thật sự là trăm vạn cà chua chỉ là cũng tương tự cùng tầng ngoài ra như thế cực kỳ tinh tế một khi không có không chế tốt sức mạnh như vậy trăm vạn cà chua liền sẽ vỡ vụn ra đến mùi vị đồng dạng sẽ phát sinh biến chất có điều trăm vạn cà chua mùi vị chính như cùng nó cái kia tỉnh tế phương thức xử lý như thế lối vào trong nháy mắt liền sẽ hòa tan ra trong đó cô đ ộ n g nợ n ă n g nhất thượng phẩm cà chua mỹ vị nguyên bản vân v n phòng ngăn cung cấp trăm vạn cà chua chính là trăm vạn cà chua bên trong tầng chỉ có điều lần này chỉ đưa ra trăm vạn cà chua nhưng là hoàn toàn không có xử lý qua trăm vạn cà chua muốn thưởng thức đến chân chính trăm vạn cà chua như vậy nhất định phải xé ra trăm vạn cà chua bọc ngoài nhưng mà kẹn đà số gì bọn họ không có bất kỳ ý kiến nhẹ nhàng bước lên trăm vạn cà chua sau đó kẹn đà số gì bọn họ liền đem trăm vạn cà chua bọc ngoài cho từng tầng từng tầng x é xuống rất nhanh liền lộ ra bên trong chân chính trăm vạn cà chua tình cảnh này ngàn vòng hoàn toàn xem lốc Rõ nhờ tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b ba người cũng coi như kẹn đà số di x u ố n g n ì hai người bọn họ sẽ ra trăm vạn cà chua bọc ngoài tốc độ thậm chí so với chỉ xử lý trăm vạn cà chua tốc độ làm đến còn nhanh hơn rất nhiều đang thưởng thức xong cuối cùng một đạo trăm vạn cà chua sau kẹ đạ số gì bọn họ như cũng không có kết thúc lần này dùng cơm ý nghĩ tiếp tục hưởng thụ lên vân ẩ n phòng ngăn món ăn kkk một trận âm thanh lanh lạnh vang lên rất nhanh kẹ đạ số gì bọn họ trước mặt từng người một liền chất lên cao cao bắt h ù n g nay cảnh tượng hoàn toàn liền cùng lúc trước chim chỉ n h n ở vân vọng ngăn dùng cơm vào lúc ấy như thế chị tiểu thư đa tạ còn đãi nếu như có cơ hội chúng ta sẽ lại đến bãi phòng dùng cơm kết thúc kẹn đạ sổ gì bọn họ đối với chị nói lời từ biệt nói hoan n g h ê n chúng ta vân ẩ n phòng ngăn bất cứ lúc nào hoan n g h ê n các vị lại lần nữa đến chị rôn nu hồi đáp chúng ta vân ẩ n phòng ngăn xưa nay đều sẽ không từ chối bất kỳ khách nhân chỉ có điều đem so sánh chị ngàn vòng khuôn mặt nhỏ nhưng là nhăn cùng khổ qua như thế ở mới vừa kẹn đạ sổ gì năm người nhưng là trực tiếp đem vân ẩ n phòng ngăn này gần một tháng bên trong tích góp lại đến nguyên liệu nấu ăn cho toàn bộ ăn sạch một điểm đều không có còn lại sau đó mình và chị lại muốn khổ cực lên một quãng thời、gian. đưa đi k ẹ n đạ sổ dị bọn họ s a o vẻ mặt đau khổ ngàn vòng không nhịn được đối với chị hỏi chị t í sổ cụ d ì n tu hành thật sự như vậy có hiệu quả sao ngàn vòng yêu hót hỏi ngàn vòng trong lòng vẫn còn có chút không cách nào đem kẹn đạ sổ dị bọn họ cùng một tháng trước dáng vẻ luyện tập cùng nhau này đâu chỉ là thoát thai hoàn cốt quả thực chính là một lần nữa đổi một người được rồi đặc biệt là cái k i a ba cái mặc thú áo khoác già kỳ quái đại thuốc ngàn vòng lẽ nào k ẹ n đạ tiên sinh trên người bọn họ hiện tại phát sinh biến hóa còn không đủ để chứng minh sổ cụ dịn tu hành tác dụng sao chị ô n nhu đối với ngàn vòng nói ngàn vòng ngươi có muốn hay không cũng đi sổ cụ dìn tu hành một quãng thời gian ta không không không chị tỷ ta không được ngàn vòng trong lòng tuy rằng thập phần ý động chỉ là ngàn vòng vẫn là từ chối chi đề nghị dù sao sổ cụ dìn tu hành nghị như thế nào đều không có như vậy dễ dàng kẹn đạ sổ dì bọn họ còn không biết ở sổ cụ dìn bên trong chịu đến cái gì tàn khốc huấn luyện nếu không kẹn đạ sổ dì bọn họ năm người cũng sẽ không giống là quỷ chết đói đầu thai như thế đem chính mình vân ẩn phòng ngăn tích lũy xuống đặc thù nguyên liệu nấu ăn cho toàn bộ ăn được sạch sẽ chị tỷ chúng ta vân ẩn phòng ngăn nguyên liệu nấu ăn có thể đều bị ăn xong nếu như ta rời đi như vậy c h ỉ tỷ một mình ngươi có thể không có cách nào chuẩn bị kỹ càng như vậy nguyên liệu nấu ăn à. ngàn vòng sau khi nói xong liền như một làn khói từ c h ỉ trước mặt chạy đi nhìn ngàn vòng bóng lưng c h ỉ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu chính mình nhường ngàn vòng đi sổ cụ dịn tu hành hoàn toàn là vì ngàn vòng cân nhắc có điều nếu ngàn vòng như thế không muốn đi như vậy sẽ theo nàng đi rời đi vân ẩ n phòng ngăn sau s u n n í liền chủ động hướng về kẹn đạ sổ dị bọn họ nói lời từ biệt dù sao sủn nị hiện tại nhưng là muốn trở lại hướng về mạng s ả n báo cáo kết quả đây kẹn đạ g i nhờ a b ta liền đi trước nếu như có cơ hội như vậy chúng ta lần sau gặp lại đi x u â n n h y vừa nói vừa dối ra bàn tay của chính mình chờ đợi kẽn đạ sổ d ì đám người nắm tay được rồi x u â n n h y như vậy tương lai gặp lại kẽn đạ sổ d ì nắm chặt sùn nhi dối ra đến bàn tay rõ nhờ ba người cũng giống như vậy chính thức phân biệt theo kẽn đạ sổ d ì bọn họ thân ảnh biến mất không gặp sau một giây sau x u â n n h y liền móc ra một mảnh b à i sau sau đó dùng lực lau chùi lên bàn tay của chính mình cũng không phải bởi vì cắm ghét g i nhờ đám người nay hoàn toàn là bởi vì sùn nhi liền có bệnh tích sạch sẽ có bệnh thích sạch sẽ sùn nhì vẫn có thể lựa chọn cùng giò nhờ n ắ m tay vậy thì đủ để chứng minh sùn nhì là xuất phát từ nội tâm tán thành giò nhờ bọn họ lao sạch bàn tay sau s ù n n h y trong lòng cũng không nhịn được thở phào n h ẹ n h õ m v ù v ù như vậy lần sau gặp lại k ẹ n t đạ gió nhờ s ù n n h y lẩm bẩm nói một tiếng sau sau đó liền nhảy lên rời đi rừng cây l ọ t s o p h f o u z trở t về ig ho mỹ thực cục khai phát mới vừa trở lại mỹ thực cục khai phát sunny liền vừa vặn gặp gỡ mạn sản ha ha ha sunny người tên tiểu quỷ này ở sổ cụ dịn tu hành một đoạn thời điểm sau ngươi khí thế trên người cũng biến thành không giống nhau lên m ạ n sạm một bên uống mở ràng đi vừa nói nhìn thấy s u n n i đầu tiên nhìn m ạ n sạm cũng đã cảm thụ s u n n i khí tức phát sinh biến hóa không nhỏ nhìn tới ngươi ở đoạn này sổ cụ dìn tu hành thu hoạch không nhỏ a m ạ n sạm ở sổ cụ dìn khoảng thời gian này ta quả thật có thu hoạch không nhỏ a s u n n i có chút cảm thán hồi đáp hả nếu có thể nói ra những lời này xem ra ngươi đúng là t r ư ở n g thành k h ô n g y ta thực nghĩa cũng có thể nắm giữ đi ngay được sunny sau m ạ n sạm lên tiếng bắt đầu cười lớn dứt tiếng mạn sạm tiếp tục hướng về chính mình trong miệng mạnh mẽ h ực một hấp khí sunni có trưởng thành đây chính là một cái đáng giá chúc mừng sự tình a thực nghĩa mạn sạm như vậy ngươi tự mình đến thử xem không phải là hiểu chưa sunni đang nói chuyện thời điểm ma vương tóc trong nháy mắt tứ tán ra hình thành to lớn phát m à dựa theo chin chị nhìn nói tới mình bây giờ cho dù lần nữa tiến vào giới mỹ thực như vậy cũng chỉ có thể ở giới mỹ thực cùng nhân gian giới giao giới khu vực biên giới sinh tồn được nhưng mà sunni cũng muốn nghiệm chứng một hồi giới mỹ thực lại không có tìm được chính mình hợp tác trước sunni là không chuẩn bị tùy tiện đi tới cứ như vậy muốn kiểm tra thực lực mình đến cùng có thể ở giới mỹ thực đi bao xa mạn s ả m chính là tốt nhất kiểm tra đối tượng dù sao lúc trước chính là mạn s ả m đem chính mình từ nhân gian giới mang ra đến mặt khác mạn s ả m cũng sẽ không từ chối sự khiêu chiến của chính mình mà sau đó phát triển chính như sunni suy nghĩ như thế ha ha ha sunni n g ư ơ i là nghĩ muốn khiêu chiến lao phu sao xem ra ngươi đối với ngươi ở sổ cụ dịn khoảng thời gian này tu hành thành quả rất tự tin a mạn s ả m bàn tay vặn vẹo cổ của chính mình như vậy ta cũng là hoạt động một chút tốt thật không nếu như vậy như vậy ta liền không khách khí sao x u n n y tiếng nói mới vừa hạ xuống ma vương phương pháp liền hình thành một cái to lớn nắm đấm hướng về mạn g s ả m đập tới ha ha ha phát quyền sao x u n n y ngơi tên tiểu quỷ này là không có ăn cơm không mạn g s ả m đồng dạng giơ lên n ắ m đấm một quyền liền trực tiếp đem x u n n y phát quyền bắn cho tán thành đ ầ y trời sợi tóc loại này mềm nhung nắm đấm có thể không đả thương được ta a thật không như vậy ở thử một chút xem cái này đi lôi thôi liếp thiết tao lão đầu tử sunny gầm nhẹ một tiếng sau đó sợi tóc dường như từng trôi sắc bén trường thương một chút hướng về mạn sản đâm dễ tới từ s ù n nhì thay đổi đối với mạng s ả m xưng hô chuyện này đủ để nhìn ra s ù n nhì hiện tại là ở chân chính nghiêm túc lên tấu c h ư n g xong chương hai trăm bảy mươi tám ủy thác nhiệm vụ mới vâng theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh vang lên mạng s ả m một quyền mạnh mẽ nện ở s ù n nhì trên người mặc dù là s ù n nhì sử dụng xuất siêu cấp bay phản cũng căn bản là không cách nào chống lại mạng s ả m dường như gò núi như thế to lớn nằm đấm ở mới vừa cùng s ù n nhì chiến đấu bên trong mạng sản cũng hiếm thấy hơi hơi nghiêm túc lên mở ra trên người mình một phần huyệt vị phong ấn như thế nào đi nữa nói trải qua đoạn này ở sổ cụ dịn tu hành nắm giữ thực nghĩa sau x u n n h i đem so sánh trước cũng đã trưởng thành không ít mặc dù là mạn s ả m nếu như muốn bắt x u n n h i không hơi hơi nghiêm túc một ít cũng rất khó làm đến ở giữa mạn s ả m một q u y ề n sau x u n n h i cả người mạnh mẽ bay ngược ra ngoài trong n g á y mắt liền đem m ị thực cục khai phát vách tường giả ra một cái to lớn lỗ thủng tán lạc x u ố n g to lớn đá vụn đem x u n n h i trực tiếp chôn ở trong đó a ha ha ha x u n n h i ngươi thực nghĩa vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn a mạn sang cười to nói nếu liền lao phu như thế phổ thông một quyền sức mạnh đều không chịu nổi nhìn tới ngươi còn cần ở cố gắng tu hành một quãng thời gian a dì dao theo một tiếng đá vụn âm thanh văng lên x u â n i ma vương tóc từ đá vụn trong khe hở tứ tán lan tràn ra sau đó đem đặt ở trên người mình đá vụn đầy ra chật vật từ trên mặt đất b ò đi ra khu khu khụ lôi thôi lết thiết lao đầu tử ngươi rốt cục nghiêm túc lên s a o x u â n i mạnh mẽ ho khan một tiếng nghiêm túc a、ah, ha ha ha x u â n i ngươi tên tiểu quỷ này ở đùa gì thế lao phu ta thậm chí ngay cả thân thể đều không có nóng lên à. mạn sảm cánh tay bỗng nhiên thu nhỏ lại bình thường kích cỡ sau đó đảo một hồi lô mũi của chính mình bây giờ làm này lao phu đại khái cũng chính là chưa dùng tới một phần m ộ ư ơ i sức mạnh đi mạn s ả m bỗng nhiên n ế t m i ệ n g cười nghe được mạn s ả m sau x u â n n h y ánh mắt nhất thời trở nên trở nên sắp bén nguyên lai mạn s ả m đến hiện tại đều không có chân chính nghiêm túc lên sao có điều mạn s ả m nói xong toàn chính là tàn khốc sự thực thậm chí còn có bảo lưu trong nguyên tắc x u â n n h y cùng tọ dị cổ cọ cọ dẹp g i ã liên thủ mới gian nan đánh bại bắt được đẳng cấp ba trăm năm mươi cấp bốn thú bản thể nhưng mà nếu như mạn sản trạng thái toàn mở trạng thái ung dung liền có thể đánh bại một h ú hiện tại sunny đối mặt mạn sản loại cường giả cấp bậc này căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực v u i v u i t à o lão đầu tử như vậy cuộc chiến đấu này liền tới đây đi cho dù lại chiến đấu tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì sunni bàn tay bôi một hồi khuôn mặt của chính mình đối với mạn sàng nói cuộc chiến đấu này sunni vốn là vì đo lường chính mình khoảng thời gian này tu hành thành quả đến hiện tại trình độ như thế này cho dù lại chiến đấu tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ai ai sunni ngươi liền như thế từ bỏ lẽ nào ngươi liền không thử xem xem sao lao phu sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tỉnh mạn sàng đối với s u n i tiếp tục nói tao lão đầu tử n g ư ơ i vốn là muốn mượn cơ hội này lại đánh ta một trận đi xu â nhì n không chút do dự liền từ chối đề nghị của mạn s ả m hơn nữa một cái nói toạc ra mạn s ả m mục tiêu như thế sẽ đây xu â nhì n n g ư ơ i đem lão phu làm làm cái gì người a mạn s ả m cười vô cùng vui vẻ có điều nếu ngươi không muốn ở cùng lão phu luận bản một hồi như vậy ngày hôm nay liền tới đây tốt mạn s ả m cười to nói một lần nữa hoàn thành đối với mình điểm h u y ệ t điểm h u y ệ t hoàn thành mạn s ả một m lần nữa từ cự nhân biến sẽ nhân loại bình thường gián dấp đúng rồi đẹp như vậy ăn cục khai phát giữ g ì n tu sửa chi phí liền từ ngươi trong tiền lương diện cầu trừ mạn xạm đối với sunni khoát tay h á o một cái cười đến đặc biệt xán lạ tao lão đầu tử nghe được mạn xăm sau sunni sắc mặt có vẻ hơi không dễ nhìn quả thật thân là mỹ thực một trong tứ thiên vương sunni đừng nói là lấy ra giữ g ì n tu sửa mỹ thực cục khai phát chi phí cho dù trọng xây một cái hoàn toàn mới mỹ thực cục khai phát cũng không có bất kỳ vấn đề gì chỉ có điều mạn xạm lời càng thêm nghiệm chứng sunni ý nghĩ vậy thì là mạn xạm lão già chết tiệt này chính là cố ý làm như vậy rồi càng làm cho người ta sunni h khó chịu sự t ì n h chuyện này vẫn là chính mình chủ động đưa tới cửa nếu không mạn sản căn bản cũng không có sửa chữa cơ hội của chính mình tao lão đầu tử đúng rồi hiện tại các ngươi mỹ thực p h ò n g nghiên cứu hiện tại có cái gì cần ta ra tay nhiệm vụ sao một lần nữa thu dọn tốt chính mình tâm tình sunni h đối với mạn sản mở miệng hỏi hả sunni h này có thể không giống như là này các ngươi mấy cái tiểu quỷ khốn nạn có thể lời nói ra à? mạn sản vẻ mặt nhìn qua có vẻ nói ra phức tạp bất ngỏ kinh ngạc vui mừng các loại tâm tình đan vào với nhau chẳng lẽ chú ý tới mạng sạm loại kia quái lạ vẻ mặt sau s u n i bỗng nhiên dùng sức xoa xoa cánh tay của chính mình trên mặt để lộ ra đối với mạng sạm nồng đậm ghét bỏ vẻ tao láo đầu tử không muốn dùng loại kia buồn nôn ánh mắt nhìn ta a s u n i một trận phát tầm nói ta chính là muốn tìm cái hợp tác mà thôi các ngươi mỹ thực cục khai phát nên cùng không ít mỹ thực đầu bếp có hợp tác ủy thác nhiệm vụ đi a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha hợp tác sao nếu như nói đến mỹ thực đầu bếp hợp tác như vậy ta hiện tại trong tay quả thật có một cái thích hợp nhiệm vụ a mạng sạm cười to hồi đáp cái kia nhiệm vụ chờ ta sau khi trở về liền đem v y thác nội dung cụ thể giao cho ngươi cảm t ạ n tao lão đầu tử sunny đối với mạn s ả m nói cảm ơn ý gờ ho a hồ nhân tạo một bên mặc hoa á o sơ mi ý chí d ị c h chính đang hưởng thụ tầm nắng có điều ở ý chí dực c h bên người còn có một tấm không bãi cắt ghế tượng thật giống như là đặc biệt vì cái gì người chuẩn bị đạp đạp đạp khi nghe đến đ ỗ n g nhiên vang lên bước chân âm thanh sau Ủy chí dực hữu dự giơ tay đem trên mặt chính mình thái dương k í n h dâm k é o xuống sau đó liền như vậy ở bãi cắt trên ghế nửa ngồi dậy đến ơi mạn sản ngươi trở về ý chí đối với cười ha ha mạn sản chào hỏi nói thế nào x u n n h y cái kia tên t i ể u quỷ không có nhường người thất vọng đi hả x u n n h y tên khốn kia t i ể u t ử s á t thực thay đổi không y ta đây cũng là do nhờ bọn họ mang đến thay đổi đi khi nghe đến ý chí dịch hư vấn đề sau m ạ n sản vui mừng hồi đáp đối với m ạ n sản tới nói vui mừng nhất không phải x u n n h y nắm giữ thực nghĩa mà là x u n n h y cuối cùng đã rõ ràng rồi hợp tác đồng bọn ý nghĩa loại này thay đổi chính là kẽn đã sổ dị bọn họ mang theo s a o thật không vậy ta cũng yên lòng ngay vậy ý chí d ị c nợ nụ cười sau đó một lần nữa mang lên kính dâm nằm xuống Hội ta xem bằng không đem dẹp dạ ba tên khốn kiếp kia tiểu quỷ cũng ném tới sổ cụ dìn bên trong tu hành một quãng thời gian đi m ạ n sản vừa nói vừa không chút khách khí ngồi vào bên cạnh bãi cắt chiến đế m ạ n sản n g ư ơ i n ê n rõ ràng tỏ gì của bọn họ mỗi một cái vấn đề đều không giống nhau đối với sunny hữu hiệu có điều như thế phương thức có thể chưa chắc sẽ đối với tỏ gì của bọn họ hữu dụng a ý c h ỉ dị huy lười biếng tiếp tục nói nghe được ý chị dị quỷ sau đó m ạ n sản cũng không chuyện này nói thêm cái gì dù sao cái kia bốn cái tiểu quỷ khốn nạn nhưng là ý chị dị quê một tay luôn ấm không có người có thể so với ý chí dịch càng hiệu rõ cái kia bốn cái tiểu quỷ khốn nạn đúng rồi hội trưởng ta đem cái kia bắt được dâu tây rắn ủy thác nhiệm vụ giao cho su nhi m à n sản tiếp tục nói dâu tây rắn một loại nghỉ lại ở thảo nguyên trong đầm lầy lượng thế loại mỹ thực sinh vật bắt được đẳng cấp sáu cấp tuy rằng bị ig ho mang theo dâu tây rắn tên chỉ là nó bề ngoài kỳ thực càng tới gần đến loại hành động chậm chạp vì lẽ đó dâu tây rắn săn bắn phương thức là ẩn nút ở dưới đất thông qua trên đầu dâu tây đến hấp dẫn con mồi sau đó từ dưới đất đánh bất ngờ phát động công kích dâu tây rắn chất thịt dường như chim thịt như thế thanh đạo Có điều. dâu tây đầu rắn lên sinh trưởng dùng để dụ bắt con mồi dâu tây nhưng là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm mỹ thực trên thị trường dâu tây rắn dâu tây giá cả một viên liền giá trị hai văn nguyên thật cao thật cao giá cả dâu tây rắn ta nhó tới cái kia hiệp trợ cái này v y thác nhiệm vụ mỹ thực đ u b ế p tên của hắn là tiểu trúc đi y chi di chuyển qua đầu đối với mạn s ạ m nói mạn s ạ m xem ra ngươi rất xem trọng cái này gọi tiểu trúc mỹ thực đầu ba ế p hộ i trưởng nếu ngươi có thể nói ra tên của hắn như vậy ngài cũng có thể rất xem trọng cái này tiểu trúc mỹ thực đồ b ế t có thể trở thành sùn n h ỉ hợp tác đi mạn s ả m vừa nói vừa cắn vào móc r a rượu đỏ xì gà ha ha ha mạn s ả m đây quả nhiên không gạt được ngươi a y chi thoải mái bắt đầu cười lớn không sai y chi xác thực rất xem trọng cái này tiểu trúc mỹ thực đâu biết nếu không y chi cũng sẽ không ở mạn s ả m nói ra ủy thác nhiệm vụ thời điểm liền nói thẳng ra tiểu trúc tên đúng rồi mạn s ả m cái kia đi tới bạ lòn quần đảo khảo sát ga la cá sấu vợ g ụ c vợ lì kéo cá sấu lớn sinh thái nhiệm vụ ngươi cũng làm cho ngươi nhìn ký cái kia mấy tên tiểu quỷ đi một chuyến tốt y chi nói đem trên mặt kính dâm kéo xuống hả gala ca sấu, ga sấu thế giới mạnh nhất mỹ thực võ thuật gia dọn nhờ đại nhân nhân sinh trên thực đơn mà chính bắt được đẳng cấp cao đến năm cấp quân lâm bạ lòn quần đảo sinh thái xuyên di đỉnh cấp thợ săn thành niên gala c á sấu nó thân dài có thể trưởng thành đến một tám m bốn cao hai m thể trọng đạt đến một mươi ba tân mà ở ga la cá sấu bên trong còn có sinh tồn thời gian vượt qua 300 n ă m hy hữu cá thể 300 n ă m ga la cá sấu bất kể là hình thể vẫn là chiến đấu đều không phải phổ thông ga la cá s ấ u nói có thể so với ở ig ho bắt được đẳng cấp đánh giá hệ thống bên trong so với phổ thông ga la cá sấu còn muốn lại cao hơn ba cấp tiện thể nhắc lên ga la cá sấu n g i vị quyết định bởi ga la cá sấu tuổi tác càng là cổ xưa ga la cá sấu nó chất thịt liền càng mỹ vị hơn trải qua đầy đủ năm tháng dài đằng đằng quen chín thành sau ga la cá sấu vỏ người nắm giữ có thể cùng cao cấp nhất hàng hiệu họa ỷ huấn luyu eo thịt cùng sánh vai mỡ hàm lượng và mỹ vị độ muốn biết cá sấu thịt nhưng là phổ thông chim thịt như thế thanh đạm vô vị có thể tưởng tượng được ga la cá sấu thịt đến cùng có cơ nào mỹ vị mới bắt đầu muốn thu được ga la cá sấu loại này quý hiếm mỹ vị cũng chỉ có thể đi tới ba lòn quần đảo săn riết chỉ là ig ho mấy năm gần đây thành công thực hiện đối với ga la cá sấu nhân bản sinh sản chân chính thực hiện ga la cá sấu thịt tự do nhưng mà nếu như muốn thưởng thức đến cao cấp nhất ga la cá sấu thịt vậy còn là cần Mỹ thực thợ săn đi tới b ã lòn quần đảo bắt được những kêu hoang dại ga l a cá s ấ u mới được b ã lòn quần đảo mạnh nhất ga l a cá s ấ u bắt được đẳng cấp có điều thẳng cấp loại này bắt được đẳng cấp mỹ thực sinh vật bất luận đối với tọ d ì cổ hay hoặc là là do nhờ đệ nhị mẹ chế tạo vũ khí tới nói đều căn bản không đáng nhắc tới ở trong mắt mạng sản nhiệm vụ này căn bản cũng không có cần thiết nhường a phu do nhờ bọn họ đồng thời tham gia nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức đại tài tiểu dụng hơn nữa k ẹ đa số gì do nhờ bọn họ lúc trước nhưng là đánh bại bắt được đẳng cấp hai mươi một cấp ác ma ra lớn còn bắt được các loại siêu cao bắt được đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn không nói những cái khác cho là nhân gian giới bên trong đỉnh cấp h i ể m địa liền đi qua ba chỗ mạn sản nếu sùn nỉ h có thể ở trên người bọn họ học tập đến cái gì như vậy ta nghĩ tỏ dị cổ hắn có lẽ cũng có thể từ cái kia mấy tên tiểu quỷ trên người học tập đến món đồ gì ý chị d ư n g trầm rãi nói a ha, ha ha ta rõ ràng hội trưởng như vậy chuyện này liền giao cho ta đi mạn sang c ờ i to hồi đáp sau đó một cái liền đem trong miệng rượu đỏ xì gà cắn nát mang theo hỏa tinh nuốt vào trong bụng đừng xem ý chị d ư ở bề ngoài không quan tâm nhưng mà ý chi giữ như n g là hận không thể tỏ gì cổ ba người đều có thể cùng sùn ní như thế nhanh chóng trưởng thành mỹ thực thành <cười> không thành vấn đề mạn s ả m cái này bắt được ủ ị thác liền yên tâm giao cho bản gió nhờ đại nhân đi ở thu được mạn s ả m điện thoại sau gió nhờ một bên vỗ lồng ngực một bên cao giọng nói cúp điện thoại sau gió nhờ lập tức hướng về tiểu đệ a hai người tuyên bố nhóm người mình lại có mới ủ ị thác nhiệm vụ bã l ò n quần đảo bắt được ga la c á xấu nghe được gió nhờ sau tiểu đệ a đúng là không có quá lớn phản ứng mặc dù là tiểu đệ b cũng giống như vậy nếu như là bắt được cái khác mỹ thực sinh vật ủy thác lời như vậy tiểu đệ b nói không chắc còn có thể lo lắng một hồi nhưng là ga la cá sấu là món đồ gì có điều là dò nhờ đại nhân nhân sinh trên thực đơn món chính thôi húng chi hiện tại nhóm người mình trở nên càng mạnh mẽ hơn h a ha ha ha không sai i gờ ho lần này ủ ị thác cho b ả n dò nhờ đại nhân nhiệm vụ chính là đi tới bã lòn quần đảo khảo sát ga la cá sấu sinh thái xảy ra vấn đề nguyên nhân do nhờ đắc ý bắt đầu cười lớn bã lòn quần đảo cái t i ế n nhưng là b ả n dò nhờ đại nhân sân nhà a do nhờ tiếng cười lớn càng ngày càng đắc ý lên do nhờ đại nhân lần này ủy thác nhiệm vụ chúng ta có muốn hay không liên lạc một chút kẹn đạ tiên sinh giữa lúc gió nhờ đắc ý thời điểm tiểu đệ a đột nhiên đối với gió nhờ hỏi này nghe được tiểu đệ a gió nhờ hơi sửng sốt một chút nếu như đổi thành trước gió nhờ sẽ không muốn bởi vì ý gờ ho nhiệm vụ mà phiền phức đến kẹn đạ số gì nhưng mà ở sổ cụ g ì nghe được đến kẹn đạ số g ì cùng xùn mi sau gió nhờ hiện tại tâm thái đã l ặ n g y ê n xuất hiện một ít biến hóa mình và kẹn đạ số g ì là hợp tác nếu là hợp tác như vậy nơi nào lại có đơn độc bỏ lại hợp tác tiến hành mạo hiểm mặt khác kẽn đạ sổ di hắn cũng chưa từng đi bạ lòn quần đảo nay chính là một cái cơ hội tốt nếu như có thể d o nhờ hy vọng mình có thể cùng kẽn đạ sổ di trải qua các loại không giống mạo hiểm thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi chín lần đầu gặp gỡ tỏ di cổ cùng cô mắt bạ lòn quần đảo ở nó xung quanh trải rộng lít nha lít nhít đen kịt đáng ngầm được gọi là bạ lòn quần đảo rào chắn liền như là vì từ chối tất cả ngoại lai kẻ xâm lấn t â m trắng thiên nhiên bất luận sóng lên s ó n g xuống nếu như muốn đến bạ lòn q u n đảo để một hòn đảo ba ba l i ề đảo này đều là duy nhất đường nối muốn thông qua nơi này như vậy nhất định phải nắm giữ siêu mạnh hàng hải kỹ xảo nếu không chỉ có thể thuyền hủy người vong nhìn trước mặt â m trầm đáng ngẩm kẹn đạ số gì, do nhờ bốn người đúng là không có cái gì cảm giác nhiều lắm dù sao bạ l ò n quần đảo cùng tử vong t h o á nước bầu trời vườn rau căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh khu cờ hờ hụ hữu hữu h ữ khác h nhân ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây con đường phía trước như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi tới dù sao ta không phải là mười mộng tên kia a thuyền trưởng từ trong buồng lái dò ra đầu ó c đối với kẹn đạ xổ dị bọn họ nói hoa ha ha như vậy liền đưa chúng ta tới đây tốt con lấy búa lớn gió nhờ căn bản cũng không có đem thuyền trưởng để ở trong lòng dù sao ở trước khi lên đường cũng đã nói kẹn đạ như vậy chúng ta hiện tại lên đường đi gió nhờ quay đầu hướng kẹn đạ sổ d ì nói như vậy liền đi đi ánh mắt của kẹn đạ sổ d ì từ đằng xa ba lòn quần đảo phụ cận xung quanh đá ngầm thu hồi lại sau cười to hồi đáp dứt tiếng kẹn đạ sổ d ì liền trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào mặt biển đi tới ba lòn quần đảo kẹn đạ sổ di có quá nhiều quá nhiều biện pháp thì như trực tiếp sử dụng dao làm bếp đem trước mặt ba lòn quần đảo tường sắt cho chặt đứt ra chỉ là nếu như như thế làm bã lòn quần đảo sinh thái chỉ sợ cũng sẽ gặp đến nghiêm trọng phá hoại kẽn đã sổ dĩ bọn họ đi tới bã lòn quần đảo nhưng là bởi vì chịu đến ig hó hủy thác nhiệm vụ điều tra bã lòn quần đảo xuất hiện sinh thái vấn đề sinh thái vấn đề đều còn chưa có bắt đầu điều tra nhưng mà t r ờ tay liền phá hoại bã lòn quần đảo sinh thái nay chẳng phải là cái kế tiếp dẹp ra sao kẽn đã ra hỏa ngươi này chờ một chút b ả n do nhờ đại nhân a nhìn thấy kẽn đã sổ dĩ không thể chờ đợi được nữa nhảy vào trong biển sau do nhờ vội vã đi theo do nhờ đại nhân kẽn đã tiên sinh tiểu đệ a tiểu đ ệ b hai người t h ấ y thế cũng theo sát d i i n h ớ bước chân của hai người chuyện này không thể nào kẹn đã sổ dị bốn người trước sau nhảy vào trong biển cảnh tượng trong nháy mắt liền để thuyền trưởng đứng ngây ra ở tại chỗ nguyên bản hắn còn chuẩn bị đem thuyền cao su giao cho kẹn đã sổ dị bọn họ đây này bốn cái ra hỏa lẽ nào là điên rồi sao dĩ nhiên liền như thế trực tiếp nhảy xuống muốn biết ở bã lon quần đảo đá ngầm khu bên trong cái tiết nhưng là sinh sống bắt được đẳng cấp cao đến năm cấp triệu xạ a thuyền trưởng đầy mặt kinh hoàng càng ngày càng xa cái kia bốn bóng người tuy rằng bã lon quần đảo là hải đảo chỉ có điều bãi l ò n quần đảo hoàn cảnh kỳ thực càng gần cây đầm lầy mà không phải đơn thuần hải dương này ở tỏ dị cổ thế giới có thể nói là quá bình thường dù sao tỏ dị cổ thế giới bên trong nhưng là liền sủ gạ sa mạc diệu b i ể n rộng những n à y các loại kỳ tích chi địa đều tồn tại không chờ thuyền dài r ứ t lời dưới một giây sau bãi l ò n quần đảo hải vực bên trong đ ỗ n g nhiên bắn lên một trận to lớn b ọ o sóng theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào t h é t thân dài dài đến hai mươi mét giống như quái thú như thế triệu xả từ bãi l o n quần đảo hải vực bên trong nhảy lên một cái to lớn mắt rắn nhìn chằm chằm q á y nhiều chính mình k nó thật sự xuất hiện khi nhìn thấy chiếu xà sau khi xuất hiện thuyền trưởng hận không thể cho mình một b à thai chính mình miệng xui xẹo thật sự ứng nghiệm ở bên trong nước gặp phải triệu xà loại này mỹ thực sinh vật kẹn đạ số gì đám người quá nửa là lành ít giữ nhiều nhưng mà ở thuyền trưởng vẫn không có từ đột nhiên xuất hiện triệu xà trong khiếp sợ phản ứng lại sau đó phát sinh sự tình cũng v ừ a xa thuyền trưởng tưởng tượng x a xa mặt biển một bóng người đột nhiên từ trong nước biển nhảy lên một cái thật giống như là ở trên đất bằng như thế sau đó ở bóng người cùng triệu xà tiếp xúc trước mắt nổi đứng ở trên mặt biển t r i ề u xà liền dường như bị chém ngã đại thụ như thế l i ề n một nặng đầu mới ngã t r ổ n g vo đến trong nước biển sau đó rơi vào khủng bố g ầ n sóng、Tốt. thật ố t t mạnh nếu chỉ là một đòn liền đánh bại t r i ề u xà bọn họ rốt cuộc là ai a thuyền trưởng không nhịn được nuốt một hồi n g ũ nước trên mặt tràn ngập khiếp sợ một đòn liền đánh bại t r i ề u xà mạnh mẽ như vậy mỹ thực thợ săn chính mình làm sao xưa nay chưa từng nghe nói tên của bọn họ hoa ha ha ha chỉ là t r i ề u xà dĩ nhiên cũng dám ngăn trở bản do nhờ đại nhân con đường quả thực là không biết sống chết do nhờ nhìn trước mặt bị đánh bại triệu xà một mặt tiêu ngạo vẻ mặt nếu như đổi thành trước s ớ m tao nộ g triệu x a loại này mỹ thực sinh vật do nhờ phần lớn cũng chỉ có thể mang theo tiểu đệ a bọn họ chạy trốn chỉ có điều mình bây giờ đã sớm không như quá khứ bắt được đẳng cấp năm đó là cái gì a miêu a cầu như loại này bắt được đẳng cấp mỹ thực sinh vật không chút khách khi nói mình bây giờ một người liền có thể đánh m ộ ư ơ i cái ừ ừ ừ quá lợi hại do nhờ đại nhân do nhờ đại nhân thật không hổ là thế giới mạnh nhất võ thuật mỹ thực ra ở gió nhờ đánh bại triệu xà thời điểm tiểu đệ a một mặt kích động vì g i nhờ đưa lên ca ngợi tiểu đệ b nhưng là có chút không h ư n g lắm không chỉ là dọ nhờ trải qua nhiều như vậy mạo hiểm sau tiểu đệ b hiện tại tầm mắt cũng tăng cao không ít nếu như dọ nhờ hiện tại đánh bại là cụ long vũ như vậy tiểu đệ b cũng không phải chú ý cùng tiểu đệ a như thế vì là dọ nhờ đưa lên ca ngợi cho tới t r i ề u xà vẫn là câu nói kia đó là cái gì a miêu a cầu hoa ha ha đó còn cần phải nói sao bản dọ nhờ đại nhân nhưng là mạnh nhất đứng ở t r i ề u xà trên thân thể dọ nhờ hai tay chống nạnh đắc ý bắt đầu cười lớn mới vừa chiến đấu dọ nhờ đối với này đầu đột nhiên xuất hiện triệu xà nhưng là nghiêm trọng đường chỉ sử dụng diệu diện bằng không nếu như dò nhờ sử dụng lưới búa như vậy này đầu chiếu xà có thể không cũng chỉ là tạm thời đã hôn mê đơn giản như vậy chỉ sợ sẽ bị dò nhờ một bữa đem đầu cho trực tiếp chém vào hạ xuống đừng hỏi họ chính là đệ nhị mẹt công lao giữ lại chiếu xà một mạng chứ không tất yếu không chém giết tầm thực cảm ơn ở ngoài càng quan trọng là dò nhờ nhưng là chuẩn bị nhường này đầu triệu xà thành vì là nhóm người mình công cụ thay đi bộ dù sao từ nơi này đến chân chính bạ lòn quần đảo còn có một đoạn không xa khoảng cách tỏ dị cô thế giới tuy rằng chỉ có cực một số ít mỹ thực sinh vật mới nắm giữ không thua với trí tuệ của nhân loại có điều phần lớn mỹ thực sinh vật vẫn có cơ bản trí tuệ thuần phục chúng nó đúng là cũng không có bao nhiêu sao phức tạp chỉ cần hai bước bước thứ nhất cần dựa vào sức mạnh đánh bại mỹ thực sinh vật bước thứ hai mang theo mỹ thực sinh vật cái cổ loại hình vị trí sau đó hòa ái dễ gần nói cho nó biết nếu như không lắng nghe mệnh lệnh của chính mình như vậy chính mình liền giết nó này này đại gia hỏa nếu như ngươi không muốn bị ta ăn đi như vậy liền cho ta đàng hoàng đem chúng ta đưa đến ba ba liền nhóm trên đảo hiểu chưa gào gào gào tình lại chiếu xà nhìn do nhờ cây bữa lớn trong tay sau đó yếu hót gật gật đầu hoa ha, ha. như vậy chúng ta xuất phát kẹn đạ bản dọ nhờ đại nhân nhân sinh thực đơn nhưng là có canh phẩm m ó n chính có thể đều ở ba ba liền quần đảo trên có nghĩ lại a dọ nhờ lên tiếng bắt đầu cười lớn đến b ạ lon quần đảo sau sau đó như vậy liền để bản dọ nhờ đại nhân cố gắng thưởng thức một hồi tài nấu nướng của ngươi đi dọ nhờ đối với kẹn đa s ổ gì nói được rồi dọ nhờ đại ca xử lý nấu ăn sự t ì n h giao cho ta đi đứng ở triệu xà trên đầu kẹn đa s ổ gì, cười hồi đáp quý miệng cây đ ư c rừng đường lối một chiếc thuyền nhỏ chính đang chậm rãi hướng về ba ba liền đảo đi tới hả đây là nguy hiểm mùi vị trên thuyền một vị thân thể khôi ngô nam nhân mũi co rụt lại một hồi sau đó ánh mắt hướng về xa xa mặt biển nhìn qua đi tỏ dị cổ tiên sinh Sẽ ra chuyện gì sao n a m n h o à i thuyền biên giới cô mắt khi nghe đến tỏ dị cổ sau theo bản năng liền căng thẳng nắm chặt súng trong tay chỉ ở chống đỡ bã lòn quần đảo thời điểm cô mắt liền vẫn ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng t h â n thể có thể rõ c à n g cảm nhận được xung quanh chuyển đến nồng đẫm phát tưởng cô mắt có một cái đại g a hỏa thật đang hướng về chúng ta tới gần đây loại mùi này nếu như ta không có nghe sai tên đại gia hỏa kiên nên chính là triệu Sa đi tỏ d ì cổ giơ tay ấ n ấn một hồi cổ của chính mình bắt đầu sống chuyển động tỏ d ì cổ khứu giác ngự trị ở cảnh quyển tỏ d ì cổ thế giới bên trong sinh vật bên trên cho dù cách m ấ y chục km khoảng cách tỏ d ì cổ cũng có thể dựa vào khứu giác phân biệt ra được chính mình ghi chép qua hết thể mỹ thực sinh vật mùi. cũng thật là may mắn đây mới vừa chống đỡ bạ lòn quần đảo liền có thể gặp phải triệu Sa. triệu Sa thịt trải qua quay nướng n g ụ vị nhưng là siêu nhất lưu vị a tỏ dị cổ vừa nói n g ụ n ư ớ c một bên không khống chế được chạy xuống chuyện này căn bản là không tính may mắn đi cô mắt hai tay ô m đầu run lẩy bẩy h ồ i đáp tỏ gì cô thế giới bên trong mặc dù là bắt được đẳng cấp một mỹ thực sinh vật cái kia cũng phải cần mười danh thủ nắm súng săn nghề nghiệp thợ săn mới có thể đối kháng tồn tại chớ đừng nói chỉ là chiếu xà bắt được đẳng cấp cao đến dòng d ã năm cấp loại này bắt được đẳng cấp chỉ sợ muốn điều động mỹ thực xe tạ mới có thể bắt được quả thật ở mỹ thực phòng ngăn công t ắ c bên trong cô mắt nhưng là tiếp xúc qua không biết bao nhiêu bắt được đẳng cấp vượt qua năm mỹ thực sinh vật nguyên liệu nấu ăn chỉ có điều cái kia đều là xử lý tốt mỹ thực sinh vật lần này bạ lỏn q u ầ đảo chính là cổ m ặ t lần thứ nhất tiếp xúc không có xử lý qua mỹ thực sinh vật cảm thấy sợ sệt cũng là lại chuyện không quá bình thường ha ha ha cổ m ặ t người đây là cảm thấy sợ sệt sao chú ý cổ m ặ t vẻ mặt sau tỏ dị cổ khuôn mặt đột nhiên tới gần cổ m ặ t sau đó đối với cổ m ặ t nết miệng cười không không có mới không có như vậy chuyện này đây nhìn trước mặt tỏ dị cổ cổ m ặ t trong lòng đống nhiên bay lên một trận dũng khí cao giọng ngồi đáp nhìn trước mặt tỏ dị cổ cổ m ặ t nguyên bản bất an trong lòng liền trong nháy mắt biến mất không còn t ă n hơi như thế nào đi nữa nói tỏ dị cổ nhưng là ý gờ h mỹ thực một trong tứ thiên vương không biết phát hiện qua bao nhiêu mỹ thực nguyên liệu nấu ăn chiều xa đối với tỏ dị cổ tới nói nên liền không tính là vấn đề gì ha ha ha như vậy bắt được chiều xa sự tỉnh liền an tâm giao cho ta đi tỏ dị cổ ngón tay chỉ cho cổ m ặ t đầu có điều xử lý nấu ăn chiều xa sự tỉnh như vậy một hồi liền muốn giao cho n g ư ơ i a n g ư ơ i làm ỹ thực đầu b ế p đi tỏ dị cổ sán lạc cười là tỏ dị cổ tiên sinh xử lý nấu ăn chiều xa công tác yên tâm giao cho ta đi đang nói rằng xử lý nấu ăn thời điểm cổ mặt trên người khí chàng nhất thời liền phát sinh thay đổi xử lý nấu、no、ăn đây chính là cổ m ặ t đáng tự hào nhất sự t ì n h có điều ở cổ mắt dứt tiếng thời điểm tỏ d ì cổ trên mặt vẻ mặt nhưng phát sinh một k i a không tên biến hóa tỏ d ì cổ tiên sinh xảy ra chuyện gì sao chú ý tỏ d ì cổ vẻ mặt biến hóa sau cổ mắt theo bản năng đối với tỏ d ì cổ mở miệng hỏi cho rằng là lại có cái gì bất ngờ xuất hiện không chuyện gì có điều cổ mắt xem ra ngươi triệu xà bữa tiệc lớn ta chỉ có thể lần sau lại thưởng thức ca tỏ d ì cổ đối với cổ m ặ t ngưng âm thanh tiếp tục nói theo triệu xà không ngừng tới gần tỏ dị cổ cũng ở triệu xà tản mát ra mùi bên trong người được bốn đạo không giống nhau mùi đó là nhân loại mới có thể tản mát ra k h í tức nói cách khác nay đâu triệu xà e sợ có chủ nhân mới vừa không có người được đó là bởi vì chiếu xà mùi đem kẹn đạ sổ di mùi của bọn họ cho che kín ai ai ai khi nghe đến tỏ dị cổ sau cụ m ặ t nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt tiết lộ mấy phần thất lạc vẻ mặt bởi tỏ dị cổ không có giải thích nguyên nhân cụ thể cụ max tự nhiên cũng bởi vì là nhân vì là tài nấu nướng của chính mình không có đạt đến tỏ dị cổ yêu cầu vì lẽ đó tỏ dị cổ mới lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ của chính mình hiện tại cô mắt tuy rằng đã ở mỹ thực phòng ăn đảm nhiệm nhiều năm phó chủ biết nhưng mà ở không có trải qua cầu vồng trái cây phu kuki cá nóc cá voi thế kỷ sút đặc này liên tiếp mạo hiểm trước cô mắt kỳ thực đối với với mình cũng không có cái gì tự tin loại này tự tin không hề nói cô mắt cho rằng c h ú nghệ quá kém mà là cô mắt cho rằng c h ú nghệ không xứng với tỏ dị cổ bọn họ đến cô mắt bọn họ c ô mắt theo bản năng hỏi một giây sau liền bị xa xa đạo kia không ngừng hướng về hai người mình cấp tốc mà đến to lớn sóng biển hấp dẫn ai ai ai đó là t r i ề u xà trên đầu dĩ nhiên có người a c ô max ở phát hiện ngồi ở t r i ề u xà lên k ẹ n đạ sổ gì bọn họ con mắt khiếp sợ kém chút liền trực tiếp rớt xuống ha ha ha thành công thuần phục t r i ề u xà mỹ thực thợ săn sao không nghĩ tới lần này đến bạ lòn quần đảo lại vẫn có thể nhìn thấy như thế mạnh mẽ mỹ thực thợ săn a tỏ gì c ô nhưng là có chút hưng phấn ma sắt một hồi chính mình r ằ n g ở tỏ gì c ô thế giới bên trong phàm là có thể bắt được bắt được đẳng cấp năm trở lên mỹ thực thợ săn đủ để có thể sưng t ụ n g lên mạnh mẽ một từ như thế nào đi nữa nói cũng không phải hết thể mỹ thực thọ săn đều là mỹ thực tứ thiên vương ý cô gạo mẹ của cán bộ những này cấp bậc c ư ờ n g giả trong nguyên tắc g i ỏ nhờ bọn họ mới là mỹ thực t h ọ săn trạng thái bình thường làm tỏ dị cổ hai người phát hiện kẽn đạ sổ dị bọn họ thời điểm chiều xa trên người kẽn đạ sổ dị bọn họ cũng đồng dạng chú ý tới tỏ dị cổ c ù n g cổ mặt hai người vội vã khống chế chiếu xả nhường chiếu xả đem tốc độ cho hạ thấp xuống ở trong mắt dọn nhờ tỏ dị cổ hai người c ư ớ i cái kia chiếc thừa nhỏ có thể không thể chịu đựng chiều xả mang đến súng kích hoa ha, ha. thật là không có nghĩ đến dĩ nhiên ở đây vẫn có thể gặp phải cái khác mỹ thực thợ sana g i n h ờ nhìn tỏ dị cổ hai người cười to nói có điều nếu hai người bọn họ dám đến đây b ạ lòn quần đảo xem ra cũng là cùng vốn g i n h ờ như thế mạnh mẽ mỹ thực thợ sana hoa ha ha ha nghe được g i n h ờ sau kẹn đạ sổ dị theo bản năng gật gật đầu không sai chính như g i n h ờ nói như thế kẹn đạ sổ dị cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở b ạ lòn quần đảo nơi này gặp phải tỏ dị cổ c ô mắt hai vị này tỏ dị cổ thế giới thiên mệnh chỉ tử t ấ u chương xong chương hai trăm tám mươi cái gì kẽn đã tiên sinh hắn dĩ nhiên là mỹ thực đ u b ế p thiên mệnh c h i tử kỳ thực đem so sánh tỏ dị cổ c ổ m ặ t càng thêm phù hợp danh xưng này chỉ tác phẩm tiêu biểu người cái nhìn cá nhân dù sao c ổ m ặ t là kế p h ậ n sau duy nhất nắm giữ thần c h i xử lý nấu ăn thuật mỹ thực đ u b ế p không có c ổ m ặ t ở và mỹ thực c h i thần ạ cạ s i a trận chiến cuối cùng bên trong dù cho có mì đỏ ra hiệp trợ tỏ dị cổ cũng không có một chút nào cơ hội có thể đánh bại phục sinh mỹ thực tri thần ạ cạ xi、si、a chiều xa lên chứ kẽn đã xô dị ở ngoài tiểu đệ a tiểu đệ b hai người cũng tương tự nhận ra tỏ dị cổ thân phận như thế nào đi nữa nói tỏ dị cổ có thể đều là i gò mỹ thực một trong tứ thiên vương do nhờ đại nhân hán hắn là và mỹ thực một trong tứ thiên vương tỏ dị cổ a tiểu đ ệ a kích động nói mỹ thực tứ thiên vương cái kia không phải cùng sùn nghi như thế sao do nhờ bàn tay lớn dùng sức xoa xoa bóp một cái mặt to trên mặt lộ ra một bức bừng tỉnh vẻ mặt thì ra là như vậy chẳng trách hắn lại dám đến b ạ lòn quần đảo dù sao cũng là cùng sùn nghi như thế mỹ thực tứ thiên vương a hoa ha ha ha ha sùn nhì theo dõi nhờ nói ra sùn n h i tên sau tỏ dị cổ cô m a t hai người nhìn về phía g i nhờ k ẹ n đạ xô d ì ánh mắt của bọn họ nhất thời cũng biên thành không giống nhau lên bọn họ dĩ nhiên nhận thức cùng tỏ d ì cổ tiên sinh như thế vị kia đều là mỹ thực một trong tứ thiên vương sùn nhị tiên sinh sao cô m a t lẩm bẩm nói nhỏ lên cô m a t ý nghĩ cũng rất đơn giản nếu g i nhờ bọn họ có thể nhận thức sùn nhì như vậy g i nhờ bọn họ thu phục triệu x a chuyện này cũng không có gì đáng kinh ngạc sùn nhì các ngươi nhận thức sùn nhì sao tỏ d ì cô không nhịn được đối với g i nhờ hỏi tỏ dị cô cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể từ g i nhờ trong miệng nghe được sùn nhị tên hơn nữa nhìn g i nhờ nói chuyện giọng đ tựa hồ cùng sunni hết sức quen thuộc như thế chỉ có điều tỏ d ì c ậ nhưng chưa từng có nghe được sunni nhắc qua dò nhờ bọn họ h a ha ha ha bản dò nhờ đại nhân nhưng là cùng sunni tên kia đồng thời tu hành qua một quãng thời gian a sunni tên kia đúng là một cái ghê gớm lợi hại ra hòa đây dò nhờ giả vờ thâm trầm nói c h ỉ t i ế c sunni tên kia vẫn thua cho bản dò nhờ đại nhân so với không có cách nào ai n h ư ờ n g bản dò nhờ đại nhân là thế giới mạnh nhất mỹ thực võ thuật ra a h a ha ha ha dò nhờ trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý tiếp tục cất tiếng cười to lên không sai không sai do nhờ đại nhân nhưng làm ạ n h nhất tiểu đệ a đảng hoàng trịnh trọng phụ hòa nói đứng ở một bên tiểu đệ b nhưng là t r ầ m mặc một chút ăn ngay nói thật ở sổ cũ dìn tu hành cái k i a đoạn thời gian bên trong g i nhờ s ắ c thực không chỉ một lần tỷ dạ nn trước tiên hoàn thành các loại liên quan với thực nghĩa v ấ n luyện hạng mục mặt khác ở vân ẩ n phòng ă n lần thứ nhất dùng cơm thời điểm do nhờ đại nhân hắn nhưng là một vị duy nhất đem vân ẩ n phòng ă n nguyên bộ thực đơn một lần toàn bộ đều ăn được trong m i ệ n g người cái gì thật là lợi hại nghe được g i nhờ sau cỗ mắt theo bản năng kinh ngạc thốt lên lên đối với g i nhờ c ô m ắ t trong lòng cũng không có một chút xíu hoài nghi thì ra là như vậy thế giới mạnh nhất mỹ thực võ thuật ra sao này nghe vào cũng thật là ghê g ớ n đây t ò d ì cộ dùng sức gật gật đầu cùng cố m ắ t như thế đối với giỏ nhở cũng không có bất kỳ hoài nghi gì ở t ò d ì cộ nhìn tới chuyện như vậy căn bản cũng không có bất kỳ nói đối cần thiết huống chỉ t ò d ì cộ mới vượt nhưng là xác thực ở giỏ nhở k ẹ n đạ sổ gì trên người bọn họ n gửi được một loại vô cùng nguy hiểm mùi vị hoa ha ha ha nếu người biết sunny như vậy có muốn hay không bản dò nhở đại nhân thuận lợi đưa các ngươi đoạt đường mục tiêu của các ngươi nên cũng là bạ lòn quần đảo đi khi nghe đến tỏ dị cổ thừa nhận chính mình thế giới mạnh nhất mỹ thực võ thuật ra s a u do nhờ hiện tại tâm tình tương đương vô cùng không sai tâm tình thật tốt bên dưới do nhờ cũng không ngại nhường tỏ dị cổ cô max hai người đáp cái thuận rõ rắn cảm tạ này thật đúng là giúp chúng ta đại ơn đây tỏ dị cổ nhét m i ệ người c sau đó liền một tay trực tiếp nắm lên một bên cô max trực tiếp nhảy đến t r i ề u xà trên người tỏ dị cổ tiên sinh bị tỏ dị cổ nâng lên sau cô max thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng qua đi liền trực tiếp bị tỏ dị cổ cho mang tới triệu xà mặt trên rơi xuống triệu xà phía sau c ổ m ặ t khuôn mặt trở nên một mảnh trắng bệnh theo bản năng nhắm lại con mắt của chính mình thân thể cũng bất chi giác trở nên kéo căng lên h a ha ha ha các người ngồi xong sao gió nhờ đối với tò di cổ hai người hỏi Tốt! h a ha ha ha như vậy hiện tại liền xuất phát theo gió nhờ r ứ t tiếng chiều xà dường như một nhánh m ũ i tên rời cung như thế bỗng nhiên xông ra ngoài xá ai a cứu mạng theo chiều xà chạy nước rút kém chút liền bị chiếu xà mang theo kình phong cho thổi đi cổ mặt rỗi tay ôm chặt lấy một bên tò di cổ người ở chỗ này chỉ có cũng chỉ có cổ mặt sức chiến đấu là số không gơi chiều xà chuyện như vậy đối với cụ m ặ t tới nói vẫn còn có chút quá mức kích thích theo chiếu xá cấp tốc đi tới rất nhanh do nhờ kèn đạ sổ gì bọn họ liền đến ba ba liền đảo đến ba ba liền đảo sau do nhờ bọn họ cũng không có khó khăn chiều xả trực tiếp đem chiều xả cho để cho chạy nhìn thấy biến mất ở trong nước chiều xả tỏ d ì cô lộ ra mấy phần đáng tiếc vẻ mặt nguyên bản tỏ d ì cổ còn ghi nhớ chiều xả bữa tiệc lớn đây bây giờ nhìn lại chính mình là tạm thời không có cách nào ăn được cái này bữa tiệc lớn ha <cười> ha tiểu tử xem ra ngươi hiện tại còn muốn cố gắng tăng mạnh rèn luyện a nhìn s á c mặt trắng bệnh đỡ cây đức nôn mửa lên cô mắt do nhờ cười to nói thân thể của ngươi quá yếu a do nhờ đại nhân ta không phải là như g i ỏ nhờ đại nhân kẻn đã tiên sinh các ngươi như thế mỹ thực thọ săn a mà là mỹ thực đầu bếp a một mặt suy yếu cô mắt âm thanh nghe và có chút bất đắc dĩ ở tọ gì cổ thế giới cô mắt hắn hắn là k h á c loại nhất mỹ thực đầu b ế p toàn hạ xuống không giống sẻ s ù nổ bà bà chia r ổ bà bà dù bọn họ những này một cái so với một cái có thể đánh mỹ thực đầu b ế t cô mắt hầu như không có biểu diễn bất kỳ chiến đấu phương diện năng lực cho tới cô mắt đối với g i nhờ xưng hô đó là bởi bị phía trước tiểu đệ a hai người đối với giỏ nhở xưng hô cho mang lệnh c ổ mặt đối với giỏ nhở xưng hô cũng biên thành giỏ nhở đại nhân nọn tiểu tử ngươi đang nói cái gì mê sảng giỏ nhở quạt hương b ộ như thế bàn tay lớn vô vào cổ mặt trên người kém chút liền trực tiếp đem cổ mặt cho vỗ tới thổ địa phía dưới ngươi xem một chút kẹn đạ kẹn đạ hắn có thể cũng tương tự là mỹ thực đầu bê ba chuyện như vậy đối với kẹn đạ tới nói căn bản là không tính là cái gì giỏ nhở nói thật ai ai ai cái gì theo g i nhở sau khi nói xong con mắt trận lên giường như chuông đồng như thế cô max c ả m kém chút khiếp sợ đều muốn trực tiếp rớt xuống mỹ thực đầu bếp thật hay giả cô max có thể vẫn cho rằng k ẹ n đa số gì là mỹ thực thợ săn a mà hiện tại do nhờ hắn dĩ nhiên tự nói với mình thân phận chân thật của k ẹ n đa số gì dĩ nhiên là một vị mỹ thực đầu bếp không có cách nào k ẹ n đa số gì trang phục s á c thực không quá giống là mỹ thực đầu bếp dù sao cái kia mỹ thực đầu bếp sẽ con lấy gần như một người cao đào cụ a tiểu tử ngươi đây là vẻ mặt gì a do nhờ vừa nói vừa lại cho cổ max đến một hồi kẽn đa hắn nhưng là thế giới tốt nhất mỹ thực đầu bếp a dù sao hắn nhưng là b ả n g i ỏ nhờ đại nhân hợp t á ca g i ỏ nhờ một mặt đắc ý tiếp tục nói đau đau đau cô max bị đau xoa xoa bờ vai của chính mình g i ỏ nhờ sức mạnh đối với hiện tại cô max tới nói thuộc về sinh mệnh không thể chịu đ ư ợ c nỗi đau một giây sau cô max liền thấy bỗng nhiên kẹn đạ sổ gì không biết từ nơi nào tìm tới g i á n nết đế, đến sau đó hai tay một bên cát mỗi cái nhấc theo một đầu nhảy nhót tương bừng g i á n nết xuất hiện ở trước mặt chính mình g i ỏ nhờ đại ca ngươi xem ta phát hiện cái gì kẹn đạ sổ dị cười đối với g i nhờ chào hỏi gian nết hoa <cười> ha ha kẹn đạ ngươi đã vậy còn quá nhanh liền bắt được g i á n nết sao nhìn thấy trong tay kẹn đạ sổ gì g i á n nết sau dò nhờ không nhịn được nuốt từng n g ụ m từng n g ụ m nước g i á n nết gan cái thiết nhưng là dò nhờ nhân sinh trên thực đơn món ăn một bên khác tỏ d ì cô ở nhìn thấy kẹn đạ sổ gì bắt được g i á n nết sau vẻ mặt nhìn qua cũng cùng dò nhờ gần như g i á n nết tuy rằng bắt được đẳng cấp chỉ có một cấp có điều g i á n nết gan nhưng là h i ể m thấy sơn hào hải vị là rất nhiều thực khách lao tham ăn âu hiếm nguyên liệu nấu ăn、Nọ. kẹn đạ tiên sinh hắn đúng là mỹ thực đầu bếp sao nhìn thấy kẹn đạ sổ di một tay nhấc theo rán nết cảnh tượng c ố mặt trong lòng đối với d i nhở mới vừa càng ngày càng bắt đầu nghi ngờ trước cũng đã nói bắt được đẳng cấp một mỹ thực sinh vật đó là cần mười tên cầm trong tay súng săn nghề nghiệp thợ săn mới có thể đối kháng mà hiện tại k ẹ n đã sổ gì nhưng một mình bắt được rán nết mặt khác thanh niên rán nết thân dài có tới một năm mét thể trọng càng là nặng đến chín mươi cân hai tay nhấc theo rán nết dáng vẻ của k ẹ n đã sổ gì nhìn qua còn như vậy ung dung thoải mái như là căn bản cũng không có dùng khí lực gì như thế do nhờ đại nhân kẽn đã tiên sinh ở kẽn đã sổ di bắt được rán nết sau tiểu đ ệ a hai người cũng từng người ôm một đống thu thập t ố t gỗ không biết từ nơi nào xông ra sau đó tiểu đ ệ a hai người liền chủ động sinh tốt hỏa g i á n huyết tốt nhất xử lý nấu ăn phương thức tự nhiên là đem g i á n huyết gan dùng để pha rượu có điều g i á n huyết gan bất kể là dùng để đồ nướng vẫn là dùng ngao chế canh đều có một loại đặc biệt phong vị bởi điều kiện có hạ k ẹ n đa số gì lựa chọn xử lý nấu ăn g i á n huyết phương thức tự nhiên là đồ nướng tạo dị cô thế giới bên trong nướng cái này cũng là hết thể mỹ thực đ ồ bếp mỹ thực thọ săn nhất thường thường sử dụng nấu nướng phương thức dù sao phạm là có thể dùng ăn mỹ thực sinh vật nướng chín sau mùi vị đều sẽ không quá kém kẹn đà tiên sinh xin hãy cho ta đồng thời hỗ trợ đi ở kẹn đà s ổ gì chuẩn bị xử lý rắn nết thời điểm c ô mắt đột nhiên cao giọng đối với kẹn đà s ổ gì nói lần này nhiệm vụ c ô mắt có thể cũng tương tự muốn muốn ra một phần lực mà nhất là mỹ thực đô bếp c ô mắt có thể làm được chính là vì tọ gì c ô do nhờ bọn họ nấu nướng tốt nguyên liệu nấu ăn nhưng mà cố mắt lời còn chưa nói hết trong phút chốc chỉ thấy kẽn đạ sổ d ì lôi âu long long nha dao làm bếp tiểu lóe lên cái kia hai đầu r ắ n đít trong nháy mắt liền bị kẽn đạ sổ d ì hoàn thành tách rời lót vỏ thịt xương nội tạ toàn bộ tách ra đến trở xuống thuần thuộc cái nhìn cá nhân chen lẫn manh liệt chủ quan nhân tố cổ m ặ t kỳ thực so với tỏ dị cổ càng như là tỏ dị cổ nhân vật chính hoặc là nói cổ m ặ t định vị là vai nữ chính cười tuy rằng không có khắc họa chiến đấu nội dung vò kịch có điều nếu như cổ m ặ t chân chính đậu thủ sức chiến đấu nên không yếu dù sao có thể xử lý no ăn ạ t h không có sức chiến đấu cũng không còn gì để nói đương nhiên đồng dạng có thể nói là ta lý giải sai thiết lập dù sao nguyên tắc thiết lập chỉ nói mỗi người trong thân thể đều có mỹ thực tế bảo không hề nói nắm giữ mỹ thực tế bảo liền có thể thức tỉnh có điều cũng không đáng kể ngược lại tỏ gì cổ đều xong xuôi nhiều năm như vậy thấu chương xong chương hai trăm tám mươi mốt mạnh mẽ dò nhờ đại nhân、tốt. thật ố t t nhanh dĩ nhiên trong nháy mắt liền xử lý tốt g i ă n nết nhìn thấy k ẹ n đạ sổ di xử lý g i ă n nết quá trình cô m ặ t không khỏi sưng sờ ở tại chỗ loại này đao công tốc độ đó là hiện tại cô m ặ t chưa bao giờ tiếp xúc qua trình độ nhìn thấy một màn cô m ặ t cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi dò nhờ mới vừa không phải đang nói đùa nói đều là thật sự k ẹ n đạ sổ di hắn đúng là một vị mỹ thực đâu b ế p theo bản năng cô m ặ t ở trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ lên nếu như đem kẽn đạ sổ di đổi thành chính mình như vậy mình có thể không thể như kẹn đạ sổ gì dễ dàng như vậy thoải mái xử lý tốt g i n đết sau đó cỗ mắt vẽ mặt đ ố n g dưng trở nên đủ rũ lên không làm được mình bây giờ căn bản là không làm được kẹn đạ sổ gì trình độ đó trên lệnh thực sự là quá lớn ccc theo hỏa diễn q u a y nướng mặt ngoài đã bị nướng vàng nóng anh rắn đết tích ra mùi thơm phân tán đ ầ u mỡ tuy rằng rắn đết ngon lành nhất bộ phận là nó gan bộ phận nhưng mà rắn đết thịt mùi vị cũng là thập phần xuất chúng mỹ thực thị trường bên trong mỗi một trăm dê rắn đết thịt liền có thể bán ra ba nghìn sáu trăm nguyên giá cao a a a thực sự là khó có thể chống cự mùi thơm a còn chưa hoàn thành tỏ gì cổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt nướng rắn nết n g u n ư ớ c không ngừng ào ào o chảy xuống ừ cụ m ắ t cũng dùng sức gật gật đầu này cỗ mùi thơm đó là cụ m ắ t chưa bao giờ nghe thấy được qua nồng nặc mùi thơm Tốt. rắn nết thịt còn còn muốn đợi thêm bốn phân mười hai giây có điều rắn nết gan đã có thể ăn cảm thụ thịt nướng trình độ kẹn đã số gì, một bên gỡ xuống nướng rắn n t gan vừa nói siêu thị rác siêu thính rác đang nướng thịt h ờ i điểm kẹn đã số dị nhưng là vẫn ở sử dụng chính mình mũ rác thông qua rắn n t màu da c h ạ c biến hóa quay nướng dầu mỡ âm t h h phán a n đoán các loại để t h ị t thành. t nướng hoàn Giải độ h í cổ h thời. bình quân phân cho dò nhờ đồng đạ đã đem đám người. Bắt được Kẹn cũng nướng rắn gan, quân người. nướng rắn gan gì Bắt Tò liếc liếc số sau. liền không thể chờ đợi được nữa một cái mạnh mẽ hướng trong tay rắn nết g a n cắn nồng nặc nước trong nháy mắt liền tràn ngập tỏ dị cổ khoang miệng mùi thơm phân tán non mềm nhiều nước căn bản là nhiều người dừng không được ta ta cũng khởi động cổ mắt nhìn thấy tỏ dị cổ đám người phản ứng sau sau đó cũng không thể chờ đợi được nữa đem trước mặt rắn nết nội tạng đưa vào, vào trong miệng này này cái này rắn nết nội tạng hỏa hậu quả thực vừa đúng hoàn toàn đem nước mở cho chăm chú khóa ở trong đó cô max trên mặt lộ ra cực kỳ say sưa vẻ mặt nhai n g h i ề n g ngẫm nhai n g h i ề n g ngẫm theo rắn nết thịt ở trong miệng hòa tan không gặp sau cô max mới phục hồi tinh thần lại này đây chính là kẽn đã tiên sinh chủ nghệ trình độ sao cô max liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt kẽn đã số gì trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ hoa ha ha ha thế nào kẽn đã hắn xử lý nấu ăn rất xuất sắc đi chú ý tỏ dị cổ hai người thưởng thức xong kẽn đã sổ dị xử lý nấu ăn sau lộ ra vẻ mặt Rõ n h ờ khắp khuôn mặt là không nói ra được tự hào đối với rõ n h ờ tới nói kẹn đã xô dị xử lý nấu ăn được tán thành chuyện này hoàn toàn thua cho thực lực của chính mình bị người tán thành gửi á c thực rất k i n h người kẹn đã tiên sinh lại có thể đem hỏa hầu k h ô n g chế đến trình độ như thế này c ô mắt n ắ m trong tay cái thẻ đầy mặt cảm thán hồi đáp quả nhiên trên thế giới có rất nhiều xuất sắc đầu bếp a u、UH. hắc thực sự là ăn n g o n a tỏ gì c ô cười to một tiếng sau đó đứng lên có điều hiện tại cũng muốn sống sung sướng động đậy có một cái đại gia hỏa chính đang hướng về chúng ta tới gần đây tỏ d ì cô vừa nói ánh mắt một bên hướng về xa xa nhìn tới đại gia hóa tỏ d ì cô hiện tại ngươi đang nói cái gì cô mắt sốt u sáng hỏi cô mắt lẽ nào ngươi không có chú ý tới sao xung quanh manh thu nhóm âm thanh hiện tại nhưng là toàn bộ biến mất không còn tâm hơi a tỏ d ì cô cái mũi người nhúc nhích một chút tỏ d ì cô khứu giác hiện tại đã một lần nữa ngửi được một cấu nguy hiểm m g i ai hiện tại xác thực trở nên yên tĩnh lại đây nghe được tỏ d ì cô sau c ô mặt hiện tại mới phản ứng được nhóm người mình vị trí xung quanh xác thực đột nhiên trở nên yên tĩnh lại ầm ầm ầm ở tỏ dị cô dứt tiếng thời điểm kẹn đạ s ô dĩ bọn họ mặt đất đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng chấn động chuyển động cục đá trên mặt đất hơi chấn động chuyển động phát sinh cái gì cảm giác thật giống có cái gì khủng bố đồ vật muốn xuất hiện c ô max hoang mang đem chính mình mang đến săn bắn thương vội vã nắm thật chặt ở trong tay đang nắm chắc săn bắn thương sau c ô max đúng là hơi chấn định một ít nhưng mà theo một đầu mọc ra tám chân màu đỏ to lớn cá s ấ u chậm rãi từ bã lòn quần đảo bên trong vùng rừng rậm xuất hiện họ tỏ dị c ổ trong tầm mắt của bọn họ săn bắn thương mang cho cụ max cảm giác an toàn nhất thời liền biến mất không còn t h m hơi ta ai ai thật lớn đây là vật gì? không khỏi lớn quá mức đi người này thật sự vẫn là ga la cá s ấ u sao cô mắt sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện ga la cá s ấ u ở này đầu ga la cá s ấ u trước mặt cô mắt trong tay săn bắn thương thật giống như là một cây tăm như thế có vẻ đặc biệt nhỏ bé cùng cô mắt không giống ở ga la cá s ấ u sau khi xuất hiện to gì cô gió nhờ k ẹ n đa xô gì bọn họ đúng là không có cảm giác đến bất kỳ sợ hãi thậm chí còn có mắt trần có thể thấy vẻ hưng phấn ừ ừ ừ. thực sự là ghê gớm đại gia hỏa b á lon q u n đảo chính là bởi vì trước mặt này đầu đại gia hỏa mới sẽ xuất hiện sinh thái vấn đề đi Tò xuất Tò dì mình dì cổ cọ chính nước. cá cổ cũng vừa vừa ga la sau nói miệng ngụm hiện. khi khỏe Ở sấu đó ã rõ ràng này là nên chính là mục tiêu của chính mình. ngụm nước. ga đầu đ sấu, tiêu la của cá mục Cho tới ngủ nước. Đó là bởi vì ga la cá sấu tồn tại thời gian càng lâu trên người của chúng chất thịt liền càng vị đẹp xem này đầu ga la cá sấu hình thể chỉ sợ đã ở ba lọn quần đảo tồn tại vượt qua ba trăm năm thời gian ba trăm năm thời gian có thể tưởng tượng được trước mặt này đầu ga la cá sấu nổi vị đến tột u cùng sẽ có cỡ nào vị đẹp chỉ riêng nghĩ tỏ dĩ cổ cũng đã không khống chế được chính mình bốn lưu ngủ nước gào gào gào xuất hiện sau khi ga la cá sấu trong miệng phát sinh một trận đỉnh thai nhức góc tiếng giống giận d ữ sau trong miệng hà ra một trận nồng nặc mùi hôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đống lửa rán đết nội tạng thì ra là như vậy cái này đại gia hỏa là bị k ẹ n đạ tiên sinh xử lý nấu ăn mùi thơm hấp dẫn lại đây sao có điều ta cũng sẽ không ngơi từ trong tay ta cướp đi đồ ăn a nói chuyện trong n g á y mắt t ò d ì cổ trên cánh tay bắp thịt đ ố n g nhiên căng thẳng lên hai đạo ánh sáng màu la mơ m hồ hiện lên, lên. đào xiên đối mặt xuất hiện ga la cá sấu tỏ dị cổ hiếm thấy nghiêm túc lên nhưng mà giữa lúc tò dì cổ chuẩn bị ra tay thời điểm rút lên để ở một bên c h i ế n phủ dò nhờ nhưng sớm một bước ngăn ở tò dì cổ trước người h a ha ha ha tò dì cổ cái này đại gia hỏa nó nhưng là bản dò nhờ đại nhân bắt được mục tiêu a dò nhờ nhìn phía ga la cá sấu ánh mắt có vẻ đặc biệt sắp bén người này như vậy liền giao cho bản dò nhờ đại nhân đến giải quyết đi ý gờ ho ủy thác nguyên bản chính là nhường dò nhờ bọn họ đến giải quyết ba lòn quần đảo xuất hiện sinh thái vấn đề này đầu tồn tại thời gian vượt qua ba trăm năm ga la cá sấu chính là g i nhờ mục tiêu cho dù không có ý gờ h n h i vụ Rõ nhờ nhưng là chuẩn bị nhường k ẹ n đã sổ di l ĩ n h hội một hồi cuộc đời mình trên thực đơn món ăn này đầu ga l a cá sấu Rõ nhờ tự nhiên không chuẩn bị chắp tay tặng cho t ỏ di cổ xử lý hả xin lỗi rõ nhờ nghe được rõ nhờ sau t ỏ di cổ mở miệng hồi đáp hoàn toàn không chuẩn bị nhường giải quyết này đầu ga l a cá sấu sự tình tặng cho rõ nhờ này đầu ga l a cá sấu có thể đồng dạng là của ta mục tiêu sao hoa ha ha ha nếu như vậy như vậy chúng ta liền cùng lên đi xem một xem ai có thể trước tiên giải quyết đi này đầu ga là cá sấu dò nhờ lang âm thanh cười tỏ nói thì đâu đây như vậy chính hợp tâm ý của ta đối mặt đề nghị của dọ nhờ tò gì c ô nhưng là rất vui vẻ tiếp nhận rồi chờ đã chờ một chút trước mặt cái này đại gia hỏa căn bản là không phải có thể dễ dàng giải quyết gia hỏa đi một bên c ô m ặ t dùng sức ôm chặt đầu của tự mình hoang mang hô loại cấp bậc này ga l a cá sấu cho dù c ô m ặ t ở ig ho bồi dưỡng thời điểm cũng xưa nay chưa từng thấy liên quan với loại cấp bậc này ga l a cá sấu tư liệu đối mặt loại quái vật này lẽ nào tò gì c ô tiên sinh cùng dọ nhờ đại nhân không nên trước tiên đồng thời liên thủ gánh bại bắt được nó sao ha ha ha cô mặt người căn bản không cần lo lắng ga la cá sấu nhưng là dò nhờ đại nhân nhân sinh trên thực đơn món chính a nhìn thấy c ổ m ặ t dáng vẻ sau tiểu đệ a chủ động mở miệng an ủi lên c ổ max dò nhờ đại nhân lúc trước liền tự tay bắt được qua không ngừng một đầu ga la cá sấu a ừ m tuy rằng lúc trước dò nhờ đại nhân bắt được ga la cá sấu toàn bộ đều là thể dài không đến một mét tuổi nhỏ thể tiểu đệ b đồng dạng mở miệng nói rằng một mét trước mặt người này có ít nhất hai mươi mét đi nguyên bản nghe được tiểu đệ a nói dò nhờ bắt được qua ga la cá sấu sau cụ max trong lòng đông dương thở phào nhẹ nhõm nhưng mà tiểu đệ b nhưng cho cổ mặt đánh đòn cảnh cáo một m é t cùng hai mươi m é t hai người này căn bản là không phải một cái lượng cấp tồn tại a t i ê n tâm tốt hiện tại dò nhờ đại nhân không phải là lúc trước chỉ là ga la cá s ấ u căn bản là sẽ không là dò nhờ đại nhân đối thủ tiểu đệ b vẻ mặt thành thật tiếp tục nói trải qua như thế mạo hiểm sau dò nhờ đại nhân cũng sớm đã phát sinh biến hóa thoát thai h o à n cốt húng chi hiện tại không phải còn có mỹ thực một trong tứ thiên vương tỏ gì cổ ở sao hơn nữa kẽn đạ sổ dị có thể đồng dạng cũng ở nơi đây đây ngay vậy cô mắt như cũng là vẫn là căng thẳng không được dù sao tiểu đệ b ê có thể một điểm an ủi tác dụng đều không có có điều còn ở cô mắt sợ hai thời điểm tỏ gì cô r õ nhờ hai người cũng đã đồng thời đối với trước mặt ga la cá sấu ra tay r õ nhờ xoay trọn chỉ thấy r õ nhờ cầm trong tay chiến phủ cho vung vẫy uy thế hương vực sắc bén lơi ư búa dễ dàng liền đem ga la cá sấu trên người vẫy vỡ ra đến nhất thời ga la cá sấu liền bị trọng thương chỉ là ga la cá sấu mặc dù là tồn tại thời gian vượt qua ba trăm năm ga la cá sấu cũng căn bản là không cách nào chống đỡ biển sâu chi vương lôi âu long, long nhà công kích mặt khác dò nhờ c h i ế n phủ nhưng là xuất từ đệ nhị m ạ n tay chỉ riêng này cây c h i ế n phủ đủ để đem dò nhờ sức chiến đấu cũng cất cao đến một cái trình độ kinh n g ờ i chớ đừng nói chi là dò nhờ ở sổ cụ dìn tu hành bên trong còn bước vào thực nghĩa cửa sức chiến đấu không được trang bị tập hợp trước tiên không nói thực nghĩa thực vận chỉ riêng liền đệ nhị m ạ n chế tạo vũ khí dò nhờ đại nhân hiện tại sức chiến đấu cho dò nhờ đại nhân tính bắt được đẳng cấp bốn mươi cấp nên không quá đáng đi bốn mươi cấp cái kia hoàn toàn có thể nói nội dung vợ kịch tiền kỳ sức chiến đấu trở nhà quân không gặp bắt được đẳng cấp hai mươi ba cấp á t ma ra lớn lấy một thọ dị cổ cũng có có hai vị tứ thiên vương liên thủ mới miễn cưỡng đánh bại ác ma giàn lớn nói thật từ b ă n g đại lục phần sau mỹ thực sức chiến đấu liền bắt đầu tan vỡ có điều mỹ thực phiên mà võ sức chiến đấu cũng rất bình thường thấu chương xong chương hai trăm tám mươi hai d ọ t nhờ loại này chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác còn thật là khiến người ta bất đắc d ư đây g à o bị trọng thương g á la cá sấu trong miệng phát sinh một trận thê lương tiếng r ê n rỉ, thân thể to lớn bởi vì bị g i ọ t nhờ chặt đứt trái chân trước bỗng nhiên đập rơi trên mặt đất bụi mù từ tán ồ、oh、ồ、oh oh. d õ nhờ ngươi thực sự là một cái ghê gớm nam nhân a nhìn thấy dò nhờ một đòn liền trọng thương ga la cá sâu sau tò d ì cổ nhất thời phát sinh một trận dũng cảm tiếng cười lớn nếu dò nhờ như thế ra sức như vậy chính mình tự nhiên cũng không thể bại bởi ra hỏa dò nhờ này như vậy sau đó như vậy liền đến phía ta ở tò d ì cổ mở miệng thời điểm cánh tay bắp thịt đ ố n g nhiên bành trứng lên tỏa ra kinh người cảm giác ngột ngạt một giây sau to lớn màu đỏ ác quỷ hư ảnh xuất hiện ở tò dị cổ phía sau cái kia đó là cái gì ác quỷ sao nhìn thấy tò dị cổ sau lưng mỹ thực tế bảo tạo thành quỷ đỏ sau c ô mắt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi so với g i ỏ nhờ một đứa chặt đứt ga la cá sấu chân trước làm đến càng thêm kinh hoàng xiên dứt tiếng tỏ dị c ô đ ỗ n g nhiên một quyền hướng về ga la cá sấu công kích q u a đi, bạo ngược tình khí hình thành một đạo to lớn nghĩa ăn bỗng nhiên cắm vào ga la cá sấu thân thể bên trong sau đó chính diện chịu đựng tỏ dị c ô một đòn xiên ga la cá sấu nhất thời liền trực tiếp lăng không bay lên tiếp theo tỏ dị c ô lại là một quyền hướng về ga la cá sấu đánh tới cú đ ấ m này tên của nó gọi là đao sắc bén quyền kình từ ga la cá sấu trên người gào thét mà qua bị tỏ dị cô một đòn xin quyền cho đánh bay giữa không trung ga la cá sấu trong nháy mắt liền bị tỏ dị c ô quyền phong cho chặt đứt ra giữ tợn đầu cùng tách ra thân thể tầng tầng đập rơi trên mặt đất đập ra một đạo to lớn hô sâu chỉ là một đòn này đầu ga la cá sấu liền bị tỏ dị c ô cho dễ dàng tiêu diệt có điều lấy tỏ dị c ô thực lực bây giờ giải quyết một đầu bắt được đẳng cấp tám ga la cá sấu lớn căn bản cũng không có cái gì độ khó thậm chí đối với ở tỏ dị cổ tới nói liền làm nóng người cũng không bằng tốt thật là lợi hại đây chính là trong truyền thuyết mỹ thực thợ săn tỏ dị cổ tiên sinh sao cổ mắt nhìn thấy mặt trước này dọa người cảnh tượng sau thân thể bông d ư n g mềm lún nhất thời cổ mắt toàn bộ liền ngã ngồi trên mặt đất đem so sánh d ọ a nhờ mới vừa tỏ dị cổ cùng ga la cá sấu chiến đấu cái kia phiên cảnh tượng trên người tỏa ra cực kỳ kinh người giã tính tư thế càng làm cho cổ mắt khó có thể quên đa tạ k h o ả n đái ở chém giết ga la cá sấu sau tỏ dị cổ hai tay chắp tay đối với ga la cá sấu nói cảm ơn mỗi lần tiến hành bắt được thưởng thức đồ ăn trước tỏ dị cổ đều sẽ hướng về trên thế giới hết thẻ nguyên liệu nấu ăn tiến hành biểu đạt cảm kích tỏ d ì cổ i a hỏa ngươi này lẽ nào cũng sẽ thực nghĩa sao vắt l g ơ i búa giỏ nhở đi tới tỏ d ì cổ bên người sau hiếu kỳ đối với tỏ d ì cổ hỏi tỏ d ì cổ đối với nguyên liệu nấu ăn cảm tạ trình độ nào đó chính là cùng thực nghĩa tu hành yêu cầu đối với ở thế giới vạn vật lòng mang cảm ơn t r i niệm có chút mấy phần tương tự thực nghĩa đó là cái gì cái gì ơ hoàn thành đối với ga la cá s ấ u cảm tạ sau tỏ d ì cổ có chút không rõ đối với giỏ nhở hỏi ngược lại lên hiện tại tỏ dị cổ còn không biết thực nghĩa tồn tại tà ai ai tỏ dị cổ ra hỏa ngươi này dĩ nhiên không biết thực nghĩa sao Rõ nhờ không nhịn được chừng lớn chính mình con mắt có chút khó có thể tin nhìn trước mặt tỏ dị c ô thực nghĩa a vậy thì là đối với trên đời nguyên liệu nấu ăn lòng mang cảm ơn kỷ niệm ở sổ cu d i n thời điểm bản rõ nhờ đại nhân kẹn đạ còn có sùn nghi bọn họ chính là đang tiên hành liên quan với thực nghĩa tu hành Rõ nhờ đang hoàng trịnh trọng đối với tỏ dị c ô giải thích lên nhưng mà rõ nhờ lời còn chưa nói hết một giây sau c ô mắt tiếng kinh hô liền trực tiếp đem rõ nhờ cắt đứt Rõ nhờ đại nhân này chuyện này ngài trôi này vũ khí là đệ nhị mẹ tiên sinh tự tay chế tạo sao cô mắt vô cùng kích động đối với d i nhờ hỏi ở d i nhờ đến gần thời điểm cô mắt mới phát hiện d i nhờ c h i ế n phủ lên dĩ nhiên có đệ nhị mẹ đ ồ n g dấu mẹ đại sư cô mắt lẽ nào ngươi cũng nhận thức mẹ đại sư sao d i nhờ nhìn xem chính mình trên bả vai bữa l ớ n sau sau đó quay đầu hướng tiểu lòng mở miệng hỏi đương nhiên đệ nhị mẹ tôi cái tiếc nhưng là đệ nhất thế giới mải sư mẹ đại sư duy nhất đệ tử a hắn mải tài nghệ nhung là hoàn toàn không thua với đệ nhất mẹ đại s ư a cô mắt kích động ô đệ nhất mẹ t còn có đệ nhị mẹ có thể nói mỗi một vị mỹ thực đâu b ế p đều lấy có thể có được hai vị kia đại sư tự tay mãi chế tạo dao làm bếp làm v i nga trong khoảng thời gian này bên trong tên đệ nhị mẹ cũng sớm đã ở thế giới truyền lưu ra ô ô quá cảm động thực sự là không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng có thể may mắn nhìn thấy đệ nhị mẹ đại sư tự tay chế tạo đa cụ cô mắt kích động cũng đã lệ nóng doanh trồng lên tuy rằng gió n h ờ trong tay không phải dao làm bếp mà là c h i ế n phủ chỉ có điều n à y cây chiến phủ nhưng là như cũng là xuất từ đệ nhị m ạ tay có thể nhìn thấy đệ nhị mẹ chế tạo đa cụ này cũng đã là cổ mặt giấc mơ bên trong chuyện dò nhờ đại nhân làm ơn tất nhường ta cố gắng thưởng thức một hồi đại nhị mẹ đại sư tài nghệ cô mắt vừa nói vừa đối với dò nhờ chín mươi độ túi đầu nói xin nhờ h a ha ha ha cô mắt nếu như vậy như vậy ngươi liền cẩn thận thưởng thức một hồi mẹ đại sư tự tay vì là b ả n dò nhờ đại nhân chế tạo chiến đấu đồng bọn đi dò nhờ cười to trả lời đối với cô mắt loại thái độ này lấy dò nhờ loại kia yêu làm náo động c a tính nhưng là thỏa mãn không thể lại thỏa mãn nhìn cô mắt như lúc ban đầu thành khẩn thái độ dò nhờ cũng không ngại nhường cô mắt cố gắng thưởng thức một hồi chính mình c h í n phủ này, này này là của ta vinh hạnh khi nghe đến rõ nhở đồng ý để cho mình cố gắng thưởng thức một hồi đệ nhị mẹ tại nghệ sau cỗ m ặ t thân thể dường như lò so như thế trong nháy mắt liền đứng thẳng lên một bên khác nhìn cỗ m ặ t cùng rõ nhở hai người tỏ d ì cỗ nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nguyên bản tỏ d ì cổ còn nghĩ phải hỏi một chút rõ nhở mới vừa còn chưa nói hết lời là cái gì còn có cái kia thực nghĩa rốt cuộc là thứ gì nhưng mà xem rõ nhở cùng cỗ m ặ t bọn họ hiện tại loại kia vô cùng phấn khởi dáng vẻ tỏ dị cổ cũng rõ ràng cỗ mắt hai người bọn họ e sợ căn bản cũng không có để ý chính mình thời gian nghĩ tới đây tỏ d ì cổ liền xoay người hướng về bị xử quyết ga là cá sấu đi tới ở tao nộ ga là cá sấu thời điểm tỏ d ì cổ trong lòng liền có một loại cảm giác cái t i ê chính là mình ngày hôm nay có lẽ có thể quyết định nhân sinh thực đơn bên trong một đạo xử lý nấu ăn tồn tại hơn ba trăm năm thời gian ga là cá sấu nó thịt có lẽ có tư cách có thể trở thành cuộc đời của chính mình trên thực đơn một thành viên đây thật sự là quá mỹ lệ thật không hổ là đệ nhị mẹc đại sư tự tay chế tạo đa cụ nếu như đệ nhị mẹc đại sư cũng có thể vì ta chế tạo một thanh dao làm bếp liên tốt mò dò nhờ chiến phủ diệu diện cụ mặt lẩm nói đệ nhất m ạ c h đệ nhị m ạ c h chế tạo dao làm bếp đối với mỹ thực đầu bếp liền như là nhân sinh thực đơn đối với mỹ thực thợ săn như thế đó là đủ để dốc hết tất cả theo đuổi đồ vật n g n g đầu lên sau cô mắt đột nhiên phát hiện chân chính phân cách ga là cá sấu tiểu đệ a tay của hai người bên trong đào cụ mặt trên đồng dạng nắm giữ cùng giỏi nhờ chiến phủ như thế đệ nhị m ạ c h đ ồ n g dấu đó là rõ nhờ đại nhân a tiên sinh b tiên sinh đ à o cụ lẽ nào cũng là đệ nhị m ạ c h đại sư chế tạo đ à o cụ sao cô mắt mắt to miệng hỏi vừa bắt đầu cô mắt cho rằng rõ nhờ chiến phủ là đệ nhị mệnh chế tạo cũng đã đầy đủ gây gớm mà hiện tại tiểu đệ a hai người đ à o cụ dĩ nhiên xuất từ đệ nhị mẹ tay ừ cô m a x lẽ nào b ả n gió nhờ đại nhân không có cùng người nói qua đây a bây bọn họ vũ khí cũng tương tự là mẹ đại sư ra tay mài đào cụ a ai ai ai cái gì nghe được gió nhờ hồi đ ắ p sau cô m a x trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm manh liệt lên không chỉ là a b còn có kẹn đạ kẹn đạ trên người hắn cái kia bốn chuôi dao làm bếp có thể đồng dạng đều là mẹ đại sư chế tạo đ à o cụ đây gió nhờ bàn tay lớn xoa xoa bóp một cái chính mình mặt o bốn c h u i dao làm bếp lần này khi nghe đến trên người của kẹn đạ sổ dị bốn chuôi dao làm bếp đều là xuất từ đệ nhị m ạ c tay sau cố mắt trái lại không có mới vừa tới đến kiếp sợ cảm giác cũng đã hơi choáng sau không càng nói chuẩn xác ở cố mắt nhận thức bên trong kẹn đạ sổ dị như vậy gây gớm mỹ thực đầu bếp có thể có được đệ nhị m ạ c mài dao làm bếp cũng không có gì đáng kinh ngạc lấy kẹn đạ sổ dị chủ nghệ nếu như ngay cả kẹn đạ sổ dị đều không thể được đệ nhị m ạ c dao làm bếp như vậy e sợ cũng không có bao nhiêu mỹ thực đầu bếp có tư cách được đệ nhị m ạ c dao làm bếp ở cố mắt kinh ngạc thời điểm kẹn đạ sổ dị âm thanh đột nhiên ở cổ m nếu giỏi nhờ đại ca cùng tỏ gì cổ tiên sinh bắt được ga la cá sấu như vậy ngươi theo ta đồng thời xử lý nấu ăn này đầu ga la cá sấu đi kẹn đạ sổ gì đối với cổ m ặ t nói lẽ nào gặp gỡ cổ m ặ t kẹn đạ sổ gì cũng muốn thưởng thức như thế cổ m ặ t xử lý nấu ăn tha sao nghe được kẹn đạ sổ gì sau cổ m ặ t đông dưng s ư ơ n g sở cổ m ặ t cũng không nghĩ tới kẹn đạ sổ gì sẽ mời chính mình đồng thời nấu nướng ga la cá sấu một giây sau cổ m ặ t vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên không thành vấn đề kẹn đạ tiên sinh xin hãy cho ta hiệp trợ ngươi đi cc m theo giọng hô. Dầm dầm dầm. Theo mánh liệt dầu mỡ dầm. t cùng nhiệt độ cao đá phiến va chạm nhất thời một cố nồng nặc cực kỳ mùi thơm ở trên phiến đá tản mắt ra hội tụ trở thành một trận khủng bố mùi thơm làn sóng đáng ghét chuyện này căn bản là không nhịn được ga a a a thực sự là này thịt nướng vẫn không có tốt sao tiểu đệ a đám người giữ lại ngụm nước con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên phiến đá nướng ga la cá sấu thịt căn bản là không nỡ lòng rời một giây ngụm nước như là thác nước không ngừng từ khoe miệng chạy xuống hoàn thành theo k ẹ n đã s ổ dị cùng cổ m ặ t hai người âm thanh vang lên sau tỏ dị cổ đám người không thể chờ đợi được nữa đưa tay một cái chép lại nướng kỹ ga la cá sấu thịt tuy rằng nướng chế hoàn thành ga la cá sấu thịt nóng bỏng cực kỳ có điều đây đối với tỏ dị cổ đám người tới nói căn bản là không tính vấn đề m ặ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ n g ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ n ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ h ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ n g ga l a cá sấu bên trong cái kia ở... như thế, như thế này, này. là cá sấu bên sau, sau trong cái kia là cá sấu thịt đẻo mờ ở và i hình huy, l ấy như thế mà là chất thịt lối vào xúc cảm cực kỳ khân thực tiểu đệ a một mặt cảm động cao giọng nói không sai nay tồn tại ba trăm n ă m ga la cá sấu cùng lúc trước giỏ nhờ đại nhân bắt được ga la cá sấu vị đẹp trình độ căn bản là không phải một cái lượng cấp tồn tại a tiểu đệ b đồng dạng phù hợp nói ăn ngon thực sự là ăn quá ngon a hoa ha ha đó còn cần phải nói sao dù sao ga la cá sấu nhưng có thể là giỏ nhờ nhân sinh trên thực đơn món chính a khi nghe đến tỏ dị cô bọn họ đối với ga la cá sấu thị tán thường sau giỏ nhờ đắc ý bắt đầu cười lớn cho tới tiểu đệ b n ổ nước bọn g i nhờ đương nhiên là theo bản năng liền trực tiếp bên rơi mất toàn làm không nghe thấy sai ai do nhờ đại nhân này ga la cá sấu là ngài nhân sinh trên thực đơn món chính sao cô max ngầm đầu đối với giỏi nhờ chăm chú hỏi đang thưởng thức ga la cá sấu thịt mùi vị từng trải qua ga la cá sấu mạnh mẽ sau cô max đối với giỏi nhờ đem ga la cá sấu để vào nhân sinh thực đơn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ nghỉ hoặc h a ha ha ha đó là đương nhiên bản dò nhờ đại nhân nhân sinh trên thực đơn có thể toàn bộ đều là cùng ga la cá sấu như thế cực kỳ vị đẹp nguyên liệu nấu ăn a do nhờ một mặt đắc ý hai tay chống n g n h nói cô max ngươi nghĩ không muốn mở mang kiến thức một chút bản dò nhờ đại nhân nguyên bộ nhân sinh thực đơn a d õ nhờ đại nhân Làm ơn tất nhường ta mở mang kiến thức một ơn nhường kiến nhờ tất ta thức chút. Theo rõ sinh u sau, t thân mặt con mắt mắt trong trở chăm chú nhờ, ánh nhờ nhân con bên mong. s ra cụ cực rõ Rõ để lộ kỳ thực đơn mặt trên nguyên liệu nấu ăn vậy tuyệt đối là các loại không thua với ga là cá sấu thịt quý trọng nguyên liệu nấu ăn đi sẽ là cái gì bắt được đẳng cấp lại nên sẽ cao bao nhiêu bắt được đẳng cấp 20. bắt được đẳng cấp 30. sẽ không phải d õ nhờ đại nhân nguyên bộ nhân sinh trên thực đơn nguyên liệu nấu ăn là bắt được đẳng cấp vượt qua b ố cấp siêu siêu quý trọng nguyên liệu nấu ăn đi nghĩ tới đây cô mắt không nhịn được nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước h a ha ha ha xem ở cô mắt n g ư ỡ n như thế thỉnh cầu vốn giỏ nhở mức bên tiêu bản giỏ nhở đại nhân liền thỏa mãn ngươi tốt gió nhở bày ra làm ra một bộ thâm trầm vẻ mặt nghe được tốt cô mắt nhìn thấy gió nhở vươn ngón tay đột nhiên bắt đầu sốt sáng lên đầu tiên là t r ư ớ c món ăn màu vàng cá h ồ i hạn canh phẩm g i á n n ế t g a n canh loại cá ngang văn tam văn ngư gió nhở khi thế rộng rãi đem chính mình nguyên bộ nhân sinh trên thực đơn món ăn tên từng cái chuyện cho cô mắt nói chuyện sau g i nhở đã bắt đầu chờ mong cổ mắt tiếng kinh hô không có c á c nào ai để cho mình là thế giới mạnh nhất v õ thuật mỹ thực v õ thuật da dọn h ờ đại nhân loại này chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác vẫn là thật là khiến người ta bất đắc gì đây Thấu Mặt. biết Mặt trên chương、xong. Chương nấu nguyên nguyên nguyên liệu quá thường song. càng chạy càng lệnh nhờ không biết là, của khiếp sợ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nhờ nhân trong là. chạy sai khiếp phải bởi là Dò bộ đơn ăn nguyên liệu nấu ăn ăn. trọng, những đều ở dọ nhờ r ứ t tiếng thời điểm cô mắt trong lòng đối với trong lòng dọ nhờ cái kia diện kính lọc hiện tại triệt để phá thoái n à y n à y này cô mắt quyết định nguyên bộ nhân sinh thực đơn giá trị không phải là chỉ riêng dùng nguyên liệu nấu ăn bắt được đẳng cấp đến cân nhắc ca một bên tỏ gì cổ tựa hồ cũng nhìn ra c ô mắt trong lòng không rõ mở miệng giải thích nhân sinh thực đơn đó là đại biểu mỹ thực thợ săn mục tiêu cùng lý tưởng a dọ nhờ tiên sinh hắn đem hạnh nhân cây cải bắp tao trắng những n à y nguyên liệu nấu ăn để vào cuộc đời của chính mình thực đơn bên trong đó là bởi vì những n à y nguyên liệu nấu ăn chính là đại biểu dò nhờ lý tưởng tỏ dị cổ trầm giọng nói lấy dò nhờ tiên sinh thực lực muốn bắt được càng thêm bắt được đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn căn bản là không phải vấn đề gì đi tỏ gì cổ vừa nói vừa xoa bóp một cái cổ m ặ t đ ầ u ở tỏ gì cổ thế giới bên trong mỗi một vị mỹ thực thợ săn nhân sinh thực đơn nguyên liệu nấu ăn cũng không phải hoàn toàn do thực lực bọn hắn quyết định thì như mạn s ả m lây thực lực của mạn s ả m cuộc đời hắn trên thực đơn nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn cũng có thể là đến từ giới mỹ thực nguyên liệu nấu ăn nhưng mà mạn sản nhân sinh thực đơn bên trong bắt được đẳng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn cũng có điều là bắt được đẳng cấp ba mươi bảy cấp tiệu thần long mạn sản là bắt được không tới càng cao hơn bắt được đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn đương nhiên không phải đó là bởi vì mạn sản nhân sinh trên thực đơn nguyên liệu nấu ăn mỗi một loại đều là phù hợp nhất mạn sản lý tưởng nguyên liệu nấu ăn khi nghe đến tỏ di cổ sau tiểu đệ a tiểu đệ b hai người bỗng dưng hai mặt nhìn nhau một hồi bọn họ nhưng là giỏi nhờ nguyên bộ nhân sinh thực đơn nguyên nhân cũng không phải như tỏ di cổ nói như vậy mặt trên nguyên liệu nấu ăn xác thực là giỏi nhờ đại nhân lúc trước có thể bắt được bắt được đẳng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn có điều tiểu đệ a hai người đều không có mở miệng một bên khác cỗ mắt nhưng là hoàn toàn tin tưởng tỏ di cổ như thế nào đi nữa nói mới vừa dò nhờ cùng ga la cá s ấ u lớn hình ảnh chiến đấu cô mắt có thể còn rõ ràng trước mắt đây thì ra là như vậy dò nhờ đại nhân nguyên bộ nhân sinh trên thực đơn nguyên liệu nấu ăn là bởi vì này chút nguyên liệu nấu ăn đại biểu dò nhờ đại nhân lý tưởng cùng mục tiêu sao cô mắt lẩm bẩm âm thanh nói nếu như không phải là bởi vì tọ dị cô như vậy chỉ sợ chính mình còn muốn vẫn hiểu lầm dò nhờ đại nhân xuống tọ dị cô tiên sinh vậy ngài nhân sinh thực đơn đây có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút ngài nhân sinh thực đơn cô mắt dùng sức nắm chặt hai tay của chính mình đối với tọ dị cô hỏi nghe được tọ dị cô cô max cũng muốn gặp gỡ một hồi đại biểu tỏ dị cô mục tiêu cùng lý tưởng nguyên bộ nhân sinh thực đơn Ở cô max nhìn tới tỏ dị cô nguyên bộ nhân sinh thực đơn vậy tuyệt đối cũng là cùng do nhờ đại nhân như thế đều là đại biểu mục tiêu cùng lý tưởng phi thường ghê gớm nhân sinh thực đơn đi cái này mà ta còn không có tìm được cuộc đời của ta thực đơn a tỏ dị cô dũng cảm cưới to lên ta hiện tại còn ở vẫn vì cái mục tiêu này mà đang cố gắng nguyên bản ta còn tưởng rằng cuộc sống này vượt qua ba trăm năm ga la cá sấu lớn có thể trở thành ta nhân sinh trên thực đơn một đạo món ăn dù sao tên kia cũng đã cho ta bỏi toa có điều Này cá sấu lớn thịt, ta luôn gà la ta cá c sấu thịt, ả một giác kém m gì đó. Tuy rằng cũng rất mỹ vị. Nhưng không đó. có Tuy rất ta vẫn mỹ mà, vị. biết ệ n này lớn đơn bên trong bên bên lên. như Nghe trên tin nổi. Muốn pháp đáp, thịt, thực ha ha ha. hồi khó cá Á đem để đời được một một mặt mặt mà gà vào Cà vậy? la lại lộ của ta A. ai ai. sao sau, ra cuộc cô cười cô sấu Tò to Tại tò vẻ i b dì dì cô hiện tại ở mỹ thực thị trường trên thị trường lưu thông vượt qua hai mươi vạn loại nguyên liệu nấu ăn trong đó nhưng là có hơn sáu ngàn loại đều là bị tỏ d ì c ô phát hiện dưới tình huống này tỏ dị c ô nguyên bộ nhân sinh thực đơn lại vẫn là trống giống thậm chí liền như thế vị đẹp ga la c á s ấ u lớn thịt đều không thể thỏa mãn tỏ dị c ô yêu cầu c ô mắt có chút không thể nào tưởng tượng được đến cùng là cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể bị tỏ dị c ô xếp vào cuộc đời của hắn thực đơn bên trong này này này tỏ dị c ô g i a hỏa nguyên này lẽ nào là nhận vì là bản d o nhờ đại nhân thực đơn bên trong m ó n chính còn chưa đủ mỹ v ị sao do nhờ chừng lớn con mắt của chính mình đối với tỏ dị c ô nói ha ha ha đương nhiên không phải tỏ dị cổ cười to hồi đáp có điều Ta, ta dọn nhờ, nhờ đại nhân thân là thế giới mạnh nhất mỹ thực vo thuật gia cũng không biết từng trải qua bao nhiêu khó gặp quý hiếm nguyên liệu nấu ăn giỏ nhờ bày ra làm ra một bộ tiền bối dáng vẻ tư tưởng dọn nhờ đại nhân xác thực mang theo chúng ta bắt được không ít quý hiếm nguyên liệu nấu ăn đây tiểu đệ a tầm tầm gật đầu một cái sau đó thế giỏ nhờ mở miệng nói rằng cựu thần đạo lên lục bảo thạch nam long i ự u ô tuyển thịt quả nhiên do nhờ đại nhân liền cùng mình suy nghĩ như thế vô cùng mạnh mẽ tiểu đệ a mới vừa trong miệng xuất hiện mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là mỹ thực thị trường bên trong căn bản cũng không có lưu thông dù cho là ở chính mình công tác phòng ăn cũng khó gặp siêu quý giá nguyên liệu nấu ăn hoa ha ha ha không sai đ ân y c h í là h thân là l càng càng、so、quyết định sau đó chuyện như vậy như vậy liền giao cho tiểu đệ a tốt một bên khác theo tiểu đệ a tỏ dị cổ trong miệng hắn ngụm nước cũng không khống chế được chạy xuống thật giống như là tuân ra nước suối như thế ướt nhẹp mặt đất ừ ừ ừ những ngày nguyên liệu nấu ăn tên chỉ riêng là nghe vào cũng là người ta thèm ăn nhỏ dài a tỏ d ì cổ giơ tay dùng sức xoa xoa chính mình khỏe miệng chảy ra ngủ nước đáng ghét ta hiện tại liền hận không thể trực tiếp thưởng thức những này nguyên liệu nấu ăn a tỏ d ì cổ lớn tiếng nói thịt bào thạch hải sản trái cây Do nhờ kẽ đà sộ di bọn họ bắt được thưởng thức qua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cái kia đều là hiện tại tỏ d ì cổ không có thưởng thức qua nguyên liệu nấu ăn làm mỹ thực thợ săn tỏ d ì cổ nơi nào lại có thể chống đỡ những này chưa bao giờ thưởng thức qua nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn chứ tìm tòi không biết mỹ vị này chính là mỗi một vị mỹ thực săn một đời người phân đấu mục tiêu hoa ha ha tỏ dị nếu như có cơ hội như vậy mặt sau liền để b ả n dò nhờ đại nhân mang theo n g ư ờ i cẩn thận mở mang kiến thức một chút b ả n dò nhờ đại nhân t h ư ở n g thức qua mỹ vị đi dò nhờ đắc ý nói xin lỗi dò nhờ tiên sinh ta nhưng cũng là một vị mỹ thực thợ săn a n h ư n g ta đó chưa bao giờ tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn đương nhiên phải ta tự tay bắt được mới sẽ càng thêm mỹ vị a tỏ d ì cổ cười từ chối đề nghị của dò nhờ h a ha ha <cười> ha tỏ d ì cổ b ả n dò nhờ đại nhân thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi người này a nghe được tỏ dị cổ sau dò nhờ cười đến chính là càng thêm thống khổ lên không sai chỉ có tự tay bắt được nguyên liệu nấu ăn mới sẽ càng càng mỹ vị a như vậy hiện tại liền để chúng ta tốt hưởng thụ tốt một hồi kẹt đạ còn có cổ m ặ t xử lý nấu ăn đi gió nhờ vừa nói vừa đem cổ m ặ t kéo vào chính mình trong l g ự c như thế nào đi nữa nói n à y đầu ga la cá sấu lớn nhưng là chúng ta đồng thời bắt được ga là gió nhờ đại nhân như vậy nấu nướng ga la cá sấu công tác liền giao cho ta đi cổ m ặ t hưng p h ấ n hô ngai nghiền ngẫm ngai nghiền ngẫm rất nhanh n à y đầu có tới nặng mười lăm tấn ga la cá sấu lớn liền bị g i nhơ bọn họ cho ăn sạch sẽ chỉ còn giữ lại một cái to lớn c u n g xương không nói kẽn đa sổ gì bọn họ cho dù chỉ là tọ gì cổ một người liền có thể đem này đầu ga la cá sấu ăn hết tất cả cả ai ai xong đời này đầu ga la cá sấu lớn làm sao liền như thế mơ mơ hồ hồ ăn xong như vậy ta nhiệm vụ phải làm gì à cổ mắt nhất thời ô m đầu kêu dây lên một cái không chú ý cổ m ặ t liền phát hiện trước mặt ga la cá sấu lớn đã bị ăn hết tất cả tiểu tin gia hỏa ngươi này hiện tại liền không cần để ý loại chuyện nhỏ này chúng ta không phải còn lưu một hồi bộ phận thì sao cái bụng cao, cao nhô lên tọ dị cổ lười biếng nhấc lên bàn tay của chính mình có những thứ này gần như trải qua liền có thể bàn giao đi tỏ dị cổ tiên sinh ngươi đây là ở đùa gì thế a điều này làm cho chúng ta trở lại như thế nào cùng cục trưởng báo cáo kết quả a nhìn tỏ dị cổ trong tay vậy thì cùng di động gần như ga la cá sấu lớn thịt cổ mắt trở nên càng thêm tan vỡ lên xong đời ta nên bị trực tiếp khai trừ đi ở cổ mắt tan vỡ đã bắt đầu à o tưởng mình bị ig o khai trừ sau bi thảm hình ảnh thời điểm tuyến dưới rất lâu kẹn đã sổ dị chậm rãi đi tới có khối này đã đủ rồi ai ai kẹn đã tiên sinh nhìn thấy k n đã sổ gì đưa tay tiếp nhận cái k i a m ộ t miếng thịt sau cổ m ặ t một mặt mở mịt nhìn k n đã sổ gì, không biết k n đã sổ gì nghĩ phải làm những gì ừ ừ ừ k n đã hiện tại rốt cục muốn ra tay sao ha ha ha vậy thì thật là quá tốt rồi dù s a o này siêu siêu cấp mỹ vị ga la cá sấu lớn thịt làm sao ăn cũng không đủ đây tiểu đệ b ê bọn họ r e o họ nói Nọ, a tiên sinh b tiên sinh các người đang nói cái gì a cổ m ặ t càng thêm nghỉ hoặc hạ xuống nhưng mà k n đã sổ gì sau đó động tác triệt để nhường cổ mặt rơi vào hoài nghỉ nhân sinh mức độ h o à này t o n sinh tỉnh bị phát h trước mắt sự c đây là cái gì mà thật sao cô mắt thấy trước mặt phát sinh cảnh tượng sau nếu như kinh hãi như thế dùng sức xoa xoa chính mình con mắt cho rằng là chính mình xuất hiện cái gì ảo giác đùa gì thế thế giới tại sao có thể có vượt cắt càng nhiều nguyên liệu nấu ăn nhưng mà cái kia không ngừng tăng cường ga la cá sấu lớn thịt nhưng l à ở sáng loáng nói cho cô mắc trước mặt tất cả những thứ này đều là thật sự thấu chương xong chương hai trăm tám mươi bốn thần chi xử lý nấu ăn thuật không chỉ là cô mắc đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy tô sinh đao pháp tọ d ì cổ cũng đồng dạng mở lớn miệng mình khiếp sợ nhìn chân chính xử lý ga la cá sấu lớn thịt kẹn đạ số gì. có điều chứ khiếp sợ ở ngoài tọ dị cổ hiện tại trong đầu còn bị một cái khác ý nghĩ chiếm lấy rồi cái k i a chính là mình một hồi đúng hay không sẽ có ăn không hết ga l a cá sấu lớn thịt thậm chí không đơn thuần chỉ có ga l a cá sấu lớn thịt nếu k ẽ n đã sổ gì có thể làm cho ga l a cá sấu lớn biến nhiều như vậy k ẽ n đã sổ gì hắn nhất định cũng có thể để những người khác nguyên liệu nấu ăn đồng dạng biến nhiều đi nghĩ tới đây mục nước trực tiếp từ tỏ gì cổ khỏe miệng c h ả y sôi hạ xuống vô tận nguyên liệu nấu ăn đây đối với bất kỳ một vị mỹ thực thọ săn tới nói quả thực chính là cổ tích như thế tô sinh đao pháp kẻ n đã tiên sinh hiện tại sử dụng kỹ thuật là tô sinh đao pháp nha ở cô mắt hoài nghỉ nhân sinh thời điểm t <cười> như vậy vấn đề này liền tùy theo bản dò nhờ đại nhân đến nói cho người đi d ọ nhờ đột nhiên đưa tay đem tiểu đệ a ngăn ở sau lưng mình sau đó bày ra làm ra một bộ trầm tư người tư thế nhìn thấy dò nhớ bộ dáng này sau tiểu đệ bê vô cùng gian nan áp chế lại trong lòng mình nổ nước b ọ t dục vọng tô sinh đao pháp đó là một loại ở tế bào mức độ đối với nguyên liệu nấu ăn triển khai đao công nhất định phải chuyên môn tô sinh thái đao sử dụng là có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn vô hạn tái sinh xử lý nấu ăn tài nghệ h a n h h a n h loại này tài nghệ có thể nói như thần xử lý nấu ăn kỹ thuật a Do nhờ vẻ mặt n ữ khí có vẻ cực kỳ khuyết đại ở sổ cu diên thời điểm do nhờ cũng đã từ sửa sư phạm trong miệng tìm hiểu một ít liên quan với tô sinh đao pháp tin tức tặc kẽ trong đó bao quát tô sinh đao pháp bị liệt vào cấm kỵ nguyên nhân dầm thần chỉ xử lý nấu ăn thuật sao cô mắt nuốt từng ngụm từng ngụm nước quá quá lợi hại kẻ đã bây giờ lại nắm giữ loại cấp bậc này xử lý nấu ăn thuật sao cô mắt lẩm bẩm nói đối với thần chỉ xử lý nấu ăn thuật danh hiệu này không có bất kỳ tiếng nói ở cô mắt trong mắt vô hạn tái sinh nguyên liệu nấu ăn đao công nếu như loại này xử lý nấu ăn kỹ thuật còn chưa thể xưng là là thần chỉ xử lý nấu ăn thuật như vậy trên thế giới e sợ cũng không có cái gì xử lý nấu ăn kỹ thuật có thể nhận nổi danh xưng này do nhờ đại ca cô mắt tô sinh đao pháp tuy rằng thần kỳ nhưng là còn rất xa không tính là thần chi xử lý nấu ăn thuật nghe được d ọ n h ờ lời của hai người sau chính đang xử lý ga là cá sấu lớn thịt kẹn đạ sổ dị bỗng nhiên mở miệng nói rằng tô sinh đao pháp tuy rằng bị ý gờ ó liệt vào cấm kỵ xử lý nấu ăn kỹ thuật có điều tô sinh đao pháp còn xa xa không cách mang theo thần chi xử lý nấu ăn thuật tên ở tọ gì cổ thế giới bên trong thần chi xử lý nấu ăn thuật từ đầu tới cuối duy chỉ có hai vị nắm giữ qua cái này xử lý nấu ăn kỹ thuật một vị là đã mất mấy trăm năm thần chi đầu biết phật một vị khác chính là tương l a i của max chứ p h i s cùng c ô max ở ngoài mặc dù là từ p h i s thi thể sinh ra một doa cũng đồng dạng không có nắm giữ thần trị xử lý nấu ăn thuật dứt tiếng kẹn đạ sổ di đem tô sinh thái đ à o cất đi ngăn ngắn trong máy mắt gác la cá sấu lớn thịt ở kẹn đạ sổ di trong tay cũng đã tăng trưởng gấp mấy trăm lần mà kẹn đạ sổ di thu tay lại nguyên nhân nhưng là bởi vì đến c ự c h ạ n tô sinh đ à o pháp mặc dù là đối với đã thực nghĩa nhập môn kẹn đạ sổ di tới nói n h ư cũng tiêu hao cực kỳ to lớn trừ phi kẽ đạ sổ gì mở ra tự ăn thiêu đốt mỹ thực tế bảo có điều kẽ đạ sổ gì có thể hoàn toàn không có ý nghĩ này dù sao những ga la này cá sấu lớn thịt đã đầy đủ rõ nhờ c ô m ặ t hướng về ig o giao phó nhiệm vụ ừ ừ ừ kẽ đạ này sử dụng tô sinh thái đao cắt ra ga la cá sấu lớn thịt cùng nguyên bản ga la cá sấu lớn thịt không có bất kỳ khác biệt gì à thực sự là quá tuyệt kẽ đạ c ô m ặ t nếu như vậy như vậy liền tiếp tục nấu nướng tốt ở kẽ đạ sổ dị cùng cỗ mắt đối thoại thời điểm tò dị cổ đã đưa tay đem sinh ga la cá sấu lớn một ngụm ăn hạ xuống đối với tò dị cổ tới nói tô sinh đ a o pháp thần chi xử lý nấu ăn thuật những thứ đồ này tuy rằng thần kỳ nhưng là nơi nào so với đến thưởng thức ga la cá sấu lớn thịt làm đến trọng yếu đây tỏ dị cổ tiên sinh c h ờ một chút những ga la này cá sấu lớn thịt nhưng là dùng để giao phó ý gờ o nhiệm vụ a nhìn thấy ông ga la cá sấu lớn thịt dục dịch ngóc đầu dậy tỏ dị cổ cô mắt có chút tan vỡ hô những ga la này cá sấu lớn thịt cái k i a nhưng là kẽn đ ạ sổ dị thật vất và sinh ra nữa đến thịt nếu như nếu như lại bị tỏ dị cổ cho ăn sạch ủy thác liền xong đời cô mắt đừng hẹp hòi như vậy đến thời điểm lại nhường kẹn đã sử dụng cái kia tô sinh đao pháp lại tái sinh một ít không phải tốt sao tỏ gì cô cười nói kẹn đã tiên sinh do nhờ đại nhân các ngài cũng tới ngăn một hồi tỏ gì cổ tiên sinh a cô mắt đối với kẹn đ ã sổ gì đám người hô tỏ gì cổ tiên sinh tái sinh những ga la này cá sấu lớn thịt cũng đã là ta hiện tại cực hạn thấy thế kẹn đ ã sổ gì có chút bất đắc dị đối với tỏ gì cô nói nếu như ăn đi như vậy ta hiện tại có thể không có cách nào sinh ra nữa đến tô sinh đao pháp tái sinh nguyên liệu nấu ăn năng lực không có cực hạn nhưng mà mỹ thực đầu bếp quả thật có cực hạ nếu như đ ổ i thành sẽ xù nổ bà bà đám người cho dù sinh ra nữa một đầu sống ga la cá sấu lớn cũng không có vấn đề gì có điều này cũng đã là kẹn đạ sổ dị cực hạ thật không cái kia cũng thật là đáng tiếc ca kẹn đạ sổ dị cũng đã nói đến cái này mức to d ì cổ có chút lưu luyến cầm trong tay tái sinh ga la cá sấu lớn thịt để xuống tuy rằng to d ì cổ muốn ăn k i người h n chỉ có điều hiện tại những ga lan này cá sấu lớn thịt nhưng là kẹn đạ sổ dị sinh ra nữa đến to d ì cổ cũng sẽ không cưỡng cầu nhất định phải đem những ga lan à y cá sấu lớn thịt toàn bộ đều ăn xong do nhờ đại nhân kẽn đạ tiên sinh còn có a tiên sinh b tiên sinh như vậy ta liền cáo tử cô mắt cung kính đối với dõi nhờ kẽn đạ sổ di đám người nói lần này bạ lon quần đảo hành trình cô mắt cảm giác mình e sợ cả đời này đều sẽ không quên lần này lẽ nào trải qua ở lần này trải qua bên trong chính mình thấy được tò di cổ dõi nhờ đại nhân cường đại như vậy mỹ thực thợ săn càng quan trọng là chính mình càng là ở dõi nhờ trên người kẽn đạ sổ di nhìn thấy đệ nhị mẹ chế tạo đa cụ thấy được vạn viên đao pháp tô sinh đao pháp những này khó mà tin nổi xử lý nấu ăn tài nghệ tư cô mắt chúng ta chỉ cần đưa người đưa tới đây liền tốt sao không cần chúng ta đưa người trở lại sao g i nhờ đối với cổ mắt tiếp tục hỏi nói thật g i nhờ đúng là thật thưởng thức cổ mắt như thế nào đi nữa nói cổ mắt cái kêu một cái một cái g i nhờ đại nhân xưng h ồ thực sự nhường g i nhờ có một loại mở cờ trong bụng cảm giác hận không thể đem cổ mắt thu vì chính mình cái thứ ba tiểu đ ệ ca ai ai không cần g i nhờ đại nhân đưa đến tới đây đã đủ rồi sau đó ta tự đánh mình một chiếc k i ể u xe buýt trở lại là có thế cổ mắt liên tục đong đưa bàn tay mình sau đó đối với g i nhờ bọn họ nói b â n g ờ ngươi có phát hiện hay không d i nhờ đại nhân hắn thật giống rất thưởng thức cổ mặt tiên sinh a n ú t ở d i nhờ phía sau của bọn họ tiểu đệ a nhỏ giọng đối với tiểu đệ b hỏi bởi vì d i nhờ đối với cổ mặt thái độ tiểu đệ a trong lòng hắn không biết tại sao bay lên một loại đối mặt thất nghiệp cảm giác nguy hiểm ân ân ân đúng là như vậy hơn nữa ta cảm giác không chỉ có d i nhờ đại nhân kẽn đã tiên sinh hắn đối với cổ mặt tiên sinh tựa hồ cũng đặc biệt xem t r ọ n g đây tiểu đệ b trầm ngâm một chút nói ở bã lon quần đảo lên kẻ đạ sổ g ì trừ cho cổ m ặ t biểu diễn một hồi tô sinh đạo pháp cũng tương tự không có từ chối cổ m ặ t muốn gặp gỡ một hồi tô sinh thái đao t h ỉ n h cầu lời nói thật lời nói thật kẻ đạ sổ g ì s á c thực thật coi trọng cổ m ặ t như thế nào đi nữa nói cổ m ặ t nhưng là trong tương lai tái hiện phân d ị thần chỉ xử lý nấu ăn thuật thiên mệnh chỉ t ử bây giờ cùng cổ m ặ t kết một cái thiện duyên cũng không không có cái gì không tốt công an bị hai người các ngươi ra hỏa ngẩn người ở đó làm cái gì đi hiện tại chúng ta cũng nên về rồi ở tiểu đệ a hai người xì xào bàn tán thời điểm do nhờ âm thanh đột nhiên ở tiểu đệ a bọn họ bên thai vang lên là d ó nhờ đại nhân được rồi ý、e、gờ ho dưới cờ mỹ thực khách sạn ân ân ân loại này ánh sáng lộng lẫy loại này hoa văn thật không hổ là tồn tại thời gian vượt qua ba trăm năm ga la cá sấu lớn a thời kính dâm ý、e、gờ ho sự vụ cục cục trưởng u mẹn u mẹ đạ nhìn ga la cá sấu lớn t h ị liên tục kinh ngạc thốt lên, lên bắt được ga la cá sấu lớn đây chính là u mẹn u mẹ đạ kiến nghị vì là đến chính là sau đó đến mỹ thực hội nghị cụ max phó chủ b ế t ngươi lần này làm rất tốt ta nghĩ lần này mỹ thực phong có này sinh hoạt thời gian vượt qua ba trăm năm ga la cá sấu lớn thịt nhất định sẽ có trước nay chưa từng có sung kích có tính chấn động đây sự vụ trưởng kỳ thực có thể bắt được này đầu ga la cá sấu lớn ta căn bản cũng không có đưa đến chỗ ích lợi gì tất cả những thứ này chủ yếu vẫn là tỏ dị cổ tiên sinh cùng dọ nhờ đại nhân k ẹ n đã tiên sinh công lao của bọn họ cố mắt xoa xoa trên mặt chính mình mồ hôi căng thẳng nói kỳ thực vẫn là k ẹ n đã tiên sinh nếu như không phải kẹn đã tiên sinh ga la cá sâu lớn thịt cũng sớm đã bị tỏ dị cổ tiên sinh bọn họ cho ăn xong cố mắt do dự một chút vẫn không có đem câu nói này nói ra do nhờ đại nhân tu mẹ đủ mẹ đã nghe được cổ mặt đối với giò nhờ xung hô sau đáy mắt bông dưng lóe qua một tia dị sắc có điều tuệ mẹ đú mẹ đà đúng là không có trực tiếp biểu hiện ra bắt được ga la cá sấu lớn tu mẹ đủ mẹ đà tự nhiên cũng chỉ cần biết rằng trừ tỏ dị cổ ở ngoài mạn sạm sở trường còn đồng dạng đem nhiệm vụ này giao cho một vị tên là giò nhờ mỹ thực thợ săn c ô mắt phó chủ biết ngươi cũng không cần như thế tự ti có thể theo tỏ dị cổ bọn họ thâm nhập ga la cá sấu vị trí bạ lòn q u ầ đảo loại d ũ khí này liền không phải thông thường mỹ thực đầu bếp có thể có được sau đó mỹ thực hội nghị sự tình còn muốn khổ cực n g ư ờ i không thành vấn đề lý s ự trưởng ta nhất định sẽ lấy ra tốt nhất xử lý nấu ăn theo u mẹn u mẹ đạ mở miệng sau cỗ mặt đem thân thể của mình kéo căng giường như một viên cây thông hồi đáp cả n g ư ờ i mệt mỏi công tác chiếm một phần ba đi công tác trở về thân thể khó chịu chiếm một phần ba viết sách chiếm một phần ba công tác thân thể trước tiên không nói k h e n chốt là sách nội dung v ở kịch mỹ thực hội nghị liên ý chi g i đều sẽ có mặt chiêu đ ạ i thế giới các quốc gia thủ lĩnh mỹ thực hội nghị một cái ga là cá sâu thịt liền đủ cảm giác này những tia những người đầu não cũng chưa từng ăn vật gì tôi ta đương nhiên c h ó tác giả cũng biết điều này là bởi vì nội dung vò kịch vừa mới bắt đầu vừa lên đến tác giả không thể trực tiếp đến cái bắt được đẳng cấp một nghìn tập cái này cũng là đồng nhân tiểu thuyết vấn đề cũ nhìn làm sao biên mặt khác còn có nhân vật chính quyển sách đối với cỗ mặt bọn họ thái độ một thân cận liền có người nói liếm nguyên chủ nhân vật chính liêm chó tác giả khó banh tuy nhiên không đáng kể ngược lại hiện tại cũng đã viết đến trung hậu kỳ cảm giác lại viết cái ba mươi bốn mươi vạn gần như ta cũng là có thể hoàn thành đi nghỉ ngơi một quãng thời gian t ấ u chương xong chương hai trăm tám mươi lăm mỹ thực ngày cùng ăn thực chi lý tưởng hương ha ha ha cô mắt cun như vậy ta liền chờ mong phía sau ngươi ở mỹ thực hội nghị lên biểu hiện hai tay khoanh u mẹ u mẹ đã gật gật đầu biểu thị chính mình rất đẹp đẽ cổ mặt sau đó vẻ mặt dứt tiếng u mẹ đũ mẹ đã liền chuẩn bị rời đi mỹ thực khách sạn làm ý、e、gờ o sự vụ cục cục trưởng u mẹ đũ mẹ đã chuyện bình thường vụ nhưng là tương đương bận rộn chưa chuẩn bị mỹ thực hội nghị ở ngoài còn có rất nhiều liên quan với ý、e、gờ o công việc hàng ngày cần hắn đến xử lý sự vụ trưởng xin chờ một chút ta còn có một chuyện muốn cố vấn một hồi lý sự trưởng n à i mà ở ủ mẹ đũ mẹ đã chuẩn bị rời đi thời điểm cô mắt đột nhiên đối với ủ mẹ đũ mẹ đã hỏi hả cô mắt cun ngươi còn có chuyện gì sao nghe tiếng sau ủ mẹ đũ mẹ đã dừng lại bước chân của chính mình quay đầu lại mở miệng hỏi sự vụ trưởng xin hỏi một chút ngài có thể nói cho một hồi liên quan với tô sinh đao pháp sự t ì n h sao cô mắt hít sâu một hơi sau âm thanh nghe và có vẻ rất căng thẳng trải qua bạ lòn quần đ ả o bắt được ga là cá sấu lớn sau cô mắt trong lòng kỳ thực vẫn ở ghi nhớ bị kẹn đạ sổ di sử dụng qua tô sinh đao pháp cái kia xử lý nấu ăn kỹ xảo có điều tô sinh đao pháp nhưng là bị IGHO vào xếp mẹ mẹ c cục cục ủ mẹ ủ mẹ đã nhất thời liền trở nên trở nên sắc bén nghiêm túc đánh giá một hồi trước mặt cô mắt cô mắt côn tô sinh đao pháp người đây là từ nơi nào nghe được đây cái kỹ xảo này cho dù ở chúng ta ig ho bên trong cũng là bị phong tỏa cấm kỵ tồn tại đây ưu mẹ đủ mẹ đa âm thanh tuy rằng không lớn lại có vẻ đặc biệt có lực c h ấ n n h i ế p sự vụ trưởng cái này xử lý n ấ u ăn tài nghệ là ta ở bã lòn quần đảo thời điểm nhìn thấy kẽn đạ tiên sinh triển khai ra tài nghệ cô mắt vội vã giải thích hồi đáp sau đó cô mắt đem ở bã lòn quần đảo lên phát sinh sự tỉnh rõ ràng mười m ư i nói ra thì ra là như vậy cô mắt côn liên quan với tô sinh đao pháp sự tỉnh ta hiểu rõ kỳ thực cũng không coi là nhiều nhưng mà chính như cái kia g i nhở bọn họ nói cho ngươi như thế u mẹ đù mẹ đã sật gật đầu chậm rãi mở miệng nói đối với cô max tuệ mẹ mẹ đã vẫn là hết sức xem trọng hoặc là nói u ù mẹ mẹ đã sau l ư n g ý chỉ dịch hơn nhưng là thập phần xem trọng c ô max này một vị mỹ thực đô bếp nếu c ô max biết rồi tô sinh đao pháp sự tình như vậy u mẹ mẹ đã đem liên quan với tô sinh đao pháp một phần tư liệu sớm tiết lộ cho c ô max đúng là không có vấn đề gì tô sinh đao pháp vậy cũng chỉ có bị chúng ta ý gờ o tán thành mỹ thực đô bếp mới có thể được phép nắm giữ tài nghệ ngoài ra tô sinh đao pháp cái này tài nghệ quan trọng nhất cũng không phải làm sao học được tô sinh đao pháp mà là triển khai tô sinh đao pháp phải tô sinh thái đao thế giới có thể chế tạo tô sinh thái đao mại sư có thể không có bao nhiêu à? có điều nếu như ta nhưng là hết sức coi trọng cổ m ặ t cung ngươi đây tương lai một ngày nào đó ta tin tưởng cổ m ặ t cung ngươi nói không chắc có cơ hội có thể nắm giữ tô sinh đao pháp cái này xử lý nấu ăn tài nghệ u, -u mẹ đủ mẹ đ ã vừa nói vừa đem trên mặt chính mình tính dâm hai xuống chỉ là hiện tại ta hy vọng cổ m ặ t cung ngươi có thể đem t h í h lực tập trung ở trên ngựa liền muốn bắt đầu mỹ thực hội nghị lên là sự vụ trưởng cổ mắt liên thanh hồi đáp YG、e、Ho thực khách sạn trở lại、e、từ trở Mỹ sạn lần ạ i liền liên với tiểu miệng YG tổng tùng trong Ho chính mình tức từ quan lòn bộ bạ sau, u Ú Đú Mẹ Mẹ đem đã lập được q đảo đ ồ này g thời sự tình, cho chí sự Lần n báo cáo cho ý b ạ lòn quần đảo bắt được ga la cá sấu ủy thác nhiệm vụ chính là ủy tri dựng h ư ớ n một tay sắp xếp nếu không bắt được ga la cá sấu bắt được nhiệm vụ căn bản là không đáng chuyên môn ủy thác cho thân làm ủy thực một trong tứ thiên vương tỏ dị cô như thế nào đi nữa nói bắt được đ ẳ n g cấp tám cấp ga là cá sấu lớn loại này bắt được nhiệm vụ ý gờ ho bên trong có thể hoàn thành loại này h ủy thác mỹ thực thợ săn quả thực không muốn quá nhiều nơi nào còn cần tỏ gì cổ tự mình bắt được ga la cá sấu đây ha ha ha u mèn u mê đa thực sự là cực khổ rồi ha chính đang hưởng thụ t ắ m nắng ỷ chi dê h ư cười đối với u mèn u mê đa nói b ã lon quần đảo lên sự tình cho dù không có u mèn u mê đa lần này báo cáo ỷ chi dê hương cũng sớm đã ở m ạ n g xảm nơi đó được báo cáo chi tiết hội trưởng này chính là ta phải làm u mèn u mê đa cung kính hồi đáp đúng rồi u mèn u mê đa ngươi hiện tại đến rất đúng lúc y chi dựng tiếp tục đối với ủ mẹn ủ m ẹ đã mở miệng nói rằng ta nhó tới chúng ta ig ho thứ tám sinh thái trong đ ì n h viện đào tạo cầu vồng trái cây hiện tại cũng có thể thành thục đi y chi dựng bàn tay trống khuôn mặt cười nói cầu vồng trái cây bị ig ho bên trong đánh giá vì là bắt được đẳng cấp m ộ ư ơ i hai cấp mộng nguyễn quả thực cầu vồng trái cây ăn vào trong miệng sau sẽ ở trong người sản sinh bảy đoạn biến hóa khẩu vị nếu như nước trái cây ở trong không khí bốc hơi lên nhưng là sẽ sinh ra bảy màu cầu vồng cái này cũng là cầu vồng trái cây tên nguyên do nhưng mà hoang dại cầu vồng trái cây cũng sớm đã tuyệt diệt hiện tại chỉ có i gờ h chuyên môn thành lập sinh cảnh trong đ ì n h viện mới có tồn tại mộng nguyễn quả thực cầu vông trái cây nước trái cây chỉ cần một giọt liền có thể đem 2-5 m é t bể bơi nước biến thành cao cấp nhất nước trái cây n h â n nồng độ quá cao người bình thường ăn liền sẽ trực tiếp bất tỉnh đi cầu vông trái cây loại này nguyên liệu nấu ăn bất luận đối với mỹ thực thợ săn vẫn là mỹ thực đầu bếp tới nói đều thuộc về trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn i gờ h đào tạo cầu vồng trái cây mỗi một năm đều không cần chờ đến thành t h ụ thế giới các quốc gia quyền quý đại thương nhân nhóm liền vung vẩy tiền giấy sớm đem những này cầu vồng trái cây cho dự định là hội trưởng. Ừ. như vậy bắt được cầu vồng trái cây công tác ngươi liền tìm một cơ hội đồng dạng đem cái này hủy thác cho tỏ dị cổ tên khốn kia tiểu quỷ cùng tên tiểu t ử kia đi y chị sẽ tiếp tục nói ta rõ ràng hội trưởng ta sẽ an bài tốt u mẹ mẹ đã ngón tay nhẹ nhàng đẩy một hồi trên mặt kính d â m sau biểu thị chính mình sẽ đem chuyện này cho sắp xếp thỏa đáng ha ha ha như vậy liền khổ cực ngươi khi nghe đến u mẹ u mẹ đã sau y chị tiếp tục bắt đầu hưởng thụ từ bản thân tắm nắng u mẹ u mẹ đã năng lực làm việc y chị hắn nhưng là lại yên tâm có điều y chị tin tưởng tuệ mẹ mẹ đã sẽ đem chuyện này cho sắp xếp thỏa đáng thật giống như là bạ lòn quần đảo bắt được ga la cá sấu lớn cái kia bị thác như thế tu mẹ đúng mẹ đã rời đi sau đó không lâu nhưng mà một vị ngậm rượu đỏ xì gà tráng hán đầu trọc lại lần nữa đi tới ý c h ỉ dịch h ộ i n g h ị ngơi địa phương mạn s ả m hội trưởng mạn sản ra hỏa ngươi này làm sao rảnh rỗi tìm đến lao phu cuộc khai phát liên quan với ga la cá sấu thay đổi nghiên cứu đã thành công sao ý c h ỉ dịch hồi đối với mạn s á n hỏi lần này bắt được ga la cá sấu ủy thác kỳ thực có ba cái mục đích cái thứ nhất là vì mặt sau sắp đến mỹ thực hội nghị cái thứ hai nhưng là nhường tỏ d ì cổ cùng cổ mặt g ậ p mặt cô mắt chính là ý chí dữ hưởng vì là tỏ d ì cổ chọn hợp tác đối với cô mắt ý chí dữ hưởng nhưng là thập phần xem trọng cái thứ ba cái kia chính là vì thay đổi ga la cá sấu giống thu thập đầy đủ tư liệu sống làm sao phổ cập càng nhiều nguyên liệu nấu ăn khai phá hoàn toàn mới nguyên liệu nấu ăn phục sinh một số đã tuyệt diệt nguyên liệu nấu ăn những này chính là ý cờ họ thành lập mỹ thực khai phá nghiên cứu cục nguyên nhân tỷ như bắp thịt châu hoang cùng dao cạo xạ sổ dị hỗn hợp loại bắp thịt cua nhân bản chỉ có ở giới mỹ thực tồn tại đầu sói những này các loại chính là ig o mỹ thực cục khai phát nghiên cứu thành quả thay đổi ga la cá sấu giống chính là ig o mỹ thực nghiên cứu cục khai phát mới nhất một cái hạng mục hội trưởng liên quan với ga la cá sấu giống thay đổi phương pháp linh các nàng hiện tại đã có thành quả lập tức liền có thể phổ cập ra m ạ n s xam trầm giọng hồi đáp ha ha ha m ạ n s x m ngươi tìm đến ta nên không đơn thuần cũng chỉ là vì liên quan với ga la cá sấu giống thay đổi sự tình đi y chi g hui mở miệng đối với m ạ n s x m hỏi ừ m vẫn là không gạt được hội trưởng ngươi a mạng a m trầm giọng nói không sai x u n n ỉ cái này tiểu quỷ k h ố n nạn đã hoàn thành bắt được dâu tây gián ủy thác hơn nữa x u n n ỉ đối với vị kia gọi tiểu trúc mỹ thực đầu bếp tựa hồ cũng rất hài lòng à. thật không vậy thì là không thể tốt hơn a y chi cười càng thêm thoải mái lên nhìn tới trải qua những việc này sau x u n n ỉ hắn trưởng thành không y ta có điều nếu x u n n ỉ bên kia nếu không có vấn đề gì n à y cũng không đáng ngươi chuyên môn tìm đến ta đi ngươi tìm đến ta nên còn có chuyện khác đi y chi ánh mắt trở nên trở nên sắp bén là hội trưởng căn cứ chúng ta chôn ở gạo mẹ cọp người bên kia chuyển về tin tức gạo mẹ cọc bên kia đã chiếm được thu được liên quan với tỏ dị cổ hắn bắt được ga la cá sấu lớn tin tức m ạ n s xã ngưng âm thanh nói nhìn dáng dấp gạo mẹ cọc sau đó nên có cái gì động tác lớn a hội trưởng ta muốn để lại cho chúng ta thời gian không nhiều a m ạ n s xã tiếp tục nói trừ tỏ dị cổ x u n n y ở ngoài d ẹ p ra cùng có thể có thể hai người bọn họ nên cũng muốn động lên đi gạo mẹ cọc sao xác thực mỹ thực này nó gần như cũng đến a y chi dự từ trên ghế tựa ngồi dậy sau xoay n ú p ních một chút cổ của chính mình ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén lên mỹ thực này đó là mỹ thực tinh mấy trăm năm mới trải qua một lần khủng bố nhật thực ở mỹ thực ngày một ngày kia toàn bộ mỹ thực tinh nhiệt độ sẽ rơi xuống điểm đóng băng trở xuống sau đó toàn thế giới mỹ thực sinh vật số lượng đều sẽ cấp tốc giảm thiểu mặt khác quan trọng nhất là chỉ có ở mỹ thực ngày giáng lâm một ngày kia mỹ thực chi thần ạ c ả s ỉ ạ nhân sinh trên thực đơn món chính ghost mới sẽ giáng lâm xuất hiện ở cái này mỹ thực tinh lên ở ý chí dịch hướng nghiên cứu bên trong lần này mỹ thực ngày ghost sẽ triệt để thành thục ngụy vị cũng là một trăm l i c năm qua ngon lành nhất một lần mặt khác cũng là ghost một lần cuối cùng xuất hiện ở mỹ thực tinh bên trong nguyên chủ thiết lập ý c h ì d ự hồi tin tưởng đó là mỹ đỏ ra mục tiêu chính là gõ giờ có điều so với mỹ đỏ dạ sáng lập g à o mẹ con ý c h ì d ự trong lòng để ý nhất vẫn là cái tia nút trong bóng tối hoan thực chỉ lý tưởng hương dù sao ý c h ì d ự hồi đến hiện tại vẫn không có biết rõ h o à n mục đích âm mưu luận âm mưu luận tâu trương tất cả nội dung vở kịch thuần thuộc cho tác giả âm mưu luận vì hợp lý hóa nội dung vở kịch nguyên tắc hố đồng nhân tác giả dùng m ệ n h điện nâng cái hai ví dụ cái thứ nhất chú thuật hồi chiến g ô rổ xạ to g chết ở cho bị tác giả tranh thành rổ kẹ dở ồ mẹn s ủ cụ nạ trong tay thiết lập nhân vật vỡ dối tinh dối mù cái thứ hai hải tặc tổ h o n g đ ả o phân sau ta biết hải tặc tác giả có một cái tính một cái hiện tại tất cả đều là rổ kẹ chính là rổ kẹ cùng rổ kẹ hoáng khác nhau tiện thể nhấc lên cá nhân ta cảm giác o d a lại muốn kiếm chuyện thần chi cốc cuộc chiến nói không chắc còn có cái gì kinh thiên lớn xoay ngược lại thấu chương xong chương hai trăm tám mươi sáu c ụ mặt cùng tiểu trúc mạn sản có thể nhưng còn có dẹp ra bên kia ta sẽ có cái khác sắp xếp sunny bên kia còn cần ngươi nhiều nhìn một chút i chi g u đối với m à n sảm trầm giọng nói ở mỹ thực ngày chính thức đến một ngày kia toàn bộ thế giới đối mặt nguy cơ có thể không chỉ có ghót giờ đến thời điểm đối mặt đến những kia nguy cơ i chi g u cũng chưa chắc có thể rút ra tay đến dù sao gạo mecop hoan những này đều không phải có thể ung dung giải quyết đối thủ những kia nguy cơ i chi g u chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tò dị cộ bọn họ những người trẻ tuổi này trên người nhưng mà muốn giải quyết những kia nguy cơ lấy tò dị cộ cọ c dẹp ra xuân nhì sức mạnh bây giờ có thể còn rất xa không đủ vì lẽ đó ý c h ỉ dịch cần để cho tỏ dị cụ bọn họ mau chóng trưởng thành lên có đầy đủ sức mạnh đến giải quyết những kia sắp đến nguy cơ mà những việc này ý c h ỉ dịch cũng sớm đã an bài xong là hội trưởng xuân nhì tên khốn kia tiểu quỷ ngài liền giao cho ta đi nghe được ý c h ỉ dịch vừa sau m ạ n sản ngữ khí kiên định trầm giọng hồi đáp từ lựa chọn đi theo ý c h ỉ dịch cái này nam nhân bắt đầu từ ngày kia m ạ n sản h ắ n đ ố i với ý c h ỉ dịch với lời liền xưa nay chưa từng hoài nghỉ bất kể là cái gì cực khổ m ạ n sản tin tưởng ý chí dịch vừa đều, đều có thể đem cho triệt để giải quyết đi ha ha ha mạn s ả m như vậy ngươi hiện tại theo ta đi uống một chút đi y chi dịch cười to nói sau đó đưa tay trực tiếp ôm lấy mạn s ả m c á i cổ cầu vồng trái cây nó hiện tại nhưng là đã chín rồi nha ngươi nên cũng sẽ không muốn bỏ qua đi dầm ở y chi dịch hui mở miệng sau mạn s ả m biết hầu không nhịn được là động đậy cầu vồng trái cây nó nước trái cây cùng rượu điều phối đi ra cóc thai nhưng là được gọi là kỳ tích cóc thai là tỏ dĩ cô thế giới cao cấp nhất rượu ngon làm lao sâu rượu mạn s ả m hắn làm sao có thể từ chối được kỳ tích cóc thai hấp dẫn chứ mỹ thức khách sạn đưa đi ù mẹ đ u mẹ, mẹ đặt sau cô m ặ t tiếp tục tiếp tục đưa vào bận rộn công tác bên trong tuy rằng muốn phụ trách mỹ thực hội nghị chỉ có điều ở mỹ thực hội nghị chính thức trước khi bắt đầu cô m ặ t vẫn là cần phụ trách mỹ thực khách sạn hàng ngày công tác dù sao mỹ thực khách sạn mỗi ngày đều muốn vợ chờ lượng lớn khách nhân dưới tình huống này cô m ặ t nhưng là một khắp đều nhàn không dưới cô m ặ t tiên sinh bên ngoài có một vị khách nhân nói muốn gặp n g ư ờ i ở cô m ặ t bận rộn thời điểm mỹ thực khách sạn người phục vụ đột nhiên đi tới bếp sau đối với cổ mắt nói hả lẽ nào là khách nhân đối với ta xử lý nấu ăn có vấn đề gì không cô mắt sốt u sáng hỏi không không phải nhưng mà còn không chờ người phục vụ lời nói xong một thanh em đột nhiên v ă n g lên cô mắt giá hỏa ngươi này vẫn là trước sau như một không có tự tin a một vị mặc màu trắng âu phục nam nhân dựa vào phòng nấu ăn cửa lớn đối với cô mắt nói tiểu trúc ngươi làm sao đến nhìn thấy cái này nam nhân sau cô mắt mừng rỡ kinh hô tiểu trúc cô mắt bạn tốt một trong tiểu trúc lúc trước cùng cô mắt như thế đều làm ỵ thực khách sạn bên trong công tác đầu bếp chỉ có điều tiểu trúc mặt một Mỹ thực sau bởi vì một loại rời đi vì lý nào do do đó đó khẩu không đúng tâm hồi đáp tiểu trúc không phải là vừa vặn đi ngang qua có điều ta làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng ta đều rời đi mỹ thực khách sạn thời gian lâu như vậy c ô mắt ngươi đến hiện tại vẫn là cùng ban đầu ta rời đi nơi này thời điểm như thế căn bản không có cái gì biến hóa cái này nghe được tiểu trúc sau c ô mắt s á n cười xoa xoa đầu của tự mình tiểu trúc phía ta bên này có khách nhân tìm ta ngươi trước tiên chờ ta một hồi chờ ta hoàn thành ngày hôm nay công tác sau đó chúng ta lại cẩn thận tụ tập một hồi tốt nói đến một nửa thời điểm c ô mắt đột nhiên nhớ tới mới vừa người phục vụ nói có khách nhân tìm chính mình sự tỉnh vội vàng hướng tiểu trúc nói cố mắt cái kia tìm ngươi khách nhân chính là ta thế nào hai người chúng ta cũng đã lâu như vậy không thấy cố gắng tán gấu một hồi thế nào tiểu trúc bất đắc dĩ vô vô chán của chính mình ta ai mỹ thực khách sạn phòng riêng bên trong cô max cùng tiểu trúc mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ chỉ là cô max vẻ mặt có vẻ hơi c â u n ệ đúng là cô max mỹ thực khách sạn có thể không chỉ có người một cái đầu b ế p a không muốn cứ nghĩ đem hết t h ể sự tình đều vơ tới trên người chính mình hơn nữa mỹ thực khách sạn cũng gần như muốn đóng cửa đi nhìn cô max vẻ mặt tiểu trúc lắc lắc đầu sau đó vừa nói vừa chủ động cho cô max rót một chén hồng t h i u hoa n h u n thành diệm đỏ đối với mình người bạn thân này tính cách tiểu trúc nhưng là lại quá là rõ ràng đúng rồi tiểu trúc ta vẫn không có chúc mừng n g ư ơ i n g à y hôm nay thành công tiến vào thế giới mỹ thực đầu bếp bảng xếp hạng tốt một trăm sự t ì n h đây cô m ặ t vội vã mở miệng đối với tiểu trúc nói thế giới mỹ thực đầu bếp bảng xếp hạng i、e、g h o tuyên bố thế giới nhất quyền uy mỹ thực đầu bếp xếp hạng có thể tiến vào cái này trên bảng xếp hạng mỹ thực đầu bếp không có chỗ nào mà không phải là chủ nghệ siêu cao đầu bếp có điều cũng tương tự có rất nhiều thực lực mạnh mẽ đầu bếp không ở bảng danh sách này lên thì như gạo mẹ cọc mỹ thực đầu bếp nhóm cùng với doa cô Mặt chuyện này ngươi cũng sớm đã chúc mừng qua ta đây cô m ặ t lắc lắc đầu hơn nữa ta cũng chỉ là trở thành thế giới mỹ thực xử lý nấu ăn đầu bếp b ả n g xếp hạng người thứ một trăm này có thể không có cái gì giá trị đến chỗ cao hơn đây ta mục tiêu nhưng là trở thành thế giới xếp hạng thứ nhất ta cô m ặ t trầm giọng nói xếp hạng thứ nhất sao tiểu trúc ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được chuyện này cô m ặ t đối với tiểu trúc cố lên tiếp sức lên không nói ta ngươi đây cô m ặ t lẽ nào ngươi liền không muốn trở thành thế giới xếp hạng thứ nhất đầu bếp sao tiểu trúc đột nhiên đánh gãy cô mắt sau con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô mắt nếu như không ở thế giới mỹ thực đầu bếp trên bảng xếp hạng đạt được đầy đủ cao xếp hạng như vậy cô mắt ngươi lại chứng minh như thế nào thực lực mình a cái này ta đối với ở thế giới mỹ thực đầu bếp xếp hạng đúng là không có ý kiến gì a cô mắt hoảng loạn khoát tay h á o một cái so với trở thành đệ nhất thế giới ta chính là hy vọng có thể vận dụng sẽ không làm cái này mỹ thực thế hệ hổ thẹn xử lý nấu ăn kỹ thuật đến nấu nướng đầy đủ những tia siêu cấp nguyên liệu nấu ăn đã đủ rồi như vậy ta nghĩ bất luận có thể không thể tiến vào thế giới mỹ thực đầu bếp bảng xếp hạng đều không có quan hệ gì đi thực sự là cổ mặt g a hóa ngươi này vẫn là trước sau như một không có chí khí a tiểu trúc sâu sắc nhìn cổ mặt một chút chỉ có điều tiểu trúc kỳ thực còn có mặt sau nửa câu nói không có nói ra vậy thì là cổ mặt rõ ràng chính là có như vậy kinh người hoàn toàn không cho t à i nấu nướng của chính mình trình độ đúng rồi tiểu trúc ngươi hôm nay tới tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì a cổ m ặ t đối với tiểu trúc tiếp tục hỏi không có gì ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ làm u ố n n ó i cho ngươi ta hiện tại đã tìm tới thuộc về ta mỹ thực hợp tác a tiểu trúc mỉm cười n ó i ai ai mỹ thực hợp tác cô mắt nhất thời phát sinh một trận kinh ngạc tốt h lên cô mắt cũng không nghĩ tới tiểu trúc liền như thế đột nhiên đã tìm tới một vị mỹ thực thợ săn thành vì chính mình hợp tác tiểu trúc như vậy người mỹ thực hợp tác ta nghĩ nhất định là một vị vô cùng mạnh mẽ mỹ thực thợ săn đi cô mắt không nhịn được đối với tiểu trúc hỏi đối với tiểu trúc mỹ thực hợp tác cô mắt trong lòng nhưng là cực kỳ hữu i kỳ nói chuyện thời điểm cô mắt trong đầu đống dưng hồi tưởng lại d i nhở cùng k ẹ n đả sổ gì này đối với mỹ thực hợp tác không biết tiểu trúc hợp tác sẽ không giống là g i nhở đại nhân lợi hại như vậy mỹ thực thợ săn sunny tiên sinh thực lực xác thực rất mạnh đây trả lời thời điểm tiểu trúc khỏe miệng không nhịn được dương lên lên. mỹ thực tứ thiên vương nâng cái không làm sao thích hợp ví dụ bọn họ hiện tại ở toàn bộ mỹ thực thợ săn bên trong địa vị đại khái liền tường tự sẽ s ù nổ bà bà t h i ê n vương trạch ô s bọn họ ở mỹ thực đầu bếp địa vị trở thành mỹ thực tứ thiên vương hợp tác đây đối với tiểu trúc những n à y mỹ thực đầu bếp tới nói hoàn toàn là không thua với thế giới mỹ thực đầu bếp bảng xếp hạng tán thành sunny tiên sinh tiểu trúc ngươi nói sunny hiện tại lẽ nào là mỹ thực một trong tứ thiên vương sùn nhị tiên sinh sao khi nghe đến sunny tên sau cỗ mắt kích động chống tay đứng lên sunny mỹ thực tứ thiên vương cô mắc làm sao cũng không nghĩ tới tiểu trúc trong miệng hợp tác dĩ nhiên sẽ là sồn n h ì không sai vì lẽ đó ta mới muốn trở thành thế giới mỹ thực đầu bếp trên bảng xếp hạng người thứ nhất chỉ có trở thành số một như vậy ta mới có thể đảm nhiệm lên sồn n h ì tiên sinh hợp tác tên gọi cô mắc nói tới chỗ này thời điểm ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt lên cô mắc ngươi gần như cũng có thể tìm kiếm chính mình hợp tác đi muốn biết có chút nguyên liệu nấu ăn nếu như chúng ta không tự mình đi tới chúng nó nơi ở mỹ thực trên thị trường có thể xa xa không cách tìm tới chúng nó tiểu trúc tiếp tục nói cái này nơi nào có mỹ thực thợ săn có thể để ý ta a dù sao ta cùng tiểu trúc nơi g ư có thể không giống nhau thất tinh cấp phòng ăn chú bếp hơn nữa còn là thế giới mỹ thực đầu bếp bảng xếp hạng người thứ một trăm c ô mắt sáng cười một tiếng có điều đang trả lời tiểu trúc vấn đề thời điểm c ô mắt trong đầu bất chi giác hiện ra tỏ dĩ c ô bóng người ở mặt trước ba lòn quần đảo bắt được ga la cá sấu lớn mạo hiểm bên trong tỏ dị c ô tư thế đối với mỹ thực thái độ không một không cho c ô mặt lưu lại sâu sắc không gì sánh được ký ức hoàn toàn bại bởi kẹn đạ sổ dị tô sinh đạo pháp nếu như có thể c ô m ặ t đúng là vô cùng muốn cùng tỏ dị cổ trở thành mỹ thực hợp tác có điều ở nghĩ tới đây thời điểm c ô m ặ t vội vã l ắ c l ắ c đầu đem chính mình mới vừa ý nghĩ cho vứt ra đầu tỏ dị cổ tiên sinh nhưng là mỹ thực tứ thiên vương làm sao có khả năng để ý chính mình vì lẽ đó ta mới nói cố m ặ t ngươi muốn ở thế giới mỹ thực đầu bếp bảng xếp hạng thu được xếp hạng cao hơn xếp hạng đi tới nhất định sẽ có mạnh mẽ mỹ thực thợ săn muốn cùng người tạo thành hợp tác mỹ thực tứ thiên vương cái khác ba vị có thể đều không có mỹ thực hợp tác t tiểu、Trúc、trầm giọng nói có vài chỗ mở g o g l ta không biết là phiên dịch vấn đề vẫn là cái gì khác vấn đề dù sao ta cũng sẽ không n h ậ n ngữ chuyện tranh bên trong tiểu trúc gọi ổ tát a niềm bên trong tiểu trúc gọi ổ tát chuyện tranh bên trong cổ m ặ t là vừa bắt đầu chú bếp bếp trưởng Ả niềm bên trong vừa bắt đầu là phó chú bếp phó bếp trưởng tùy tiện chọn một cái ngược lại cũng không ảnh hưởng nội dung vở kịch đừng hỏi cổ mắt bây giờ làm cái gì như thế không có tự tin bất kể là chuyện tranh vẫn là ả niềm nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu thời điểm cổ mắt xác thực không có cái gì tự tin trưởng thanh dây cá nhân ta cảm giác tỏ dị cổ bên trong cổ mắt trưởng thanh dây kỳ thực là tất cả mọi người bên trong rõ ràng nhất một vị mặt khác liên quan với mỹ thực tứ thiên vương tiếng tâm vấn đề thuần thuộc gia công dù sao dẹp ra một cái ra tù tin tức đều có thể nhường quốc gia kết thúc chiến tranh tỏ dị cổ ba người cũng sẽ không kém đi nơi nào cho tới thực lực vậy thì là một cái vấn đề khác nguyên tắc vẫn nổi lúc trước xem tỏ dị cổ thời điểm ai có thể nghĩ đến dì dị dịu sẽ s ù nổ bà bà ỉ trị g i ặ bọn họ đều là quái vật chỉ có điều ai có thể nghĩ đến bọn họ quái vật đến trình độ đó a tựa như hòa quyên ạ sơ kết quả nhưng lại ạ sơ ủ n cha màn t ấ u chương xong chương hai trăm tám mươi bảy thi lên lớp s k i ự u dễ k ỳ no sô mạ thế giới ký túc x a cực tinh bên trong Á a a rốt cục muốn tới sao trong truyền thuyết thi lên lớp du k ỳ d ồ xịn ổ đám người nhìn thập kiệt cục quản lý phát bông ra liên quan với trung đ ẳ n g bộ thăng vào cao đ ẳ n g bộ sát hạch nói rõ sổ tay chậm rãi nói ừ ừ nay còn thật là khiến người ta chờ mong đây không biết lần này thi lên lớp sẽ là loại hình gì nội dung a du k ỳ thị dạ sầu mạ trong mắt tràn đầy không che giấu nổi h ư n g phấn chi ý thi lên lớp du ký thị dạ sầu mạ nhưng là đã sớm chờ mong này một ngày đến Yuki, mở các người nên cũng rất chờ mong lần này thi lên lớp đi dù kỳ thị ra sầu ma vừa nói sau đó một bên quay đầu hướng tạ đỏ cô d ộ m ở gù m ì hỏi nhưng mà làm dù kỳ thị ra sầu ma quay đầu lại thời điểm tạ đỏ cô d ộ m ở gù m ì nàng hiện tại cũng sớm đã rơi vào một loại nào đó hết sức tiêu cực trạng thái cả người nhìn qua một mảnh s á m trắng thật giống như linh hồn bị trực tiếp tranh thủ như thế ai ai ai m ở gù m ì m ở gù m ì ngươi không có việc gì chó dù kỳ h ị ra sầu ma sốt sáng hỏi không chỉ có dù kỳ h ị ra sầu ma dù kỳ d i n o xa cả kỳ dở u cổ các nàng cũng toàn bộ đều bởi vì tạ đỏ cổ rỗ m ở g ủ mì hiện tại trạng thái vội vã căng thẳng lay động lên bả vai của tạ đỏ cổ rỗ m ở g ủ mì chỉ có điều tạ đỏ cổ rỗ m ở g ủ mì bây giờ căn bản không cách nào từ cái kia trạng thái rút ra đi ra mọi người xin lỗi ta khả năng không đủ bồi tiếp mọi người tiếp tục đi xuống trở lại hộp cải đồ lao ra thời điểm ta sẽ cho mọi người viết thư tạ đỏ cổ rỗ m ở g ủ mì vô ý thức nói vừa nói tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì trên mặt liền không tự chủ được chạy xuống hai đạo nước mắt mọi người ta sẽ nghĩ niệm tình các ngươi xa ai sao、mà? chúng ta bây giờ nên làm gì a dù kỳ rổ x ì n ổ ông tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì một bức tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì lập tức liền muốn bỏ xuống dáng vẻ m ở gù mì m ở gù mì ngươi không nên làm ta sợ a sát hạch thi lên lớp không phải còn chưa có bắt đầu sao hơn nữa chính là phổ thông thị lên lớp a dù kỳ rổ x ì n ổ vô cùng kích động đối với tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì nói không muốn như thế sớm liền từ bỏ a không ta ở tuột x ủ kỳ sinh hoạt đã kết thúc như ta như vậy ở cuối xe căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể thông qua thi lên lớp ta sẽ hoài niệm cùng mọi người cùng nhau ở ký túc xá cực tinh sinh hoạt ba năm nay thời gian t ạ đ ỏ c ổ d ỗ m ở gù mì lẩm bẩm nói ẩm t ạ đ ỏ c ổ d ỗ m ở gù mì lời mới vừa mới vừa nói xong n g ẫ nhiên một cái vang r ộ i đánh ra vang lên chỉ thấy rủ ký h ỉ dạ s ả o hù mã hai tay đột nhiên đối với t ạ đ ỏ c ổ d ỗ m ở gù mì bàn tay dùng sức đánh ra một hồi nhất thời một mảnh đỏ chót đau đau đau. cảm thụ bàn tay truyền lên đến cảm giác đau ta đó cô d â mơ gù mì hiện tại cũng cuối cùng từ mới vừa tiêu cực trạng thái phục hồi tinh thần lại sau đó ngơ ngác nhìn dù ký hi dạ sao hù mã sao hù mã cun người mờ gù mì ngươi đang nói cái gì a chúng ta đương nhiên là muốn toàn bộ đều lưu lại sau đó đồng thời thăng vào cao đảng bộ mới được a dù kỳ thị dạ sở hữu mạ ngón tay xoa xoa chóc m ũ i của chính mình sát hạch đều còn chưa có bắt đầu ngươi cũng không thể đủ như vậy liền từ bỏ a hơn nữa ta tin tưởng mờ gù mì thực lực của ngươi thông qua lần này thi lên lóc tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì dù kỳ thị dạ sở hữu mạ vì tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì tiếp x ư c nói ư tân sao u mạc c n hắn nói không sai dù kỳ rỗ xị nộ như là cô á lạ như thế chăm chú ô n mờ gù mì chúng ta nhưng là muốn đồng thời thăng vào cao đ ả n g bộ a m ở gù mi ngươi cũng không nên nghĩ liền như thế bỏ lại ta cùng dầu của a dù kỳ dạy ô、okay. cô nghe được dù kỳ d ổ xì n ổ sau tại đỏ cổ d ổ m ở gù mi cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng sống lại thi lên lớp đây chính là tuần sủ kỳ vẫn quán triệt ngọc lý lẽ niệm a chỉ có thông qua thi lên lớp xảo hụ mạ cun các ngươi mới xem như là chân chính bắt đầu ở tuần sủ kỳ bên trong học tập cuộc đời a một bên ỷ sĩ kỳ xạ tổ xì đột nhiên mở miệng nói rằng chỉ có điều lần này thi lên lớp nội dung xem ra thật không đơn giản đây y sĩ kỹ xạ tổ xì lật xem một lượt liên quan với thi lên lớp nói rõ sổ tay trầm ngâm một hồi nhìn dáng dấp lần này thi lên lớp càng như là ta trước tham gia dừng chân nghiên t ậ p đây ai ai ai nghe được y sĩ kỹ xạ tổ xì sau tạ đỏ cổ r ỗ m ở cù mì lại lần nữa loạn tròa loạn trọa sau đó trực tiếp nằm khắp nơi rủ k ỳ r ỗ xì nổ trong l ự c thi lên lớp đây đối với tạ đỏ cổ r ỗ m ở cù mì tới nói vốn là một cái tin d ữ mà nghe y sĩ kỹ xạ tổ xì nói chuyện lần này thi lên lớp độ khó so với di vãng làm đến đều muốn nghiêm khắc mờ cù mì a ngươi không nên làm ta sợ a y sĩ kỳ tiền bối năm nay thi lên lớp cùng dĩ vãng thì lên lớp có cái gì không giống nhau địa phương đây y bất xạ kỳ sùn không nhịn được đối với y si kỳ xạ tổ si hỏi cái này nếu như chỉ riêng cũng chỉ là nhìn phần này nói rõ sổ tay nội dung ta cũng nói không chừng lần này thi lên lớp bên trong không giống nhau đồ vật có điều lần này thi lên lớp đầu đề y si kỳ xạ tổ si nâng cầm của chính mình trầm tư nói xác thực cùng năm trước không giống năm ngoái sát hạch ta nhớ tới chính là dựa theo chúng ta ở t u ộ t sủ k ý bình thường sát hạch điểm sau đó lại lấy ra một đạo xử lý nấu ăn cho phụ trách sát hạch bình thẩm viên xét duyệt học lên danh sách cuối cùng chính là nhìn hai người tổng hợp điểm chỉ là năm ngoái chúng ta tham gia tuần sủ kỳ thi lên lớp vào lúc ấy cũng không có mậu ảo nguyên liệu nấu ăn xuất hiện đây ỵ s ị k ỳ xạ tổ s ị trên mặt đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười năm nay thi lên lớp biến hóa ta nghĩ nên cũng là bởi vì mậu ảo nguyên liệu nấu ăn xuất hiện đi có điều chỉ cần mọi người đều lên tinh thần đến ta tin tưởng mọi người nhất định có thể thuận lợi thông qua lần này thi lên lớp dù sao r ổ x ì nổ các ngươi có thể đều là chúng ta thành viên của ký túc xá cực tình đây ta chữ nhật tự t h o i thái chúng ta sẽ ở chỗ này chờ mọi người trở về Isiki Satoshi ồn như mỉm cười nói ì xì k i tiền bối ì xì k i tiền bối không sai chúng ta nhưng là ký túc xá cực tình một thành viên a như vậy sát hạch đối với chúng ta mỗi một cái tới nói đều sẽ không có bất kỳ vấn đề gì d u k i dô sino kích động nói ư tẩm không sai chúng ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ký túc xá cực t ì n h a a k i n ạ i ô sato s à o i hai người cũng khí thế hùng hồ nói vì lẽ đó chúng ta hiện tại liền ở ngay đây ước định cẩn thận thi lên lớp kết thúc sang năm vào lúc này chúng ta mỗi người đều muốn một lần nữa trở lại ký túc xá cực tinh bên trong ả o kỳ đại gỗ ánh mắt từ rủ kỳ hy dạ sầu m ạ đám người trên người đ o qua ừ ừ ừ thật là không có nghĩ đến đại gỗ ngươi dĩ nhiên cũng có thể nói ra những lời này đây y bất sa kỳ sùn cảm thán một tiếng y thế võ gia hỏa ngươi này có thể không nên xem thường chúng ta a muốn biết ta cùng sao di nhưng cũng là đang không ngừng nỗ lực a ả o kỳ đại gỗ cao giọng giống to lên không sai lần này thi lên lớp y võ các ngươi liền cẩn thận mở mang kiến thức một chút chúng ta tỉnh cực song hùng thực lực đi sao sao di ôm ấp hai tay đứng ở ạ kỳ bên người đại gỗ tinh cực song hùng đó là vật gì Ta、tại sao không có nghe qua rèn gì mạ gì nghỉ hoặc nói hành hành hành cái kia đây chỉ là mạ gì ra hỏa ngươi này quá k i ê n thức nông c ạ n a chờ một chút các ngươi đúng là trước tiên quan tâm một hồi mờ gù mì nàng a xa cả kỳ dậu cổ chăm sóc nằm ở bắp đùi mình lên tại đỏ cổ r ồ mờ gù mì có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đúng rồi mờ gù mi mờ gù mi ngươi không có việc gì chớ nhất thời toàn bộ ký túc xá cực tinh lại lần nữa lẫn lộn cùng nhau nhìn trước mặt sức sống mười phần dù kỳ rỗ xì nổ đám người ỵ xỉ kỳ xạ tổ xỉ khỏe miệng bông dưng hơi dưng lên, lên lộn ra một vệm cười từ đầu tới cuối y sĩ kỹ xạ tổ xị liền chưa từng hoài nghi dù kỹ hi dạ sầu m à bọn họ có thể hay không thông qua lần này thi lên lớp dù sao tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì dù ký rỗ xị nổ các nàng có thể toàn bộ đều là thành viên của ký túc xá cử t i n h chính mình lại quá là rõ ràng tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì trên người của các nàng ẩn chứa to lớn t i ề m được đây một bên khác tosu kỳ học viện những người khác y ku mì mito taku mì nạ kỳ dị alins hay a mạ a ạ kỳ dạ những này trung đẳng bộ năm thứ ba các học viên tuy nhiên đều ở xoa tay chờ đợi lần này thi lên lớp rất nhanh thời gian cũng đã đi tới thi lên lớp một ngày kia đạp đạp đạp theo một trận lanh lảnh bước chân văng lên ỷ cụ mỹ mi tô đám người rồn d ậ p nhất theo các mỗi cái từ trong tay xử lý nấu ăn hỏng thật giống như là bước lên chiến trường binh sĩ như thế đến chuẩn bị xuất phát đi tới kẹn đạn nông trường đoàn xe trước mặt chúng ta đi thôi khi sa cô mỹ tôn nạ kỵ dị ẹ dị nạ bàn tay vẩy nhúc ních một chút nàng mái tóc dài m à u vàng nóng kia xoài bước hướng về phía trước nhất cái kia chiếc xe buýt xe đi tới nạ kỵ dị ẹ dị nạ tuy rằng nàng hiện tại cũng sớm đã trở thành tuật sủ kỳ thập kiệt một trong nhưng mà nạ kỳ gì ẹ gì nạ bị vướng bởi trung đảng bộ năm thứ ba thân phận học sinh mặc dù đã có tuột sủ kỳ thập kiệt thân phận cũng đồng d ạ n g cần tham gia lần này thi lấy lớp có điều ở trong mắt nạ kỳ gì ẹ gì nạ lần này thi lấy lớp chính mình chỉ có điều là đi một cái qua c h à n g mà thôi là ẹ gì nạ đại nhân theo sau lưng nạ kỳ gì ẹ gì nạ ỷ cù mì mì tô thì xạ cổ ạ dạ tô hai người lập tức đuổi kịp nạ kỳ gì ẹ gì nạ bước chân kẹ đ à n ô n g trường xử lý nấu ăn nhà lớn ừ ừ ừ y sa mi nơi này nhìn qua cũng thật là không tầm tương đây thi lấy lớp ta cảm giác ta hiện tại đã bắt đầu trở nên hưng phấn a nhìn bốn phía các học sinh tạ cụ mì trong mắt phảng phất t i ê u đốt ngọn lửa r ù n g rực ca. người trước tiên yên t ĩ n h một chút y sa mì sạp chính mình hai tay nói không chỉ có tạ cụ mì huynh đệ trong hội trường còn có không ít tuột xủ kỳ học sinh giống như tạ cụ mì đồng dạng bởi vì lần này thi lên lớp mà tiến hành vào một loại nào đó hưng phấn trạng thái nơi nơi kỳ bạ chỗ này xác thực cảm giác không giống chứ naki ji alin hiếu kỳ đánh giá bốn phía xem ra lần này thi lên lớp nhất định sẽ rất thú vị đây kỳ bạ người mau nhìn một bên bên kia thật giống cũng rất thú vị dáng vẻ a n a k ỳ g ì a l i n z nói chuyện thời điểm hoàn toàn không cho cụ rổ kỳ bạ d u một điểm trả lời thời gian vừa nói một bên liền kéo cụ rổ kỳ bạ d u hướng về chính mình mục tiêu vào tới thiểu thư ngươi ngày hôm nay đúng hay không quá mức h ư n g phấn a bị n a k ỳ g ì a l i n z trực tiếp rơi ở giữa không chúng cụ rổ kỳ bạ giải t ụ một bức sinh không thể luyến vẻ mặt từ tối ngày hôm qua đến hiện tại n a k ỳ g ì a l i n z liền vẫn ở vào một loại nào đó hết sức h ư n g phấn trạng thái ẩm bỗng nhiên theo một tiếng tiếng va chạm kéo cú d â kì bạ dầu nạ kì dì a l i n h cùng một bóng người bỗng nhiên t r a n g ở cùng nhau sau đó cả người về phía sau ngã nhào trên đất lên đau đau đau đau quá g i a hỏa ngươi này lẽ nào bước đi không nhìn phương hướng sao nạ kì dì a l i n h che chính mình ngã thương vị trí t h ở phì phò đối với trước mặt cái k i a tóc bạc g i a hỏa nói ta nói ta rõ ràng đi được cố gắng sau đó g i a hỏa ngươi này đụng vào ta đi hãy ạ ma ạ kì ra nhìn trước mặt nạ kì dì a l i n h ngữ khí bất thiện nói ừ đại tiểu thư xác thực ngươi va vào người này cú d ầ kì bạ d ầ cũng đồng giận nói a a kì bạ g i a hỏa ngươi này đến cùng là đứng ở bên nào a nghe được cụ dồ kỳ bạ giải t sau naki ji alinster phì phò đánh cụ dồ kỳ bạ giải t theo lý mà nói cụ dồ kỳ bạ giải t làm vì là thân tín của chính mình không nên đứng ở phía bên mình sao mà hiện tại cụ dồ kỳ bạ giải t dĩ nhiên vì trước mặt người này nói chuyện muốn biết chính mình mới vượt nhưng là rơi rất đau a đại tiểu thư nhưng là mới vừa đúng là ngươi va vào người khác nếu như không phải đại tiểu thư ngươi chạy đến như vậy nhanh cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy cụ dồ kỳ bạ giải thù h nói a a ai k ị b ả ngươi ý này này đều là lỗi của ta rồi nạ kỳ dị alin's khuôn mặt trở nên càng căng trở lên ai chẳng lẽ không phải đại tiểu thư cụ dỗ kỳ b ạ dư đầy mặt nghỉ hoặc nhìn nạ kỳ dị alin's ánh mắt nhìn qua liền như là đang hỏi nạ kỳ dị alin's đúng hay không đầu góc ném hỏng dĩ nhiên sẽ hỏi ra câu nói như thế này a a a ngu ngốc kỳ b ạ ta thật sự tức giận à? Nạ a nạ kỳ dị alin's đánh ra cụ dỗ kỳ b ạ dư sức mạnh càng ngày càng dùng sức lên cái kia xin lỗi nhà ta đại tiểu thư mới vừa đụng vào ngươi nàng không phải cố ý cụ rổ kỳ bạ dầu một bên chịu đựng nạ kỳ di alin s p a b ó c vừa hướng hãm ạ ạ kỳ dạ nói xin lỗi quả nhiên chính mình mới vượt thì không nên ở cùng đại tiểu thư biện luận chuyện này lãng phí thời gian nhìn trước mặt cụ rổ kỳ bạ dầu hai người hãy hạ m ạ hạ kỳ dạ khỏe miệng đ ố n g dưng co giật một hồi trước mặt cái này hai cái ra hỏa không khỏi quá không bình thường một ít không có chuyện gì hãy hạ m ạ hạ kỳ dạ sau khi nói xong liền lập tức xoay người rời khỏi nơi này trước mặt hai người này coi trọng chính là phiến phức ra hỏa chính mình vẫn là trốn xa một chút tốt trong đại sảnh chọc nhớ tới một trận trói hai điện lưu âm thành. đem đám mà rủ kỳ hì chú dạ sâu mà đám người sức người ý trong h hút chư hoan u tới. tới t đi Này này này, nghênh kẹn đàn ông vị ư ờ n hiện g Sau đó, hiện tại để h tại c ta h ư ớ về c hội ư vị nói rõ m t h ồ lần này trường h thể. i nội lên lớp nội dung cụ t o n g hội t r trạm kéo lệ giáo sư cẩm mịp rộ p h ổ n chậm d ã i nói lần này thi lên lớp thời gian tổng cộng đem sẽ kéo dài thời hạn một tuần ở này một tuần bên trong các ngươi một khi có bất kỳ hạng nào sát hạch nội dung không h ợ p cách như vậy liền sẽ bị trực tiếp đào thải trạm kéo lệ giáo sư mặt không hề cảm xúc nói theo trạm kéo lệ giáo sư rất tiếng trong hội trường nhất thời lập tức có không ít tuột xù kỳ các học sinh liền ôm lấy đầu của tự mình trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ dù sao không phải là hết thể mọi người cùng dù kỳ h ỉ dạ sầu mạ bọn họ như thế đối với thông qua thi lên lớp đều có tuyệt đối tự tin nhìn qua i n u h i nạ cổ liền như là ở nghĩ chút vật kỳ quái này này ngốc nữ nhân gia hỏa ngươi này cho ta cho khiêm tốn một chút dù sao trạm kéo lệ giáo sư hiện tại có thể ở phía trên a c ô d ì d ồ xin ông m i dạ đối với i n u h i nạ cổ q u á t lớn một tiếng thực sự là xin ông m i dạ tiền bối ta ở trong lòng các ngươi liền như vậy không đáng tin sao i n u h i nạ cổ tức giận hồi đáp trạm kéo lệ giáo sư ở đây ta lại làm sao có khả năng sẽ sàng bậy đây ta cũng chỉ là đơn t h u ầ n muốn cùng những n à y hậu bối thân cận một hồi mà thôi hy nạ cổ nàng xác thực rất khó nhường người yên tâm đây t ô tố nạp gỗ ồ đạ c ả m thắng nói gỗ ồ đạ gia hỏa ngươi này căn bản cũng không có tư cách nói những câu nói này đi dù sao ngươi cùng hì nạ cổ đều giống nhau đây phu mỹ mỹ dù hạ dạ vô tình nói mỹ dù hạ dạ tiền bối ngươi làm sao có thể bắt ta cùng gỗ ồ đạ so với đây này thật đúng là quá nhường ta thương tâm a xin lỗi ta xác thực không nên nắm hì nạ cổ ngươi cùng gỗ ồ đạ so với dù sao hì nạ cổ ngươi nhưng là so với gỗ ồ đạ càng thêm nhường người lo lắng đây phu mỹ mỹ dù hạ dạ vô tình đối với y n ú hì nạ cổ đâm đạo mỹ dù hạ dạ tiền bối c h ạ m kéo lệ giáo sư hiện tại đang nhường chúng ta đi vào s ẻ ký m ọ gì h ỉ t ổ si bất đắc dĩ mở miệng nói rằng đánh gây ý n ụ h ỉ nạ c ổ các nàng đi thôi thật sự nếu không đi vào c h ạ m kéo lệ giáo sư hắn nhưng làm u ố n thật sự nổi giận ta nghĩ các ngươi nên cũng không muốn gặp lại tức giận sau c h ạ m kéo lệ giáo sư đi dầm nghe t ớ i s ẻ ký m ọ gì h ỉ t ổ si đừng nói là ý n ụ h ỉ nạ c ổ các nàng mặc dù là cổ gì rổ xì nổ mỹ dạ vẻ mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị lên làm một ví dụ trạm kéo lệ giáo sư ở cổ dĩ rổ xì nổ mỹ dạ trong lòng bọ hình tượng đại khái liền cùng cổ dị dỗ xì nổ mị dạ ở cổ nị x ì cạn nị chĩa trong mắt bọn họ hình tượng gần như tốt thì lên lớp quy tắc liền giảng giải tới đây hiện tại như vậy liền để chúng ta hoan n g h ê n phụ trách các ngươi lần này thi lên lớp các giảng sư tức chúng ta tuột sù kỳ kỳ trước các học sinh tốt nghiệp trong hội trường c h ạ m kéo lệ giáo sư âm thanh còn đang không ngừng trả lời dứt tiếng canh giữ ở cửa cổ dị dỗ xì nổ mị dạ đám người chậm rãi từ cửa đi vào sau đó ở dù kỳ hỉ dạ sừu mạ trước mặt bọn họ xếp hàng ngang quá quá cảm động nguyên lai phụ trách chúng ta thi lên lớp các giảng sư dĩ nhiên là x i nổ mỹ dạ tiền bối bọn họ những n à y từ tuột xù kỳ tốt nghiệp các tiền bối sao g e n dĩ mạ dì nhìn trước mặt lên sàn cô dì dồ x i nổ mỹ dạ bọn họ một mặt cảm động nói cô dì dồ x i nổ mỹ dạ f u mi mi dù h a dạ bọn họ toàn bộ nhưng là nói kéo toàn bộ ẩm thực nở bờ dưới tương lai mình tinh chủ bếp nhóm tuy rằng g e n dĩ mạ dì bọn họ ở lần trước xù cả xạ xì bọn họ tiến hành liên đội sổ k i ể u dễ kỳ thời điểm cũng đã ở kẽn đạn ô n g trường bên trong gặp đến cô dì dồ x i nổ mỹ dạ đám người chỉ có điều ở lần kia liên đội sổ cựu dễ kỳ lên cô dị dồ xì nổ mỹ dễ kỳ k h á nhưng giả, mà i tại, ệ n nhóm n g ờ i m ì h h n n ư có cơ hội chính thức tiếp thu bọn họ chỉ đạo, sát hoạch, hội thu họ tiếp bọn này sát đạo, à l m sao có thể h k ô như g n ờ n g d ẹ n dị mạ dị những ngày cảm thấy kích động học viên tự nhiên cũng sẽ có đối với cổ dị dỗ xì nổ mị dạ đám người đến mà cảm thấy kinh hoàng học sinh đồng dạng còn có một phần không có biết rõ tình huống trước mắt học sinh thì như dù kỳ hy dạ xả o vù ma thì lên lót liên quan với các ngươi tiểu tổ phân phối trình tự ở các ngươi từ tuột xù kỳ trước khi lên đường các vị cũng đã thu được trạm kẹo lệ giáo sư tiếp tục nói như vậy hiện tại xin mời các vị dựa theo từng người tiểu tổ danh sách bắt đầu hành động đi dành thời gian là s h i n ông bị dạ tiền bối chúng ta có thể hay không t r ư ớ c tiên đổi một cái tiểu tổ a inu hi nạ cô nhìn đứng ở trước mặt chính mình dù ký hi dạ s a c u m à đ á m người sau đó đối với cổ dị dỗ xin ông bị dạ nói đối với cái này phân tổ inu hi nạ cô nhưng là tương đương không hài lòng a ở chính mình tiểu tổ bên trong chính mình coi trọng những tia đáng yêu bọn nhỏ một cái đều không có phân đến chính mình tiểu tổ toàn bộ đều bị ném tới cổ dị dỗ xin ông bị d cái tia tiểu tổ n g c nữ nhân chuyện này có thể không phải chúng ta có thể quyết định a hơn nữa trạm kéo lệ giáo sư đã ở nhìn c h ầ m c h ầ m hì nạ cổ gia hóa ngươi này a c ô dị dỗ xin ô mỹ dạ có chút không nói gì ngưng đang nhìn mình trước mặt tì n ữ hì nạ cổ không ngờ như thế i n u hì nạ cổ đối với với mình mới vừa nói đó là nửa c h ữ đều không có nghe l ọ i ta s a an xin ô mỹ dạ tiền bối ngươi liền cùng ta đổi một hồi tốt này có quan hệ gì mang theo những này tiểu quỷ ta nhưng làm ộ t chút động lực đều không có a không được nữa ngươi liền đem tiểu ý cu mỹ đổi đến ta tổ này đi i n u hì nạ cổ không hết lòng gian tiếp tục dãy dội lên ngốc nữ nhân g i a hỏa ngươi này náo h đủ chưa ẩm trên mặt nổi gân xanh cổ gì dị dỗ x i nổ mỹ dạ rốt cục không thể nhịn được nữa trực tiếp nắm ý n ụ h i n h ạ cổ khuôn mặt sau đó trực tiếp đem cho nâng lên ý n ụ h i n h ạ cổ chính mình một người nghĩ muốn tìm chết cái kia không có bất kỳ vấn đề quá mức chính mình hàng năm mang theo p h ủ mỹ mỹ rủ hạ dạ đến tế bãi một hồi chỉ có điều nếu như ý n ụ h i n h ạ cổ muốn mang lên chính mình cùng đi chết cái kia liền nghĩ nhiều đau đau, đau. sai rồi xì nụa mỹ dạ tiền bối ta thật sự sai rồi ta không muốn ý n ụ hì nạ cổ dễ r ủ gào gào lên biết mình có chút quá mức đắc ý do dáng dạng h ì n h rồi x i n o m i d a h i n a k o hai người các ngươi đây là đang làm gì ở cổ dị dỗ x i n o m i d a sửa chữa y n u h i n a k o thời điểm c h ạ m kéo lệ giáo sư âm thanh sau lưng bọn họ vang lên thời khắc này thân thể của cổ dị dỗ x i n o m i d a cũng đông dưng căng thẳng lên nguy rồi chính mình mới vừa vẫn không có nhìn xuống nhìn bị c h ạ m kéo lệ giáo sư cho mắng máu chó đầy đầu ngồi s ồ m ở c h ạ m kéo lệ giáo sư trước mặt c ô dị dỗ xinô mỹ dạ y n u h i nạ cô hai người tại chỗ tuật sủ kỳ học sinh có một loại kính lọc phá thoai cảm giác đặc biệt là những kia bị phân phối cổ dị dỗ xì nổ m ì dạ bọn họ tiểu tổ các học sinh có điều đồng dạng n h ư ờ n g một số các học sinh cảm thấy thú vị tỷ như một vị chỉ lo thiên hạ không loạn l ô n g trắng mắt đỏ đại tiểu thư liền hận không thể lại loạn lên một ít rất tốt các vị cũng đã đến đâu đủ từ hôm nay trở đi ta các người tiểu tổ thành viên sau đó các ngươi có phải hay không có thể thông qua thi lên lớp sẽ do ta bình t h ẩ m y n u hì nạ cổ như là vô sự phát sinh như thế đối với rủ kỳ hì dạ sầu mù mạ đám người nói sau đó như vậy xin mời các vị hai hai tổ thành một tổ y n u hì nạ cổ tiếp tục phân phó nói ngay vậy nhất thời bị phân đến ỷ n ú ù hì nạ cổ thủ hạ tuột sủ kỷ các học sinh có người cũng đã lập tức cùng từng người muốn đội h ư u tạo thành tiểu tổ thì như tạ cụ mỹ huynh đệ có điều người ở chỗ này bên trong cũng có không ít học sinh không có mục tiêu rõ rệt muốn tổ đội sao thực sự là phiền phức a ta cùng đại tiểu thư có thể không ở một cái tiểu tổ a c ù dầu kỳ ba dầu h ủ và nói hoàn toàn không hề có một chút hành đ ồ n g ý nghĩ tính ngược lại cùng cuối cùng còn lại cái k i a tổ đội liền tốt c ù dầu kỳ ba dầu nghĩ như vậy đến một bên khác đồng dạng giống như cụ dầu kỳ ba dầu ông tương đồng ý nghĩ Còn có h a mạ a ký dạ dù kỳ hy dạ xả u mạ hai người hãy h mạ a, -a ký dạ bởi hắn trọng tâm đều đặt ở nhận thấy nghiên cứu hội bên trong vì lẽ đó ở tuần sủ kỳ học viện bên trong kỳ thực cũng không phải cái gì bạn tốt tự nhiên cũng không có cái gì muốn tổ đội mục tiêu cho tới dù kỳ hy dạ xả u mạ đó là bởi vì cùng tạ đỏ cổ rỗ mở gumi dù kỳ rỗ xị nổ c á c nàng những n à y thành viên của ký túc xá cực tinh đều tách ra cho dù không có ký túc xá cực tinh người như vậy tổ đội bất luận cùng ai đều giống nhau nhưng mà tuy rằng dù kỳ hi dạ s u ma không có sáng tỏ cùng người tổ đội ý nghĩ chỉ là có không ít t u ộ t s ủ kỳ các học sinh đều nhìn chăm chăm dù kỳ hi dạ sà u ma như thế nào đi nữa nói dù kỳ hi dạ s u ma h ắ n nhưng là cùng ý sĩ kỳ xạ t ổ sĩ tiến hành s ổ kiểu dễ kỳ tồn tại tuy rằng bị thua có điều nếu ý sĩ kỳ xạ t ổ sĩ có thể đáp ứng cùng dù kỳ hi dạ s u ma tiến hành s ổ kiểu dễ kỳ như vậy thực lực của dù kỳ hi dạ sô ma tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào nếu có thể cùng dù kỳ hi dạ sô ma tạo thành tiểu đội như vậy ở phía sau học lên sát hạch bên trong cho dù không được bất kỳ chính diện tác dụng nhưng là dù kỳ h giả sở h u m a cũng sẽ không kéo chính mình chân sau sao u ma k u n nếu như không ngại ngươi cùng ta tạo thành một cái tiểu đội thế nào chỉ là ở những người khác hướng về dù kỳ h giả sở h u m a phát sinh mời trước có người đã cướp ở mặt của mọi người tiền đề trước mở miệng nói rằng ồ mỹ mạ xạ c ả sù bà dư kỳ h giả sở h u m a ngơ ngác hồi đáp ngươi tại sao lại ở chỗ này ta mới vừa như n g là một điểm đều không có phát hiện ngươi dĩ nhiên cũng cùng ta ở một cái tiểu tổ đây dù kỳ hy dạ sở sờ ở mình ngươi cảm giác tồn tại cũng thật là yếu kém đây nghe được rủ kỳ hy ra xấu mã sau mỹ mạ xạ cả s ù bắt trạng thái lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt để phải hạ xuống hoàn toàn không nghĩ tới rủ kỳ hy ra xấu mã dĩ nhiên căn bản cũng không có phát hiện sự tồn tại của chính mình muốn biết khi biết mình và rủ kỳ hy ra xấu mã phân đến một tổ thời điểm chính mình liền vẫn đang chuẩn bị a có điều mặt sau liền để chúng ta đồng thời cố gắng lên không thành vấn đề ở đạt được rủ kỳ hy g a xấu mã sau khi trả lời mỹ mạ xạ cả xù bắt tỉnh thần lại lần nữa tỉnh lại lên vê b ư một vẫn là chậm một bước a hẳn là mỹ mạ xạ cả sù b à d c mỹ mạ xạ cả sù b à dĩ nhiên cùng cái kia gọi dù kỳ hì dạ sù mạ -um、ra hỏa hoàn thành tổ đội có mỹ mạ xạ cả sù bạc ở cái nhóm nhỏ này thực lực hoàn toàn không thua với tạ cù mỹ huynh đệ a như vậy hiện tại còn lại tốt nhất tổ đội người tuyển chính là hạ mạ cùng cụ d ầ kỳ bạ dạ cụ hai người bọn họ hiện tại nên còn chưa hoàn thành tổ đội dù kỳ hì dạ sù mạ cùng mỹ mạ xạ cả sù b à d c hoàn thành tổ đội sau sau đó tại chỗ còn chưa hoàn thành tổ đội t u sù kỳ các học sinh nhất thời phát sinh một trận tiếng kinh hô vẻ mặt cũng biến thành càng thêm cấp bất lên lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều nhưng mà ở bọn họ chuẩn bị hướng về cụ r ổ kỳ bạ dù hai người phát sinh tổ đội mời thời điểm y nua hy nạ cô lại đột nhiên đập vỗ một cái bàn tay của chính mình c h ờ một chút mới vừa ta quên nói cho các ngươi đây tuy rằng ta nhường các ngươi tự do tổ đội có thể này cũng không phải để cho các ngươi tạo thành tiểu đội cộng đồng hoàn thành hôm nay đầu để sát hạch đây y nua hy nạ cổ cười h i ế p mắt đối với rủ kỳ hy dạ sầu mà đám người nói các ngươi hiện tại chọn trở thành hợp tác người sẽ các ngươi vào hôm nay sát hạch bên trong đối thủ、Tốt. như vậy tiếp tục đi mặt khác thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu đã hoàn thành tổ đội tiểu đội không thể ở thay đổi hợp tác đây Inuhinako mỉm cười tiếp tục nói nếu không như vậy liền trực tiếp đào thải cái gì này không phải xong đời không ít đã hoàn thành tổ đội tuột xủ k ỳ các học sinh thực lực tương đối kém phía kia không nhịn được phát sinh một trận tiêu trên nguyên bản cùng thực lực mạnh học sinh tổ đội bọn họ từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ là càng dễ dàng thông qua ngày hôm nay sát hạch chỉ là không có nghĩ đến nhóm người mình dĩ nhiên không phải đội hưu mà là đối thủ một bên khác còn chưa hoàn thành tổ đội các học sinh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm còn tốt nhóm người mình không có vội vã tổ đội sau đó ở trong hội trường thực lực tương đối kém tuột xù kỳ các học sinh trái lại trở thành quý hiếm đối thủ nếu là đối thủ như vậy thực lực của đối thủ càng yếu chính mình tiếp tục sống sót khả năng lại càng lớn ha ha thực sự là một đám ngây thơ hài từ đâu tuy rằng ta nói là đối thủ chỉ có điều ta có thể chưa từng có nói qua ta đối với các người tiêu chuẩn cũng chỉ là hạn chế ở từng người tiểu tổ bên trong đây y n u h i nạ cổ mỉm cười nhìn trong đại sảnh tuột xù kỳ học sinh dễ dàng như vậy liền bị ngôn ngữ hướng dẫn như vậy như vậy đầu bếp căn bản là không phải tuột xù kỳ cần thiết học sinh hơn nữa này còn chỉ là vừa mới bắt đầu đây Inuhinaco không nhanh không c h ậ m nói mỹ mạ xạ cả sù bàs a a bây giờ nhìn lại chúng ta lại muốn thành làm đối thủ a dù kỳ thị dạ s ủ mạ cười ha ha đối với mỹ mạ xạ cả sù bàs nói đến hoàn toàn không nhìn ra chút nào từ đội hữu biến thành đối thủ y ê u sầu có điều này cũng giống như ta nghĩ dù sao nếu như thực lực của đối thủ không mạnh như vậy cũng hơi bị quá mức không có gì hay a dù kỳ thị dạ s ủ mạ ánh mắt có vẻ đặc biệt nghiêm túc sao u macun ta thực sự là bắt ngươi không có cách nào a mỹ mạ xạ cả sù bàs cũng đột nhiên nết mỉa cười có điều ta lần này cũng sẽ không lại bại bởi người a ha ha ha cái kia có thể không thể tốt hơn liền để chúng ta ở cố gắng tỉ thí một trận đi dù kỳ thi dạ xà ù mạ sang sảng cười dù kỳ thi dạ xà ù mạn mỹ mạ xạ c ả xù bà dù kỳ thi dạ xà ù mạ cùng mỹ mạ xạ c ả xù bà g i hai người động tính bên này nhưng là gây nên không ít tuột xù kỳ học sinh chú ý bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra rõ ràng là đối thủ hơn nữa đối thủ vẫn là mỹ mạ xạ c ả xù bà loại kia quái vật dù kỳ thi dạ xả ù mạ hắn lại vẫn có thể cười được nhìn qua còn như vậy vấn rất nhanh còn lại tuột sủ kỳ các học sinh cũng dồn dập hoàn thành tổ đội ở ý nụa hy nạ cộ một lần nữa bổ sung quy tắc sau sau đó tạo thành tiểu đội các học sinh thực lực hầu như cách biệt không có mấy một cơn ư g một yếu tình huống như thế cũng không có xuất hiện nữa hiện tại còn chưa hoàn thành tổ đội người cũng chỉ còn x u ấ t lại n g ư ờ i cùng ta đây như vậy ngày hôm nay trận này sát hoạch liền hai người chúng ta tạo thành tiểu tổ tốt cù d ầ kỳ bạ dầu đối với giống như chính mình đồng dạng bị để lại h ạ mã ạ kỳ giả mở miệng hỏi quy tắc bổ sung sau hãy hạ mã ạ kỳ g i cù d ầ kỳ bạ dầu dĩ nhiên là trở thành bị tập thể vứt bỏ hai người t ấ u chân xong chương hai trăm tám mươi chín sát hạch đề mục ở ánh mắt của cú dô k ỳ bà dơu nhìn phía hà ma a kì dạ thời điểm hạ ma lạnh cũng đồng d ạ n g nhìn về phía cú dô k ỳ b ạ Giải U, chỉ là ánh mắt của hà ma a kì dạ có vẻ đặc biệt phức tạp an ngay nói thật hạ ma a kì dạ cũng không nghĩ tới chính mình muốn lưu lạc tới cùng cú dô k ỳ bà dưu một tổ dù sao ở hội trường tập hợp trước cú dô k ỳ bà dưu cùng nạ k ỳ dị à l i n h đã bị hà ma a kì dạ đánh tới không bình thường nhắn mát vạn hạnh trong bất hạnh cái kia đại khái chính là cú dô kì bà dạy hù tối thiểu so với cái kia lông trắng mắt đỏ nữ hải bình thường một ít. Có điều, chuyện đến nước này, hãm hạ kỳ dạ cho dù không muốn cùng cụ dỗ kỳ bạ dơ u một tổ hiện tại cũng chỉ có thể bóp mũi lại cùng cụ dỗ kỳ bạ dơ u lâm thời tạo thành một cái tiểu đội ở cụ dỗ kỳ bạ dơ u cùng hạ ma h kỳ dạ hoàn thành tổ đội sau sau đó y nuôi hì nạ cổ hai tay chống đầu gối của chính mình chậm dại đứng lên đến thân đến sau đó mỉm cười đối với rủ kỳ hì dạ s a u mà đám người tiếp tục mở miệng nói rằng như vậy ta hiện ở nói rõ tiếp một hồi các ngươi sau đó phải đối mặt đầu đề lần này để mục là rượu bờ gân bị bỏ hầm ta nghĩ nay đạo xử lý nấu ăn thực đơn nguyên liên ở tắc thiết lập đương nhiên nếu như đem rượu bờ gân đi bò hầm đổi thành cái khác món ăn cũng không có vấn đề gì trận này sát hạch inu hì nạ cổ mục đích chính là vì nhìn một chút dù kỳ hì dạ sâu mạ đám người cơ sở cùng với đối mặt loại này tình huống ngoài ý mướn có hay không còn có thể duy trì đầu bếp nên có tố dưỡng nghe được i n u h i n a k o tại chỗ tuột sủ kỳ học sinh trong lòng đống dưng thầm thở phào nhẹ nhõm cái này sát hạch nghe vào đúng là không có cái gì độ khó a đúng rồi nếu các ngươi đã chọn xong chính mình hợp tác như vậy xin mời từng người vì chính mình hợp tác chọn nấu nướng rượu b ở g ầ n đi b ò hầm cần thiết nguyên liệu nấu ăn đi i n u h i n a k o mỉm cười nói ở phòng ăn bên trong đoàn đội hợp tác cũng là vô cùng trọng yếu một hòn đây hiệu ngầm phối hợp này chính là cùng chỗ một cái phòng ăn đầu bếp cần thiết chuẩn bị tố trước đây ý n ụ hy nạ cổ cười híp mắt nhìn dù kỳ hy dạ sầu mà đám người nói nếu lẫn nhau tạo thành tiểu đội như vậy ta nghĩ các người đối với các người chọn hợp tác nên có mười phần tín nhiệm đi cái gì đây là ở đùa gì thế nghe được ý n ụ hy nạ cổ sau phần lớn tuột x ủ kỳ học sinh có chút căn bản là không thể nào tiếp thu được ý n ụ hy nạ cổ thuyết pháp ở mặt trước ý n ụ hy nạ cổ nhưng là nói mình và chính mình hợp tác là đối thủ mà hiện tại ý n ụ hy nạ cổ dĩ nhiên để cho mình cùng mình hợp tác đối thủ lẫn nhau chọn đấu ăn thời gian cần thiết nguyên liệu đấu ăn muốn biết nhóm người mình nhưng là đối thủ a c đúng n u y rồi ta mới vừa quên nói cho các ngươi chọn nguyên liệu nấu ăn trình tự cũng không phải các ngươi dựa theo tiểu tổ đồng thời tiến vào chọn mà là dựa theo thứ tự trước sau sau khi tiến vào diện nguyên liệu nấu ăn phòng bên trong chọn nguyên liệu nấu ăn nha như g u liệu nấu y ê n ăn p ò n lần tiến song g một một Mặt thể chỉ có thể tiến vào một vị. Mặt khác, chỉ có h vào vị. ở p ơ phương. n chọn tốt nguyên liệu nấu ăn sau, mới có thể đem nguyên liệu nấu ăn giao cho đối phương. Tốt. Như g giao đều đem đối liệu sau, liệu có cho thể tốt Tốt. mới vậy hiện tại liền bắt đầu hành động đi ý nua hì nạ cổ sau khi nói xong một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mình sau đó cười k h ẽ nhìn rủ kỳ hì dạ s à u m à đám người trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học trong nháy mắt rơi vào trầm mặc bên trong dựa theo ý nua hì nạ cổ quy tắc phía trước loại kia muốn bình đẳng giao dịch phương thức hiện tại liền xuất hiện không cách nào dự đoán nguy hiểm một trước một sau chuyện này ý nghĩa là cho dù nhóm người mình sớm ước định cẩn thận ở không cách nào biết mình hợp tác đối thủ tình huống song phương bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý đại đạo sát lừa dối cùng lời nói dối nghĩ tới đây tại chỗ không ít tuột xủ kỳ học sinh nhìn phía ánh mắt của inua hi n a k o liền dường như nhìn một cái ác như quỷ nhưng mà rất nhanh liền có người đánh vỡ trầm mặc cái kia hi n a k o tiền bối nguyên liệu nấu ăn phòng ở nơi nào xin hỏi một chút chúng ta hiện tại có thể bắt đầu số nói thanh âm bất đồng ở i n u hi nạ cổ sau khi nói xong sau đó liền trực tiếp vang lên cộng đồng đối với ỷ n ụ hì nạ cổ hỏi âm thanh không giống cách hỏi không giống có điều dù kỳ h í giả sử mã bọn họ ý tứ cũng chỉ có một vậy thì là nhanh lên một chút bắt đầu lần này sát hạch ai ai ai lẽ nào ta không có cùng các ngươi nói sao ỷ n ụ hì nạ c ầ nghiêng đầu hồi đáp ra ngoài quẻo trái chính là nhớ tới một lần cũng chỉ có thể đi một người n h a hắc xẻo như vậy dành thời gian đi ỷ n ụ hì nạ cổ v ô v ô bàn tay của chính mình mỹ mạ xạ c ả xù bạ như vậy ta liền qua đi vẫn là nói ngươi muốn trước tiên vì ta chọn một hồi nguyên liệu nấu ăn dù kỳ h ị dạ sầu m ạ đối với mỹ m ạ xạ cạ sù bà d ì mỉm cười hỏi không thành vấn đề sao u m ạ cun như vậy liền ngươi trước tiên chọn nguyên liệu nấu ăn tốt mỹ m ạ xạ cạ sù bà d ì hờ hững hồi đáp t ư tân như vậy ta trước hết lên đường chuyển động thân thể sau dù kỳ h ị dạ sầu m ạ sau khi nói xong sau đó liền hai tay ôm ở đầu góc mặt sau hướng về nguyên liệu nấu ăn phòng phương hướng đi tới rất nhanh dù kỳ h ị dạ sầu m ạ liền mang theo một cái tre kín tâm vải rổ đi về tới ở dù kỳ h ị g i sầu mã sau khi trở lại tiếp theo m ị mạ xạ c ả xù bắt đồng d ạ n g hướng về phòng nấu ăn bên ngoài nguyên liệu nấu ăn đi tới cũng tương tự mang về một cái nguyên liệu nấu ăn trong hội trường phần lớn người đều tập trung ở dù kỳ h ị giả xấu mạ cùng m ị mạ xạ c ả xù bắt trên người hai người muốn nhìn rõ hai người bọn họ đến cùng sẽ vì đối phương nắm về ra sao nguyên liệu nấu ăn làm là thứ nhất tổ dù kỳ h ị giả xấu mạ hai người lựa chọn nhưng là sẽ ảnh hưởng đến mặt sau mọi người lựa chọn có điều cũng không phải hết thể mọi người như vậy lưu ý thì như hã mã ả kỳ g i cùng cụ dỗ kỳ bạ d ầ hai người tạ cụ mỹ cùng ỷ xạ mỹ hai huynh đệ dù sao bọn họ hoặc là đối với tài nấu nướng của chính mình có tuyệt đối tự tin hoặc là có kinh người h i ể u ngầm y sa mi chúng ta hiện tại cũng lên đường thôi t ạ c ú mỹ quay đầu hướng y sa mi nói trên mặt còn treo một tia bị rủ kỳ h ỉ giả s u mạ dành ở phía trước k h n g phục ca ca c h ờ một chút có tiểu tổ đã bắt đầu hành động nha y sa mi bất đắc gì nói ở t ạ c ú mỹ nói chuyện thời điểm c ú dồ kỳ ba dù cũng đã mặt không hề cảm xúc rời đi phòng nấu ăn cái gì dĩ nhiên lại bị người dành trước sau ta cu mỹ cắn răng nói đáng ghét ma ma ma ca ngơi trước tiên bình tính một điểm chúng ta liền xem trước một chút sa ưu m a k u n ngang quân hai người đến cùng từng người nắm về ra sao nguyên liệu nấu ăn a Y s a mi dụ dỗ tạ cù m i nói lời t u y nói như vậy chỉ có điều Y s a mi trong lòng cũng sớm đã đáp án Y s a mi cũng không nhận ra đã từng nói muốn trở thành tuột xù kỳ thậm chí đệ nhất thế giới đầu bếp dù kỳ thị dạ sa ưu mạ sẽ làm ra cẩm v ề không hợp cách nguyên liệu nấu ăn sự tỉnh như s ư ơ n g sườn hành tây tiểu bạch nấm mở ra rồ i sau dù kỳ thị dạ sa ưu m a cùng mỹ mạ xạ cả xù bạc g hai người liền như là lẫn nhau vì là tấm gương như thế đ e từng người mang về nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy ra thậm chí ngay cả trình tự đều hoàn toàn tương tự t hai dù kỳ hy dạ sầu mù ạ cùng m ì mạ xạ cả sù bà cầm về nguyên liệu nấu ăn đều là hợp lệ nguyên liệu nấu ăn à. quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi nhìn thấy tình cảnh này sau phòng nấu ăn bên trong không ít tuột sù kỹ các học sinh không khỏi thật d à i t h ở phào nhẹ nhõm tựa hồ chọn nguyên liệu nấu ăn không phải dù kỳ hy dạ sầu mù ạ cùng m ì mạ xạ cả sù bà mà là chính bọn hắn như thế hừ hừ nay ngược lại là một cái không sai mở đầu đây inu hì nạ cổ không nhanh không chậm uống một cái chính mình pha trả có điều sau đó các học sinh có thể không nhất định đều có thể làm đến điểm ấy sau đó cù dầu kỳ bạ giải h hay ạ mạ ạ kỳ dạ hai người cũng từng người mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về tiếp theo xuất phát là tạ c ủ m ì huynh đệ đều không ngoại lệ cù dầu kỳ bạ giữ bọn họ vì là đối phương chọn nguyên liệu nấu ăn căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì dù sao cù dầu kỳ bạ g i u hú mấy người cũng làm ra chuyện như vậy có dù kỳ hy dạ x ầ u m à đám người mở đầu sau đó còn lại tuột sủ kỳ các học sinh ở chọn nguyên liệu nấu ăn thời điểm cũng đều không có vì đối phương chọn trở về không hợp cách nguyên liệu nấu ăn nhưng mà loại này h i ể u ngầm cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ này này này g i a hỏa ngươi này đang làm gì chúng ta trước không phải đã nói sao ngươi mang đến thịt bò vị trí căn bản căn bản không thích hợp dùng để nấu nướng rượu bờ g ầ n đ ị bỏ hầm a có người kích động h ô không giống vị trí thịt bò thích hợp nấu nướng phương thức cũng không giống nhau rượu bờ g ầ n đ ị bỏ hầm thích hợp nhất sử dụng vị trí nhưng là ngưu xương sườn vị trí thịt sau đó chính là thịt bò n ạ o ngưu kiện những ngày vị trí mà người này vì chính mình chọn nhưng là đôi bò thịt này này này này có vấn đề gì không bị nghi ngờ t ộ t sủ kỳ học sinh xem thường cười ta cũng không có trái pháp luật quy tắc mặt khác ta chỉ ít nhưng là kể cho ngươi gia vị còn có món ăn kèm đều c h ọ n tốt gia hóa ngươi này liền cẩn thận cảm ơn ta đi vị tia tuột xù kỳ học sinh lạnh lùng nói tối thiểu ta cũng không có cho ngươi sẽ những tia khô cắt c h ẳ n g ấm hành tây trở về hơn nữa ngươi có thể không nên quên chúng ta không phải là cái gì hợp tác mà là đối thủ a dễ dàng như vậy tin tưởng đối thủ sau ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ lại một hồi chính mình sao t ổ s t kỳ học sinh trào phúng ý vị trở nên càng thêm lẽ thẳng khí hùng lên cái tên nhà ngươi tư tân đây quả thật là không có trái pháp luật quy tắc đây y nua h i nạ cộ nhàn nhạt mở miệng giải thích ánh mắt từ còn lại còn chưa có bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn tuột sủ kỳ học sinh trên người đ à o qua đối với tình huống như thế y nua h i nạ cộ cũng sớm đã đ o á n được dù sao ở lẫn nhau làm đối thủ sát hạch thông qua điều kiện không biết tình huống như vậy làm hết sức nhường đối thủ ở vào bất lợi tình huống n à y mới tối ưu cách làm như vậy tiếp đó đến không có chọn nguyên liệu nấu ăn học sinh các vị cũng nhanh lên một chút hành động lên đi y nua h i nạ cộ đối với còn lại vẫn không có hành động tuột sủ kỳ các học sinh phúc dục t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi từng người xử lý nấu ăn xử lý nấu ăn phòng học theo mới vừa sự kiện phát sinh sau khắp nơi trong phòng học bầu không khí cũng trở nên có gì đó không đúng lên mỗi người ánh mắt bên trong đều mang theo nồng đậm cảnh giác ý vị là người nào đó tin dùng mất đi hiệu lực sau sau đó sau đó tất cả mọi người tin dùng đều sẽ trở thành bị người hoài nghi đồ vật dù sao không có người muốn trở thành một cái khắc vật hy sinh đúng là cái này không khí của hội trường trở nên không giống nhau a dù kỳ hy dạ xả hủ mạ cao mày nói đối với loại này khiến người nghẹn thở bầu không khí cảm thấy thập phần không thích ứng ở trong mắt dù kỳ hy dạ xả ù mạ mặc dù là sát hạch vậy thì là lấy đường đường chính chính thủ đoạn đến quyết đấu thông qua nguyên liệu nấu ăn phương diện này lên khó làm đối thủ phương thức này căn bản là không xứng trở thành một cái hợp lệ đ â b ế p thế kia cho dù dùng phương thức này lưu lại như vậy thì sẽ không cảm thấy xấu hổ sao sao u macun không phải là hết thể mọi người giống như ngươi mỹ mạ xạ cả Sủ baz đi tới bên người dù kỳ h ra sao u mạ sau chậm rãi mỏ miệng nói rằng đối với bọn hắn tới nói chỉ cần có thể lưu lại thông qua lần này thi lên lớp như vậy bất luận sử dụng cái gì thủ đoạn phương thức đều không trọng yếu dù sao chỉ cần có thể thuận lợi tiếp tục sống sót cái kia đã đủ rồi à mỹ mạ xạ ca su bắt l ạ n h dọn hồi đáp đi theo bên người ấy dàn xua mỹ mạ xạ ca su bắt đối với loại này thủ đoạn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc dù sao đây chính là ấy dàn s u thích nhất sử dụng thủ đoạn chỉ là ấy dàn xua sử dụng loại thủ đoạn này cái tiên chỉ là bởi vì ấy dàn xua chẳng muốn nhọc nhằn mà thôi thủ đoạn đê tiện nhưng mà ấy dàn xua cho dù không sử dụng loại thủ đoạn này ở tuột xù kỳ bên trong có thể đánh bại ấy dàn s u người cũng không có bao nhiêu mỹ mạ xạ ca su bắt lại quá là rõ ràng ấy dàn x u thực lực của người đàn ông này đúng là khủng bố cỡ nào sẽ không có người cho rằng chỉ là dựa vào thu mua những thủ đoạn này ây dàn x u a n vị lên thập kiệt vị trí đi không nói nhân phẩm thực lực của ây dàn x o a tuyệt đối không thể nghi ngờ a a a làm sao còn chưa có bắt đầu a đến cùng còn muốn chờ bao lâu cụ d ầ kỳ ba giải t h ề hệ phải nhìn còn lại tuột xù kỳ các học sinh nói ở trong mắt cụ d ầ kỳ ba giải t loại này thủ đoạn pham là là thực chiến xuất thân đầu bếp thì sẽ không bởi vì loại thủ đoạn này mà không thể ra sức điểm này đồng dạng là ý nụa hy nạ cổ sắp xếp lần khảo hạch này mục đích nếu như chỉ là muốn đơn thuần đạo thải tuyển thủ như vậy ủy nụ hì nạ cổ hoàn toàn không có cần thiết sắp xếp như thế một cái phân đoạn thậm chí ở nguyên liệu nấu ăn phòng còn chuyên môn sắp xếp người tiên hành trong giữ chọn nguyên liệu nấu ăn tuy rằng tuột sủ k ỳ các học sinh có thể lựa chọn không hợp cách nguyên liệu nấu ăn t ỷ như đã thành thục quá mức thịt muối oxy hóa tiểu b ạ c h nấm đỏ hành tây có điều bọn họ nhưng không thể thiếu chọn nguyên liệu nấu ăn nếu không người học sinh kia hà tất chỉ là đem ngưu sơn sườn thịt đổi thành đôi bọ thịt trực tiếp thiếu nắm vài loại nguyên liệu nấu ăn tỉ như rượu đỏ h ư ơ n g lá những hương liệu này không phải có thể sao làm sao ở nguyên liệu nấu ăn không hợp cách không xứng đôi tình huống. dựa vào chính mình kỹ thuật ở loại bất lợi điều kiện dưới lấy ra nhường người thỏa mãn hợp lệ món ăn này cũng tương tự là ỷ núa hì nạ cổ muốn xem đến trừ hiệu ngầm ở ngoài cái khác tố dưỡng đối với đầu bếp mỗi một ngày bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đủ loại đột phát tình huống mà đang đối mặt loại này đột phát tình huống vẫn có thể duy trì đầy đủ bình tĩnh do đó lựa chọn thích hợp phương thức giải quyết chính mình gặp được nguy cơ loại này khẩn cấp năng lực đồng dạng là mỗi một cái đầu bếp cũng không thể thiếu tố chất phòng học bên trong một vị đón lấy một vị các học sinh đi ra ngoài sau đó đem chọn nguyên liệu nấu ăn mang trở về nhưng mà ở phát súng đầu tiên khai hóa sau sau đó cầm về không hợp cách nguyên liệu nấu ăn học sinh nhân số cũng càng ngày càng nhiều dù kỳ thị i ả xảo u mạ cụ dầu kỳ bạ dù bọn họ mới bắt đầu đại biểu mang đến ảnh hưởng bị triệt để tiêu diệt hát cám rừng rậm theo cuối cùng một tổ chọn tốt nguyên liệu nấu ăn sau phòng nấu ăn bên trong rất nhiều bắt được không hợp cách không xứng đôi nguyên liệu nấu ăn các học sinh trên mặt biểu hiện đều bông d ư n g trở nên cho tối lại phản phất chính mình cũng đã bị đào thải như thế chọn nguyên liệu nấu ăn phân đoạn kết thúc sau đ ó lấy như vậy liền tiến vào chính thức nấu nướng phân đoạn dù sao đây mới là ỷ nạ cổ chân chính sát hạch xử lý nấu ăn bắt đầu tại chỗ rất nhiều khí thế đều trở nên không giống nhau lên bắt đầu như vậy liền đều cho ta đều đi chết đi buộc lên khăn đội đầu cụ rỗ kỳ bạ d ạ i ủ ánh mắt hung ác nhìn trước mặt như xương s ư ờ n sau đó đem tầng tầng đập ở kệ bếp lên c u n g cụp c u n g cụp sắc bén dao làm bếp đại lực chặt chém như xương s ư ờ n rất nhanh hãy ạ mạ ạ kỳ giả mang về như xương s ư ờ n liền bị cụ rỗ kỳ bạ d ạ i ủ cho chặt chém thành năm cm t ả hữu g i i đoạn chỉnh tề bày ra ở trước mặt kệ bếp lên người này nhìn qua liền như là hoàn toàn biến một người a hãy ạ mã ả kỳ dạ nhìn cách đó không xa cụ rổ kỳ bạ giải t ụ biểu hiện trên mặt cũng đ ô n g dưng trở nên nghiêm nghị lên cụ rổ kỳ bạ giải t ụ tuy rằng nhìn qua không quá bình thường chỉ là từ hắn xử lý nấu ăn quá trình bên trong liền cũng có thể thấy được hắn là cái không đơn giản ra hỏa cảm thán đồng thời trong tay hãy ạ mã ả kỳ dạ động tác cũng không chút nào chậm p h á t hương hương lá bách lý hương đủ loại hương liệu ở hãy ạ mã ả kỳ dạ trong tay hình thành một loại hoàn toàn mới phối hợp một cỗ mùi thơm nồng nặc nhất thời từ h ạ mã ạ kỳ dạ c ậ bếp buộc phát ra thật thơm rõ ràng đều là p h á p món ăn trung bình dùng c â y hương liệu nhưng là vì sao lại có như thế chấn động mùi thơm lẽ nào chúng ta sử dụng không phải cùng một loại hương liệu sao ha ha mặc dù là đồng dạng c â y hương liệu nhưng là căn cứ không giống với chế phối hợp đi ra mùi thơm cũng là hoàn toàn khác nhau hãy ạ mà ạ khi ra nhẹ nhàng cười người này mới vừa xử lý tốt n h u xương sần cụ d ổ kỳ bạ giải t cũng tương tự bị này có mùi thơm hấp dẫn sức chú ý thực sự là lợi hại a không nghĩ tới cái nhóm nhỏ này bên trong dĩ nhiên có như thế nhiều người lợi hại như vậy xem ra ta cũng muốn nghiêm túc một chút ta hưng phấn rủ kỳ hy dạ xả hữu mạ cũng đ ố n g dưng tăng nhanh động t á c trong tay ướp muối tốt nhiều xương sườn sau sau đó dù kỳ hy dạ xả hữu mạ liền lấy một sâu trong nổi để vào thịt muối lương rán xốp giòn sau đựng lên dự bị ở rượu bờ g ầ n đ ị b ò hầm bên trong thịt muối loại này nguyên liệu nấu ăn trừ có thể tăng cường nó phong vị ở ngoài thịt muối bên trong mỡ keo chất có thể làm cho rượu bờ g ầ n đ ị b ò hầm nước c âm trở nên nồng nặc h ư ơ n g thuần ta cũng bắt đầu ở kỳ hy dạ ả hữu mạ bắt đầu nấu nướng thời điểm mì mạ xạ cạ xù bắt động tác cùng dù kỳ h ị dạ sơ u mạ hoàn toàn đồng bộ chỉ là trừ thịt muối ở ngoài mì mạ xạ cạ xù bắt còn rán nổ lên da heo các loại đó là da heo mì mạ xạ cạ xù bắt nấu nướng đồng dạng gây nên một trận tiếng kinh hô thì ra là như vậy đây chính là mì mạ xạ cạ xù bắt nhường ta sau đó da heo nguyên nhân sao dù kỳ h ị dạ sơ u mạ cũng chú ý tới mì mạ xạ cạ xù bắt động tác trong n g á y mắt liền rõ ràng mì mạ xạ cạ xù bắt ý nghĩ da heo cái này nguyên liệu nấu ăn ở này đạo xử lý nấu ăn trung hòa thịt m ố i đưa đến tác dụng như thế vì là đều là nhuồng nước cấm trở nên càng thêm nồng nặc trên ghế giải y n u h i nạ cổ hiện tại chân chính quan sát rủ kỳ hy dạ xả o u mạ c u d ầ kỳ bạ dầu đám người nấu nướng quá trình ân ân ân n h ì n tới n à y đám tiểu quỷ bên trong vẫn có không ít người thú vị đây y n u h i nạ cổ chấp chấp con mắt của chính mình ánh mắt từ rủ kỳ hy dạ xả o u mạ đám người trên người đ o qua nấu nướng bắt đầu chỉ là thông qua rủ kỳ hy dạ xả ù mạ bước đi y nuôi nạ cổ liền đại khá hiểu rõ dù kỳ hy dạ xả ù mạ những học sinh này thực lực trừ cái kê bốn tên tiểu quỷ ở ngoài cái kê hai tên tiểu quỷ kiến thức cơ bản cũng thật phần vốn trước đây bất quá bọn hắn thực sự là là huynh đệ sao y n u h i nạ câu n h i ê n g đầu ánh mắt rơi vào tạ cù mì hai huynh đệ trên người gần như cái này nhiệt độ đầy đủ ở trào rán nhiệt độ đi tới mình muốn nhiệt độ sau tạ cù mì đem đã ướp mới tốt như sương sần đổ vào trào rán bên trong rán thịt bò trào rán nhất định phải duy trì đầy đủ nhiệt độ như vậy mới có thể nhường thịt bò ở bốn phía vé màu đồng thời vẫn có thể đem thịt bò nước quả phong tỏa ở trong đó một khi nhiệt độ hạ xuống như vậy thịt bò nước liền sẽ không đủ xì xì xì. theo như sương sần ở trào rán bên trong phát sinh xì xì tiếng vang rán tốt thịt bò sau lập tức lấy ra dự bị sau đó ở đem cắt gọn rau d ư a một lần nữa r a nhập chảo rán bên trong ở sao chế gia vị sau r a nhập bột mì tiếp tục là x à o sau đó tiếp tục r a nhập sốt cà chua cốc cốc cốc. một trận lanh lảnh chơi đùa âm thanh vang lên y xá mì ôm một cái lọ chứa dùng sức đem hoàn hảo cà chua đập nát trở thành nước ép cà chua sau đó lại ở trong đó đổ vào sốt cà chua tăng cường cà chua nồng nặc mùi vị ca ca Ta cũng sẽ không bại bởi người a y xá mì ánh mắt trở nên cực kỳ ác liệt xuất thân y tá ly y xá mì đối với cà chua sử dụng có thể hoàn toàn sẽ không thua tạ cu mì Đang điểm, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn liệu thời ý sa mi cũng đã nhường ta cụ mì chính mình muốn cà ngao thành nhường càng chua chua chua chế cà cà hồ thời điểm, Isami. sẽ nhường cà chua vị chua càng rõ ràng. Isami. Ta làm sao có khả năng thất bại cho người a cảm thụ ánh mắt của ý sa mi sau tạ cụ mì cũng đống dưng tăng nhanh động t á c trong tay rán tốt thịt bò cùng thịt muối một lần nữa đổ vào trong nồi sau đó rót nữa vào đã sớm làm nóng tốt rượu bỡ gần đi một bên lật xào một bên đem đáy nổi cháy vật gầy ra sau khi hoàn thành lại gia nhập sớm ngao chế tốt canh loãng bắt đầu hầm nấu dầm dị dơ ờ ở mở theo hỏa diễm l a n l ộ t rượu đỏ và a ỵ thịt đồng thời hầm nấu mùi thơm liền ở toàn bộ xử lý nấu ăn phòng học bên trong chậm rãi t ă n g h ẳ n ra sắp hầm nấu tốt hoàn thành thời điểm tạ cú mỹ đem một bên dự bị tiểu bạch nấm rửa sạch sau đó trong nháy mắt cho cắt miếng để vào bôi lên một tầng mỡ bò trong n ồ i xào hương tiếp theo lại ra nhập ơ đem xào tiểu bạch nấm đến mang cạ dẹ mẹo sắc trên xảo xong sau đem trong nổi hầm nấu tốt thịt bò cùng rau dưa mọ lên đồng thời thịt bò nước âm s ơ lược tiến hành cô động e giờ lại đem xảo kỹ nấm để vào thịt bò nước gấm sau đó chính là gia nhập m ố i cùng hồ tiêu tiến hành gia vị lại đem thịt bò cùng rau dưa thả lại hầm nấu mấy phút đồng hồ rượu bờ g ầ n đ ị bỏ hầm n à y đạo xử lý nấu ăn ướp mối nấu nướng cái kết đều cần đầy đủ thời gian vì có thể làm cho thịt bò nước quả trở nên có thể non mùi vị có thể càng thêm tiến vào thịt bò ở trong c h ỉ ít cần hầm nấu một giờ trước sau đó sử dụng nước tương gia vị hầm nấu cũng cần thời gian nửa tiếng như vậy như thế thịt bò mới sẽ đem nước tương triệt để hấp thu ta đem thực đơn mở ra dù kỳ thị dạ xả hư mạ cụ dâu k ỳ bạ dự bọn họ một người một cái bước đi t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi mốt inu hina cổ ác thú vị chính là bởi vì rượu bờ g ầ n đi bỏ hầm nấu nướng thời gian nay đạo xử lý nấu ăn đầu bếp cuối cùng hoàn thành thời gian của nó rất lớn một phần trình độ lên cũng có thể nhìn ra đầu bếp đối với gia vị hỏa hậu nhiệt độ khống chế trình độ bất luận cái nào phân đoạn phạm sai lầm như vậy nay đạo xử lý nấu ăn liền không thể ở quy định thời gian bên trong hoàn thành hoàn thành hoàn thành hoàn thành, hoàn thành. ta cũng hoàn thành trong hội trường bốn đạo âm thanh không hẹn mà gặp từ dù kỳ hy dạ xả ủ mạ cụ dỗ kỳ bạ giải ủ hay ạ mạ lạnh mỹ mạ xạ cả su bắt bốn người trong miệng văng lên hầu như cũng ngay lúc đó dù kỳ hy dạ xả ủ mạ bốn người hoàn thành từng người xử lý nấu ăn làm sao sẽ đáng ghét bọn họ làm sao nhanh như vậy liền hoàn thành xử lý nấu ăn theo dù kỳ hy dạ xả ủ mạ bốn người hoàn thành món ăn sau xử lý nấu ăn phòng học bên trong cái k h á c tuột xủ kỳ học sinh nhất thời trở nên lo lắng lên áp lực trong nháy mắt tăng cường ở tình huống như vậy bọn họ không ít người thậm chí xuất hiện rõ ràng sai lầm thế, thế inuhinako nhưng là lắc lắc đầu loại tâm thái này bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ở lần này thi lên lớp bên trong tiếp tục sống sót dù sao nhà bếp trong thực chiến áp lực có thể xa hoàn toàn không phải hiện tại có thể so với ta cũng hoàn thành tạ cụ mỹ hai minh đệ cũng theo sát ở dù ký hi ra s a u mạ bốn người mặt sau đồng dạng hoàn thành chính mình món ăn này bốn cái ra hỏa tốc độ của bọn họ không khỏi quá nhanh đi ta còn tưởng rằng ta sẽ là cái thứ nhất hoàn thành a tạ cụ mỹ giơ tay cọn một hồi chính mình dưới c ằ m dây mỹ mạ xạ cạ sù bà cù d ầ kỳ ba dạy hụ hay ạ mạ ạ kỳ dạ Chứ dù kỳ hì dạ sưu mạ ở ngoài ta cú mị hiện tại cũng nhớ k ỹ cụ dỗ kỳ bạ g d ầ ủ ba người bọn họ tên ừ ừ ừ không cần phải gấp như vậy liền để ta từng cái từng cái thưởng thức tốt ý n ụ hì nạ c ô chậm rãi đứng dậy sau đó đi tới trước hết hạ mạ ạ kỳ dạ món ăn trước mặt xá ai đáng ghét rõ ràng là ta trước tiên hoàn thành xử lý nấu ăn vì sao lại trước tiên thưởng thức người này món ăn à? nhìn thấy ý n ụ hì nạ c ô động tác sau cụ dỗ kỳ bạ dầu như là dạ thu nói mà mà mà không cần gấp gáp như vậy các người món ăn ta đều sẽ từng cái từng cái thưởng thức y n u hinạ cổ lay động ngón tay của chính mình lười biếng đối với cụ r ổ kỳ bạ giải h u nói như vậy ta liền không k h á c h khí y n u hinạ cổ vừa nói vừa nhẹ nhàng cắt k h ố i một khối thịt bò v ư n g đến trước mặt thời điểm còn không vào miệng lối vào y n u hinạ cổ cũng đã cảm nhận được một cỗ khiến người nghẹn thở mùi thơm từ trước mặt thịt bò bên trong bột phát ra sau đó hướng về chính mình nào tới cỡ nào mê người mùi thơm cho dù không có thưởng thức ta cũng đã có thể cảm nhận được trong đó mùi thơm đây hô ha vừa nói y n u hinạ cổ liền một bên cầm trong tay thịt bò thả vào trong miệng ở đây đủ n ư ớ c m ố i sau thịt bò mềm mại tươi mới nồng nặc nước đều bị vững vàng khóa ở thịt bò trung gian phối hợp van đi lạ tiêu đen nước tương ở mùi thơm nồng nặc sau lưng cho rượu đỏ hầm nấu đi ra nước tương tăng thêm một tia nhẹ nhàng khoan khoái phong vị thật giống như một vị nhiệt tình mười phần nhưng lại ôn thuận nhã n h ậ n nước anh thân sĩ như thế ở hệ a ma a kỳ ra sau sau đó y n u hy nạ cổ trước sau thưởng thức lên cụ rổ kỳ bạ giải thụ dù kỳ thị dạ xả cư mạ mị mạ xạ ca su bắt đám người món ăn những thức ăn này mang cho y n u hy nạ cổ cảm giác đều tuyệt nhiên không giống tương đồng thực đơn ở không giống đầu bếp trong tay cũng tương tự sẽ đánh tới không giống dấu ấn đầy dây đầu bếp bản thân cái kia rõ ràng cực kỳ phong cách dù cả xạ xi、si、ngoại lệ nếu như nói hãy ạ mạ ả kỳ giả món ăn mang cho inu hina cổ cảm giác là một vị nước anh thân sĩ như vậy cù dầu kỳ bạ i ầ u món ăn liền dường như vị kình hải tặc cường tráng thô cuồng ở xử lý nấu ăn lối vào trước mắt côn g bạo cực kỳ mỹ vị liền bạo lực đem kéo vào vị đẹp hải dương như thế như là muốn đem chính mình chết chìm ở trong đó như thế dù kỳ Cũng Tương tự cho Inu Hina cố lưu lại s â u sắc không gì s á n h được ký ức, đặc biệt là m ì m ạ s ạ Cả s u ba x ử lý, n ấ u ă n q u ả thực chính là như là d ù k ỳ hi za sa u m ạ x ử lý, n ấ u ă n phi ê n bản. Bởi vì này một điểm. Inu Hina cố đúng là không nhịn được nhìn nhiều m ì m ạ s ạ Cả s u ba sử tuy r ằ n g không đáng yêu. c h ỉ có đ i ề u t h ự c l ự c của m ì ma sa katsu ba sử lý, no an, sáu người bên trong, không thể nghi ngờ là c ù n g kuzo k ỳ ba dại hù, hay ạ m ạ ạ ki z chim ku ba người đứng đầu tồn tại. Thương thức kết thúc. Saw đó, sử lý, no an, phòng học bên trong ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người ý n u hi n a k o rốt c ụ c muốn đến tuyên bố sát hạch kết quả thời điểm dù kỳ t h i ra sợ ưu ma bọn họ sáu người đến cùng có thể hay không thông qua ý n u hi n a k o sát hạch ánh mắt của mọi người dưới Cơ hở u, u khu. như vậy ta liền tuyên bố một hồi trận này sát hạch xét duyệt tiêu chuẩn đi ý n u hi n a k o nhẹ nhàng thanh một hồi chính mình cổ họng sau đó mở miệng nói rằng lần này bình thẩm sẽ do chính các ngươi đến đánh ra điểm nói cách khác các ngươi ở trận này sát hạch thành tích sẽ do các ngươi thưởng thức song sau chính mình cùng với các ngươi hợp tác xử lý nấu ăn sau các ngươi lại tiến hành thống nhất chấm điểm i n u h i n a k o đàng hoàng trịnh trọng giải thích h a cái gì nghe được i n u h i n a k o sau tại chỗ hết thể mọi người bông dưng xứng sờ lẫn nhau chấm điểm này tính là gì tổng cộng vừa đến thập phần đúng rồi thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu điểm càng cao như vậy các ngươi ở trận này thi lên lớp bên trong tiếp tục sống s ó t s á t xuất lại càng lớn đây i n u h i n a k o vừa nói vừa vỗ một cái bàn tay của chính mình như vậy bắt đầu đi nhanh nhanh nhanh, nhanh lên một chút bắt đầu đi inuhinạ cổ chính là ở xem siết thú biểu diễn khán giả như thế dù ụ c d kỳ thị dạ sà u m à đám người nói nghe được inu h i na cổ sau dù kỳ thị dạ sà u m à mấy người cũng không do dự nữa sau đó liền trao đổi một hồi chính mình xử lý nấu ăn từng người thưởng thức lên về phần mình xử lý nấu ăn ở mới vừa ra nổi thời điểm bọn họ cũng đã thưởng thức qua món ăn lối vào c u d ầ kỳ ba giải ụ hay ạ mạ ạ kỳ dạ dù kỳ thị dạ sà u m à nhất thời đều rơi vào trầm m ặ t sau bắt đầu bọn họ đến cùng sẽ cho mình còn có đối thủ đánh ra ra sao điểm vẫn không có tiến hành sát hạch các học sinh ánh mắt dồn dập hướng về dù kỳ h ị dạ sở u mạ các loại ném hiểu rõ qua đi rất lâu dù kỳ h ị dạ sở u mạ đám người mới chậm rãi nói ra chính mình đối với với mình hợp tác đối thủ xử lý nấu ăn điểm chín phân tám phân tám phân chín phân bảy phân tám phân cái gì những người này dĩ nhiên không hẹn mà gặp đều cho từng người đối thủ đánh ra càng cao hơn điểm theo cú dồ kỳ bạ dù bọn họ điểm ra lò sau nhất thời lại là một trán g tốt lên những người này bọn họ đúng là đang suy nghĩ gì a lẽ nào bọn họ liền không biết cho đối thủ siêu việt chính mình điểm như vậy ở thi lên lớp bên trong sống sót tỷ lệ liền càng tiểu sao có người không nhịn được nói hôn đản người đang đùa cái gì rõ ràng là của ngươi xử lý nấu ăn so với ta xử lý nấu ăn càng xuất sắc đi cụ dầu kỳ bạ dầu hung á c nhìn chằm chằm trước mặt hãy ạ mã ạ kỳ dạ. thưởng thức kết thúc mặc dù là cụ dầu kỳ bạ dầu không thừa nhận cũng không được hãy ạ mã ạ kỳ dạ ở hương liệu thượng sứ dùng càng vượt qua chính mình có điều vậy cũng là chỉ là này đạo xử lý nấu ăn đổi thành cái khác món ăn như vậy mình nhất định có thể lấy ra so với hãm ạ ạ kỳ dạ càng thêm xuất sắc món ăn cái tên nhà ngươi tuy rằng ngươi ở hương liệu lên sử dụng quả thực liền cùng tiểu hài tử như thế có điều loại kia ở mùi vị bạo lực lực xung kích s á c thực muốn vượt qua ta món ăn hãy ạ ạ ạ kỳ dạ đồng dạng mở miệng nói rằng dường như c ủ d ầ kỳ ba dầu như thế hãy ạ ạ ạ kỳ dạ cũng cho rằng c ủ d ầ kỳ ba dầu xử lý nấu ăn so với mình làm đến càng xuất sắc rượu bờ g ầ n đ ị bỏ hầm món ăn này chính mình tuy rằng ở cây hương liệu lên sử dụng càng hơn một bậc chỉ là bởi vì t h ự đơn nguyên liệu nấu ăn hạn chế chính mình cũng không có đem vũ khí của chính mình phát huy đến mức tật cùng mùi thơm s u n g kích ở cù dầu kỳ bạ dầu cái kia bạo lực mười phần mỹ vị lên vẫn là có vẻ hơi không đủ hôn đản gia hỏa ngươi này nói cái gì nữa lẽ nào là xem thường ta xử lý nấu ăn sao tuy rằng ta lần này bại bởi ngươi nhưng là lần sau liền không có như vậy dễ dàng cù dầu kỳ bạ dầu giết gà quát cái tên này lẽ nào là nghe không hiểu tiếng người sao cù dầu kỳ hã y mạ hai người bọn họ đến cùng đang làm gì a tại chỗ tuột sủ kỳ các học viên nhìn cù dầu kỳ bạ dầu cùng hã mạ ạ kỳ ra hai người lẩm bẩm nói một bên cho là mình xử lý nấu ăn không bằng đối thủ một bên khác nhưng lại cho là mình sẽ không thua mâu thuẫn cực kỳ mâu thuẫn khiến người có một loại thần kinh thác loạn cảm giác có điều đồng dạng mang cho bọn họ cái cảm giác này còn có dù k ý h ị dạ xả ưu mạ m ị mạ xạ ca s ù ba tạ cụ m ị huynh đệ bọn họ a a a m ị mạ xạ ca s ù ba người ở này đạo xử lý nấu ăn sử dụng da heo tăng cường nước tương bên trong nồng nặc hương thuận vị ý nghĩ này từ nơi nào được linh cảm a dù kỳ h ị dạ xả ưu mạ đối với mỹ mạ xạ ca su b ậ hỏi cái này chỉ là kiểu tây phương xử lý nấu ăn trung bình dùng một loại phương thức mà thôi sao u m a c u n n g ư ơ i ở ước muối thời điểm gia nhập mặt vọng gia tốc thịt bò làm mềm trình độ ý nghĩ cũng xác thực rất thú vị đây mỹ mạ xạ cạ xù bắt đồng dạng đối với r ù kỳ hi dạ x u mà nói nếu như không phải truy tôn ngươi ta nghĩ ta cũng sẽ không nghĩ đến điểm ấy đây mỹ mạ xạ cạ xù bắt nhìn chà ảm chàm r ù kỳ hi dạ x u mà nói y sa mi ngươi này đạo xử lý nấu ăn xác thực rất tới đây ta cú mi đối với y sa mi nghiêm túc nói cắt nát cà chua chứ cho nước tương bên trong gia tăng rồi nhẹ nhàng ngọt ngào ở ngoài càng là phong phú nước tương vị ỷ s a m i ngươi trở nên càng mạnh hơn cả ca ta nói rồi ta cũng sẽ không vẫn theo sau lưng người a ỷ s a m i kiên định hồi đáp ta cũng nghĩ có thể đứng ở bên cạnh ngươi ỷ s a mi nhìn trước mặt ỷ s a mi trong khoảng thời gian ngắn ta cụ mị rực rỡ phát hiện lúc trước theo phía sau chính mình đệ đệ trong lúc vô tình đã đuổi theo chính mình đứng ở bên cạnh chính mình vô vị thật là không có ý tứ là một cái hợp lệ người xử lý nấu ăn ỷ nuôi nạ cô nhẹ nhấp một mụt trà ánh mắt bên trong để lộ ra mơ hồ vẻ thất vọng nếu như đ ổ i thành s h i n o m i dạ tiền bối đại khái s h i n o m i dạ tiền bối sẽ cho mình món ăn đánh mát điểm đi những n à y đám tiểu quỷ cũng thật là không có chút nào thú vị a trong lòng ý n u h i n a cổ đau khổ nói kỳ thực ở ý n u h i n a cổ thưởng thức xong dù k i h i d a s a u m a bọn họ xử lý nấu ăn thời điểm trận này sát hạch cũng sớm đã kết thúc lẫn nhau chấm điểm vậy thì vẹn vẹn chỉ là ý n u h i n a cổ muốn xem một cái việc vui mà thôi mà dù kỳ hy dạ sơ mạ biểu hiện của bọn họ nhưng là không có chút nào phù hợp ý nữa hy nạ cổ tâm ý sau đó còn lại tuột sủ kỳ các học sinh cũng dồn dập đưa trước chính mình món ăn từng cái thưởng thức kết thúc chấm điểm kết thúc l ù a hi nạ cổ lười biếng v ư ơ n người một cái sau đó cười híp mắt đối với dù kỳ hi dạ sầu mà chờ đ ế n nói Tốt. như vậy liền chấm dứt ở đây sau đó ta sẽ tuyên bố thông qua lần này thi lên lớp ứng cử viên y n ù a hi nạ cổ vô vô hai tay của chính mình ánh mắt từ dù kỳ hi dạ sầu mà đám người trên người đ o qua dầm nghe được y nua hi nạ cổ người ở chỗ này thần kinh nhất thời căng thẳng lên chờ đợi y nua hi nạ cổ cuối cùng thẩm phán cụ dỗ kỳ ba dạy hay ạ ma ạ k ỳ dạ dù kỳ thị dạ xảo u ma trở lên những người này liền thông qua lần này thi lên lớp cuối cùng danh sách ngoài ra còn lại người đều có thể đi trở về thu thập một hồi hành lễ xe buýt ta nghĩ hiện tại nên ở cửa chờ các ngươi chờ một chút khi nạ cổ t i ê n bối ta vì sao lại bị đào thải a ta nhưng là ở mới vừa chấm điểm thời điểm bắt được thập phần mát điểm a có người không giận nói hả n g ư ờ i đây là đang hoài nghi quyết định của ta sao ở nghe được câu này ô y n ụ h i nạ cổ vẻ mặt nhất thời liền đen kị lại trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi không không phải nhìn thấy ý n u hina c o vẻ mặt sau người ở chỗ này hiện tại mới hồi tưởng lại đứng ở trước mặt mình người nhưng là t u ộ t sủ k ỳ thứ tám mươi kỳ suất đời sinh được gọi là sương mù con gái đế khiến người nhìn mà phát khiếp đầu bếp thật không nếu không có vấn đề như vậy liền mời các ngươi rời đi nơi này dù sao các ngươi hiện tại nhưng là đã bị đào thải đây lóc kế tiếp để cũng cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì đây ý n u hina c o nhất thời lại đổi một bước vẻ mặt trong khoảng thời gian ngắn dù kỳ thị giả sấu mã bọn họ đúng là không hiểu đến cùng cái kia một bộ tư thế mới thật sự là ý n ữ hina cổ rất nhanh những kia bị đào thải các học sinh liền thất thần chán nạn rời khỏi nơi này h ắ c xèo nếu những kia không quá quan trọng giá hỏa đã rời đi sau như vậy ta liền ở ngay đây chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua lần này thi lên lớp sau đó các ngươi sẽ theo ta tiến hành thời hạn sáu ngày nghiên tập ai ai h i n a cổ tiền bối ngươi nói chúng ta hiện tại cũng đã thông qua thi lên lớp thi lên lớp lẽ nào không phải kéo dài bảy ngày thời gian sao có người không nhịn được hỏi chờ một chút các ngươi tựa hồ có chút lý giải sai đây y n u h i nạ cổ không nhanh không trầm giải thích thi lên lớp đúng là kéo dài bảy ngày thời gian có điều chứ ta sắp xếp trận này sát hạch ở ngoài cái khác sát hạch cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa thi lên lớp phạm vi đây i n u hina c o cưới tiếp tục nói hina c o tiền bối như vậy này đúng hay không mang ý nghĩa chúng ta sau đó thì sẽ không bị đào thải đây không phải nha ở sau đó sát hạch bên trong các ngươi vẫn như cũ có có thể sẽ bị đào thải đây i n u hina c o lệnh một hồi đầu mình dù sao nếu như các ngươi liền sáu ngày thời gian đều không thể kiên trì đến cuối cùng như vậy cho dù các ngươi thăng vào cao đ ă n g bộ không bao lâu nữa cũng sẽ bị đào thải nha ân sát hạch nội dung vợ kịch rất tạm sao trung hoa tiểu đơn ư gia sao d ì n sờ hóc k e n i s đương nhiên ý nghĩ rất tốt chỉ là khi thật sự bắt đầu viết thời điểm đi ra đồ vật liền hoàn toàn cùng ta đại cương trong đầu hình ảnh hoàn toàn khác nhau đánh cho so sánh đại khái chính là lưu lạc địa cầu cùng thượng hải pháo đài t r ê n h l ệ đi đương nhiên ta không phải nói ta rất lợi hại ta đại cương ý nghĩ phải nói là đội mộng giới diễn viên cái cấp bậc đó ân đội mộng giới diễn viên ta bỗng nhiên rõ ràng tại sao viết đến như thế nát còn kém ba v ạ một ngày mai tiếp tục trả nọ nếu như ngày càng hai vạn ba ngày liền trả hết nọ không có chút nào khó tấu chương xong chương hai trăm chín mươi hai mới phân tổ không thể nào ở ý nuôi hy nạ cổ r ứ t tiếng sau tại chỗ rất nhiều tuột sủ kỵ các học sinh nhất thời lại là một trận kêu dên nguyên lai mình đám người mặt sau còn có thể bị đào thải sao có điều cũng tương tự có một phần học sinh trên mặt hoàn toàn không nhìn ra một tia lo lắng thì như dù kỳ h i giả xảo u mạ cụ dâu kỳ ba g dơ u đám người đối với hã mạ ạ k giả bọn họ tới nói bất luận thi lên lớp sau đó sát hạch nội dung đến tột cùng sẽ là cái gì bọn họ đều sẽ không cảm thấy sợ hãi mặt tương phản đối với khiêu chiến bọn họ nhưng là càng ngày càng chờ mong lên hư h ừ tuổi trẻ thực sự là tốt inu hina cô hít mắt nhìn xử lý nấu ăn phòng học bên trong rủ kỳ h ỉ dạ sẫu mạ đám người không nhanh không c h ậ m n h ấ p một ngụm trong tay trà xanh chỉ là không biết những hài từ này cuối cùng có thể có bao nhiêu người lưu lại đây inu hina cô mới vừa đó cũng không là ở đe dọa rủ kỳ h ỉ dạ sẫu mạ đám người mà là ở trần thuật một sự thật totsu kỳ học viện cao đẳng bộ học viên bọn họ đối mặt các loại sát hạch không phải là trung đẳng bộ học viên có thể so với số lượng làm đến càng nhiều cũng đồng dạng làm đến càng nghiêm khắc dừng chân nghi tập thực h i ệ sát hạch tốt xù kỳ học viện hàng năm đều sẽ có lượng lớn học sinh bởi vì này chút sát hạch mà bị cưỡng chế thôi học y si ki sa to si cái k i a một lần chỉ riêng dừng chân nghiên tập một hạng liền đào thải một nửa học viên lấy trăm phần xù cũ mỏ đã bỏ đi mài rúa ra một phần trăm n g ọ c đây chính là tốt xù kỳ học viện từ thành lập ban đầu liền quán triệt dạy học lý niệm Koji d o sinomi y a inu hinako đến không hết tốt xù kỳ các học sinh bọn họ chính là ở những này tàn khốc sát hạch bên trong tiếp tục sống sót mà hiện tại nhưng là đến phiên dù kỳ hy dạ xả hư mạ cụ dò kỳ ba dư này một kỳ học sinh có điều đây đối với cái này cái kia mấy đứa trẻ tới nói nên không có vấn đề gì đi i n u hi nạ cổ vừa nói ánh mắt một bên từ rủ kỳ hi dạ xảo hư mạ trên người cụ d ồ kỳ bạ dầu ù lạc qua tuy rằng chỉ là trải qua một hồi sát hạch có điều i n u hi nạ cổ đã có thể rõ ràng cảm thụ rủ kỳ hi dạ xảo hư mạ cụ d ồ kỳ bạ dầu những học sinh này trên người bọn họ ẩn chứa tiềm lực ngọc thạch chân chính từ vừa mới bắt đầu liền không cần bất kỳ đánh bóng cũng đã đang phát tán ra thuộc ở hào quan của chính mình lúc trước chính mình gỗ ổ đạ xinô mỹ dạ tiền bối mỹ dù hạ dạ tiền bối chính là như vậy ở t u ộ t sủ kỳ học viện bên trong có thể không có cái gì tích lũy lâu dài sử dụng một lần nói chuyện bị l ì bị l ì ở y nuôi hy nạ cổ không chút hoang mang uống nước trả thời điểm đông nhiên tin nuôi hy nạ cổ đặt ở trong túi láo di động đột nhiên vang lên một trận tiếng trung a a lây điện thoại di động ra nhìn điện báo tên sau y nuôi hy nạ cổ vẻ mặt trong nháy mắt đống dưng hoảng hốt điện báo người tên t h ỉ n h lình chính là cổ dị dỗ xinô mi dạ xinô mi dạ tiền bối này này ngốc nữ nhân g i a hỏa ngươi này bên kia còn chưa kết thúc sao sát hạch thời gian sớm nên đã kết thúc đi Inuuhina cổ lời còn chưa nói hết sau cô di rô xinô mi dạ nổi giận âm thanh liền trực tiếp đem đánh gãy ngốc nữ nhân gia hỏa ngươi này cho dành thời gian hiện tại cũng chỉ kém ngươi là là là xinô mi dạ tiền bối ta hiện tại liền trở về Inuuhina cổ luôn cuống tay chân cúp điện thoại sau sau đó vội vàng hướng rủ kỳ h ỉ dạ sau m à đám người mở miệng nói Tốt! các vị dành thời gian thu thập một hồi chúng ta muốn về đi hội trường phòng khách tập hợp không quay lại đi sau đó nhưng là sẽ có phiền bay lớn Inuuhina cổ nói chuyện sau cũng không d ủ ký hy dạ sâu mạ đám người trả lời liền nhanh chân hướng về cửa chạy tới ta ai ai nhìn ý nụa h i nạ cổ thoát thân như thế bóng lưng tại chỗ tất cả mọi người bỗng dưng sững sờ ở tại chỗ hoàn toàn không hiểu hiện tại tình hình phong bếp lớn thuận lợi thông qua sát hạch tuột sủ kỳ các học sinh lại lần nữa để tụ tập cùng một chỗ có điều đối lập so với sáng sớm thời điểm phong bếp lớn hiện tại nhân số nhưng là ít đem gần một nửa nhân số rất hiển nhiên không có xuất hiện ở đây người bọn họ đã bị đào thải giới mất vụ vụ nhân số biến thiếu rất nhiều a không nghĩ tới chỉ là ngày thứ nhất thời gian dĩ nhiên liền có nhiều người như vậy bị đào thải rơi mất sao dù kỳ h i giả sư ưu m a nhìn hoàn cảnh chung quanh ngưng âm thanh nói nói chuyện đồng thời dù kỳ h i giả sư ưu m a bắt đầu ngắm nhìn bốn phía bắt đầu tìm kiếm thành viên của ký túc xá cực tinh tung tích đào thải quá nhiều người dù kỳ h i giả sư ưu m a hiện tại có chút bận tâm bị phân đến cái khác ghế khách giảng sư tiểu tổ thành viên của ký túc xá cực tinh nhóm có thể hay không cũng bị đào thải rơi mất sao u m a cung d kỳ thi giả sư u mạ tìm kiếm dù ký dỗ xinô đám người thời điểm dù ký dỗ xinô xa cạ kỳ dạ ô cổ mấy người cũng đồng d ạ n g đang tìm kiếm rủ kỳ hy dạ sở hữu mạ tung tích thành viên của ký túc xá cực tỉnh mới vừa chỉ có cũng chỉ còn sót lại rủ kỳ hy dạ sở hữu mạ còn chưa có xuất hiện quá tốt rồi nếu sở hữu mạ cun cũng quay về rồi như vậy chúng ta thành viên của ký túc xá cực tỉnh liền toàn bộ đều tiếp tục sống xa Rủ kỳ d ổ xị n ổ nắm chặt tạ đỏ cổ r ổ mở gù mì bàn tay tuy rằng rủ kỳ d ổ xị n ổ các nàng đều cho rằng dù kỳ hy dạ sở u mạ sẽ không dễ dàng đào thải nhưng mà ở nhìn thấy dù kỳ hy dạ sở u mạ thuận lợi trở về sau dù kỳ rổ xì nổ các nàng lơ l ử n g tâm hiện tại mới rốt cục đề xuống ừ tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì nước chảy bẻo trôi hồi đáp phân tổ sát hạch cái kia nhưng là cho tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì lưu lại thập phần không mỹ h ả o ký ức tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì cảm giác mình như là bất cứ lúc nào đều phải chết rơi mất như thế có điều cũng may chính mình vẫn là thuận lợi thông qua tổ tổ nạp gỗ ổ đạ sát hạch không chỉ là ký túc xá cơ tinh trong đại sảnh cái khác tiếp tục sống sót các học sinh cũng đang cùng mình bằng hưu các minh đệ giao lưu thì như một vị tóc trắng mắt đỏ đại tiểu thu quá chậm quá chậm ngu ngốc ký bà ngươi làm sao đến hiện tại mới về tới đây a thân thể của nạ kỳ dị alin h nghiêng về phía trước t h ở phì phò đối với cụ d ổ kỳ bạ giải thù hô ta còn tưởng rằng ngươi bị đào thải a đại tiểu thương ta này không phải trở về sao cụ d ổ kỳ bạ giải thù hề p ả i đối với nạ kỳ dị alin hồi đáp nhưng là ánh mắt nhưng ở vẫn chú ý hạ mà hạ kỳ dạ tuy rằng trận đ ầ u sát hạch o đã kết thúc nhưng mà cụ d ổ kỳ bạ giải thù đối với hạ mà hạ kỳ dạ như cũng là vô cùng lưu ý như thế nào đi nữa nói chính mình nhưng là ở đầu để sát hạch tới bại bởi gia hỏa hạ mà h kỳ dạ này cụ d ồ kì bạ giải t ụ làm sao có thể dễ dàng liền đem chuyện này bỏ qua đi đây n g u ngốc kì bạ ngươi đúng là cho ta nghiêm túc nghe ta nói a cụ d ồ kì bạ giải t h động tắt nhỏ cái kia tự nhiên không gạt được nạ kì gì alins con mắt điều này cũng làm cho nạ kì gì alins càng thêm tức rồi lên n g u ngốc kì bạ thiệt thòi ta còn như vậy lo lắng ngươi lẽ nào ngươi chính là dùng như thế qua loa thái độ tới đối xử ngươi ra chủ sao nạ kì gì alins bàn tay dùng sức đ ệ đánh bạ vai của cụ d ầ kì bạ giải t h đại tiểu thư ta hiện tại nhưng là không có tâm tình chơi với ngươi loại trò chơi này a cụ dồ kỳ bà ạ dầu đ ỗ n g nhiên rối tay nắm lấy nạ kỳ dì A l i n x bàn tay hả kỳ b ạ nhìn trước mặt cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau cụ dồ kỳ bà dạy ù nạ kỳ dì A l i n x như thế nào sẽ đoán không được cụ dồ kỳ bà ạ dầu quá nửa là ở mặt trước phân tổ sát hạch bên trong gặp phải những chuyện gì nếu không cụ dồ kỳ bà ạ dầu sẽ không là trạng thái như thế này kỳ b ạ người đây là ở sát hạch bên trong gặp phải chuyện gì sao nạ kỳ dì A l i n x chớp con mắt nhìn chằm chằm cụ dỗ kỳ bà dạy ù đáy mắt lộ ra từng tia một vẻ chờ mong ân a ta ở sát hạch gặp phải một cái khó chơi ra hỏa cú d ầ kỳ b ạ giả ầ u cắn răng hồi đáp ai ai nghe được cú d ầ kỳ b ạ giải thù sau n a k ỳ dì alins trong mắt tỏa ra hiếu kỳ hết sạch đối với cú d ầ kỳ b ạ giả ầ u trải qua sự tình càng ngày càng hiếu kỳ lên vướng tay chân khó chơi n a k ỳ dì alins cũng không nghĩ tới cú d ầ kỳ ba d i u hắn dĩ nhiên sẽ ở sát hạch bên trong gặp phải như vậy giã hỏa dù sao thực lực của cú củ d ầ kỳ b ạ giả ầ u liền đặt tại nơi đó chứ naki dì e d d n n tên bỉ đáng ghét kia ở ngoài naki dì alins nàng tạm thời còn không nghĩ tới bạn cùng lứa tuổi bên trong có người thực lực có thể uy hiếp đến cú d ầ kỳ ba giải t đắp đ ắ p ở dù kỳ h ị dạ sầu mạ đám người trò chuyện chính mình trải qua sát hoạch nội dung thời điểm đông nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên lên đó là đ ồ gì mạ tiền bối đ ồ gì mạ tiền bối dĩ nhiên cũng xuất hiện buổi sáng tập hợp thời điểm chúng ta làm sao đều không có nhìn thấy đ ồ gì mạ tiền bối theo đ ồ gì mạ gin sau khi xuất hiện trong đại sảnh nhất thời lại là nghe tiếng kinh hô một mảnh đ ồ gì mạ gin ở tuột xù kỳ học sinh trong lòng địa vị nhưng làm u ố n xa xa vượt qua cổ gì rổ xì nổ mì dạ đám người c h ư vị chúc mừng các ngươi thuận lợi tiếp tục sống sót có điều lưu ở kẽn đạn nông trường này cũng không ý nghĩa kết thúc sau mà là đại biểu các ngươi sắp sửa đối mặt sát hạch hiện tại mới chính thức bắt đầu đồ gì m à gin trầm giọng nói hiện tại các ngươi dựa theo ta đọc đến danh sách lại bắt đầu lại từ đầu phân tổ đồ gì m à gin từ chính mình trong ngực lấy ra một điện hoàn toàn mới danh sách trận đầu sát hạch kết thúc đồ gì m à gin cũng đã bắt được hết thể thông qua sát hạch học sinh danh sách cũng đem cho toàn bộ một lần nữa q u ấ y giày phân tổ cái gì một lần nữa phân tổ chơ một chút đồ dị mạ tiền bối hiện tại liền muốn bắt đầu, mới đầu để sao như vậy chúng ta cơm chưa làm sao bây giờ dù ký rổ xì n ổ cao giọng đối với đồ d ì gì mạ gìn hô mới vừa dù ký rổ xì n ổ nhưng là cùng xạ cả kỳ dậu cộ các nàng cố gắng sướng nghĩ một hồi nhóm người mình sau đó ở kẹn đã nồng trường bên trong thời gian tốt đẹp ở dù ký rổ xì n ổ nhận thức bên trong bài học hôm nay để nên đã liền chấm dứt ở đây cho dù còn có sát hạch như vậy cũng có thể là chuyện ngày mai hơn nữa cũng không thể vì sát hạch đồ d ì gì mạ gìn bọn họ liền cơm chưa đều không cho mình đám người sắp xếp đi cơm chưa các ngươi cơm chưa chúng ta mặt sau tự nhiên có sắp xếp có điều n à y cũng tương tự là các ngươi ở k ẹ n đạn ô n g trường khoảng thời gian này phải đối mặt sát hạch một trong thuận tiện nhắc lên ở lần này thi lên lớp trong lúc các ngươi bữa sáng cơm trưa bữa tối đều là các ngươi sắp sửa đối mặt sát hạch hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ẩm ẩm theo đ ổ di mạ gin sau khi nói xong không ít t u ộ t sủ kỳ học sinh trên người liền phát sinh tan nát cói lòng âm thanh chờ mong nghỉ ngơi có thể không chỉ có d ủ kỳ rộ xì nổ một người hiện tại dựa theo ta tuyên bố tiểu tổ danh sách c ư vị bắt đầu di động đến từng người sân bãi đi giảng sư của các ngươi đã ở chờ các ngươi cương điện một lần nếu như các ngươi không có ở quy định thời gian hoàn thành tập hợp như vậy các ngươi như thế bị cưỡng chế đào thải độ gì mạ gin nói chuyện đồng thời bàn tay lớn b ô n g nhiên vung lên rút tiếng trong đại s ả n h t u ộ t sủ kỳ các học sinh r ồ n r ậ p bắt đầu chuyển chuyển động đối mặt đào thải uy hiếp người ở chỗ này có thể không có một người dám bất c ẩ n mở gù mi dô kỳ như vậy chờ đến chúng ta đến vào buổi tối lại gặp mặt đi dù kỳ thị giả sầu m mạ một bên di động vừa hướng tạ đỏ cộ rộ mở g mì đám người hô buổi tối chúng ta nhất định phải như như bây giờ toàn bộ đều lưu lại lần này phân tổ dù kỳ thị dạ sở h u mạ như cũng là là bị đơn độc phân đến một cái tiểu tổ t ố t t ố t dù kỳ thị dạ như vậy chúng ta buổi tối ngay ở mạ dị gian phòng ở gặp mặt đi y bất xạ kỳ sùn kéo sống rợ chết rợ d è n gì mạ gì hồi đáp c h ờ một chút các ngươi buổi tối còn muốn đến ta gian phòng sao d è n gì mạ gì dường như dọn bị như thế suy yếu nỗ lực d ơ lên chính mình tay khô h é o cánh tay ta chỉ muốn nghỉ ngơi a mạ gì. đây chính là chúng ta ký túc xá cực tinh truyền thống a dù ký rồ xì nổ cũng từ bị đả kích trạng thái bên trong s ố lại sau đó đối với rèn dị mạ dị nói tha cho ta đi ký túc xa cực tinh lúc nào còn có cái này truyền thống rốt c ụ c đến d u ki d a y o k o chúng ta tập hợp địa điểm nên chính là chỗ này đi đi theo dù kỳ dỗ xin o sa k a kì dỡ ô cô phía sau hai người tạ đỏ cổ dỗ mờ gumi thở hồng hộc chống đầu gối của chính mình ừ nên chính là chỗ này d u kỳ dỗ xin o đồng d ạ n g ở t h ở hồn h ệ n đẩy cửa ra sau d u kỳ dỗ xin o một chút liền nhìn thấy chính mình cái này hoàn toàn mới tiểu tổ phụ trách g i ả n g sư ý n u h i n a cô ở nhìn thấy ý n u h i nà cô đầu tiên nhìn tuy rằng ý n u h i nà cổ trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười chỉ là dù kỳ dỗ xì nổ luôn cảm giác ỷ nùa hì nạ cổ mỉm cười có một loại kỳ quái cảm giác kỳ quái nhahô đồ gì m à tiền bối thực sự là rất cảm tạ ngại nhìn một vị đón lấy một vị đến nơi này tuột xù kỳ các học sinh ỷ nùa hì nạ cổ nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi Nạ nạ, xạ kỳ kỳ e di mi giả ị cụ cổ mì tô, tô. đem so sánh buổi sáng ỷ nùa hì nạ cổ hiện đang phụ trách tiểu tổ mới có thể nói đều là phù hợp ỷ nùa hì nạ cổ mê đáng yêu nữ tử đồ gì m à tiền bối ta nhất định sẽ cố gắng quý trọng ngươi cho ta cơ hội này cố gắng chỉ đạo những hải từ này ý n ụ h i nạ cổ ở trong lòng vô cùng kiên định nói mà ở tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì sau khi vào cửa ánh mắt của ý n ụ h i nạ cổ trở nên càng thêm sáng rực lên trực tiếp đứng dậy sau đó đi dạo đi tới tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì trước mặt rốt cục chờ đến ngươi mở g ụ mi ngươi nên không ngại ta như thế sưng hầu ngươi đi ý n ụ h i nạ cổ bàn tay khẽ vớt tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì khuôn mặt một mặt mỉm cười nói ca ai ai nghe được ý n ụ h i nạ cổ sau tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì trong nháy mắt liền ngốc đứng ở tại chỗ xinh xắn khuôn mặt như là đun sôi con cuộn như thế nhất thời trở nên đ trên đầu càng là bay lên một trận sương mù quá quá gấp mặt khác lua hi nạ cổ tiền b ố i đối với tại sao mình sẽ là loại thái độ này a một bên khác xa cạ ký giải ổ cô du ký rổ xị nổ mấy người cũng đông dưng đứng ngây ra tại chỗ đồng dạng bị ỷ nùa hi nạ cổ đối với tạ đỏ cổ r ổ m ở gu mi loại thái độ này cho rung động thật sâu nói càng chuẩn s ắ c nói nay xử lý nấu ăn phòng học bên trong mỗi người phản ứng đều là giống nhau không thích hợp quá không đúng ỷ nùa hi nạ cổ ở nhìn thấy thái độ của tạ đỏ cổ rỗ mờ gu mi cùng đối với ở nhóm người mình thái độ tuyệt nhiên không giống thậm chí so với ý cụ mì mì tô làm đến còn muốn t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi ba sát hạch bên trong mỗi người một vẻ chuyện này thêm k i ệ c rốt cuộc là ai khi nạ cổ tiền bối thái độ đối với nàng cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau a không sai mặc dù là đối với e d i n a đại nhân khi nạ cổ tiền bối cũng không có loại thái độ này người này sẽ không phải là cái gì ghê bớm ra hỏa đi không thể nào ta làm sao chưa từng có nghe qua nói người này a bởi ý n u i khi nạ cổ đối với thái độ của ta đỏ cổ rộ mở gù mì quá mức thân mật xử lý nấu ăn có điều người ở chỗ này cũng không phải tất cả mọi người đem tạ đỏ cổ r ỗ mờ gù mì cho rằng chính mình đối thủ thì như ý cụ mì mi tô liền đại khái hiệu ý nùa hì nạ cổ loại thái độ này nguyên nhân như thế nào đi nữa nói thì cụ mì mi tô đã ở kẽn đạn nông trường bên trong cùng ý nùa hì nạ cổ các nàng sinh hoạt qua một quãng thời gian、Tốt. nếu các vị cũng đã đến đông đủ như vậy chúng ta liền hiện tại liền lên đường đi ý nô h i n a cổ bung ra tạ đỏ cổ rộ mở g ù mì sau quay đầu hướng ý cù mì mi t o đám người nói sau đó các ngươi chân chính sát hạch cũng muốn bắt đầu tiểu ý cù mi như vậy ngươi trước hết mang theo mọi người đến hoàng kim c à rốt đồng ruộng đi đi đã có người ở nơi đó chờ các ngươi ý nô h i n a cổ đối với ý cù mì mi t o mở miệng phân p h ố nói nếu ý cù mì mi t o đến chính mình t i ể u tử như vậy ý nô h i n a cổ tự nhiên cũng không chuẩn bị sự tình đều tự thân làm dù sao ý cù mì mi t o nhưng là ở kẹn đạn nông trường bên trong cũng thực hành một đoạn thời gian không ngắn có một số việc giao cho ý cù mì mi tô l i ê n có thể xử lý tốt là khi nạ cổ tiền bối ỷ cụ mì mi tô lập tức trầm giọng hồi đáp hoàng kim cả rốt đó là cái gì sẽ không phải là các tiền bối ở liên đội sổ cựu dễ kỳ bên trong đã từng sử dụng qua mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn đi tại chỗ không ít người trong lòng đã có suy đoán mợ cung cựu khi nạ cổ tiền bối vì sao lại đối với n g ư ờ i như thế thân mật ta ở những người khác suy đoán sau đó sát hạch nội dung hoàng kim cả rốt thời điểm du k ỳ r ồ s i n ô sa cà kỳ dỗ cổ hai người vội vàng hướng tạ đỏ cổ rỗ mở cù mì hỏi không không biết ta cũng không biết hy nạ cổ tiền bôi tại sao đối với ta sẽ là loại thái độ này vẫn không có từ mới vừa tình huống bên trong phục hồi tinh thần lại tạ đỏ c ổ rộ mở cù mì chóng mặt hồi đáp ưu gửi có tiểu kỳ cụ chia tiểu ý cù mi hai người bọn họ ở như vậy ta hiện tại liền hơi hơi như vậy nghỉ ngơi một chút tốt chạm kéo lệ giáo sư xí nộ mỹ dạ tiền bối bọn họ cũng sẽ không phát hiện chuyện này đi y n ụ hy nạ cổ hít mắt trầm g i i nói trái lại ta cũng đã an bài sóng a hơn nữa tiểu kỳ cụ chia nếu như muốn ở kẹn đà tiên sinh nơi này kinh doanh một nhà thuộc về mình phòng ăn cái này cũng là một loại tôi l u y n a nghĩ tới đây y n ụ ô i hy nạ cổ đối với với mình mò cá cách làm nhất thời liền trở nên càng thêm yên tâm thoải mái lên hoàng kim cả rốt đồng ruộng sợ nổ cả kỳ cụ chĩa chính đang đồng ruộng bên cạnh không ngừng bồi hồi đi dạo bên trong đến gần một điểm càng là có thể nghe được trong miệng nàng không ngừng nghĩ linh tính nói xong đời xong đời hy nạ cổ tiền bối nàng làm sao vẫn không có đến a sẽ không phải hy nạ cổ tiền bối nàng không chuẩn bị đến nhưng là ta hoàn toàn không biết nên làm những gì a sợ nổ cả kỳ cụ chĩa căng thẳng nắm ngón tay của chính mình nhìn xa xa hướng về tới gần một đám người kia ảnh sơ n o k a kì cụ chia trên mặt vẻ mặt nhất thời càng sốt sáng hơn lên cả người trong nháy mắt liền trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ giống như một cái người máy như thế đó là kì cụ chia tiền bối kì cụ chia tiền bối tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ kì cụ chia tiền bối cũng là chúng ta chỉ đạo giảng sư sao khi nhìn rõ sơ n o k a kì cụ chia sau r ù kì rổ xì nô đám người lại là một trận kinh ngạc thốt lên sơ n o k a kì cụ chia tosu kì trước thập kiệt thứ hai tịch đối với dù kì rổ xì nô đám người tôi nói hoàn toàn là không thua với ỷ nô hì nạ cổ đám người tồn tại song đời thật sự Hi nạ cổ trong i bối núi hi người ề n không có đến. Không có nhìn thấy ý nạ cổ bóng nổ náo thật thấy t chia kỳ có có cổ cả cụ đại ý sau. Sở nổ cả chia đại náo trong nháy mắt trở nên trống rông lên. Trong mắt trở khoảng thời gian ngắn sở nổ cả kỳ cụ chia đem ý nổ h ì n ạ cổ phía trước bàn giao chính mình sự tình đều quên đi đến không còn một n g ống đi vào đồng ruộng sau nguyên bản đã nghĩ kỹ đối với sở nổ cả kỳ cụ chia vẫn an rủ kỳ rỗ xì nổ đám người trong phút chốc liền đem mình muốn nói đều quên đi mất không còn một n g ống bao quát ý cụ mi mi tô ở bên trong tất cả mọi người lực chú ý của bọn họ đều bị trước mặt mảnh này hoàng kim cả rốt ruộng hấp dẫn ở thật nhiều nay tán nạ cạ đều là m n g ảo nguyên liệu nấu ăn sao quá lợi hại tuy rằng trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị nhưng mà ở chân chính nhìn thấy mặt t r ư ớ c hoàng kim cà rốt ruột sau tại chỗ tuột sủ kỳ học sinh bọn họ còn đ ỗ n g dưng rơi và o vô ý thức trong kiếp sọ cho dù gặp m n g ảo nguyên liệu nấu ăn cũng tương tự gặp sủ cạ xạ xì bọn họ sử dụng m n g ảo nguyên liệu nấu ăn quyết đấu có điều khi loại này số lượng m n g ảo nguyên liệu nấu ăn hiện ra ở trước mặt của bọn họ thời điểm như cũng là cho dù kỷ rỗ xị、si、nổ đám người mang đến chủng tích cực lớn vù vù. nhìn rơi vào dải ra rủ kỳ r ổ xì nổ đám người sợ nổ cả kỳ cụ c h ì a trong lòng đông dương âm thầm thở pháo nhẹ nhõm đa điều tâm thái đây chính là sợ nổ cả kỳ cụ c h ì a ý nghĩ chỉ cần còn chưa có bắt đầu cái kia có thể cho rằng xưa nay đều chưa từng xảy ra tốt nhất rủ kỳ r ổ xì nổ các nàng liền có thể như thế khiếp sợ ở tại chỗ mãi đến tận trời tối có điều sợ nổ cả kỳ cụ c h ì a ý nghĩ nhất định là không thể thực hiện m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn cho dù mang cho dù kỳ rỗ xì nổ đám người xung kích mạnh hơn vậy cũng là có thời gian hạn chế kỳ cụ chĩa tiền bối như vậy chúng ta hiện tại nên làm những gì、ừ. kỳ cụ chĩa tiền bối chúng ta lần này sát hạch nội dung là cái gì a dù k ỳ rổ xi nổ đám người ánh mắt đồng loạt hướng về sợ nổ c ả kỳ cụ chĩa nhìn tới chuyện này cái kia cảm thụ ánh mắt của mọi người sợ nổ c ả kỳ cụ chĩa trở nên càng ngày càng hoảng loạn cả lên nhìn qua tựa hồ liền muốn trực tiếp khóc lên như thế chứ ở xử lý nấu ăn lên sợ nổ c ả kỳ cụ chĩa trong ngày thường tính cách thậm chí có thể dùng khiếp n h ư ợ c này hai cái từ để hình d u n g nếu không cũng sẽ không cả ngày bị xủ nổ dạ kỳ ta kỳ dạ bệ ca nam m như vậy bắt nạt các ngươi n g y hướng tiền bối bàn giao qua Các người xế c h i nhiệm ề u hôm chính nay vụ là đ e m mảnh này h o à cà hoàng cà n bên trong gênh g gạt、tốt. Gặp kim kim chắc rốt rốt tốt. thu chở. s ở nổ cả kỳ cụ chia gian nan ý núa h i nạ cổ bàn giao sự tình nói ra thu gặt m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn đây chính là chúng ta hiện tại sát hạch o nội dung sao không thể nào h i nạ cổ sắp xếp cho chúng ta sát hạch o nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy sao theo s ở nổ cả kỳ cụ chia r ứ t tiếng dù kỳ rổ x ì nổ đám người lại là một trận tiếng kinh hô thu gặt hoàng kim cà rốt chuyện như vậy dù kỳ rổ xị nổ các nàng trong lòng đúng là không có một tia bất mãn dù sao đây chính là có thể tự tay tiếp xúc mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội a chỉ có điều dù ký rổ x ì nổ trong lòng các nàng cảm thấy nghi hoặc là nhóm người mình sát hoạch nội dung thu gặt hoàng kim cả rốt chuyện đơn giản như vậy sao Ừ. Này chính là các ngươi ngày hôm nay sát hoạch nội dung. Công cụ. Ở bên cạnh phòng nhỏ cũng chuẩn cảng, ngươi dụng. Sano nói đúng là thuận lợi không Theo Sano Kaki sau khi nói là là tùy các hoạch cụ. các có có cái Kuchia Kuchia hôm thể Theo khi ít. lợi sát Kaki Kaki một mở sau sử sau đầu, Ở Ở bị đã đó kỹ ý dù k ỳ rổ xì nổ h ồ rổ m ì rổ cổ đám người chính ở trong đó không ngừng bận rộn một cụm tiếp một cụm c ắ m rễ ở đồng ruộng bên trong hoàng kim c à rốt không ngừng bị dù k ỳ rổ xì nổ đám người từ đất bên trong rút lên sau đó để vào một bên cái sọt ở trong trước tiên không nói tại đó cổ rổ mở c ủ m ì những n à y thành viên của ký túc xá cực t i n h nhóm trung đảng bộ học viên trong đó không ít người đều có chính mình tự thân trồng c h ọ n nguyên liệu nấu ăn quen thuộc dù sao vun trồng khái luận nhưng là bọn họ m u n bắt buộc một trong chính như nào đó câu chuyện cười lời một đời người chỉ số thông minh đỉnh phong chính là ở ca ba đối với rủ kỳ rổ xì nổ các nàng những n à y trung đẳng bộ năm thứ ba học sinh tới nói cũng là như thế vun trồng thái luận môn học này chính là rủ kỳ rổ xì nổ đám người đình phong nắm giữ trình độ xa hoàn toàn không phải ý n ụ i hì nạ cổ những n à y tốt nghiệp nhiều năm lão nhân có thể so với h ồ rộ bạn học nhưng ư ơ i vậy thật không có vấn đề sao bằng không chúng ta vẫn là đồng thời đi xạ xạ kỳ do yêu đang nhìn mình trước mặt h ồ rộ mỹ rộ cổ một mặt căng thẳng nói không có chuyện gì loại này trọng lượng đối với ta mà nói căn bản là không tính vấn đề gì hộ rộ mỹ rộ cổ một bên trả lời một bên liền ung dung đem hai đại giỏ trực tiếp nâng lên tốt thật là lợi hại hoàn toàn bị làm hạ thấp đi a vô danh diễn viên quần chúng nhìn ung dung liền giơ lên hai cái cái sọt hồ d ộ mì d ộ cổ không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước chứa đầy cái sọt cho dù chính mình là nam sinh còn cần hai người đồng thời mới có thể mang nổi mà hồ d ộ mì d ộ cổ dĩ nhiên một người liền có thể vác nổi hai giỏ nhanh lên một chút bên kia mito bạn học hoàn toàn không thua với hồ d ộ bạn học A ở vô danh diễn viên quần chúng nói chuyện thời điểm ở bên cạnh hắn một bên khác diễn viên quần chúng đồng dạng kinh ngạc thốt lên một tiếng theo hắn p ư ơ n g hướng nhìn tới ý cú mỹ mi t o đồng dạng thể hiện ra không thua với hổ rỗ mỹ rỗ cổ quái lực thấy thế tại chỗ rất nhiều tuột xù kỳ các học sinh nam đều là một b ứ c bị đả kích lớn vẻ mặt nhóm người mình hoàn toàn bị hổ rỗ mỹ rỗ cổ hai người triệt để nghiền ép đến tốt thật là lợi hại hồ rỗ bạn học các nàng sức mạnh cũng thật đáng sợ đi loại sức mạnh này mặc dù là ảo kỳ sa tổ bọn họ cũng không sánh được đi dù kỳ rỗ xi n o nhìn hổ rỗ mỹ rỗ cổ hai người khoe miệng không nhịn được co giật một hồi có điều đang hồi tưởng lên hổ rỗ mỹ rỗ cổ ỷ cụ mỹ mi tô các nàng từng ở vận động trên lớp biểu hiện sau dù kỳ r ổ xì nổ b ô n g nhiên cảm giác này cũng rất bình thường như thế nào đi nữa nói hồ r ổ mỹ r ổ cộ t nhưng là có thể tại chỗ sở lem đủ nhân vật đáng sợ nguyên tắc nội dung v ợ kịch dù kỳ chúng ta cũng muốn bắt đầu công tác m ở cụ mỹ bên kia nhưng là vừa nhanh muốn chứa l ấ y đây s ạ cà kỳ rổ cổ có chút bất đắc gì đối với dù kỳ r ổ xì nổ nói là là là ta lập tức tới ngay ed gì nạ đại nhân như vậy ta liền đem những n à y đưa tới đã đem cái sọt đưa đến xe đẩy lên ỷ cụ mỹ mi tô quay đầu hướng nạ kỳ gì ed ì nà nói、ừ. khổ cực ngươi mito n a -e、k ỳ gì ẹ gì n a c h ầ m dai nói không khổ cực này hoàn toàn là ta phải làm nghe được n a k ỳ gì ẹ gì n a sau ỷ cụ mỹ mito nhất thời cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh ẹ、e、gì n a đại nhân ngươi có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút mang ngũ rơm hỉ xả cổ ạ dạ tổ một mặt đau lòng nhìn n a k ỳ gì ẹ gì n a không nhịn được mở miệng nói rằng thu hoạch nguyên liệu nấu ăn chuyện như vậy n a k ỳ di edina đại nhân nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng làm đây không cần kisako dù sao dựa theo k ỷ cụ trịa tiền b ố i nói chúng ta nhưng là muốn đem này một mảnh hoàng kim cà rốt cho thu sạch cắt ra đây nạ kỳ gì e gì nạ lắc lắc đầu vẫn là dành thời gian đi e gì nạ đại nhân như vậy n g à i trước tiên uống chút nước đi ta hiện tại liền cho ngươi đi lấy k h ì xạ cổ ạ dạ t ô lại lần nữa nói không chờ nạ kỳ gì e gì nạ trả lời liền lập tức chạy đi vê đốt đáng ghét tại sao liền e gì nạ cái này chán ghét quỷ đều có thể cùng tiểu thư ký bị phân đến một cái tiểu tổ mà ngu ngốc kỳ bạ nhưng không có cùng ở một tổ nhìn xa xa tình cảnh n à y sau nạ kỳ di alin tức giận cắn hàm răng của chính mình như là ở lôi kéo cái gì nhưng mà nạ kỳ gì ạ lin h liền đem cái này phân tổ trách nhiệm toàn bộ đều do đến cụ rỗ kỳ bạ dơ ủ trên đầu nếu như cụ rỗ kỳ bạ dơ ủ không chịu thua kém một điểm như vậy chính mình cũng không cần liền như thế nhìn nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ đáng ghét đáng ghét không thể tha thứ g i a hỏa hì xạ cộ này dĩ nhiên cùng ẹ、e、gì nạ đại nhân như thế thân mật lại vẫn chủ động cho ẹ、e、gì nạ đại nhân nước uống d ư ờ n g như xạ đạ cộ như thế xạ đạ t s ủ c ả n nào tỏa ra nồng đậm khí đương nhiên còn có tên kia ánh mắt của xạ đạ xủ cạn n o đồng dạng không quen nhìn chằm trở về ỉ cù mị mị Hisa cổ ạ dạ tổ ỷ cụ mị m i t o hai người kia các nàng đều là chính mình tới gần nạ kỳ di eddina đại nhân trở ngại lớn nhất cảm ơn nạ kỳ di eddina ở bổ sung xong nước sau đối với Hisa cổ ạ dạ tổ nói cảm ơn eddina đại nhân ngài đây là nơi nào Hisa cổ ạ dạ tổ bàn tay che bộ ngực mình kích động hồi đáp này đều là ta phải làm đúng rồi Hisa cổ ngươi cho alins đưa một điểm nước qua đi đi dù sao alins nàng tùy tùng có thể không ở nơi này Nạ kỳ di eddina đột nhiên đối với Hisa cổ ạ dạ tổ nói ở lần khảo hạch này bắt đầu thời điểm nạ kỳ gì e gì nạ mới vừa mời nạ kỳ gì alins nàng và mình ba người đồng thời kết quả lại bị nạ kỳ gì alins cho vô tình từ chối đối với nạ kỳ gì alins trong lòng nạ kỳ gì e gì nạ vẫn là hết sức lo lắng dù sao nạ kỳ gì alins nhưng là loại kia hoàn toàn không thể rời bỏ người khác chăm sóc người c u dầu kỳ ba gia cụ không ở chính mình cũng chỉ có thể nhiều nhìn một chút nạ kỳ gì alins là ta hiện tại liền đi khi nghe đến nạ kỳ di e d d nạ sau thì xạ cổ ada t ô lập tức liền nhấc theo nước hướng về nạ kỳ di alins chạy tới alins đại nhân t h ỉ n h uống chút nước tạm thời nghỉ ngơi một chút đi ừ khi nghe đến hỷ xạ cổ hạ dạ tổ sau nạ k ỳ dị à l i n h phồng miệng như đầu vốn muốn cự tuyệt hỷ xạ cổ hạ dạ tổ đưa tới nước chỉ có điều thái dương quá lớn lại thêm vào lao động lâu như vậy nạ k ỳ dị à l i n h cũng cảm thấy miệng mình sắp n ú t ra rồi cuối cùng vẫn là nhận lấy trong tay hỷ xạ cổ hạ dạ tổ cái ly tiểu thư ký bằng không phía sau ngươi liền rời đi ẹ、e、d d i n a tên quỷ đáng ghét kia theo ta như vậy nạ ký dị à lynx đối với hỷ xạ cổ ạ dạ tổ nói à lynx đại nhân e d d n a đại nhân hiện tại lại gọi ta h ì xạ cổ hạ dạ tổ đối với nạ kỳ di ạ l i n z cuối đầu kết thúc sau lập tức liền chạy về ta liền đi về trước Á a a ngu ngốc kỳ bạ ngu ngốc kỳ bạ nhìn chạy đi h ì xạ cổ hạ dạ tổ trong lòng nạ kỳ di ạ l i n z đối với cụ dỗ kỳ bạ giặc á m nghiệm trở nên càng nặng lên ngày hôm qua bị kéo đi ký đơn Á a a trạng thái vẫn là không đúng a cái k h ê m một tuần đi công tác không gõ chữ ảnh hưởng so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn hiện tại mở ra cổng r o t e ta tình nguyện đi sửa biểu bảng báo cáo sửa phương án cũng không muốn nhìn thấy gõ chữ bảng ai dám nghĩ từ bảy điểm đến hiện tại mỗi viết một hồi ta liền nghĩ bằng không xử lý một chút lung ta lung tung kiểm nghiệm phê báo thẩm biểu phương án ký tên còn giấu coi như buông lỏng một chút、Phủ. ban ngày công tác thời điểm mò cá đờ ra buổi tối gõ chữ thời điểm nghị công tác tiền lương ăn trộm bây giờ lại cũng bắt đầu muốn công tác trước đây một giờ chỉ có hai m ư ờ i phút phân thần mà hiện tại ba phần tư thời gian đều ở phân thần t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi bốn đột nhiên xuất hiện sát hạch hừ hừ trong miệng ngâm nga lên điệu hát dân gian ỉ nữa hì nạc cổ hiện tại đang ở chậm dai hướng về hoàng kim cả rốt ruộng đi thời gian hiện tại trên l ệ n h thời gian không nhiều ý n ữ hi nạ cổ cũng cần đi xem một chút nạ kỳ gì ẹ gì nạ đám người công tác tình huống mặt khác ý n ữ hi nạ cổ trả lại còn cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ các nàng sắp xếp một cái đặc biệt nội dung khi nạ cổ tiền bối khi nạ cổ tiền bối nhìn thấy ý n ữ hi nạ cổ sau chính đang đồng ruộng bên trong bận rộn dù kỳ rỗ xì nổ đám người rồn rập đối với ý n ữ hi nạ cổ v ẫ n ă n nói trong đó sợ nổ cả kỳ cụ t r ị a càng là vội vã cuốn cuồng đi tới bên người ý n ữ hi nạ cổ dù sao sợ nổ cả kỳ cụ t r ị a lại là lần đầu tiên phụ trách tuật sù kỳ học sinh sát hạch u、UH. hắc mọi người nhìn qua đều rất có sức nghe được rủ kỳ rổ xì nổ đám người sau khi trả lời i n u hi n a cổ con mắt bông dưng hiếp lại tiểu kỳ cụ chia ngươi cũng không cần sốt s á n g như vậy lên tỉnh thần đến như thế nào đi nữa nói ngươi nhưng là ta kỳ gì nói ạ thực hành đ ấ u b i ế t đây i n u hi n a cổ đưa tay vô vô đầu của sợ nổ cả kỳ cụ chia sau dùng như vậy một bộ tiền bối giọng điệu nói ta hi nạ cổ tiền bối mọi người hiện ở mảnh này đồng ruộng bên trong hoàng kim c à rốt các vị cũng thu hoạch gần như như vậy hiện tại mọi người trước hết tạm thời nghỉ ngơi một chút tốt ý n ữ hi nạ cổ h i p mắt nói nghe được ý n ữ hi nạ cổ sau mọi người ở đây bao quát nạ kỳ g ì e t i n ạ nạ kỳ g ì alin h s ở bên trong hết thể mọi người không nhịn được thở phào nhẹ nhõm công tác đến hiện tại bọn họ xác thực đã mệt đến không được như thế nào đi nữa nói cũng không phải hết thể mọi người như là hổ rồ mỹ rồ cổ ỷ cụ mỹ mi tô hai người như vậy hoàn toàn chính là khoác da người bạo lòng căn bản liền không biết mệt mỏi hào hào hào rốt cục có thể nghỉ ngơi dù kỳ rồ xì nổ xoa cánh tay của chính mình vô cùng đáng thương nhìn xạ cả kỳ dải ô cổ một bức s ắ c chết đi dám vẻ dải ô cổ vợ vai của ta cánh tay eo đều tốt mọi mệnh chua a này, này. Ta biết r ồ i Sakaki cô sủng nịch liếc mắt nhìn dù kỳ dồ xì nổ sau sau đó liền đi tới dù kỳ dồ xì nổ phía sau thế nàng xoa b ó p lên ừ ừ dạy ồ cô ngươi thực sự là quá tuyệt cảm thụ trên bả vai truyền đến cảm giác thư thái dù kỳ dồ xì nổ con mắt thoải mái hết lại m ở gù mi chờ một lát ta cho ngươi xoa bóp một chút đi sa kỳ dợ ồ cô quay đầu hướng tạ đỏ cổ d ổ m ở gù mi nói ký túc xá cực t i n h bên trong sa kỳ dợ ồ cô ở dù kỳ dồ xì nổ tạ đỏ cổ d ổ m ở gù mi trước mặt hai người xưa nay đều là đại tỷ hình tượng đối với rủ kỳ rỗ xỉ nổ hai người có bao nhiêu chăm sóc hai không cần dạy ổ cổ chính ta ngồi một hồi liền tốt tại đỏ cổ r ổ mờ gù mì hoang mang nói lao động lâu như vậy tại đỏ cổ r ổ mờ gù mì s á c thực cũng cảm thấy rất mệt có điều tại đỏ cổ r ổ mờ gù mì trước hết nghĩ đến nếu chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi như vậy xạ cả kỳ dạy ổ cổ nàng hiện tại cũng nhất định cũng rất mệt đi chính mình vẫn là không muốn phiền phức xạ cả kỳ dạy ổ cổ mờ gù mi đồng thời lên mà ngươi không muốn như thế thẹn thùng mà ở tại đỏ cổ rỗ mờ gù mì mở miệng sau dù k ỳ dồ xì nổ từ xạ cả k ỳ dồ ô cổ trên đầu gối bỏ lên liền chuẩn bị hướng về t ạ đỏ cổ dồ m ở gù mì nào h tới không được như vậy ta cho n g ư ơ i ấn nhấn một cái tốt dù kỳ n g ư ơ i không nên lộn xộn a xạ cả k ỳ dồ ô cổ bất đắc dĩ đem chuẩn bị hướng về t ạ đỏ cổ dồ m ở gù mì vô tới dù k ỳ dồ xì nổ cho một cái n h ấ n xuống đến lộn xộn tình huống xạ cả k ỳ dồ ô cổ có thể không có cách nào cho dù k ỳ dồ xì nổ cố gắng xóa bóp vào lúc này tinu hì nạ cổ âm thanh lại lần nữa ở dù ký dồ xì nổ các nàng bên thai vang lên lao động lâu như vậy ta nghĩ mọi người hiện tại cũng gần như đã đói bụng như vậy ta ngay ở các ngươi bên trong chọn mấy người cho mọi người làm điểm ăn đến đây đi inu hina cổ vỗ hai tay của chính mình nói như thế nào đi nữa nói mọi người dù sao đều thu hoạch nhiều như vậy hoàng kim cá rốt đây nghe được inu hina cổ đồng ruộng bên trong tất cả mọi người nhất thời đ ô n g dưng cứ thế một hồi ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung ở trên người inu hina cổ hina cổ tiền bối ý của ngài là nhường chúng ta sử dụng những n à y hoàng kim cá rốt đến nấu nướng món ăn sao có người không nhịn được đối với inu hina cổ truy hỏi lên ừng không sai các ngươi hẳn là sẽ không cho rằng ta an bài cho các ngươi sát hoạch nội dung cũng chỉ là để cho các ngươi đơn thuần thu hoạch hoàng kim cả rốt đi inua hina cổ mỉm cười hồi đáp dù như thế nào nếu như không tự tay bắt đầu nấu nướng m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn như vậy các ngươi có thể xa xa sẽ không trải nghiệm m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn cùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn không giống đây hơn nữa ta nghĩ các ngươi nên cũng rất chờ mong chuyện này đi như vậy hiện tại ngươi ở trong có tự nguyện người inua hina cổ lệnh một hồi đầu dứt tiếng trong phút chốc nông trường bên trong hết thể mọi người bông dưng hưng phân lên dồn dập hướng về ỷ nữa hi nạ cổ chủ động xin lên lần này nấu nướng ngậu ảo nguyên liệu nấu ăn tư cách ta ta ta h i nạ cổ tiền bối ta có thể tuyền ta h i nạ cổ tiền bối làm on tật lựa chọn ta mỗi một cái đều cực lực muốn n h ư ờ n g ý nữa hi nạ cổ lựa chọn chính mình đặc biệt là dù ký rổ xì nổ âm thanh lớn nhất thậm chí dù ký rổ xì nổ một bên hô lớn một bên đem xứng s ở tạ đỏ cổ d ỗ m ở gù mì cho kéo đến m ở gù m ì ngươi cũng tích cực một điểm a dù sao đây chính là có thể nấu nướng ngậu ảo nguyên liệu nấu ăn lẽ nào cơ hội đây dù ký rổ xì nổ đối với tạ đỏ cổ cơ hội tốt như vậy chúng ta cũng không thể đủ bỏ qua đây nếu như bỏ qua như vậy chúng ta còn không biết muốn chờ đến lúc nào mới có thể tiếp xúc được nấu nướng ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội à? sau khi nói xong d u kỳ dỗ x i nổ tiếp tục ra sức hô lên ai nha nha mọi người nhìn qua đều rất tích cực đây chỉ có điều nếu mọi người đều muốn đi ta hiện tại cũng không biết nên lựa chọn ai đi làm chuyện này đây nhìn tranh trước sợ sau dù kỳ dỗ x i nổ đám người ý nụa h í nạ cô ý cười trở nên càng dày đặc lên dù sao hiện tại chỉ là cho mọi người làm một đạo món ă m điểm có thể không cần nhiều người như vậy đ ú n g rồi. q u y n nói c hina o các n g ư ơ Tuy r ằ cổ tiếp tục nói nếu như các ngươi lấy ra món ăn không có đạt đến ta yêu cầu như vậy cũng là bị cưỡng chế đào thải hiện tại còn có người muốn chủ động tranh thủ cơ hội này sao ý n u hina cổ vừa nói ánh mắt một bên hướng về tạ đỏ cổ rổ mở gù mì đám người nhìn sang làm ý nua hướng về r ứ t tiếng sau sau đó đồng ruộng bên trong muốn nấu nướng ngậu ảo nguyên liệu nấu ăn tuổi sủ kỳ các học sinh nhất thời liền có hơn một nửa ngừng chiến tranh hoàn toàn không có tranh thủ cơ hội này ý nghĩ ở trong mắt bọn họ nấu nướng ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn tuy rằng đúng là cực kỳ cơ hội hiếm có chỉ là nếu như cần tỏa đào thải thôi học cơ hội như vậy liền hoàn toàn không có cần thiết lưu ở totsuki thuận lợi thăng vào cao đẳng bộ đối với bọn hắn tới nói thì lại mới là quan trọng nhất nhìn đột nhiên trầm mặc người y nuôi hy nạ cổ trên mặt vẻ mặt không có một tia biến hóa dù sao mình chỉ cần đưa ra cơ hội cho tới lựa chọn như thế nào vậy cần chính bọn hắn quyết định chỉ có điều chủ động từ bỏ lần này nấu nướng ngộng ảo cơ hội từ trình độ nào đó lên nói bọn họ kỳ thực cũng là từ bỏ chính mình lưu ở tuột xủ kỳ cơ hội tuột xủ kỳ sát hạch xưa nay đều là tạm khốc hết thể cơ hội đều cần nhờ chính mình đến tranh thủ một bước kém từng bước kém tức liền có thể tạm thời lưu lại như vậy cũng không thể đi tới cuối cùng đồng ruộng bên trong tuy rằng lựa chọn từ bỏ học sinh số lượng không ít nhưng mà vẫn có rất nhiều người muốn tranh thủ này một cơ hội duy nhất tỷ như nạ kỳ gì e gì i e na nạ kỳ gì ạ l i n h sáng người đối với ở tài nấu nướng của chính mình nạ kỳ dị eddie n bọn họ nhưng là có đầy đủ tự tin đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua cơ hội lần này ai ai ai vẫn còn có nhiều người như vậy sao như vậy nấu nướng xử lý nấu ăn ứng cử viên liền ta đến ăn bài sòng các ngươi nên không có vấn đề gì đi ánh mắt của ý nữa hi nạ cổ từ còn d ơ tay trên thân người đã qua không có vấn đề hi nạ cổ tiền bối rất tốt như vậy phụ trách lần này nấu nướng m ó n ă n người liền bốn người các ngươi người đi tốt ý nữa hi nạ cổ ngón tay hướng về h ồ dồ mì dồ cổ đám người điểm một cái h ồ dồ mì dồ cổ k h i xạ c ổ a d a t ô naki ji alins tà đỏ cổ dồ mờ gù mi ở bị ý nữa hi nạ cổ tuyển chọn sau hổ dồ mì dồ cổ đám người phản ứng cũng tuyệt nhiên không giống ca ai ai tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì trên mặt tràn ngập hoảng loạn hoàn toàn không nghĩ tới ỷ nữa h ì nạ cổ làm sao sẽ ở nhiều người như vậy tuyển chọn chính mình muốn biết chính mình chính là bị r ù kỳ r ỗ x ì n ổ cho cường kéo lên m ở gù m ì n g ư ơ i tuyệt đối không có vấn đề dù kỳ r ỗ x ì n ổ dùng sức ôm lấy tạ đỏ cổ r ỗ m ở gù mì sau đó đối với tạ đỏ cổ r ỗ m ở gù mì cố lên tiếp sức lên ừ r ỗ kỳ nói không sai m ở gù m ì n g ư ơ i ở nấu nướng lên mị lực mọi người chúng ta đều rất rõ ràng vì lẽ đó cố lên đi sa kỳ dỗ cố cũng đồng dạng mở miệng nói rằng lần này đúng là rất cơ hội hiếm có không phải sao nhưng là d o kỳ dạy ô cô nếu như ta không bỏ ra nổi nhường hy nạ cổ tiền bối thỏa mãn xử lý nấu ăn sau ta nhưng là bị thôi học tại đó cô d â mơ gù mị căng thẳng nói b ằ n g không ta vẫn là bông tha đi nhường hy nạ cổ tiền bối lại làm lại chọn một cái người d o kỳ dạy ô cô các ngươi đều so với ta làm đến càng thích hợp tại đó cô d â mơ gù mị vội vã cuốn cùng nói như thế tại sao có thể a mơ cũng chịu hy nạ cổ tiền bối nàng lựa chọn nhưng là người a hơn nữa nếu hy nạ cổ tiền bối lựa chọn ngươi như vậy này tự nhiên đại biểu hi nạ cổ tiền bối nàng rất xem t r ọ n g ngươi nếu không thì nạ cổ tiền bối tại sao không lựa chọn những người khác đâu du kỳ dô sino kích động nói ta ta ha ha ha ngu ngốc ezina lần này ta nhưng là đi ở ngươi phía trước ở bị ý nữa hi nạ cổ tuyển chọn sau nạ k i d i alins liền bước nhỏ chạy đến nạ k i d i ezina khoe con lên ở trong mắt nạ k i d i alins chính mình ở nạ k i d i ezina phía trước bị ý nữa hi nạ cổ tuyển chọn như vậy liền đại biểu chính mình thắng qua nạ kỳ dị ezina đây ừ alins cái kia ngươi cẩn thận cố lên đi n ạ k ỳ j i e d i n ạ bình tĩnh hồi đáp đến thời điểm ngươi cũng không nên bị thôi học a ngu ngốc e d i n ạ g i a hỏa ngươi này đang nói cái gì a ta làm sao có khả năng sẽ bị thôi học à? -di a n ạ k ỳ j i alins thở phì phò đối với nakiji e d i n ạ phản bác ngu ngốc e d i n ạ g i a hỏa ngươi này tuyệt đối là đang hâm mộ ta đi t ước ao khi nạ cổ tiền bối người được chọn là ta mà đúng hay không ngươi n ạ k ỳ j i alins dương nanh múa v t ước ao ngươi alins ngươi có thể không nên quên ở tua xù kỳ thời điểm ta nhưng là cũng sớm đã nấu nướng quang ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn a nạ ký gì e gì nạ vừa nói bàn tay một bên lay động chính mình mái tóc dài màu vàng n g n g kia ngược lại là ngươi nếu như không là của ta lời ngươi nên đến hiện tại đều không có nấu nướng qua ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn đi nạ ký gì e gì nạ thân thể hướng về nạ kỳ gì alin nghiêng lại gần một hồi giống như một vị ở trên cao nhìn xuống nữ vương như thế vê đốt ngu ngốc e gì nổ quả nhiên giá hỏa ngươi này chính là cái chán g h é t quỷ nạ ký gì alin thở phì phò hô một tiếng sau đó liền trực tiếp quay đầu từ nạ kỳ dị e d d nạ trước mặt chạy đi tuy rằng không cam lòng chỉ có điều Gì e、gì nói ạ nạ kỳ gì gì n tới đều là lời nói thật nếu như không phải nạ kỳ gì e gì n ạ mình quả thật cũng không có cơ hội nấu nướng dâu tây thịt lợn rừng khi sa cô cố gắng cố lên đi này nhưng là một cái lẽ nào cơ hội nạ kỳ gì e gì n ạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đối với h ỉ sa cô ada t ổ nói là e gì n ạ đại nhân ta tuyệt đối sẽ làm cho e gì n ạ đại nhân ngài thất vọng hi sa cô ada t ổ tay trái che bộ ngực mình vô cùng kiên định hồi đáp đáng ghét thật là khiến người ta đố kỵ a hi sa cô ada t ô nếu như là ta bị tuyển chọn như vậy e gì nạ đại nhân liền có thể thưởng thức đến ta xử lý nấu ăn a cả người tỏa ra hắc khí xạ đạt sủ cả nao đấu kỵ nhìn hì xạ cổ ạ dạ tổ từ vừa mới bắt đầu xạ đạt sủ cả nao muốn tranh cướp cái này tiêu chuẩn cũng là bởi vì nếu như mình trúng cử như vậy nạ kỳ gì e gì nạ liền có thể thưởng thức đến chính mình xử lý nấu ăn mà hiện tại chính mình không có trúng cử thì xạ cổ ạ dạ tổ nhưng trúng cử vừa nghĩ tới sau đó nạ kỳ gì e gì nạ thưởng thức hì xạ cổ ạ dạ tổ xử lý nấu ăn hình ảnh sau trên người của xạ đà sủ c ả nao tản mát ra hắc khí liền bỗng dưng vằn b ẹ o lên hẹ、e、dị nạ đại nhân chờ ta mặt sau ta nhất định sẽ chứng minh ta so với hy xạ cổ ạ dạ tổ càng thích hợp trở thành người theo đuổi ngươi xạ đà sủ c ả nao trong miệng phát sinh một trận cười quái dị sau đó xạ đà sủ c ả nao phụ cận tuột sủ kỹ các học sinh liền theo bản năng cùng xạ đà sủ c ả nao kéo dài khoảng cách ở i n u hina cổ tuyển chọn bốn người trong đó bình thường nhất nên cũng chỉ có hổ rổ mì rổ cổ từ đầu tới cuối hồ dỗ mỹ dỗ cô mục tiêu cũng chỉ có một chứng minh nữ tính tự tôn cùng giá trị mà cũng có thể cùng nam tính ngang nhau giao chiến đồng thời thu được càng cao d i ọ n g nhìn sau đó trở thành tuột sủ kỳ thập kiệt thứ nhất định mà cơ hội lần này đúng là mình thu được danh vọng cơ hội tốt nhất chính mình nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội này mới được h i nạ cô tiền bối như vậy chúng ta hiện tại cái gì xuất phát ta nghĩ tới đây sau hồ dỗ mỹ dỗ cô không chờ h ỉ xạ cổ hạ dạ tổ đám người liền mở miệng trước đối với ý n ữ hì nạ cô vê đút tờ giá lẽ nào ta mới vừa không có nói sao tiểu kỳ cu c i a như vậy hiện tại liền do ngươi mang theo mở cụ mỹ các nàng đi kỳ gì nói ạ đi sương mù bên trong nhà dự trữ nguyên liệu nấu ăn các nàng đều có thể tùy ý sử dụng ý n ụ hy nạ cổ quay đầu hướng sợ nổ cạ kỳ cụ chĩa phân phó nói thấu chương xong chương 295, n ấ u nướng bắt đầu là hy nạ cổ tiền bối khi nghe đến ý n ụ hy nạ cổ dặn do sau sợ nổ cạ kỳ cụ chĩa theo bản n ă n g sau khi trả lời sau đó liền đi tới hổ r ổ mỹ r ổ cổ đám người trước mặt các vị theo ta đi ngay vậy hổ rỗ mỹ rỗ cổ bốn người vội vàng đuổi theo sợ nổ cạ kỳ cụ chĩa hướng về kỳ gì nổi ạ phòng ăn phương hướng đi tới u、uh, hắc thật là khiến người ta chờ mong đây không biết những hải t ử này sau đó sẽ lấy ra ra sao món ăn đi ra đây nhìn tạ đỏ c ô dỗ mở c ụ mì đám người rời đi bóng lưng k hít mắt y n ù hì nạ c ô lẩm bẩm nói ở thi lên lớp vòng thứ nhất sát hạch kết thúc sau y n ù hì nạ cổ những giảng sư này nhóm cũng sớm đã bắt được nạ kỳ d ì alins các nàng những học sinh này ở thi lên lớp bên trong tổng hợp đánh giá biểu lần này lựa chọn ứng cử viên nạ kỳ dị alins hisa cổ a dạ tổ hồ dỗ mị dỗ cổ các nàng ba người đó là bởi vì nạ kỳ gì alin s ở lần thứ nhất thì lên lớp thời điểm liền đã chiếm được cổ gì r dỗ xin ô m i dạ sẽ kỳ mò dị hì tô xì đám người tán thành cho dù các nàng không sánh được nạ kỳ gì ẹ gì nạ có điều ở lần này tham gia thi lên lớp t o à n thể tuột sù kỳ học sinh bên trong cũng thuộc vào trong đó người tài ba cho tới tại đỏ cổ dỗ mơ gù mi nhưng là bởi vì ý nụa hi nạ cổ trong lòng mang theo chính mình một tí kẹo như thế tư tâm lời nói thật lời nói thật nói riêng về ở lần này thi lên lớp tạ đỏ cổ r ỗ m ở gù mi biểu hiện kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc tổ tổ nạp gỗ ồ đ ã đối với tạ đỏ cổ r ỗ m ở gù mi đánh giá cũng là chỉ là ở mức tiêu chuẩn bên trên trước tiên không nói ỷ c ủ mi mi tô cung tổ bên trong rủ kỳ r ỗ xin ồ xạ cả kỳ dại ô cô xạ đà ạ sủ cả nao các nàng ở thi lên lớp bên trong vòng thứ nhất biểu hiện đều so với tạ đỏ cổ r ỗ m ở gù mi làm đến càng tốt hơn có điều ai nhường ỷ n ú a hi nạ cổ mới là nạ kỳ di a l i n x các nàng này một vòng dạng xư sao bất luận lựa chọn ai nay đều là ỷ n ữ hi nạ cổ quyền lợi rất nhanh sân ổ cả kỳ củ chia liền mang theo hổ rỗ mì rỗ cổ đám người đi tới phòng ăn kỳ dị n ó i ạ bên trong mọi người phòng ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn mọi người cũng có thể tùy ý sử dụng canh loãng bao quát món ăn kèm cũng đã vì là mọi người chuẩn bị kỹ càng sân ổ cả kỳ củ chia nhỏ giọng nói kỳ dị n ó i ạ phòng ăn tuy rằng ý n ụ h í n h ạ cổ đám người cần đảm nhiệm lần này tuột xù kỳ thi lên lớp xét duyệt công tác chỉ là ở bình thường vẫn cứ cần kinh doanh chiêu đại khách nhân vê đốt gò các chấp hành quan công tác có thể không thể thả xuống chỉ là hiện tại những n à y công tác hầu như vẫn là rơi xuống sân ổ cả kỳ củ chia các nàng những n à y ở cổ d ì dỗ xì nổ m ì dạ phù m ì m ì dù hạ dạ phòng ăn bên trong thực tập đầu bếp trên người canh loãng các loại món ăn kèm những thứ này đều là sợ nổ c ả kỳ cụ chĩa từ sáng sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng trước ai ai ai cái gì kỳ cụ chĩa tiền bối phòng ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn chúng ta thật sự có thể tùy ý sử dụng sao khi nghe đến sợ nổ c ả kỳ cụ chĩa sau hồ dỗ m ì dỗ cổ đám người nhìn phía ánh mắt của sợ nổ c ả kỳ cụ chĩa nhất thời trở nên có chút không giống lên từ vừa mới bắt đầu hồ dỗ mị dỗ cổ các nàng nguyên bản liền cho là mình đám người các ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng có điều khi nạ cổ tiền bối cho các ngươi nấu nướng thời gian cũng chỉ có một giờ trong vòng một tiếng các ngươi nhất định phải lấy ra chính mình món ăn sợ nộ cạo kỳ cụ chia một mặt căng thẳng hồi đáp không có cách nào hồ rộ mị rộ cổ các nàng bà cái ánh mắt quá dọa người quả thực chính là nhìn thấy máu tanh bầy sói như thế đặc biệt là h ồ rỗ mì dồ cổ thời gian một tiếng s a u có điều cái này thời gian đầy đủ h ồ rỗ mì dồ cổ trầm giọng nói nhỏ sau đó liền trực tiếp xoài bước trước tiên hướng về kệ bếp đi tới ở bị tuyển chọn thời điểm h ồ rỗ mì dồ cổ cũng sớm đã nghĩ kỹ chính mình sau đó muốn làm xử lý nấu ăn rất nhanh hoàng kim tiểu mạch b ộ t mì lông đỏ t i ế theo hoàng kim cà rốt những n à y nguyên liệu nấu ăn liền bị h ồ rỗ mì dồ cổ đặt ở kệ bếp lên trồng tràn đầy ở hồ rỗ mì dồ cổ sau naki ji alins khi xạ cổ ạ dạ tổ hai người cũng từng người có động tác ở kỳ nhưng i ạ p ò n ăn bên trong.、Tuy、rằng không thể dùng để nấu n g Tuy thể để ớ ẩ mà thực phân tử tinh phân chỉ móc, vi máy l cho h dù k ô nay g gì làm linh là lưu linh ẩm thực phân tử cũng là nhất phân cũng bếp. nạ Nạ ạ ạ kỳ kỳ đầu m ẩm mà, hiểu nhất ẩm thực phân、tử. Nhưng n tử. à có thể không có nghĩa là nạ kỳ dị ạ l i n trừ ẩm thực phân tử sau liền không am hiểu cái khác xử lý nấu ăn ở ý nuôi hy nạ cổ tuyển chọn sau tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì liền căng thẳng không được hoàn toàn không có n g h ị kỹ chính mình nấu n ư ớ n g xử lý nấu ăn mà hiện tại hồ rỗ mì rỗ cổ đám người động tác nhường tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì áp lực trở nên càng lớn lên cái kia ngươi còn không chuẩn bị bắt đầu sao nhìn thấy chậm chạp không có động tác tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì sau sờ n o cả kỳ cụ chĩa cẩn thận từng ly từng tí một đối với tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì m ở mì hỏi các ngươi có thể chỉ có một giờ đây a a kỳ cụ chĩa tiến đ ố i ta bây giờ lập tức liền bắt đầu nghe được sợ nổ cả kỳ cụ chia sau ngất ngất ngây ngây tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì vội vàng hướng sợ nổ cả kỳ cụ chia nói cảm ơn sau đó tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì liền hướng về kệ bếp đi tới chỉ là thân thể còn có chút nhẹ nhàng cho dù đứng ở kệ bếp lên tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì nàng như cũng không nghĩ tới chính mình nên nấu nướng gì đó chỉ cảm giác đầu g óc của mình trống giống thậm chí cảm giác tay chân của chính mình đều không phải là mình một bên khác chính đang bận bị xử lý nguyên liệu nấu ăn hổ dỗ mì dỗ cổ ba người cũng đồn dập chú ý tới tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì hả người này đến cùng là làm sao bị hỉ nạ cổ tiền b cầm trong tay lông đỏ thịt heo đập vào thành thịt băng hồ dô mì dô cổ lông mày đ ô n g dưng cao lên đến ở bị ỷ n u h i n a cổ tuyển chọn thời điểm hồ dô mì dô cổ cũng đã đem tạ đỏ cổ dô m ở gù mì thì xạ cổ ạ gia tô nạ kỳ dị ạ l i n h các nàng ba người coi vì chính mình đối thủ ở trong mắt hồ dô mì dô cổ nếu tạ đỏ cổ dô m ở gù mì có thể bị ỷ n u h i n a cổ tuyển chọn như vậy nàng nhất định có cái gì hơn người địa phương không phải ỷ n u h i n a cổ cũng sẽ không lựa chọn tạ đỏ cổ dồ mờ gù mì nhưng mà tạ đỏ cổ dô mì dô cực kỳ thất vọng thậm chí h ô rổ mì rổ cổ cũng hoài nghi tạ đỏ cổ rổ mở gù mì nàng đến cùng là làm sao thông qua thi lên lớp vòng thứ nhất sát hạch ư tân ta nhớ tới tên của nàng tạ đỏ cổ rổ mở gù mì đúng không có điều nàng làm sao đến hiện tại còn không có bất kỳ động tác đây nạ kỳ gì a l i n h nghiêng đầu liếc mắt một cái tạ đỏ cổ rổ mở gù mì sau sau đó liền đem sức chú ý đặt ở trên người hì xạ cổ ạ gia tổ tại chỗ ba cái người bên trong bị nạ kỳ gì a l i n h coi là lớn nhất đối thủ đại khái cũng chỉ có hì xạ cổ ạ g i tổ như thế nào đi nữa nói hì xạ cổ ạ g i tổ đều là nạ kỳ dị ẹ dị nạ thân tín đem so sánh hổ dồ mị dồ cổ t ạ đỏ cổ d ồ mở gù mị hai người nạ kỳ gì a l i n c h càng càng rõ ràng h ỉ xạ cổ a dạ tổ thực lực nấu nướng bắt đầu sau nạ kỳ gì a l i n c h liền có thể rõ ràng cảm nhận được h ỉ xạ cổ a dạ tổ cũng đã triệt để nghiêm túc lên hành hủi tuy rằng nơi này không có cách nào chế tác cẩm thực phân tử có điều cho dù tiểu thư ký ngươi nghiêm túc lên vậy cũng sẽ không là của ta đối thủ nạ kỳ gì a l i n c h cười hếp mắt nhìn c h ầ m chằm hì xạ cổ ạ dạ tổ lẩm bẩm nói tuyệt đối tuyệt đối không thể nhường ẹ dị nạ đại nhân thất vọng mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn ta cũng đã không phải lần đầu tiên nấu nướng khi xạ cổ ạ dạ tổ n ắ m trong tay dao làm bếp trong nháy mắt liền đem trước mặt l ô n g đỏ thịt heo cắt đứt ra thành ra Kệ bếp trước t ạ đỏ cổ r ầ m ở gù m ì bỗng nhiên tầng tầng đánh một hồi bàn tay của chính mình trong nháy mắt hiện lên một cái dấu đỏ kịch liệt cảm giác đau dưới t ạ đỏ cổ r ầ m ở gù m ì cũng rốt cục hơi hơi bình tĩnh lại cái kia kỳ cụ c h ì a tiền bối xin hỏi một chút phòng ăn bên trong có chuẩn bị lá trà sao tà đỏ cổ d ầ mơ gù mi quay đầu hướng sợn ổ cả kỳ cụ chĩ hỏi lá trà ta nhớ tới h í nạ cổ tiền bối là có pha trà quen thuộc lá trà nên ngay ở tiền thính nơi nào sợ nổ c ả kỳ cụ trịa s ư ớ n g sốt một chút sau đó mới trả lời nói có điều h í nạ cổ tiền bối lá trà không phải là m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn a cảm ơn sau khi nói cảm ơn tạ đỏ cổ rỗ mở gủ mì liền hướng về ỷ n ú i h í nạ cổ thả lá trà phương hướng chạy tới hả người này rốt cục cũng muốn bắt đầu sao chính đang vọ mì hổ rỗ mì rỗ cổ dù n g chính mình khỏe mắt dư quan quan sát tạ đỏ cổ mở gủ mì động tác hổ rỗ mì rỗ cổ nàng hiện tại đúng là có chút chờ mong tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì tiếp đó sẽ tiên hành cái gì nấu nướng nhưng mà tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì cái kia động tay động chân kem chút liền ngã trồng vó dáng vẻ nhường hồ rỗ mì rỗ cổ vẻ mặt bóng dưng ngưng lại thực sự là ta dĩ nhiên sẽ để ý tên như vậy như người này căn bản cũng không có biện pháp ở trong phòng bếp tiếp tục sinh sống thu hồi ánh mắt sau hồ rỗ mì rỗ cổ đã triệt để từ bỏ tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì chuyên tâm bắt đầu nấu nướng lên như tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì tên như vậy căn bản là không đáng chính mình lưu ý chính mình cần lưu ý người quả nhiên vẫn là cũng chỉ có hỷ xạ c ổ ạ dạ tổ cùng nạ kỳ gì ạ l i n h hai người bọn họ hoàng kim cả rốt ta n ạ c a ở tạ đỏ cô dỗ mở gù mì đám người rời đi sau dù kỳ dỗ xin nổ đám người lại lần nữa đưa vào làm lụng ở trong a a a dạy ô cô mở gù mì n à n g nên sẽ không xảy ra vấn đề gì đi trên mặt tràn ngập lo lắng dù kỳ dỗ xin nổ. vội vã cuốn cùng, cùng đối với xạ cả kỳ dỗ cô mở miệng hỏi ở tạ đỏ cô dỗ mở gù mì rời đi sau trong lòng dù kỳ dỗ xin ô vẫn còn có chút không bỏ xuống được dỗ kỳ chúng ta hiện tại có thể làm đến chính là tin tưởng mở gù mỹ mở gù mi nàng tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề dù sao chúng ta đều rõ ràng mở gù mi nàng thực lực chân chính không phải sao s ạ cả kỳ dầu c ổ ôn n u hồi đáp ư tẩm không sai mở gù mi nàng tuyệt đối là không có vấn đề như vậy chúng ta hiện tại cũng có thể nghiêm túc công tác sau đó c h ờ mở gù mi trở về nghe được s ạ cả kỳ dầu c ổ cái k i a thanh â m ôn n u sau trong lòng dù kỳ dỗ xì nổ bất an cũng để xuống cao giọng nói không sai t ạ đỏ cổ rỗ mở gù mi xử lý nấu ăn ma lực nhóm người mình nhưng là lại quá là rõ ràng、uh. như vậy hiện tại liền để chúng ta làm một vố lớn đi dù kỳ rỗ x i nổ ra sức cao giọng h ô vùi đầu liền rút ra liên tiếp hoàng kim cà rốt kỳ gì nòi hạ phòng ăn bên trong t ạ đỏ cổ rỗ mở c ủ mì nàng tuy rằng ở vừa bắt đầu ra không ít sai nhưng mà ở chân chính bắt đầu nấu nướng thời điểm t ạ đỏ cổ rỗ mở c ủ mì thật giống như là chính triệt để đổi một người như thế hoàng kim cà rốt hạnh nhân cây cải bắp những này nguyên liệu nấu ăn ở t ạ đỏ cổ rỗ mở c ủ mì g a o làm bếp dưới bị cắt nát ra cắt thành đỉnh khối sau đó t ạ đỏ cổ mở gủ mì lấy ra đem lột ra sau bầu trời cụ cải trắng cho triệt để đập nát sau đó gia nhập chuẩn bị kỹ càng chiếc r a o dừa canh loãng bên trong hầm nấu lên chê gớm các nàng đúng là lần thứ nhất tiếp xúc mậu ảo nguyên liệu nấu ăn sao sân ô ca kỳ cụ chia nhìn tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì bốn người không nhịn được cảm thán một tiếng ở mới vừa nấu nướng bên trong tuy rằng tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì các nàng bởi vì mậu ảo nguyên liệu nấu ăn loại k i a sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng tính như cũ xuất hiện không ít sai lầm có điều liên lần thứ nhất tiếp xúc mậu ảo nguyên liệu nấu ăn tới nói loại biểu hiện này đã hiếm thấy đ á n quý nhưng mà sân ô ca kỳ cụ chia không biết là trừ hồ rô mi khi x ạ c cô a dato naki dì alins thậm chí t ạ đỏ cô d ô m ở gù m ì k ỳ thực các nàng cũng sớm đã cùng ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn có tiếp xúc trải qua thậm chí chứ t ạ đỏ cô d ô m ở gù m ì ở ngoài khi x ạ c cô a dato naki dì alins hai người cũng đã sử dụng ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng qua món ăn đặc biệt là h ỉ x ạ c cô a dato nàng nhưng là nấu nướng qua hoàn toàn do ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn tạo thành món ăn đặc đặc ở hồ dô m ì r â u cô đám người nấu nướng thời điểm kỳ dì nổi ạ cửa lớn đông nhiên mở ra tiếp theo đi theo ý n u h i nạ cổ đám người phía sau rủ kỳ rỗ xì nổ nối đuôi nhau mà đi trong n g á y mắt liền toàn bộ kỳ dị nổi ạ phòng ăn cho làm tràn đ ầ y lên h i nạ cổ tiền bối ngài tại sao trở về ở ý n u h i nạ cổ sau khi trở lại sânokaki cụ chia liền vội vàng nên đón tiểu kỳ cụ chia nơi này có thể là của ta phòng ăn a ta về đến mình phòng ăn có vấn đề gì không ý n u h i nạ cổ lẽ thẳng khí hùng nói không không có sânokaki cụ chia hoảng loạn hồi đáp hơn nữa tiểu kỳ cụ chia nếu là muốn thưởng thức mở gu mì các nàng xử lý nấu ăn đương nhiên là muốn ở các nàng xử lý hoàn thành ngay lập tức t i ê n hành thưởng thức ở ý nụa hi nạ cổ cùng sợ nổ cả kỳ cụ chia nói chuyện thời điểm một bên khác dù kỳ rổ xin nổ các nàng cũng nghiêm túc quan sát kỳ di nổi ạ hoàn cảnh đây chính là kỳ di nổi ạ khi nạ cổ tiền bối phòng ăn chuyện này quả thật chính là ta tha thiết ước mơ địa phương đi quá lợi hại nếu như không phải là bởi vì lần này thi lên lớp ta khả năng cả đời cũng không có cách nào đi tới nơi này sao cao cấp phòng ăn bên trong dù kỳ dồ xin n một mặt cảm động tinh hô phản ứng của ngươi quá khuyết đại a sa cà kỳ dầu cổ có chút bất đắc dĩ đối với dù kỳ dỗ xì nổ nói quả thật lua hy nạ cổ phòng ăn kỳ g ì nói à. hiện tại là nở bờ tiếng tăm lớn nhất mấy nhà phòng ăn một trong chỉ có điều cả đòi đều đến không được câu nói như thế này vẫn là quá khuyết đại dạy ô cồn ta nơi nào khuyết đại dù kỳ dỗ xì nổ lập tức phản bác hy nạ cổ tiền bối c á c nàng phòng ăn lấy có thể đều là hẹn trước chế a muốn biết hy nạ cổ tiền bối cấp nàng phòng ăn đều còn chưa mở phát hẹn trước ở bên ngoài hiện ở một cái hẹn trước tiêu chuẩn cũng đã xào đến hơn trăm vạn yên giá cả hơn nữa cái này cũng chưa tính dùng cơm chi phí dù ký rổ xi nổ n ngư khi càng ngày càng kích động lên một món ăn hạ xuống tối thiểu cũng phải hao phí mấy triệu y ê n a giá cả cỡ này vậy căn bản liền không phải như ta như vậy người bình thường có thể chịu được lên a dù ký rổ xi nổ n nói năng hùng hồn đối với xạ cạ kỳ dầu cổ tiếp tục nói sau khi nói xong dù ký rổ xi nổ n mới nhớ tới cái nào đó chính sự đúng rồi còn không biết m ở gũ m ì nàng món ăn chuẩn bị thế nào rồi m ở gũ mị nàng hiện tại nên chuẩn bị gần như dù ký rổ xi nổ do đầu nghỉ chưa thời điểm làm một cái ác mộng ta bị hàng lương trừ tiền đáng sợ thật đáng sợ một thân mồ hôi lạnh nói hai việc kỳ thực ở viết tiểu thuyết thời điểm dù n g tiền tài giá trị để hình dung một cái sự kiện xem như là một cái tương đương không có kết quả tốt sự tình thì như ta viết mấy triệu yên hẹn trước phí tuyệt đối có người nói như thế liền chút tiền này này xứng đáng tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn sao có điều viết nhiều viết thiếu đều có nói không đáng kể c h o tác giả một tháng liền bốn chữ số tiền lương mua không n ổ i phòng trên tay đáng giá tiền nhất liền một chiếc đại chúng vẫn là hai tay lớn nhất giấc mơ chính là năm cái năm chữ số tiền lương Chuyện thứ hai. Trong đ á một cỗ sức bùng nổ mùi thơm từ bếp sau bên trong tung bay đi ra ở mùi thơm tung bay ra trước mắt dù k ỳ rồ xì nổ đám người nhất thời phản phất liền nhìn thấy một đầu to lớn lông đỏ lợn dừng hướng về nhóm người mình vào tới này đây là cái gì dù k ỳ rồ xì nổ các nàng phát sinh một trận to lớn kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong tràn ngập nồng đậm kiếp h sợ ở totsuki ở kẽn đạn nông trường tuy rằng dù k ỳ rồ xì nổ các nàng cũng không phải lần đầu tiên từng trải qua sử dụng mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu n ư ớ n g xử lý nấu ăn nhưng mà vào lúc ấy các nàng cũng chỉ là ngồi ở dưới đài mà hiện tại các nàng nhưng ở chính diện đón đánh mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn món ăn mùi thơm bao táp cái này mùi thơm Gì e、gì m、so、đây chính là hoàn toàn do ngậu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành món ăn loại này lược sung kích qua kênh người dù kỳ rộ si nô hấp lưu một hồi mụn nước con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bếp sau tung bay ra mùi thơm mê người cực kỳ cho dù ngửi lên một cái dù kỳ r ô xin ô cũng đã không chịu đựng được m u ố n thưởng thức này mậu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành món ăn đến tột c ù n g sẽ là ra sao mùi vị không chỉ là dù kỳ r ô xin ô người ở chỗ này mỗi người đều là một bộ như đói như khát vẻ mặt hận không thể hiện tại liền bắt đầu ăn nhiều lên một hồi đặc biệt là nạ kỳ gì e gì nạ không biết mậu ảo nguyên liệu nấu ăn không biết món ăn tuy rằng nạ kỳ gì e gì nạ thần chi lưới căn bản là không cách nào phân biệt ra được hiện tại tung bay ra mùi thơm đến tột cùng là đến từ loại nào mậu ảo nguyên liệu nấu ăn nhưng mà nạ ký gì ẹ、e、gì nạ nhưng là rõ ràng cảm nhận được chính mình thần chỉ lưỡi đã trở nên rục ra rục dịch lên dường như lúc trước k ẹ n đã sổ dị lần thứ nhất ra tay thời điểm a a a đáng ghét m ở cụ bị các nàng xử lý nấu ăn còn chưa hoàn thành sao rất muốn ăn rất muốn ăn nạ ký gì ẹ、e、gì nạ dùng sức kẹp chặt bắp đ u ổ i của chính mình tỉnh xào trên khuôn mặt hiện ra một mảnh không tự nhiên đường hồng ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong rất nhanh h ồ rỗ mỹ rỗ cổ trước tiên mang theo chính mình hoàn thành món ăn từ bếp sau bên trong đi ra chỉ có điều ở nhìn thấy đem phòng ăn ngồi đầy nhóc con con ý n ụ h i n h ạ cổ đám người thời điểm hồ rỗ mỹ rỗ cổ đ ô n g dưng bị sợ hết hồn hồ rỗ mỹ rỗ cổ mới vượt nhưng là toàn thân tâm đưa vào nấu nướng bên trong đối với ngoại giới tình huống căn bản cũng không có biện pháp phân ra một tia tâm thần thậm chí ngay cả sợ nổ cả kỷ cụ c h i a lúc nào rời đi cũng không biết ừ món ăn này là hoa hạ xử lý nấu ăn bên trong quân cờ bánh nướng đi k h i ế p mắt ý n ụ h i n h ạ cổ nhìn hồ rỗ mỹ rỗ cổ trình đi ra món ăn thấp giọng nói tuy rằng ý n ụ hình cổ am hiểu phương hướng là ẩm thực nở bờ chỉ có điều ý nụa hì nữa nấu、no、ăn cũng có thâm nhập nghiên cứu đối với hoa hạ xử lý nấu、no、ăn không nói rõ như lòng bàn tay có thể cũng có thể nhận ra phần lớn xử lý nấu、no、ăn đúng thế khi nạ cổ tiền bối ta lần này chuẩn bị món ăn chính là hoa hạ xử lý nấu、no、ăn diễn điểm bánh nướng bên trong một loại quân cờ bánh nướng ngay vậy hồ dỗ mì dô cổ trầm giọng hồi đáp hồ dỗ mì dô cổ cũng không nghĩ tới ý nụa hi nạ cổ dĩ nhiên một chút liền nhận ra mình chuẩn bị món ăn muốn biết hoa hạ xử lý nấu、no、ăn bên trong đủ loại món ăn như trên trời đầy sao như thế tầng tầng lớp, lớp mặc dù là cùng một loại món ăn căn cứ địa vực không giống cũng không giống nhau chỉ nói riêng bánh nướng loại này mỹ phở hoa hạ xử lý nấu ăn bên trong liền nắm giữ lò làm bánh nướng vại lò bánh nướng chuyển bánh nướng các loại có tới hơn trăm loại không giống loại hình quân cờ bánh nướng đây chỉ là bánh nướng loại này mỹ phở trong đó một loại trạng thái như chống nhỏ cái như quân cờ ở ý n ú a h í nạ cổ cùng hổ rỗ mỹ rỗ cổ hai người đối thoại thời điểm dù kỳ rồ xị nổ đám người đã không nhịn được đưa tay hướng về trước mặt màu vàng nóng quân cờ bánh nướng đưa tay t ò tới hí hí hí mới vừa ra nổi quân cờ bánh nướng mặt ngoài còn lại cực nóng nhiệt độ vào tay bắt đầu trong n g á y mắt dù k d rổ x i nổ đám người bỗng dưng một trận h í khí chỉ có điều dù k d rổ x i nổ các nàng căn bản là không thèm để ý quân cờ bánh nướng mặt ngoài nhiệt độ mà là một cái đối với đánh cờ con bánh nướng mạnh mẽ cắn a ở quân cờ bánh nướng vào miệng trong n g á y mắt dù k d rổ x i nổ các nàng liền cảm thụ một cỗ cực hạn mỹ vị bão táp nhất thời ở chính mình khoang miệng bên trong muốn nổ tung lên nướng chế mềm thấu bề ngoài cái tia nồng đậm tiểu mạch mùi thơm trong nháy mắt liền lấp kín các nàng xoăn mũi trong phút chốc dù k ỳ r ồ xí nổ đám người phảng phất liền dường như đưa thân vào một mảnh vàng nóng ánh ruộng lúa bên trong một trận gió nhẹ thổi qua nhấc lên một trận tươi đẹp s n g lúa sau đó một cỗ nồng nặc nước quả thấm vào da chăm chú bọc các nàng đầu lưới tươi mới cực kỳ dù k ỳ r ồ xí nổ các nàng đầy đủ cảm thụ lông đỏ thịt heo loại kia tươi mới nhiều nước vị mang cho các nàng một loại cực hạn mỹ vị s u n g kích tốt thật là ấm áp dù k ỳ r ồ xí nổ đám người phát sinh một trận thoải mái cảm thán âm thanh cả người trong nháy mắt liền lòng lẻo hạ xuống mới vừa bởi vì mậu nguyên liệu nấu ăn thoải、mái. nhất thời biên mất không thấy hình bóng rất lâu d u ký rô xi nổ đám người mới từ n à y đạo quân cờ bánh nướng mang đến mị thực ảo cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại đỏ rực khuôn mặt tràn ngập nồng đậm k h á t cầu v ẻ chân chính thưởng thức qua mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng thành món ăn sau d u ký rô xi nổ các nàng hiện tại mới rõ ràng tại sao những k i ê u bình thẩm viên đang thưởng thức mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn thời điểm sẽ hiện ra cuồng nhiệt như vậy tư thế loại này mùi vị quả thực chính là siêu việt các nàng nhận thức tồn tại từng bánh nướng làm hoa hạ xử lý nấu ăn bên trong truyền thống mị phở điểm tâm chủ yếu nhất chính là da mặt cùng bên trong hãm quân cờ bánh nướng vỏ ngoài chủ yếu bột mì lên men lại bao lấy dầu nào h nặn nhiều lần cán sửa lại án s ử sai phục gấp điện mới sẽ có loại tầm thứ này rõ ràng bánh lớp vỏ y nua h i nạ cổ cầm trong tay quân cờ bánh nướng dơ lên lên có thể nhìn thấy bánh lớp vỏ bên trong rõ ràng cấp độ cho tới bên trong hãm thông thường ham tâm có thịt đường thập c ẩ m lạp s ư ở n g chân giờ hun khói các loại mà lần này ham tâm đầu tiên là đem lông đỏ thịt heo chặt thành thịt băm lại gia nhập dầu vừng tiêu đen mậu ảo nguyên liệu nấu ăn những này hoa hạ xử lý nấu ăn bên trong không thể thiếu dùng để nâng tươi mói cây hương liệu c u c á đều trong đó còn gia nhập hoàng kim c à rốt đ ỉ n h hạnh nhân cây cải bắp gia nhập rau dưa sau chứ cho quân cờ bánh nướng tăng cường một vệ đặc biệt mùi thơm ngát sau đồng thời rất tốt trung hòa lông đỏ thịt heo cái kia quá mức nồng nặc nước quả inu hina cổ vừa nói vừa cắn một cái quân cờ bánh nướng ư tẩm này cũng thật là một nói không sai món ăn a cảm thụ đánh cờ con bánh nướng mang đến sung kích sau inu hina cổ thỏa mãn gật gật đầu chi tiết nay đạo xử lý nấu ăn vẫn là kém một chút inu hina cổ ở chính mình nội tâm nói có điều mới vừa tiếp xúc mậu ảo nguyên liệu nấu ăn liền có thể làm đến trình độ như thế này đã vô cùng hiếm thấy ý n ụ hì nạ cổ ánh mắt rơi vào trên người hồ dồ mì dô cô hồ dồ mì dô cô này h i nạ cổ tiền bối nghe được ý n ụ hì nạ cổ gọi đến tên của chính mình sau hồ dồ mì dô cô trong nháy mắt liền đứng thẳng thân thể của mình chờ đợi ý n ụ hì nạ cổ xét duyệt hồ dồ mì dô cô có thể không có quên lần này nấu nướng đồng dạng là chính mình ở thi lên lớp trung khảo hạch một phần người hợp lệ là h i nạ cổ tiền bối hồ dồ mì dô cô đáy mắt tiết lộ nồng đầm vẽ kích động Ừ, như vậy sau đó cái kế tiếp lên sân người thì lại ở đây còn thật là khiến người ta chờ mong đây ánh mắt của ỷ n u h i nạ cổ lại lần nữa hướng về bếp sau đi tới tiếng nói mới vừa hạ xuống tiếp theo hai bóng người đồng thời xuất hiện ở ỷ n u h i nạ cổ cắp nàng trong mắt h ỷ xạ cổ ạ dạ tổ naki zi alins ta an mợ cụ mỹ nàng làm sao còn chưa có xuất hiện sẽ không phải mợ cụ mỹ nàng còn chưa hoàn thành chính mình xử lý nấu ăn đi nhìn thấy h ỷ xạ cổ ạ dạ tổ hai người sau dù kỳ dô xin ô ô n đầu vô lực hô chỉ có điều dù kỳ dô xin ô vẫn không nói gì sức chú ý nhất thời liền bị hỉ xạ cổ ạ dạ tổ hai người đựng đi ra xử lý nấu ăn cho thu hút tới cơm nắm này hay là thật là thông thường món ăn đây ở làm xong việc nhà nông sau thưởng thức một phen cơm nắm đây chính là không thể tốt hơn đây inu hina c ô nhìn trước mặt cơm nắm không nhịn được cười khẽ một tiếng không sai nạ k i j i a l i n chuẩn bị xử lý nấu ăn chính là cơm nắm hừ hừ ngu ngốc e z i n ạ đưa ngươi liền cẩn thận thưởng thức một hồi ta món ăn đi đi tới trước mặt của nạ k i z、e、z ezina nạ k i j z a l i n vẩy mũi lớn tiếng nói con nắm sao -a có hiểu rõ người, đều hiểu như thế truyền thống món ăn nhìn qua hoàn toàn liền không giống như là nạ kỳ di alin sẽ lấy ra thư hơ mày chuyện này cũng không có gì biện pháp dù sao hì nạ cổ tiền bối nơi này cũng không có ẩm thực phân tử cần thiết thiết bị a nạ kỳ di alin nói năng hùng hồn hồi đáp có điều ta món ăn tuyệt đối sẽ so với người tiểu thư ký làm đến c à n g xuất sắc chính là đến hiện tại nạ kỳ di a l i n h còn không có quên h ỷ xạ cổ ạ dạ tổ đối thủ này thật không nạ kỳ di e d d nạ liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt nạ kỳ di a l i n h sau sau đó liền cầm lấy nạ kỳ di a l i n h chuẩn bị cho chính mình món ăn một cái cắn đây là cơm nắm mặt ngoài dĩ nhiên bôi lên lên một tầm nước tương còn có cái này bên trong hãm ở lối vào trong nháy mắt nạ kỳ di e d d nạ liền ngay lập tức cảm thụ nạ kỳ di alins ở cái này cơm nắm tiêu tôn kế vật hành anh quả nhiên vẫn là không gạt được ngôi đầu lưu a đối với nạ kỳ dị e d ì n a một cái nói toạc ra chính mình món ăn lên tiểu tâm cơ sau nạ kỳ dị alin h d ầ m rì một tiếng nhưng mà hiện tại nạ kỳ dị e d ì n a nàng căn bản không có nghe đến nạ kỳ dị alin h cắn đến bên trong nhân bánh thời điểm nạ kỳ dị e d ì n a liền cảm giác vị mặt vị ngọt hai loại xung đột lẫn nhau mùi vị ở chính mình trên đầu lưỡi đầu lưỡi phát sinh kịch liệt va chạm nhấc lên một trận khủng bố bao tác vị ngọt vị mặt hai người giống như mánh hổ cùng cự long như thế kịch liệt chiến đấu lên a h n g hai loại n g ụ vị lấy chính mình thần chi lưỡi vì là chiến trường nạ kỳ gì ẹ gì nạ cảm giác thân thể của mình giống như muốn bị hai người cho trực tiếp xé rách như thế sắc mặt tường hồng nhưng mà nạ kỳ gì ạ l i n h căn bản cũng không có chú ý tới nạ kỳ gì ẹ gì nạ tình huống còn ở không nhanh không chậm giới thiệu chính mình này đạo món ăn không sai cái này cơm nắm nhân bánh vật liệu là ta sử dụng muối hành tây bầu trời hành tây đầy đủ xoắn nát chế tắc mà thành muối hành tướng đến vào trong đó bên trong hãm nhưng là t h ị t gà kiểu gì gà không thể không nói mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn cũng thật là thần kỳ cực kỳ nguyên liệu nấu ăn đây rõ ràng là thì gà nhưng mà nó như nắm g n giữ cùng với g i đình như thế mềm non thoải mái trừ vị thậm chí ngay cả mùi vị cũng có gia đình như thế bơ thơm ngọt cho dù chiến qua đi ở bể ngoài trở nên xốp giòn tình huống như cũ có thể phong tỏa ngăn cản thịt gà bên trong cái kia cố với g i đình thơm ngọt mùi vị nấu nướng quá trình bên trong naki ji alin's nguyên bản vốn là muốn muốn cho mình món ăn tăng cường vị chính là vị mặn ở làm lụng qua đi do ở trong cơ thể mối phân trôi qua người vị giắc cũng sẽ càng thiên hướng mặn loại này mùi vị có điều đang lựa chọn gia đình gà loại này nguyên liệu nấu ăn sau, sau. n ạ k ỳ j i alins mới phát hiện việc đ ỉ n h gà cùng mình nhận thức bên trong phổ thông thịt gà hoàn toàn khác nhau đặc biệt là việc đ ỉ n h di di thịt bản thân bên trong loại kia tự mang đặc thù bơ thơm ngọt mùi vị ở tình huống như thế n ạ k ỳ j i alins một lần nữa xây dựng chính mình thực đơn đem đơn thuần vị mặn đổi thành mặn ngọt hai loại xung đột lẫn nhau mùi vị hình thành loại này đã mâu thuẫn lại hòa hợp phong vị chỉ là bởi việc đ ỉ n h di di thịt bên trong thơm ngọt mùi vị quá mức xuất chúng mặc dù là ở chiến sau việc dính thịt gà như cũng là có thể duy trì xuất sắc ngọt ngào mùi vị nakiji alins mới sẽ ở cơm nắm mặt ngoài ngoài ngạch tăng cường soạt bôi lên một Làm nạ kỳ gì alinz đang nói đến một nửa thời điểm đ ỗ n g nhiên bay đầu lại liếc mắt nhìn nạ kỳ gì e gì n ạ ở giới thiệu hết sau nạ kỳ gì alinz nhưng là đang đợi nạ kỳ gì e gì n ạ âm thanh thản phục đương nhiên nếu như nạ kỳ gì e gì n ạ đồng ý cố gắng khích lệ chính mình một phen cái kết nhưng là không thể tốt hơn nhưng mà nạ kỳ gì e gì n ạ hiện tại phản ứng như thế này tựa hồ căn bản cũng không có đem chính mình n g a y vào này làm sao có thể nhường nạ kỳ gì alinz chịu được đây a ai new l o c e d z n o giá hỏa ngươi này đến cùng có nghe hay không đến ta nạ kỳ gì alins phát điên đối với nạ kỳ gì ẹ d d i nạ lớn tiếng hô n g h e một bên tiếng ồn ào thưởng thức xong nạ kỳ gì alins món ăn inu hina k o đ ô n g nhiên hướng về sợ nổ cả kỳ cụ chia nhìn qua đi tiểu kỳ cụ chia những hải t ử này ở nấu nướng thời điểm có hay không hướng về ngươi thỉnh giáo một chút liên quan với những này mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn đặc tính inu hina k o c ư ờ i híp mắt đối với sợ nổ cả kỳ cụ chia hỏi không không có khi nạ cổ tiền bối các nàng ở nấu nướng quá trình bên trong hoàn toàn là dựa vào chính mình kinh nghiệm thợ xưa tiến hành nấu nướng hoàn toàn không có hướng về ta hỏi qua bất kỳ vấn đề gì thì ra là như vậy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 Lần trong m n hai người u y inu hina co đối với nakiji alins đánh giá cao hơn một chút dù sao loại này mặn ngọt mâu thuẫn mà hòa hợp mùi vị xác thực so với đơn thuần vị mặn cẳng có súng cách đây tuyên bố nakiji alins cơm nắm mùi vị ta tham khảo long hồ đầu bánh nướng cá nhân ta là thuần túy ngọt đảng cho tới mặt ngọt khẩu vị món ăn ta cũng ăn ta mẹ nấu qua xác thực không phù hợp cá nhân ta khẩu vị nổ nước bọt một câu mẫu thân đại nhân của ta rất thích làm loại kia đổi mới món ăn chính là đem ta cho rằng hai loại hoàn toàn không đáp đồ vật đồng thời nấu còn tốt chỉ ít không có quả táo đốt khổ qua như vậy t h á i quá thế nhưng mỗi lần nhân vật chính hầm giấm thả trí tử lượng đường h è n ta vẫn là không cách nào tiếp thu mặc dù là ngọt đảng loại kia ngọt đến phát trắng ngọt vẫn là không cách nào tiếp thu cá nhân ta đúng đúng ở ngọt cao nhất đánh giá ngọt thế nhưng lại không như vậy ngọt t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi bảy hy xạ cổ ạ dạ tổ cùng tạ đỏ cổ rổ mở g ù n mì u h như vậy hiện tại liền để nhìn đứa bé này xử lý nấu ăn đi ỷ n u hy nạ cổ vừa nói vừa cầm lấy hy xạ cổ ạ dạ tổ sau khi hoàn thành món ăn không giống với hổ rổ mì rổ cổ cùng nạ kỳ di alins hy xạ cổ ạ dạ tổ chuẩn bị món ăn là diện mới vừa lấy tới trước mặt thời điểm ỷ n u hy nạ cổ cũng đã cảm nhận được một cỗ nồng nặc r a u dưa canh loang củng củ từ phong vị phả vào mặt đây là dược thiện sao trong tay ỷ n u hy nạ cổ chiếc đuốc lên một đ u ố mì sợi sau nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở sau sau đó liền đem mì sợi cho hấp lưu tiến vào trong miệng chính mình ăn ngon cái này mì sợi vị rõ ràng như thế nhẹ nhàng k h o a n khoái nhưng làm ù i vị nhưng như thế hương tuần h khoai tây n g ư ơ i ở mì sợi bên trong gia nhập khoai tây cụ từ đảo thành bùn đi mặt khác nay đạo trên vắt mì món đ ă n kèm cũng là n g ư ơ i tỉ mỉ chọn nguyên liệu nấu ăn y nuôi hy nạ cổ vừa nói đồng thời một bên quay đầu hướng hỉ xạ cổ ạ dạ tổ hỏi đúng không đúng thế hy nạ cổ tiền bối hì xạ cổ ạ dạ tổ cung kính hồi đáp ở trung y bên trong vẫn có quá vất v ạ thì lại khí hao thuyết pháp ta nghĩ h gì nạ đại nhân ngày hôm nay tiến hành thời gian dài như vậy lao động lâu như vậy sau nhất định phải bổ sung đầy đủ nguyên khí ở trung y bên trong thông thường bổ khí dược vật có nhân sâm bạch thuật táo đỏ h ì xạ cổ ạ dạ tổ bàn tay che ngực của tự mình chậm rãi nói đang nói đến được thiện thời điểm trên người h ì xạ cổ ạ dạ tổ tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ khí tràng dược thiện xử lý nấu ăn đó là h ì xạ cổ ạ dạ tổ từ nhỏ đã bắt đầu tính hệ thống học tập xử lý nấu ăn hơn nữa ạ dạ tổ nhà cũng là nở bờ bên trong đời đời truyền lại dược thiện thế ra chỉ là h i nạ cổ tiền bối p h ò ngăn nơi này cũng không có người tham những dược vật này có điều tiểu mạch bản thân liền là có thể bổ khí nguyên liệu nấu ăn trừ tiểu mạch ở ngoài cụ tử khoai tây cà rốt hành tây nấm những này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là có thể bổ sung nguyên khí nguyên liệu nấu ăn Kỳ ì xạ cổ ạ dạ tổ tiếp tục nói chứ những này rau dưa ở ngoài t h ị t gà thị t bò thị thỏ t con ba ba cá chép những này cũng là bổ sung nguyên khí vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn nấu nướng quá trình bên trong ta đem cụ tử khoai tây hấp chín sau đảo thành bùn lại ở trong đó gia nhập trứng gà cùng hoàng kim tiểu mạch bột mì xoa bóp áp chế thành mì tân tân tân đó là tự triệu m ì sợi cách làm đây có điều loại này thủ công v ò đánh ra đến m ì sợi s á c thực có dấn mười phần đây tinu hina cô lại lần nữa hấp lưu một cái m ì sợi sau phát sinh một tiếng c ả m thán cho tới món ăn kèm thịt băm ngươi lựa chọn sử dụng thịt bò nguyên nhân cũng là bởi vì trứng gà không thích hợp cùng thỏ con ba ba cá chép những này nguyên liệu nấu ăn cộng đồng dùng ăn đi tinu hina cô tiếp tục nói đúng thế này chính là ta như thế lựa chọn nguyên nhân tư â n rất tốt thì ạ cổ ạ dạ tổ ngươi giống như nạ kỳ di alins đều hợp lệ ì nua hì nạ cổ sâu sắc liếc mắt nhìn trước mặt hì s ạ cổ ạ dạ tổ sau trầm giọng nói hì s ạ cổ ạ dạ tổ này đạo xử lý nấu、no、ăn mặc dù là đang cực khổ lao động sau một ngày thưởng thức xong h ồ d ỗ m ì d ô cổ nạ kỳ gì a l i n h hai người xử lý nấu、no、ăn sau nhưng vẫn có thể một cái đón lấy một n g ụ m ăn vào trước tiên không nói bổ khí nuôi nguyên hiệu quả chỉ riêng là điểm ấy hì s ạ cổ ạ dạ t ổ này đạo xử lý nấu、no、ăn liền có thể có thể xưng tụng một đạo hợp lệ xử lý nấu、no、ăn liền có thể có thể xưng tụng một đạo xử lý nấu、no、ăn chớ đừng n h i là nua hì nạ cổ còn ở này đ ý Cảm ơn khi nạ c ổ tiền bối được ý nùa hì nạ c ổ thừa nhận sau thì x ạ c ổ ạ dạ tổ cúi đầu nói cảm ơn xong sau liền không nhịn được hướng về nạ kỳ gì ẹ d d i nạ phương hướng vào tới ở mới vừa nạ kỳ gì ạ l i n h đối với nạ kỳ gì ẹ d d i nạ t i ê n hành bay g i à y thời điểm thì x ạ c ổ ạ dạ tổ cũng đã có chút không nhịn được chỉ có điều ý nùa hì nạ c ổ xét duyệt còn chưa kết thúc thì x ạ c ổ ạ dạ tổ cũng chỉ có thể tán thưởng k i ể m chế một hồi chờ ý nùa hì nạ cô xét duyệt kết thúc e d d i nạ đại nhân e d d i nạ đại nhân alin đại nhân mời ngài không muốn lại quái giày e d d i nạ đại nhân thị x ạ cổ hạ dạ tổn như c h e c h ở t i ể u kê như thế gà mái đem nạ kỵ gì ẹ gì nạ che sau l ư n g tự mình t i ể u thư ký gia hỏa ngươi này đang nói cái gì a mới vừa rõ ràng là ẹ gì nạ cái này chán ghét quỷ nàng trước tiên không nhìn ta tồn tại a nạ kỵ gì a linster phì phò lớn tiếng phản bác muốn biết ta nhưng là ở hoàn thành chính mình món ăn sau nhưng là cái thứ nhất đưa cho ẹ gì nạ a này làm sao xem đều là ẹ gì nạ cái này chán ghét quỷ sai đi đáng ghét đáng ghét khi xã cổ ạ dạ tổ người này xa đạt sủ cà nao dùng sức cắn răng một mặt ướt ao nhìn dính sắt vào nạ kỳ d ì ẹ d ì nạ hỉ xạ cô ạ dạ t ổ cất dấu màu đen tóc mái dưới trắng xám trên khuôn mặt tràn g ngập sâu sắc đố kỵ nếu như bị ý nụa hì nạ cậu người được chọn là chính mình sau như vậy bây giờ cùng nạ kỳ d ì ẹ d ì nạ như thế thân mật người chính là mình thật là lợi hại thực sự là quá lợi hại h ô d ô mỹ dô cô nạ kỳ d ì alin hì h xạ cô ạ dạ t ổ các nàng đều một người lấy ra xử lý nấu ăn dĩ nhiên đều như thế lợi hại a du kỳ dô xinô lẩm bẩm nói một giây sau du kỳ dô xinô bỗng nhiên ôm lấy xạ cả kỳ dại ô cô c h ư ớ c con mắt giống như một vũng nước suối như thế dạy ô cô ta hiện tại bắt đầu lo lắng mở gù mi mở gù mi nàng sau đó sẽ không phải có vấn đề gì đi dù sao mở gù mi nhưng là đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra a dù kỳ dỗ x i nổ vô cùng sốt sang nói không có chuyện gì dỗ kỳ mở gù mi nàng tuyệt đối sẽ không có vấn đề sa cả kỳ dợ ô cô nhẹ nhàng vô vô rủ kỳ dỗ x i nổ phía sau lưng sau sau đó chấn an lên rủ kỳ dỗ x i nổ chỉ có điều sa cả kỳ dợ ô cô đáy mắt cũng tràn ngập nồng đậm lo lắng từ vừa mới bắt đầu nhóm người mình đã liên tiếp thưởng thức xong hồ d ỗ mì d ỗ cổ nà kỳ dị alin thì xạ cổ ạ dạ tổ ba người c h ỉ n h đi ra món ăn dựa theo mang món ăn trình tự tại đỏ cổ d ỗ mở c ủ mì hiện tại nhưng l à ở vào tương đương bất lọi trạng thái điểm này t ừ ứ chung quanh người âm thanh bên trong liền nghe được nó rồi nó rồi ừ thật không hổ là hồ d ỗ các nàng xử lý nấu ăn thực sự là quá mỹ vị ta hiện tại hoàn toàn ăn không vô c h ờ một chút ta nhớ tới ý nụa hy nạ cổ tiền bối không phải lựa chọn bốn cái người trừ hồ rỗ các nàng ở ngoài không phải còn có một người còn chưa có xuất hiện đây ta nhớ người kia gọi tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì đi tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì cái này ta căn bản là không thèm để ý người này dù sao ta nhớ nàng chính là một cái ở cuối xe làm sao có thể cùng hộ rỗ nạ kỳ gì đại nhân các nàng so với mặc dù là sử dụng mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn có điều ta nghĩ liền như thế loại kia ở cuối xe nên cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng xử lý nấu ăn đi thực sự là không biết tại sao h i n a cổ tiền bối tuyển tuyển cho nàng đừng nói như vậy cái kia nhưng làm m ẫ ảo nguyên liệu nấu ăn a cho dù cái kia gọi tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì chủ nghệ ở kém cỏi ở sử dụng mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn tình huống món ăn mùi vị cũng hẳn là sẽ không kém tới chỗ nào đi không đáng kể ngược lại ta hiện tại là một điểm đều ăn không vô người chung quanh trong lời nói lời ở ngoài toàn bộ đều là đối với tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì không tín nhiệm dù sao tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì ù n g h ổ rỗ mì rỗ cổ các nàng so với hoàn toàn chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt từ đầu tới cuối bọn họ đều không cho là tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì có thể lấy ra cái gì ra dáng xử lý nấu ăn nghe đến mấy câu này sau dù kỳ rỗ xị nộ nơi nào vẫn có thể nhịn được dương anh múa vớt liền chuẩn bị hướng về những này nói nhảm vô tới chỉ là bị xạ cả kỳ r ậ cổ cho đúng lúc nhân xuống đến dù như thế nào cho dù chính mình thêm vào dù kỳ rỗ xị n ô cùng bọn họ tranh luận cái máu chạy thành sông cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì mạnh mẽ nhất đánh trả vậy thì là tạ đỏ cổ rỗ m ở cụ mi lấy ra chính mình món ăn đến ở những nghị luận này âm thanh bên trong sau đó tạ đỏ cổ rỗ mờ cụ mi đẩy một chiếc toa ăn chậm rãi đi ra mà ở toa ăn lên nhưng là hợp quy tắc trưng bày từng cái từng cái tinh xào bát trà tràng cụ mới vừa tới đến đại xành khi nhìn thấy trước mặt ý n ữ h ì nạ c ô nhiều như vậy sau t ạ đỏ cổ dồ m ở gù mì vẻ mặt trong nháy mắt liền bắt đầu hoảng loạn khí cả người trong nháy mắt liền cứng ngắc ở tại chỗ mờ cũng điệu mờ cũng điệu nhìn thấy h o a đá trạng thái t ạ đỏ cổ dồ m ở gù mì hai người sau dù kỳ dồ x ì nổ cùng xạ cả kỳ dở c ổ hai người vội vã đi chạy lên trước hỗ trọ dù kỳ dồ x ì nổ cắp nàng cũng minh x ì dạ t ạ m ở gù mì cái kia căng thẳng bệnh cũng lại phá vào chỉ có điều t ạ đỏ cổ dồ mờ gù mì phản ứng như thế này nhờ tại chỗ những người khác càng thêm không nhìn tốt lên khi nạ cổ tiền bối cái kia chuyện này này là của ta m tạ đỏ cổ rỗ mở g ủ mì đem chính mình món ăn t r ì n h đến ỷ n ù hi nạ cổ trong tay sau gập gành chắc chờ nói có rủ kỳ rỗ xi nộ hai người ở bên cạnh chính mình tạ đỏ cổ rỗ mở g ủ m ì tình trạng của nàng vẫn là bằng phẳng lên không ít mặc dù nói chuyện còn có chút sốt sắng nhưng là chí ít có thể nói tới ra lời đến thật đáng yêu đây ỷ n ù hi nạ cổ cười một tiếng sau đó đưa tay tiếp nhận trong tay tạ đỏ cổ rỗ mở g ủ mì chân t r à mở ra sau nhất thời một cỗ tươi mát t r à hương trong nháy mắt tung bay ra thấm vào ở nước trà bên trong cơm phối hợp hoàng kim ca rốt do biện chủng có vẻ đặc biệt tinh xảo đây là trà c h a n canh người này làm sao sẽ chọn trà c h à n canh loại này món ăn sao xem nỗ bù nạ gà mở gũ m ì món ăn s a o không ít tuột sủ kỷ các học sinh phát sinh từng trận tiếng kinh hô trà c h a n canh đơn giản tới nói chính là dùng khiến dùng nước trà phao cơm thẻ dùng ăn một loại món ăn cho tới nơi khởi nguồn vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời hoa hạ xử lý nấu ăn trà c h a n canh chủ y ế u là ở hoa hạ phương nam địa phương lưu hành đặc biệt là lục chiều cố đô vị trí kim lăng là cổ kim lăng người một loại ăn t ụ ở chuyên tới n ử bờ sau bởi chế tắc đơn giản lấy tài liệu thuận tiện rất nhanh liền truyền lưu ra nờ tờ mờ thức trà t r a n canh thông thường chính là lấy rau biển quả m ơ làm muối những này nguyên liệu nấu ăn có lúc cũng sẽ ở trong đó gia nhập rán tốt ba văn cá tình huống cụ thể nhân tình mà nghị trà tràn canh sao mờ cụ mi ngươi vẫn là, là lựa à l chọn không sai một đạo món ăn đây ngươi có thể nói một hồi ngươi vì sao lại lấy ra trà tràn canh loại này món ăn sao y n u h i nạ cổ sâu sắc liếc mắt nhìn tạ đỏ cổ rộ mờ cụ mi cái này đó là bởi vì trà tràn canh có không nhỏ liệu pháp thực phẩm công hiệu có thể đi chán hóa ăn tác dụng tạ đỏ cụ rộ mờ cụ mi nằm chính mình hai tay nhỏ giọng nói liệu pháp thực phẩm nói như vậy trà c h a n canh cũng là dược thiện một loại sao nạ ký gì alin chấp chính mình con mắt màu đỏ cưới h i ế p mắt đối với hy xạ cổ A dạ tổ nói t i ể u thư ký xem ra ở tột sủ kỳ bên trong am hiểu dược thiện có thể không chỉ có người a alin đại nhân có nhất định liệu pháp thực phẩm hiệu quả món ăn có thể không nhất định chính là dược thiện dược thiện là bản chất là y học hy xạ cổ A dạ tổ bình tĩnh hồi đáp có điều sự lựa chọn của nàng trà c h a n canh cách làm s ắ c thực rất sáng suốt đây hy xạ cổ ạ dạ tổ lẩm bẩm thấp giọng nói phía trước cũng đã nói trà c h a n canh có nhất định đi chán hóa ăn hiệu quả người ở chỗ này trước tiên sau thưởng thức qua chính mình ba người xử lý nấu ăn sau kỳ thực cũng sớm đã ăn được gần như mà trà c h a n canh tiêu cơm hóa ăn giải c h á n có thể đưa đến giảm b ó t hiệu quả ừ ừ miệng vừa hạ xuống cả n g ư ờ i đều bình tĩnh lại a dùng n à y đạo trà c h a n canh làm phần kết thực sự là quá tốt nhưng mà ý n u ô hy nạ cổ trên mặt lộ ra một trận thoải mái vẻ mặt dầm dầm ở ý n u ô hy nạ cổ thẩm bình kết thúc sau tại chỗ tuột x ủ kỳ các học sinh cũng không nhịn được dồn dập đưa tay nắm qua tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì chuẩn bị xử lý nấu ăn mặc dù là những kia nói ăn không vô người cũng giống như vậy ăn ngon ăn ngon ta cảm giác cả người trong nháy mắt liền thanh tĩnh lại đây cái kia ta có thể lại đến một phần sau ta cũng muốn đương nhiên ta chuẩn bị rất nhiều ỡ bị người tán thành sau tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì trên mặt bỗng dưng lộ ra vẻ mặt vui mừng mới vừa lo lắng hoàn toàn biến mất không còn t â m hơi vụ vui, vui thực sự là quá tốt rồi mợ cũng c u nhìn thấy tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì món ăn bị tán thành sau dù kỳ rỗ xinô xạ c ả kỳ dạ ổ c ổ hai người cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ trà chan canh bên trong thêm thức ăn thịt vụn bên trong gia nhập còn gia nhập sơn cha ở loại trừ thịt vụn bản thân mùi canh thời điểm còn thêm thức ăn trở nên càng thêm tươi mát ngon miệng mặt khác son cha bên trong acid vật chất đồng dạng có tiêu cơm tác dụng món ăn này bên trong hoàn toàn tràn ngập m ỡ gù mì đối với thưởng thức người tâm ý thực sự là hoàn toàn không t u a với hì xạ cổ ạ tồ đạo kia xử lý nấu ăn đây cho dù không sử dụng nộ ảo nguyên liệu nấu ăn loại này đánh động lòng người tâm ý cũng là đứa bé này vũ khí lợi hại nhất quả nhiên ta ánh mắt không có phạm sai lầm đây inuahina c ầ ngón tay chăm chú n ắ m chính mình mũi thở trên mặt lộ ra một bức tự mình cảm động vẻ mặt ai ai ai h i nạ cổ tiền bối s ơ nổ cạ kỳ cụ chia bị inuahina cổ phản ứng cho sâu sắc sợ hết hồn này này này các vị ta nghĩ mọi người hiện tại cũng đã ă no n trừ h ồ d ộ bạn học bốn vị ở ngoài như vậy mọi người liền tiếp tục đi tới đồng r ộ n g đi dù sao chúng ta ngày hôm nay công tác có thể vẫn không có làm xong đây ở tất cả mọi người thưởng thức kết thúc sau sau đó Inu h i Nạ c ô không ngờ như thế bàn tay mình đối với nạ kỳ gì ẹ gì nạ đám người nói ai ai ai đáng ghét nếu còn phải làm việc sao dù k ỳ rổ xi nộ có chút mất đi hết cả niềm tin hồi đáp dù k ỳ rổ xi nộ còn coi chính mình đám người hiện tại có thể nghỉ ngơi nhưng mà nhóm người mình lại vẫn không có hết bận là h i Nạ c ô tiền bối chỉ là ở Inu h i Nạ c ô mở miệng sau tại chỗ phần lớn người vẫn là cao giọng hồi đáp đúng rồi chư hô dô bạn học a t l i n h bạn học ở ngoài tiểu y kumi nạ kỳ gì ẹ gì nạ bạn học phiên phức thỉnh hai vị cũng lưu lại một hồi ở nạ kỳ gì e gì nạ đám người chuẩn bị rời đi thời điểm ý nụa hy nạ cổ đột nhiên tiếp tục mở miệng nói cha c h ă n canh thứ này tuy rằng ta là phương nam người nhưng là ta đúng là chưa từng ăn có điều ta ngược lại thật ra ăn qua gần như thì như canh c h ă n canh trường nhạc băng cơm đơn giản lý giải vì là trà sữa c h ă n canh c h ă n canh chỗ tốt lớn nhất đại khái chính là ăn nhanh mấy phút liền có thể quyết định có điều c h ă n canh ăn thương dạ dày hơn nữa đối với dạ dày tiêu hóa cũng bất lợi tốt quá hóa dở bất luận món đồ gì ăn nhiều đều đối với dạ dày không tốt t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi tám uy hiếp đây tuyệt đối là uy hiếp đi khi nạ cô tiền bối khi nạ cô tiền bối ở ý nữa khi nạ cô mở miệng sau nạ kỳ gì ẹ n gì nạ trong mắt lộ ra một tia vẻ n g h i hoặc không biết tại sao ý nữa khi nạ cô đột nhiên mở miệng để cho mình lưu lại cảm thấy n g h i hoặc đồng dạng còn có bị ý nữa khi nạ cô lưu lại hổ rổ mị rổ c ổ đ á g người u、UH. hắc ta phòng ă n có từng chút tình huống đặc thù tối hôm nay đến thời điểm sẽ có một nhóm đặc biệt khách nhân đến cần ta phụ trách chiêu đãi chỉ là ta tối hôm nay còn có đặc chuyện khác phải xử lý vì lẽ đó ta cần các ngươi hiệp trợ tiểu kỳ cụ c h i phụ trách chiêu đại đám kia khách nhân công tác y n ù h ì nạ cổ không nhanh không c h ậ m đối với nạ kỳ di ẹ n gì nạ đám người nói y n ù h ì nạ cổ lời mới vừa mới vừa nói xong tạ đỏ cổ r ổ mở cụ mị đám người còn chưa kịp gấp mở miệng s ơ n n ô cả kỳ cụ chĩa cái thứ nhất cũng đã không n h ì n được khi nạ cổ tiền bối n g ư ờ i nói cái gì buổi tối dĩ nhiên có khách nhân muốn tới sao ta làm sao hoàn toàn không có nghe ngươi nhắc qua chuyện này a s ơ n n ô cả kỳ cụ chĩa một mặt căng thẳng cao giọng nói còn có đã có này khách nhân đến như vậy khi nạ cổ tiền bối ngại thân là kỳ di nói h chủ b ế t chẳng lẽ không càng nên lưu lại sao ánh mắt của sợ nổ n cạ kỳ cụ chia nhìn c h ầ m c h ầ m ý n ữ hi nạ cổ tiểu kỳ cụ chia người trước tiên không muốn kích động như thế hơi hơi trước tiên bình tĩnh một điểm ý n ữ hi nạ cổ dùng hống tiểu hài t ử ngữ khí đối với sợ nổ n cạ kỳ cụ chia nói ta mới vừa không phải nói sao ta có sự tình phải xử lý đây hơn nữa ta không phải nhường tiểu e d i nạ các nàng sáu người lưu lại hiệp trợ người đến chiêu đãi khách tối nay sao ý n ữ hi nạ cổ một bức lẽ thẳng khí hùng giọng điệu tiếp tục mở miệng nói rằng tiểu e d i nạ nghe được ý n ữ hi nạ cổ đối với, với mình nít năm sau nạ kỳ gì e d i nạ trên mặt vẻ mặt đống dưng c h ỉ n xuống danh s ư n g này còn thật là khiến người ta không thích đ ớ n g đây phốc phốc phốc tiểu edina tiểu edina ngu ngốc edina khi nạ cổ tiền bối đối với n g ư ơ i s ư n g hô cũng thật là đáng yêu đây nạ kỳ gì ạ l i n h bàn tay che miệng lại phát sinh một trận cười trộm âm thanh nghe được nạ kỳ gì ạ l i n h sau nạ kỳ gì e gì n a không nhịn được nắm chặt bàn tay của chính mình ở mới vừa xét duyệt tiểu hô rộ tiểu ạ l i n h các nàng trung nghệ tiểu kỳ cụ chia ngươi cũng đã cảm nhận được đi các nàng tuyệt đối có thể rất tốt đến giúp ngươi cho tới tiểu edina cùng tiểu ỷ c ủ mỹ i n u a h i nạ cổ không có để ý nạ kỳ gì e d d i nạ hai người động tác nhỏ tiếp tục đối với sở nộ cả kỳ cụ chia nói tiểu e d d i nạ nàng nhưng là đương nhiệm tuột s ủ kỳ thập kiệt thứ mười tịch đối với tài nấu nướng của nàng trình độ tiểu kỳ cụ chia n g ư ơ i nên so với ta càng rõ ràng đi thành như i n u a h i nạ cổ nói như vậy đem so sánh hổ d ô mì d ô cổ ta đỏ c ô d ô mờ gù mì các nàng bốn người sở nộ cả kỳ cụ chia càng thêm rõ ràng thực lực của nạ kỳ di e d i nạ đến cùng có cớ nào xuất sắc lấy t u ộ sù kỳ học viện trung đảng bộ thân phận trở thành t u ộ sù kỳ thập kiệt chuyện này ở tô sù kỳ trong lịch sử n a k i j i e j i nạ là vị thứ nhất làm đến chú một còn có tiểu ý c ủ mi tiểu kỳ cụ chĩa ngươi cũng không cần lo lắng nàng dù sao nàng nhưng là gọi ta sư phụ đây ý n ụ hì nạ cổ tiếp tục mở miệng nói tới ý cù mi mi tô sự tỉnh dứt tiếng trong n g a y mắt tất cả mọi người tại chỗ bao quát nạ kỳ di e d d i nạ ở bên trong đều b ô n g dưng sửng sốt một chút l i ê n nạ kỳ di e d d i nạ đều bị cái này ý n ụ hì nạ cổ tin tức này cho khiếp sợ đến vậy thì chớ đừng nói chỉ là hổ rộ mì rộ cổ các nàng sư phụ mi tô bạn học dĩ nhiên là hì nạ cổ tiền bối đệ từ sao tại đó cô dỗ m ở gù mi bởi vì ý n u hi nạ cô lời s ú n g kích có chút ngất ngất ngây ngây nói tại đó cô dỗ m ở gù mi làm sao cũng không nghĩ tới ý ku mi mi t o cùng ý n u hi nạ cô vẫn còn có tầng này quan hệ đệ t ừ sao xem ra ta cần thiết phải chú ý đối thủ còn có nàng a hồ dỗ m ì dỗ cổ không lưu dấu vết dùng mắt dư quang sâu sắc liếc mắt một cái ý ku mi mi t o lâm thời xét duyệt kết thúc hồ dỗ m ì dỗ cổ vốn cho là trừ nạ kỳ di nạ ở ngoài chính mình ở trở thành tuật sủ kỳ thập kiệt thủ tịch trên con đường này đối thủ lớn nhất cũng chỉ có đồng dạng bị ỵ n ú a hì nạ cổ tuyển chọn hỉ xạ cổ ạ dạ tổ ba người mà hiện tại chỉ sợ còn muốn lại thêm vào một vị ỵ cù mỹ mi tô nấy nấy tiểu tùy tùng ngươi lại vẫn theo hì nạ cổ tiền bối học tập qua sao ta làm sao đều không có nghe ngươi nhắc qua n ạ k i dì ạ l i n h chấp chấp chính mình hồng bảo thạch như thế con mắt đồng dạng hiếu kỳ nhìn chằm chằm ỵ cù mỹ mi tô chỉ có điều n ạ k i dì ạ l i n h trong mắt có cũng chỉ có hiếu kỳ ạ l i n h đại nhân cái kia chỉ là ta ở kẹn đà tiên sinh nơi này công tác thời điểm h i nạ cổ tiền b ố i mỹ dù hạ dạ tiền bối các nàng chỉ điểm qua một ít ta ở chủ nghệ lên gặp phải vấn đề mà thôi ỷ cú mì mi tô căng thẳng giải thích lên ta ai tiểu ỷ cú mi người cái này chẳng lẽ là cho rằng ta không có tư cách đảm nhiệm sư phụ của ngươi sao ôi chao nha nay còn thật là khiến người ta thương tâm đây nghe được ỷ cú mì mi tô sau khi giải thích ý n ụ hy nạ cổ nhấc lên bàn tay của chính mình làm ra một bức che mặt khóc nước nợ tư thế không không phải hy nạ cổ tiền bối ở trong lòng ta vẫn đem hy nạ cổ tiền bối các ngài cho rằng sư phụ của ta cụ m i mi t o nơi nào chống đỡ được ý n ữ hi n a cổ này tâm tư thế nha gào gào thật không ta hay là bởi vì tiểu ý cụ m i ngươi không chuẩn bị nhận ta người sư phụ này đây thiệt thòi ta mới vừa còn như vậy khổ sở đây ý n ữ hi n a cổ vẻ mặt trong nháy mắt vừa thu lại trong nháy mắt liền đổi một b ư ớ c nụ cười tốc độ nhanh chóng tạ đỏ c ô rộ mở cụ m i các nàng thậm chí còn cho rằng chính mình mới vừa đúng hay không xuất hiện ảo giác như vậy tiểu ý cụ mi hiện tại lại gọi ta một tiếng sư phụ đi ý n ữ hi n a cổ tiếp tục đùa với ý cụ mỹ mi tô chơ một chút hi nạ cổ tiền bối ngươi mới vừa lời còn chưa nói h ế t ta sợ nổ cả kỳ cụ c h i a lấy vũ khí dù mình có thể phát sinh lớn tiếng nhất âm dùng sức hô dù như thế nào rõ ràng có khách nhân đến tình huống khi nạ cổ tiền bối ngại thân là kỳ gì nói ạ chủ bếp không ở này làm sao đều không còn gì để nói đi thực sự là tiểu kỳ cụ c h i a ngươi còn thật là không có kiên trì a rõ ràng tiểu ý cụ mi rõ ràng đều muốn mở mửa a gương mặt của ý n ụ khi nạ cổ dường như bánh bao như thế p h ồ n g lên đối với sợ nổ cả kỳ cụ chĩa đánh gây chính mình có vẻ rất không vui ta mới vừa không phải giải thích qua sao tình huống đặc biệt tình huống đặc biệt hơn nữa tiểu kỳ cụ t r i a mục tiêu của ngươi cũng là ở k ẹ n đạ nông trường bên trong kinh doanh một nhà thuộc về mình tư nhân phòng ăn đi ý n u h i n n cổ tiếp tục nói đây đối với tiểu kỳ cụ t r i a ngươi tới nói một cái chứng minh chính mình cơ hội tốt đây vẫn theo sau l ư n g ta như vậy tiểu kỳ cụ t r i a ngươi có thể vĩnh viễn không cách nào hoàn thành mục tiêu của chính mình lần này coi như làm ngươi có thể hay không ở k ẹ n đạ tiên sinh nơi này mở phòng ăn một cái thử thách đi tiểu kỳ cụ t r i a vì lẽ đó cố gắng nắm chắc cơ hội này đi hìn n cổ tiền bối hìn n cổ tiền bối nghe được ý n ụ hìn n cổ cái kia thành phần sau sân ô ca kỳ cụ chia trên mặt bông dưng lộ ra một bức cảm động vẻ mặt ngươi lai、like. y n u hina cô tiền bối đều là vì mình sao nghĩ tới đây sân ô ca kỳ cụ chia cũng không ở xoắn suýt y n u hina cô vì sao lại ở rõ ràng có khách nhân đến tình huống nhưng trực tiếp đem kỳ gì nổi ạ phòng ngắn chiêu đãi công tác ném cho mình chuyện này là khi nạ cô tiền bối ta sẽ cố gắng rất tốt tiểu kỳ cụ chia như vậy tối hôm nay liền xin nhờ ngươi y n u hina cô một bức ta rất xem trọng vẻ mặt vì vậy đối với sân ô ca kỳ cụ chia nói nhưng mà sân ô ca kỳ cụ chia không biết là Ở Inu hina co này m ỉ m c ư ờ i s a u lưng chính đ a n g cảm t h á n n n à g vẫn là dễ d ụ đây. Hina co t i ề n bối. x i n chờ một chút ta có thể hỏi một chút tối hôm nay hợp tác k ỷ cụ t r i a tiền bối công tác cái này cũng là chúng ta ở thi lên lớp trung khảo hạch nội dung một phần sau h o d o mi dô, dô cổ đột nhiên mở mi ệ n g hỏi cái này mà đã có thể tính là các người thi lên lớp cũng có thể tính là cá nhân ta t h ỉ n h cầu. Inu hina cổ ngón tay n h ẹ n h à n g c h ỉ cho gò má của chính mình có điều bất luận các người có nguyện ý không đáp ứng ta đều không có vấn đề Ta là tuyệt tình, xuất mặt sát trong sau là liền hiện đối đáp bởi ngươi sẽ sự không không hoạch ứng bên ở vì các cô ý khó xử sự t ì n h như tỉ a n bài c hi o các n g ư ơ một ít đặc biệt đặc khó k h ă nạ sát h cổ h Inuhi nạ c vẻ mặt thành thật hồi đáp nghe được ý n u hi nạ cổ hồ dỗ m ỉ dỗ cổ đám người trên mặt tràn đầy đồng đầm hoài nghi nói sẽ không làm khó chính mình đùa gì thế ý n u hi nạ cổ mới vừa giải thích rõ ràng chính là ở dùng thi lên lớp đến uy hiếp nhóm người mình bằng không làm sao sẽ sẽ vì khó chính mình phương thức đều nói xong theo ý n ữ hi nạ cổ giải thích sau khi nói xong mãi đến hiện tại hồ dỗ mỹ dỗ cổ các nàng mới rốt c u c phản ứng lại ý n u h i nạ cổ vị tiền bối này không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa ái dễ gần nếu không sợ nổ cả kỳ cụ t r i a t i ề n bối cũng sẽ không bị ý n u h i nạ cổ tiền bối cho dễ dàng như vậy hống đến xoay quanh chỉ là hồ dỗ mỹ dô, -dô c ủ đám người không biết lần này chiêu đ ạ i k h á c h nhân đúng là các nàng ở thi lên lớp bên trong một cái phân đoạn nếu không ý n u h i nạ cổ cũng sẽ không cố ý đem nạ kỳ gì e gì nạ ý cụ mỹ -mi, mi tô hai người cho lưu lại bất luận nạ kỳ gì e gì nạ ở vị giảng sư kia thủ hạ nạ kỳ gì e d d nạ đều tất nhiên cần trải qua cái này phân đoạn thi lên lớp nếu như đối với cái khác tuột sủ kỳ học sinh tới nói chỉ cần thông qua coi như là thắng lợi như vậy đối với nạ kỳ di e d d i nạ thì lại tuyệt nhiên không giống tuột s ủ kỳ thập kiệt thứ mười tịch bởi vì cái này danh hiệu i n u h i nạ cổ những giảng sư này nhóm đối với nạ kỳ di e d d i nạ yêu cầu đương nhiên sẽ không cùng cái khác tuột sủ kỳ học sinh như thế chỉ có thể càng thêm nghiêm khắc nạ kỳ di e d d i nạ cũng tương tự biết chuyện này thị lên lớp nàng nhất định phải lấy người thứ nhất thành tích thông qua mới được bằng không vậy thì tương đương với thất bại、Tốt. tiểu hô rộ tiểu tuệ các ngươi có người nào muốn từ bỏ sao ý n u h i n h ạ cổ cười hết mắt tiếp tục đối với hổ rổ mì rổ cổ đám người hỏi không có không có đừng nói là hổ rổ mì rổ cổ các nàng mặc dù là có chút xuẩn vù vù tạ đỏ cổ rổ mở gù mì cũng rõ ràng ý n u h i n h ạ cổ căn bản cũng không có cho nhóm người mình từ chối quyền lợi u、uh, hắc nếu mọi người đều không có vấn đề như vậy tối hôm nay t r i ê u đại khách nhân công tác liền khổ cực mọi người ý n u h i n h ạ cổ v ô vỗ chính mình đầu gối sau đó liền trực tiếp đứng lên đến thời điểm ta cũng sẽ vì các ngươi cố lên nha nọ đến thời điểm cố lên nghe được ý nữa hi nạ cổ sau t ạ đỏ cổ rỗ mở cụ m ỉ đám người trong lòng đ ố n g dưng lại lần nữa nổi lên một trận nghị vân chờ một chút hi nạ cổ tiền bối ngài vẫn không có đem giao phó xong buổi tối thực đơn đây ở ý nữa hi nạ cổ đã c h u ẩ n tới cửa thời điểm sở nộ cạ kỳ cụ chia đột nhiên hỏi tiểu kỳ cụ chia tối hôm nay ngươi mới là kỳ gì nội hạ chủ b ê ba cho nên nói cung cấp cho khách nhân ra sao thực đơn đây đương nhiên là tùy theo ngươi đến sắp xếp đây ý nữa hi nạ cổ đối với sở nộ cạ kỳ cụ chia nâng một cái ngón tay cái cố lên ta xem trọng ngươi nha tiểu kỳ cụ chia dứt、tiếng. ý nụa hì nạ cô liền cũng không q u a y đầu lại hướng về cửa trực tiếp chạy ra ngoài căn bản là mặc kệ sợ nổ cả kỳ c ụ t r ĩ a chết sống c h ờ một chút khi nạ cô tiền bối còn có tối hôm nay sẽ có bao nhiêu khách nhân n g ư ờ i cũng không có nói cho chúng ta à kỳ c ụ t r ĩ a viên ngây người như p h o n g hô c h ờ mắt nhìn ý nụa hì nạ cô ở trước mặt mình biến mất không còn t â m hơi xử lý nấu ăn phòng học ban lang theo một trận đ ẩ y kéo cửa âm thanh văng lên ý nụa hì nạ cô ngó ráo rác từ ngoài cửa đi vào ngóc nữ nhân người dĩ nhiên lại đến muộn nhìn thấy khoan thai đến một ý n ụ hì nạ cô xin ô mỹ i tối ra mặt s ầ dạ cho ngươi ở cô dị dỗ xin ô mỹ dạ d í t g ạ o thời điểm bỗng nhiên xông ra phù mỹ mỹ dù hạ dạ không biết từ nơi nào rút ra một sợi dây t h ừ n g nhét vào cô dị dỗ xin ô mỹ dạ phù mỹ mỹ dù hạ dạ ở ngoài đồ dị mặc in tô tô nạp gỗ ồ đạ những ngày ghế khách c á t giảng sư cũng toàn bộ đều hội tụ ở cái này phòng học bên trong t ố t xinô mi dạ hiện tại không phải là nói chuyện như vậy thời điểm chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự đi đồ gì m à gin xoa xoa chính mình có chút phát đau cái chán vô cùng bất đắc dĩ nói nói đồ gì m à gin hắn hiện tại đã biết rõ tại sao dù kỳ hy dạ dưới ý trị dịu lần này sẽ không tham gia nói cái gì bởi vì con trai của hắn dù kỳ hy dạ xào hư mạ cũng là thi lên lớp một thành viên vì để tránh cho một số sự tình hắn liền không tham gia những n à y này lần thi lên lớp bây giờ nhìn lại dù kỳ thị dạ dù ý c h ỉ dù chính là đơn thuần ghét bỏ thi lên lớp quá phiền phức mà thôi h ừ nghe được đồ gì m à g i n h sau cô dị dỗ xì nổ m ị ra mặt tối sầm lại một lần nữa ngồi xuống ý nụa hi nạ cô cũng là một bước sống sót sau hai nạn vẻ mặt chỉ có chỉ có phụ mỹ mỹ rủ hạ dạ đ á y mắt có vẻ thất vọng trợt lóe lên đáng tiếc nếu như đồ gì m à tiền bối không ở nơi này liền tốt hi nạ cô xì n ổ m ị ra bọn họ đã đem từng người tiểu tổ đặc biệt sát hạch danh sách đưa ra cho ta như vậy người phụ trách tiểu tổ đặc biệt sát hạch danh sách đây đồ dị mạ g i n tiếp tục mở miệm nói rằng i n u h i n a c o sắp xếp sát hạch đồng dạng ở cô g ì r ồ xin ông mi dạ bọn họ phụ trách tiểu tổ cũng đồng dạng trình diễn chiêu đãi k h á c h nhân nay bản thân liền là đồ g ì m à gin bọn họ cộng đồng thương lượng tốt ở lần này thi lên lớp bên trong đối với ngọc thử thách chú một sô cựu dễ kỳ no sổ m à bên trong nạ kỳ gì e gì nạ mặc dù là thiết lập là tuật s ủ kỳ trong lịch sử một vị duy nhất ở cao đẳng bộ năm thứ nhất liền trở thành tuật s ủ kỳ thập kiệt có điều a dẹ mi nạ kỳ dị là như vậy đồ dị mạ gin dù kỳ kỳ g a dị chỉ dịu nên cũng vậy chứ dẹ mi nạ kỳ dị ở ngoài Thu cạ xạ xì g ì nọ cỗ bệ ạ xì trong hồi ức hai người bọn họ cũng ở cao đẳng bộ năm nhất nửa cuối năm trở thành thập kiệt tổ xù k ẹ mở gỉ xì mạ cũng ở hồi ức hình ảnh bên trong đoán thử xem thời gian như vậy tổ xù k ẹ mở gỉ xì mạ nên cũng cùng xù cạ xạ xì hai người như thế trở thành t ổ t xù kỳ thập kiệt ghế chót đương nhiên tác giả ăn thiết lập rất quá bình thường ở đây ta phải tiếp tục tiên thì một hồi oda có bị thật chính là oda con trai ruột oda thiết lập có bị ở chiến trường cứu qua cụ dạ cụ ạ kệ nủ con gái sau đó liều chết bị thương nhặt về nàng mất gấu nhỏ do đó thích có bi nguyên tắc không viết o d a ở s bác sĩ thiết lập miêu tả thấu chương xong chương 299, t i c kỳ di nổi ạ sino s bên trong các học sinh này này này đ ồ gì mạ t i ề n b ố i mấy hài tử này chính là ta chọn xong ứng cử viên nghe được đ ồ gì mạ kính sau inu hina cô lập tức đem nạ kỳ dị ẹ gì nạ đám người tên báo đi ra nghe được nạ kỳ dị ẹ gì nạ tên của các nàng cô dị dô sinomi ra đám người đáy mắt của bọn họ tiết lộ một tia ánh mắt hoài nghi inu hina cô người được chọn đối với nạ kỳ dị ẹ dị nạ y cụ mỹ mi tô mấy hài tử này cụ dị dỗ x ì nộ mị dạ đám người đúng là không có bất kỳ nghi vấn dù sao nạ kỳ gì hẹ dị nạ các nàng ở vòng thứ nhất thành tích ngay ở đặt tại nơi đó duy nhất có vấn đề đại khái chính là tạ đỏ c ô rỗ mở gù m ì người này chọn có điều cũng không phải hết thể mọi người đối với ý n ú i hi nạ c cô lựa chọn ứng cử viên có hoài nghị tỉ như tổ tổ nạp g ồ ổ đạ khi nghe đến tên tạ đỏ c ô rỗ mở gù m ì liền có vẻ rất hưng phấn hi nạ c cô, ngươi cũng rất xem trọng tạ đỏ cổ rỗ mở gù mị bạn học c tổ, tổ nạp gỗ đạ trong mắt lấp lòe không tên ánh sáng ư tân mở gù mị nàng đúng là một khối ẩn Có điều. gỗ ổ đạ chủ biết ngươi cũng không nên nghĩ từ trong tay ta đem mở gù mì cho cướp đi đây ở liên đội sổ cựu dễ kỳ vào lúc ấy ta liền vừa ý đứa bé này đây ánh mắt của ý nụa h i nạ cổ đột nhiên trở nên nguy hiểm lên h i nạ cổ vào lúc ấy ta có thể cũng tương tự coi trọng hải tử kia đây tô tô nạp gỗ ổ đạ một b ư ớ c cũng không nhường hồi đáp ta xem hai người các ngươi ra hỏa chính là chỉ là đơn thuần thích hải tử k i a b ề ngoài a t h ù mỹ mỹ rủ hạ dạ một mặt lạnh lùng mở miệng nói mỹ Mi rủ hạ dạ tiền bối ngươi đến cùng đem ta xem làm cái gì người a ta là loại kia bởi vì bề ngoài chính là làm việc thiên tư người sao y n u hi n a cổ thở phì phò hồi đáp m ị dù hạ dạ tiền bối tuy rằng hi n a cổ nàng vào ngày thường bên trong luôn là một bộ không đáng tin rán g vẻ có điều ta nghĩ hi n a cổ nàng cũng sẽ không ở chuyện như vậy tùy theo chính mình tính tình s ằ n g vậy Sẻ kỳ mò gì hi tổ si bỗng nhiên mở miệng vì y n u hi n a cổ nói chuyện nói tuy rằng Sẻ kỳ mò gì hi tổ si rõ ràng là đứng phía bên mình vì mình nói chuyện chỉ có điều y n u hi n a cổ luôn cảm giác quái chỗ nào quái、Tốt. nếu hi nạ cổ danh sách đã đưa ra tới như vậy liền như vậy đ ồ gì m à gin mở miệng trực tiếp đánh gãy xe kỳ mỏ dị hi tổ xì đ ắ n g người ta cũng tin tưởng hi n a c o dù như thế nào đến vào buổi tối chúng ta không phải có thể biết những này bị các ngươi tuyển chọn bọn nhỏ đến tột cùng sẽ lấy ra ra sao biểu hiện ra sao đ ồ gì m à gin lại lần nữa trầm giọng nói là đ ồ gì m à tiền bối kỳ dị nổi ạ bên trong làm ý n ụ hi n a c o rời đi sau sợ nổ cả kỳ cụ trị liền rơi vào một loại mờ mịt luôn cúng trạng thái bên trong ý n ụ hi n a c o liền như thế đem kỳ dị nổi ạ ném cho mình căn bản cũng không có làm thêm bàn g a o dưới tình huống này s ở n ổ c ả kỳ cụ chia trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý tưởng gì hay nghĩ tới đây s ở n ổ c ả kỳ cụ chia bỗng dưng hướng về nạ kỳ di e d d i nạ cân nàng ném đi cầu viện ánh mắt cái kia mọi người đối với tối hôm nay chiêu đãi các khách nhân thực đơn có ý kiến gì sao s ở n ổ c ả kỳ cụ chia quay đầu lại nhìn nạ kỳ di e d d i nạ đám người nhỏ giọng hỏi ngay vậy hồ d ỗ mỹ d ỗ cô đám người bỗng dưng trầm mặc một hồi chuyện như vậy chẳng lẽ không hẳn là s ở n ổ c ả kỳ cụ chia chính mình an bài song rõ ràng sao dù sao mình đám người chính là lưu lại hiệp trợ sợ nộ ca kỳ cụ、chia. ta ta ta ta ta ta ta ở sân nô cả kỳ cụ chia nói chuyện sau n a k ỳ ji a l i n h liền trước tiên hưng phấn n h ấ t tay h ô kinh doanh phòng ăn chuyện như vậy nghe vào liền rất thú vị đây kỳ cụ chia tiền bối chúng ta món ăn đơn không phải liền toàn bộ sử dụng ẩm thực phân tử đi n a k ỳ ji a l i n h không chút do dự liền nói thẳng ra chính mình am hiểu nhất ẩm thực phân tử mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn lại thêm vào ẩm thực phân tử nấu nướng thủ pháp loại này tổ hợp tuyệt đối sẽ cho tối hôm nay khách nhân mang đến một hồi đặc biệt thể kiến dù sao hy nạ cổ tiền bối các nàng phòng ăn đều là truyền thống xử lý nấu ăn phòng ăn đi naki ji alins trên mặt tràn ngập hưng phấn n g ư ơ i trước tiên chờ một chút ẩm thực phân tử khi nạ cổ tiền bối phòng ăn căn bản cũng không có nấu nướng ẩm thực phân tử chuẩn bị các loại máy móc đi n a k ỳ g i edina đau đầu trực tiếp đánh gãy n a k ỳ g i alins ngu ngốc edina n g ư ơ i cho rằng chuyện như vậy ta sẽ không nghĩ tới sao n a k ỳ g i alins tần tần m ú i đắc ý nói t hư hụ ở thi lên lớp thời điểm ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng kẹn đạn nông trường bản đồ ở chúng ta tập hợp phòng bếp lớn bên trong liền có một gian chuyên môn ẩm thực phân tử nấu nướng phòng học máy móc như vậy ta trực tiếp lấy tới chính là n a k ỳ gì alins đã tính toán tốt kế hoạch của chính mình alins ngươi tự hồ tính sai một điểm ẩm thực phật tử trừ ngươi ra những người khác có thể chưa chắc sẽ am hiểu loại này xử lý nấu ăn a n a k ỳ gì e d d nạ hít một hơi thật sâu sau sau đó đối với n a k ỳ gì alins tiếp tục nói n a k ỳ gì alins nhất định phải tự mình nói như vậy rõ ràng sao từ đầu tới cuối i n u hì nạ cổ sắp xếp sát hạch là nhường nhóm người mình hiệp trợ sở nổ n cả kỳ cụ chia mà nakiji alins này vừa lên đến liền đem chính mình cho rằng chủ bếp tính chuyện ra sao không sai lựa chọn ẩm thực phật tử cái k i a cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt so với ẩm thực phân tử ta cho rằng vẫn là lựa chọn hoa hạ xử lý nấu ăn càng tốt hơn một chút hồ dỗ mỹ dỗ cổ ý kiến giống như nạ kỳ di edina chỉ là hồ dỗ mỹ dỗ cổ cũng là có tư tâm như thế nào đi nữa nói nếu như sợ nổ cả kỳ cụ chia đồng ý lựa chọn hoa hạ xử lý nấu ăn chính mình triển khai không gian cũng là càng lớn hoa hạ xử lý nấu ăn sao nếu như lựa chọn hoa hạ xử lý nấu ăn cái t i ế không phải quá không thú vị sao nạ kỳ di alin chệ miệng không phục nói alin bạn học lúc nào chiêu đại khách nhân chính là lấy thú vị đến phân chia hồ d ầ mi dô c ổ không cam lòng yêu thế bác bỏ đi ra ngoài trong n g a y mắt nạ kỳ dị alins cùng hồ d ầ mi dô c ổ liền d ù m b e n làm một đoàn cái kia cái này nhìn thấy ồ nào là một m đoàn không ai nhường ai nạ kỳ dị alins hồ d ầ mi dô c ổ hai người sợ n ổ c ả kỳ cụ chia trở nên càng thêm hoang mang lên trừ sợ n ổ c ả kỳ cụ chia ở ngoài tại đó cô d ầ mơ gù mi nàng hiện tại cũng giống như sợ n ổ ca kỳ cụ chia hoàn toàn xuyên không câu nói trước một bên khác xinô ép bên trong này này này cái kia mập tiểu quỷ dành thời gian vội vàng đem buổi tối dự bị giao dưa chuẩn bị a dù nộ dạ kỳ tạ kỳ chính đang đối với y xa mỹ đám người không dừng lại mệnh lệnh là dù nộ dạ kỳ tiền bối tóc đỏ tiểu tử tóc đen tiểu tử dành thời gian tranh thủ sớm chút đem phòng ăn vệ sinh cho thu thập sạch sẽ còn có giữ lại mái tóc dài màu trắng tiểu quỷ tóc vàng tiểu quỷ chiêu đ á i khách nhân quy trình đều quen thuộc sao nếu như phạm sai lầm ta có thể không tha các ngươi mấy tên này dù nộ dạ kỳ tạ kỳ vừa nói trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng hung h c lên đáng ghét tại sao ta muốn phụ trách chiêu đãi khách nhân sự tình mặt t ố i sầm lại h ạ mạ ạ kỳ dạ cắn răng nói trên mặt tràn ngập nồng đậm không phục cảm thấy ủ rũ đồng dạng còn có bị phân phối đến chiêu đ á i công tác tạ cụ mì cái này vậy cũng là không có cách nào sự t ì n h a dù sao dù nộ dạ kỳ tiền bối nhưng là coi trọng nhất hãy ạ mạ tạ cụ mì các ngươi hình tượng đây chúng ta có thể đều bị quét xuống a chân chính quét tức vệ sinh rủ kỳ hy dạ xả o cụ mạ một mặt cười hì hì nói nghe được Dù kỳ hy dạ xả o cụ mạ hã mạ ạ kỳ dạ tạ cụ mì hai người vẻ mặt trong nháy mắt càng kém lên nếu như có thể bọn họ căn bản là không muốn p ụ trách cái gì chiêu đãi công tác dù sao bọn họ nhưng là đầu bếp à. tiểu quỹ khống nạn nhóm các ngươi chuẩn bị công tác hiện tại đều xong sao rất nhàn sao từng cái từng cái vẫn còn có thời gian lại nơi này nói chuyện tiếm còn không mau mau cho ta dành thời gian dù nỗ dạ kỳ tạ kỳ dường như ác long như thế tiếng gầm gừ ở dù kỳ h ỉ dạ sầu mù ạ bên thai văng lên nghe được gào thét sau trong n y mắt dù kỳ h ỉ dạ sầu mù ạ đám người liền lập tức mai phục đầu góc của chính mình sau đó dành thời gian công tác lên tư tân không biết tại sao ở dù nỗ d kỳ trên người ta dĩ nhiên cảm giác nhìn thấy xì nỗ mị dạ chủ bếp hàn bóng dáng nói tới chỗ này thời điểm hugo đ ố n g nhiên che chính mình vai trên mặt vẻ mặt có vẻ đặc biệt khó chịu không có cách nào như thế nào đi nữa nói dù nộ dạ kỳ nàng nhưng là x i nộ m g i ạ chủ bếp tự tay mang ra đến đệ tử a gagay thấp giọng hồi đáp mặt khác dù nộ dạ kỳ nàng áp lực nên rất lớn đi mấy hải tử này bên trong tuy rằng không ít hải tử có thực chiến kinh nghiệm nhưng là nói cho cùng bọn họ vẫn là học sinh đây ánh mắt của gagay từ rủ k ỳ hì dạ sầu mù ạ đám người trên người đã qua tình huống như thế dù nộ dạ kỳ muốn hoàn thành tối hôm nay chiêu đãi công tác cũng không có như vậy dễ dàng đúng không a bèn cửa ải này nhất định phải bản thân nàng vượt qua a bèn gật gật đầu sau đó đ ỗ n g nhiên liền đổi một cái vẻ mặt có điều xì nộ mị giả chủ bếp hắn vì sao lại đem xì nộ s chiêu đãi khách nhân công tác giao cho xù nộ giả kỳ a mà không phải đem công việc này giao cho a rõ ràng rõ ràng ta mới là xì nộ s phó chủ bếp a a bèn dùng sức nắm bàn tay của chính mình sau đó trên mặt chạy xuống không cam lòng nước mắt này này này a bèn người trước tiên bình tĩnh một điểm câu nói như thế này ta cũng đã nghe chán hugo bất đắc dĩ đánh một phen a bèn hầu bồi nói hugo chủ bếp g à đây chủ biết có thể mời các ngươi có thể hơi hơi giữ yên lặng một điểm sao muốn biết ta hiện tại nhưng là nhưng là vì x i nổ ép buổi tối chiêu đãi khách nhân công tác mà đau đầu a dù nổ dạ kỳ tạ kỳ d ư ớ i treo mắt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m hugo ba người từ mới vừa đến hiện tại dù nổ dạ kỳ tạ kỳ đối với hugo ba người nhẫn mại cũng đã đến cực hạn có điều này không phải đối với hugo các nàng có ý kiến mà là c ô dị d ồ x i nổ mỹ dạ đột nhiên để cho mình mang theo dù ký hì dạ s a u mà những học sinh này phụ trách buổi tối chiêu đãi công tác dù nổ dạ kỳ tạ kỳ hiện tại nhưng là cảm thấy vô cùng sốt sang đây ở tình huống như vậy d u n o dạ kỳ tạ kỳ cũng chỉ có để cho mình bắt đầu bận bối bụi mới sẽ không cảm thấy căng thẳng đinh đinh ở ánh mắt c u ậ t u ú n g nộ dạ kỳ tạ kỳ bên dưới hugo ạ bèn ba người nhất thời liền đàng hoàng nhắm lại miệng mình thời khắc này ở hugo ba người trong mắt cô dị d s h i n o mỹ ra, d u n o dạ kỳ tạ kỳ hai người không tên trọng hợp lên cái cảm giác này nhường hugo các nàng cảm thấy một trận khiến người nghẹn thở cảm giác ngột ngạt cảm ơn thứ hugo ba người trước mặt rời đi sau d u n o dạ kỳ tạ kỳ lại lần nữa ở toàn bộ phòng ă n bên trong không ngừng đi khắp lên này này, này. tiểu t ử béo chỉ là chuẩn bị món ăn kèm ngươi còn muốn kéo bao lâu chẳng lẽ phải chờ tới khách nhân đến thời điểm ngươi mới có thể chuẩn bị kỹ càng xin lỗi tóc vàng tiểu quỷ tóc trắng tiểu quỷ hai người các ngươi âm thanh cho ta nói nhỏ thôi là là là Cắt. nghe được tạ cụ mị đám người sau khi trả lời h ù nộ dạ kỳ tạ kỳ không khỏi hừ lạnh một tiếng dưới treo mắt rủ càng thêm hung ác mấy phần những n à y tiểu quỷ cái kia phó ngoan bảo bảo giám vẽ giáo dục lên thực sự là một điểm cảm giác thành công đều không có thật giống như sợ nộ cạ kỳ cụ chĩa cái kia không có tác dụng ngực bự yêu quái như thế hôn đ à n cái kia không có tác dụng ra hỏa ngươi cũng không nên ngã ở nơi này a dù nộ giả kỳ tạ kỳ hướng về kỳ di nổi ạ phòng n g ăn phương hướng liếc mắt nhìn sau thấp giọng nói kỳ di nổi ạ phòng n g ăn bên trong nà kỳ gì ạ l i n s cùng hổ d ộ mì d ộ cổ hai người tranh luận không những không có kết thúc trái lại có một loại càng lúc càng kịch liệt xu thế một bước cũng không đường không có cách nào nà kỳ gì ạ l i n s cũng tốt hổ d ộ mì d ộ cổ cũng tốt hai người bọn họ đều là loại kia quen thuộc đem quyền chủ động chộp vào trong tay chính mình loại hình đáng ghét nếu như vậy như vậy liền để những người khác đồng thời đến quyết định vẫn là ẩm thực phân tử tốt vẫn là hoa hạ xử lý nấu ăn tốt naki ji alins không phục nói mệt mỏi thật sự mệt mỏi naki ji alins xưa nay chưa bao giờ gặp hổ d ổ mì d ổ cổ khó đối phó như vậy ra hỏa thực sự là không có khí lực cùng hổ d ổ mì d ổ cổ tiếp tục tranh luận hạ xuống có điều từ vừa mới bắt đầu naki ji alins tranh luận mục đích cũng sớm đã biến vị từ ở ẩm thực phân tử hoa hạ xử lý nấu ăn bên trong tuyển chọn một loại biến thành chính mình muốn tranh thắng hổ rổ mì rổ cổ tại đỏ cô rô mờ gù mì đúng không như vậy ngươi nói trước đi đấy là ẩm thực phân tử tốt vẫn là hoa hạ xử lý nấu ăn tốt nạ kỳ di alins đối với tạ đỏ cổ rồ m ở gù mì hỏi ai ai ai nghe được nạ kỳ di alins đột nhiên hô chính mình tên sau tạ đỏ cổ rồ m ở gù mì bỗng nhiên liền bỏ qua đường này cái kia alins bạn học hồ rồ bạn học k ỹ thực bất kể là lựa chọn ẩm thực phân tử vẫn là hoa hạ xử lý nấu ăn này đều cùng chúng ta không có quan hệ đi dù sao kỳ cụ chĩa tiền bối mới là chủ bếp a tạ đỏ cụ rồ mờ gù mì mới ấp úng hồi đáp lựa chọn thực đơn đây do kỳ cụ chĩa tiền bối quyết định đi tạ ai này không phải cùng không nói như thế sao nạ kỳ gì a l i n x tức giận nói đối với tạ đỏ cổ rộ mở ngủ mỹ trả lời nhưng là tương đương không hài lòng chính mình tranh luận nguyên nhân cái kia không chính thức bởi vì sợ nổ cả kỳ c ụ t r ị a không có biện pháp sao tốt a l i n g i a hỏa ngươi này gần như cũng có thể nháo đủ chứ ôm ấp hai tay nạ kỳ gì etina lệnh giọng đối với nạ kỳ gì a l i n x nói nàng nói không sai tối hôm nay chủ bếp nhưng là kỳ c ụ t r ị a tiền bối ẩm thực phân tử hoa hạ xử lý nấu ăn hay hoặc là là cái gì khác xử lý nấu ăn cái kiết đều nên tùy theo kỳ cụ chĩa tiền bối quyết định g i a hỏa ngươi này biểu hiện còn không bằng nặng đây nà kỳ di e d i n ạ lạnh giọng nói kỳ cụ chĩa tiền bối thân làm đầu bếp chính ngài hiện tại cũng gần như phải làm ra quyết định đi bất luận cái gì cũng tốt ta đều sẽ dựa theo ngươi dặn dò đi làm nà kỳ di e d i n ạ trầm giọng đối với sợ nổ cả kỳ cụ chĩa nói từ đầu tới cuối nà kỳ di e d i n ạ đều không có quên ỷ nụa hì nạ cổ giao cho nhóm người mình sát hạch đề m ụ là hiệp trợ sợ nổ cả kỳ cụ chĩa hoàn thành buổi tối chiêu đãi công tác t ấ u chương xong chương ba trăm từ từ đi tới chính quy kỳ di nói ạ kỳ cụ chia tiền bối ta còn nhớ lúc trước ở t u ộ t sủ kỳ t ế thời điểm kỳ cụ chia tiền bối ngài phòng ăn là t u ộ t sủ kỳ đỉnh núi bên trong nhưng là được hoan nghênh nhất mấy nhà phòng ăn cho dù đời trước thập kiệt sủ nổ ra kỳ tiền bối các nàng cũng tương tự không có cách nào có thể cùng kỳ cụ chia tiền bối ngài kinh doanh phòng ăn so với nạ kỳ gì e gì nạ vừa nói ánh mắt một bên rơi vào trên người của s ầ nổ n cả kỳ cụ chia tư tân ta cũng nhớ tới kỳ cụ chia tiền bối tham gia lần kia tua sủ kỳ tê đây t ạ đó cụ rỗ mơ gù mi dùng sức gật gật đầu mở phòng ăn nếu kỳ cụ chia tiền bối lúc trước có thể làm đến sự tình như vậy ta nghĩ hy nạ cổ tiền bối đem kỳ d ì nổi ạ phòng ngăn giao cho kỳ cụ chĩa tiền bối nay cũng không làm khó được kỳ cụ chĩa tiền bối ngươi đi nạ kỳ d ì e d ì n ạ tiếp tục mở miệng nói rằng thật không ta rõ ràng s ơ nổ n cả kỳ cụ chĩa hít sâu một hơi sau đó mở miệng hồi đáp không sai chính như cùng nạ kỳ d ì e d d i n ạ nói như vậy lần này ý n ữ hy nạ cổ tiền bối giao cho mình chiêu đ á i khách nhân nhiệm vụ chính mình cũng chỉ muốn cho rằng là lúc trước ở tuật sủ kỳ tế vào lúc ấy như vậy nghiêm túc đi làm là có thể đầu tiên là thực đơn lần này thực đơn ta ý nghĩ là trước món ăn là thịt bỏ x u ố mảnh canh phẩm lựa chọn tiểu pháp bơ nấm xúc đặc sân âu c ả kỳ cụ chia đem ý nghĩ của mình nói ra đây là chuẩn bị ẩm thực tiểu pháp sao n g h e được sân âu c ả kỳ cụ chia sau hồ d ầ mì dô c ổ đám người ngay lập tức cũng đã rõ ràng sân âu c ả kỳ cụ chia muốn b u ổ i t ố i muốn chuẩn bị thực đơn những thức ăn này ở ẩm thực nước pháp nấu nướng trên lớp thời điểm hồ d ầ mì dô c ủ bọn người đã từng học tập qua thì như thịt bò s ố n g m ả n h n à y đạo xử lý nấu ăn ban đầu là ở italy ẩm thực bên trong một món ăn phẩm ở từ italy chuyển lưu đến nước pháp thời điểm liền cấp tốc chuyển lưu ra kinh điển món ăn tiểu pháp bơ nấm xúc đặc vậy thì càng không cần nhiều lời dù sao món ăn này bản thân liền là ẩm thực t i ể u pháp bên trong kinh điển món ăn sau đó phó món ăn món chính cũng giống như thế mỗi một đạo đều là ẩm thực t i ể u pháp bên trong kinh điển món ăn mọi người các ngươi bây giờ còn có vấn đề gì không ở đem chính mình xác định mình muốn thực đơn sau sợ nổ cả kỳ cụ c h i a do dự đối với nạ kỳ gì ẹ gì nạ các nàng lại lần nữa hỏi không có không có nạ kỳ gì ạ l i n h mấy người không chút do dự hỏi những thức ăn này thức cho dù đối với càng am hiểu hoa hạ xử lý nấu ăn hồ rỗ mị rô cộ dược thiện xử lý nấu ăn thì xạ cổ ạ dạ tổ hai người tới nói cũng không có cái gì quá nhiều vấn đề vậy thì chớ đừng nói chỉ là nạ kỳ gì ẹ gì nạ các nàng chỉ là tạ đỏ cổ r ổ mở gủ mì đúng là có từng chút vấn đề nhỏ dù sao tạ đỏ cổ r ổ mở gủ mì ở ẩm thực kiểu pháp nấu nướng trên lớp thành tích thực sự là không ra sao có điều làm hồ r ổ mì r ổ cổ các nàng c h ă m miệng một lời sau khi trả lời tạ đỏ cổ r ổ mở gủ mì trung quy vẫn không có mở miệng dù như thế nào thực đơn xác định được đều là tốt vậy thì tốt nghe được nạ kỳ di ẹ dị nạ các nàng đều không có bất kỳ vấn đề sau sợ nổ cả kỳ cụ chia trong nội tâm không nhịn được thở phào n h ẹ nhóm nếu như nếu như nạ kỳ gì ẹ、e, gì nạ các nàng còn có vấn đề này như vậy sợ nổ cả kỳ cụ chia nàng e sợ cũng không biết chính mình mặt sau sau đó phải làm gì lớn được cổ vũ sau đó sợ nổ cả kỳ cụ chia liền như là bị mở ra hai mạch nhâm đốc như thế đều đâu vào đây vì cho nạ kỳ gì ẹ、e, gì nạ các nàng từng người sắp xếp lên hạ xuống nhiệm vụ nhìn qua quả thực liền phảng phất là đổi một người như thế hộ rộ bạn học mito bạn học như vậy sau đó các ngươi liền bồi tiếp ta đi phòng chứa đồ đem tối hôm nay cần nguyên liệu nấu ăn trước tiên cầm về sân ô ca kỳ cụ chia đối với hồ dổ mì dổ c ủ hai người nói cho tới số lượng cái kia trước tiên chuẩn bị cái hai trăm n g ư ờ i phần nguyên liệu nấu ăn sân ô ca kỳ cụ chia trần trờ một chút hai trăm phần cái này số lượng rất khuyết đại vừa chiêu đầu để bên trong hồ dổ mì dổ c ủ hai người dường như quái vật biểu hiện sân ô ca kỳ cụ chia nàng đến hiện tại còn ký ức chưa phai không thành vấn đề là kỳ cụ chia tiền bối hồ dổ mì dổ c ủ hai người không chút do dự hồi đáp tại đọ cụ rỗ bạn học ạ dạ tổ bạn học như vậy liền mời các ngươi trước tiên thu thập một hồi phóng ăn vệ sinh chờ đến nguyên liệu nấu ăn cầm về sau lại đồng thời chuẩn bị tiền kỳ chuẩn bị công tác sở nộ cả kỳ cụ chia lại lần nữa do dự nói chờ đến chúng ta đem nguyên liệu nấu ăn mang về sau đến thời điểm các ngươi lại đồng thời giúp làm tốt tiền kỳ chuẩn bị công tác lời nói thật lời nói thật n h ư n g nạ kỳ gì e gì nạ nạ kỳ gì a l i n h hai người đồng thời phụ trách quét tức vệ sinh công tác sở nộ cả kỳ cụ chia trong lòng kỳ thực cũng không có cái gì sức lực dù sao bất luận nhìn thế nào nạ kỳ dị e d d nạ hai người các nàng nhìn qua đều không giống như là có khả năng quét tức vệ sinh người chỉ có điều sân nổ c ả kỳ cụ c h ì a cũng không có lựa chọn khác buổi chiều sau khi khảo hạch kỳ di nòi ạ bên trong bất kể là tiền thính vẫn là bếp sau đều phải cố gắng quét tước một phen sau đó mới có thể đưa vào sử dụng kỳ cụ c h ì a tiền bối chuyện này liền giao cho ta đi ta đỏ cộ rỗ mở gù m ì cái thứ nhất hưởng ứng lên đồng dạng ở đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm quét tước vệ sinh này đúng là mình am hiểu nhất sự t ì n h được rồi kỳ cụ c h ì a tiền bối nạ kỳ di h di nạ gật gật đầu này này, này. tuy rằng quét tước vệ sinh sự tỉnh bình thường đều là ngu ngốc kỳ b ạ làm có điều ta tuyệt đối sẽ làm so với ngu ngốc e gì n ạ làm đến càng tốt hơn n ạ k i gì n a lin trả lời thời điểm còn không quên kéo d i ấ m một phen n ạ k gì i gì n ạ e gì n ạ、e、đại nhân quét tước vệ sinh sự tình liền giao cho ta đi khi s ạ cô a dạ tổ bàn tay đặt tại trên ngực của chính mình cực kỳ nghiêm túc đối với n ạ k gì i、e、gì n ạ tỏ thái độ nói làm sân ổ cả k ỳ cụ chia sắp xếp kết thúc sau sau đó ta đỏ cô dỗ mở c ủ mì sáu người cứ dựa theo sân ổ cả k ỳ cụ chia sắp xếp lập tức bắt đầu từng người hành động lên một xe đón lấy một xe sơ nộ cả kỳ cụ chia buổi tối chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bị hổ rộ mì rộ cổ hai người kéo trở lại trong nháy mắt liền đem tạ đỏ cổ rộ mở gù mì cùng h ỉ xạ cổ ạ dạ tổ hai người quét tức tốt bếp sau cho chiếm được trần đầy nhưng mà so với bếp sau kỳ gì nói ạ tiền tính vấn đề nhưng là còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm dù như thế nào vấn đề thực tế đều sẽ không bởi vì người ý chí m à thay đổi nà kỳ gì ẹ t i n a nà kỳ gì ạ l i n h hai người cũng đã nói là quét tức k h ổ thủ không giúp thêm tiền cũng đã rất tốt nơi nào có thể làm tốt chuyện như vậy là nguyên liệu nấu ăn đều trở về sau kỳ di nói ạ tiền tính vệ sinh đến hiện tại đều còn chưa hoàn thành quét tước nay vẫn là ở tạ đỏ cổ rộ mở gù mì thì xạ cổ ạ dạ tổ hai người sau khi hoàn thành bếp sau quét tước công tác bắt đầu hiệp trợ nạ kỳ dị alins nạ kỳ dị ẹ、e、gì nạ các nàng tình huống cái kia chuyện này nhìn vẫn còn bận rộn nạ kỳ dị ẹ、e、gì nạ đ á g người sờ nổ cả kỳ cụ chịa há miệng nghĩ muốn an bài người cùng mình đồng thời đem có thể sớm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn tiên tiến hành xử lý dựa theo lúc trước sắp xếp chính mình nên ngường hộ rộ mì rộ cổ tạ đỏ cổ rộ mở gù mì các nàng độc thủ cho tới tiền tính như vậy vẫn để cho nạ kỳ dị e d d nạ nạ kỳ gì à l i n h hai người cầm trong tay sự tình xử lý tốt chỉ là nếu như tiếp tục giao cho hai người bọn họ lời nói thật lời nói thật sân ô ca kỳ cụ chia đối với nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ hai người có thể hay không hoàn thành q u é tước t trong lòng một điểm sức lực đều không có kỳ cụ chia tiền bối tiền thính nơi này giao cho ta một người đến là có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn công tác liền để nạ kỳ gì bạn học à l i n h bạn học các nàng đi hỗ trợ đi mặc tạp rể tạ đỏ cổ rỗ mở gù m i mở miệng nói rằng tạ đỏ cổ rỗ bạn học nơi này giao cho ngươi một cái không có vấn đề sao sân ô ca kỳ cụ chia do dự nói vệ sinh giao cho tạ đỏ cổ dỗ m ở gù m ì sau đó lại nhường nạ kỳ gì e gì nạ nạ kỳ gì ạ l i n hiệp h trợ mình làm tốt bị món ăn công tác này nhìn qua đúng là lựa chọn thích hợp nhất chỉ có điều đây đối với tạ đỏ cổ dỗ m ở gù m ì tới nói không khỏi quá không công bằng dù như thế nào chính mình ở mặt trước cũng đã nói xong rồi không có vấn đề kỳ cụ chia tiền bối nơi này liền yên tâm giao cho ta đi tạ đỏ cổ dỗ m ở gù m ì cười đối với sợ nổ n cả kỳ cụ chia hồi đáp chơ một chút kỳ cụ c h i tiền bối xin hãy cho ta cũng lưu lại đồng thời hiệp trợ tạ đỏ cổ dỗ bạn học đi Hì ạ c dạ tổ cũng đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng ẹ、e、dị nạ đại nhân chưa hoàn thành sự tỉnh liền do ta để hoàn thành đây là ta làm ẹ、e、dị nạ đại nhân ra thần sứ mệnh ai ai như vậy ạ dạ tổ bạn học t ạ đọ cổ d ô bạn học nơi này liền xin nhờ hai vị nhìn h ì xạ cổ ạ dạ tổ hai người vẽ mặt sau sân ổ c ả kỳ củ t r ị a cũng không đang do dự thời gian có hạn hiện tại để cho sân ổ c ả kỳ củ t r ị a thời gian không nhiều bởi vì buổi chiều sát hạch bếp sau bên trong chính mình nguyên bản ở sáng sớm chuẩn bị kỹ càng trước nguyên liệu nấu ăn cũng đã sử dụng gần như đặc biệt là chính mình sớm hầm nấu tốt các loại canh loãng Ở sờ nổ cạ cụ kỳ trong ở phía sau bếp sau lúc vô tình tại đỏ cổ dỗ m ở c ủ m ì hai người cũng đã hoàn thành quét tước cùng lúc đó sở nổ cà kỳ cụ chĩa các nàng ở phía sau bếp bên trong phụ trách tiền kỳ chuẩn bị công tác cũng đều toàn bộ chuẩn bị kỹ càng lộ ra nguyên liệu nấu ăn cắt mỏng cắt miếng thẩm nấu canh loãng ở những việc này đều toàn bộ xử lý sau sau đó còn có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề đặt tại sở nổ cả kỳ cụ chia các nàng trước mặt vậy thì là tối hôm nay chiêu đãi công tác nên do người nào chịu trách ở kỳ gì nòi ạ phòng ngăn bên trong cũng chỉ có y núa h ì nạ cổ cùng sở nổ cả kỳ cụ chia hai người thường ngày bên trong mang món ăn công tác tự nhiên là do sở nổ cả kỳ cụ chia phụ trách mà hiện tại sở nổ cả kỳ cụ chia muốn phụ trách đảm nhiệm lên chủ bếp công tác tự nhiên không thể lại nghĩ là thường ngày bên trong phụ trách lên chiêu đãi khách nhân công tác lại thêm bảo sở nổ cả kỳ cụ chia tính cách cũng không giống sủ nổ dạ kỳ tạ kỳ như vậy trong khoảng thời gian ngắn Sơn cạ cụ kỳ t ô ô sân ô n g biết ca h o s o hướng kì cụ chia hiện tại mới cảm giác chân chính kinh doanh một nhà hàng không có đơn giản như vậy đến hiện tại sân ô ca k ỳ cụ chia đầu góc chỉ muốn nếu như có thể như tòa sù k ỳ tế vào lúc ấy lên i tốt dù sao chiêu đãi công tác ở tòa sù k ỳ tế thời điểm cũng có thể xin chuyên gia phụ trách lúc trước vào lúc ấy sân ô ca kì cụ chia kinh doanh phòng ăn chiêu đãi công tác chính là giao cho chuyên môn người phụ trách kì cụ chia tiền bối ngay đây là lẽ nào là còn có cái gì không có chuẩn bị kỹ càng sao tại đ ó cổ rỗ mở g ủ mỹ mấy người cũng nhìn ra sợ nổ cả kỳ cụ chĩa khổ não dù sao bắt đầu xác định thực đơn thời điểm sợ nổ cả kỳ cụ chĩa chính là như vậy cái này cái kia kỳ thực chính là buổi tối chiêu đãi công tác sợ nổ cả kỳ cụ chĩa ấp đ ú n g nói nghe được sợ nổ cả kỳ cụ chia hồ rỗ m ỉ r ỗ cổ đám người lập tức liền rõ ràng sợ nổ cả kỳ cụ chĩa khổ não nguyên nhân chiêu đãi công tác cái này cũng là phòng ă n kinh doanh bên trong trọng yếu một hoàn trình độ trọng yếu nói theo một cách khác hoàn toàn không thua với món ăn mùi vị điểm này trong nhà kinh doanh h ồ d ỗ lầu h ồ d ỗ mỹ d ỗ cổ giành rẽ nhất có điều nhưng mà tuy rằng rõ ràng chuyện này chỉ có điều h ồ d ỗ mỹ d ỗ cổ nhưng không có bất kỳ chủ động mở miệng ý nghĩ dù sao h ồ d ỗ mỹ d ỗ cổ mục tiêu là vì là thu được càng cao hơn danh vọng trở thành thuật sủ kỳ thập kiệt thủ tịch đồng thời chứng minh chứng minh nữ tính đầu bếp tự tôn cùng giá trị có thể cùng nam tính ngang nhau giao chiến chiêu đãi công tác công việc này căn bản là không thể thu được danh vọng càng quan trọng là nếu như phụ trách chiêu đãi công tác như vậy chính mình liền đại biểu chính mình không có cách nào hiệp trợ sợ nổ cả kỳ cụ chia thu được càng nhiều liên quan với mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng kinh nghiệm cái kia kỳ cụ chia tiền muối nếu như không ngại như vậy buổi tối c h i ê u đ á i khách nhân công tác liền giao cho ta đi tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì lấy dũng khí đối với sợ nổ cả kỳ cụ chia nói ta lão ra chính là kinh doanh phòng ăn c h i ê u đ á i công tác ta vẫn có một tí tẹo như thế kinh nghiệm đây cảm nhận được mọi người truyền đến ánh mắt sau tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì âm thanh từ, từ nhỏ đi lên tạ đỏ cổ rỗ bạn học khi nghe đến tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì chủ yếu yêu cầu phụ trách lên chiêu đãi công tác sau sân âu cả kỳ cụ chia một mặt cảm động nhìn tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì cảm giác liền như là muốn khóc lên như thế quá tốt rồi nếu như không có ngươi ta cũng không biết nên làm gì sân âu cả kỳ cụ chia trong mắt hiện tại trên người của tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì phản g phất tỏa ra từng trận thanh quang quả thực liền dường như d á n g lâm nhân gian thiên sứ như thế từ vừa mới bắt đầu tạ đỏ cổ dỗ mờ gù mì liền đứng ở chính mình bên này ai ai ai kỳ cụ chia tiền bối kỳ thực này cũng không có khuyết đại như vậy bị sở nổ cả kỳ cụ chĩa đột nhiên nắm bàn tay tạ đỏ cổ d ồ m ở gù mì trên mặt biểu hiện trở nên càng thêm hoảng loạn lên hơn nữa nà kỳ gì bạn học a l i n h bạn học các nàng t r ủ nghệ đều so với càng ta lợi hại như thế xem do ta đến phụ trách chiêu đái khách nhân công tác nà kỳ gì bạn học các nàng hợp tác kỳ cụ chĩa tiền bối đây mới là biện pháp tốt nhất đi tạ đỏ cổ d ồ m ở gù mì căng thẳng nói xin chờ một chút kỳ cụ chĩa tiền bối còn có tạ đỏ cổ d ồ bạn học vào lúc này nà kỳ dị e d d n a b ỗ n nhiên mở miệng nói theo nà kỳ dị e d d n a mở miệng trong máy mắt sơ n nổ c ả kỳ cụ chia đám người ánh mắt nhất thời tập trung trên người nạ kỳ e di e d i n ạ chờ nạ kỳ e di e d i n ạ lời kế tiếp đem so sánh sơ n nổ c ả kỳ cụ chia nạ kỳ e di e d i n ạ kỳ thực càng như là kỳ di n ó i ạ phòng ăn chân chính kinh doanh thật buổi tối khách nhân số lượng chúng ta đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm sẽ đến bao nhiêu người tạ đỏ c ổ d ộ bạn học nếu là khách nhân số lượng vượt qua mong muốn như vậy chỉ bằng dựa vào một mình ngươi có thể hay không gánh vác lên chiêu đãi khách nhân như vậy công tác đương nhiên ta cũng không có nhằm vào tạ đỏ cộ rộ bạn học ngươi y tứ nạ kỳ、e、di edina tiếp tục nói ta chỉ là vì để tránh cho một số không tốt tình huống xuất hiện cái này ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc này ta cảm ô d giác nhỏ giọng nói. chương song. Chương Thấu chứng chứng 301, buổi tối c ta tay đều muốn đứt đoạn mất ta xe ký mò gì tiền bối mang theo chúng ta ở cái kia dính hợp giao hẹ trong ruộng bận rộn dòng dã một cái buổi chiều thời gian ai ai ai các ngươi đầu để dĩ nhiên là thu hoạch dính hợp giao hẹ chúng ta tiểu tổ đầu để nội dung là chính là cho hạnh nhân cây cải bắp bón phân tới nước đáng ghét thật hâm mộ này các ngươi chút ra hỏa mới vừa nói rằng ngọ chính là ở cho hạnh nhân cây cải bắp bón phân tới nước các học sinh ước ao nhìn những kia phụ trách thu hoạch dính hợp giao hẹ các học sinh bất luận nhìn thế nào thu hoạch nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng hơn tới nước bón phân làm đến càng có giá trị một ít nay có cái gì thật hâm mộ ra ta tay đều sắp đút và mất nếu như không phải là bởi vì quan hệ đến thi lên lớp ta thậm chí đều muốn trực tiếp từ bỏ a trước mở miệng học sinh chẹp miệng hồi đáp được đi đây là hiếm thấy có thể tiếp xúc được mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội a muốn biết bên ngoài nhưng là không biết có bao nhiêu đâu biết mỹ thực ra muốn tiếp xúc mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn đều không có cơ hội này có người không nhịn được phản bác nếu như không phải là bởi vì chúng ta tỏ sủ kỳ cùng kẹn đạ tiên sinh quan hệ m ố i tốt như vậy chúng ta cũng sẽ không có này tiếp xúc mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội nếu như tin tức này truyền đi không biết sẽ có bao nhiêu người ước ao chúng ta đây nói thì nói như thế không sai rồi chỉ có điều chúng ta xế chiều hôm nay căn bản là chỉ là ở làm ít chuyện vật công tác ca nếu như đ ồ gì m à tiền bối bọn họ thật sự muốn thử thách chúng ta như vậy nên nhường chúng ta bắt đầu nấu nướng m ẫ g ảo nguyên liệu nấu ăn mới mới đúng không có người nhỏ giọng nói thu hoạch m ẫ g ảo nguyên liệu nấu ăn cho m ẫ g ảo nguyên liệu nấu ăn tới nước bón p h â n này lại có thể học được món đồ gì ư tân ta cũng cảm giác loại này sắp xếp căn bản cũng không có cần thiết ở có người mở miệng trước sau nhất thời liền nên đón không ít phụ họa ủng hộ âm thanh dưới cái nhìn của bọn họ loại này chăm sóc nguyên liệu nấu ăn đầu để căn bản cũng không có cần thiết nhóm người mình nhưng là đ ồ b ế p nên học tập lẽ nào không phải làm sao nấu nương xử lý nấu ăn mậu ảo nguyên liệu nấu ăn sao chỉ là ở đồng ruộng bên trong bận rộn cái kia có thể học được cái gì liên quan với mậu ảo nguyên liệu nấu ăn trí thức dù sao cái nào cao cấp phòng ăn phụ trách cung cấp nguyên liệu nấu ăn sự tỉnh không phải có chuyên gia phụ trách những người này xem ra căn bản cũng không có rõ ràng đồ gì m à tiền bối cố ý sắp xếp cái này đầu để mục đích à? n g h e đến mấy cái này âm thanh sau y bật xạ kỳ x n trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng vừa chiều đầu、đề. chính là đ ồ gì m à tiền b ố i đám người vì để cho chính mình càng tốt hơn hiểu rõ mậu ảo nguyên liệu nấu ăn đ ặ chất c thu hoạch b ó n phân tưới nước tuy rằng những này công tác nhìn qua tựa hồ liền cùng nấu nướng mậu ảo nguyên liệu nấu ăn không có bất kỳ quan hệ gì chỉ là những khóa này để nội dung là vì để cho nhóm người mình có thể tự mình cảm nhận được không giống mậu ảo nguyên liệu nấu ăn đ ặ chất c hiểu rõ mậu ảo nguyên liệu nấu ăn sinh thành hoàn cảnh cứ như vậy nhóm người mình có thể hiểu mậu ảo nguyên liệu nấu ăn đặc chất dù sao có một số việc xa hoàn toàn không phải ở tại bếp sau bên trong liền có thể lĩnh hội lĩnh ngộ được ý thế võ làm sao chỉ một mình ngươi ở đây sapu ma ma g ì bọn họ đây dù kỳ dồ xì nổ âm thanh đột nhiên ở y bất xạ kỳ sùn bên thai vang lên d ô xì nổ dài ô cô ma g ì hiện tại đang ở tới nơi này trên đường à ảo kỳ xạ tổ hai người cùng đi tiếp hắn y bất xạ kỳ sùn quay đầu lại giải thích các ngươi cũng biết ma g ì vốn là liền không am hiểu loại này sự tình buổi chiều đầu để kết thúc ma g ì hắn thậm chí ngay cả đường đều không n ú c đ í c h thậm chí kém chút liền muốn trực tiếp bờ ớ t t ì n h đi nói đến rèn di ma dì thời điểm bất xạ kỳ sùn lắc lắc đầu、ừ. nghe được ý bất xạ kỳ sùn sau d u kỳ dô si nô hai người b ỗ n g dưng gật gật đầu ngắm lại chính mình buổi chiều sát hạch cái khác tiểu tổ nên cũng là không khác mình làm ấy rèn gì mạ gì muốn ở loại này cường độ cao lao động d ư ớ i tiếp tục kiên trì xác thực không phải một chuyện dễ dàng cho tới d u kỳ hy ra ta ngược lại thật ra không có hắn tin tức hơn nữa đến hiện tại ta cũng không có nhìn thấy bóng người của hắn y bất sa kỳ s u n tiếp tục mở miệng nói đến ta nghĩ d u kỳ hy ra hắn hẳn là bị chuyện gì ngăn cản đi ừ y bất sa kỳ s u n cũng tốt d u kỳ dô si nô cũng tốt hai người bọn họ đều chưa hề nghĩ tới dù k ý hì dạ s ấ u mạ đúng hay không ở xế chiều hôm nay đầu đ ẻ bên trong bị độ gì mạ tiền bối các nàng đào thải tình huống đúng rồi m ở gù mì đây dỗ xị nổ ba người các ngươi tại buổi chiều đầu đ ẻ bên trong không phải đều bị phân phối hì nạ cổ tiền bối tiểu tổ sao y bất xạ kỳ xôn nghỉ hoặc đối với dù k ý dỗ xị nổ hỏi m ở gù mì nàng tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về cái này m ở gù mì nàng bị hì nạ cổ tiền bối lưu lại dù kỳ dỗ xị nổ lâm lâm liệt liệt hồi đáp nghe nói là hì nạ cổ tiền bối thật giống có chuyện gì cần mờ gù mì hỗ trọ không chỉ là m ờ g u mi bị h í nạ cổ tiền bối lưu lại còn có nạ kỳ di bạn học à l i n x bạn học cắt nàng nghiêng đầu rủ kỳ r ỗ si n ổ chớp mắt nói hả nghe được rủ kỳ dỗ si nộ sau y bất xạ kỳ sùn đáy mắt đ ố n g nhiên lấp lóe lên một loại nào đó không giống nhau ánh mắt chính mình buổi chiều vị trí tiểu tổ bên trong mì mạ xạ c ả s ù bật cũng tương tự bị xẻ kỳ m ỏ gì hì tổ si lưu lại dưới tình huống này y bất xạ kỳ sùn trong nháy mắt liền n gửi được một loại nào đó không giống nhau n g i vị、ý、thế võ ý t h võ người đang suy nghĩ gì tại sao không nói chuyện sao nhìn thấy ý bất xạ kỳ sùn rơi vào trầm m ặ t sau dù kỳ r ỗ xịn nổ tiếp tục đối với ý bất xạ kỳ sùn truy hỏi lên không có gì ta chỉ là ở n g h ĩ h i nạ cổ tiền bối lưu lại mở gù mì nguyên nhân là cái gì ý bất xạ kỳ sùn lắc lắc đầu có lẽ dù kỳ khi ra hắn đến hiện tại đều vẫn chưa về nên cũng là cùng mở gù mì rơi vào như thế tình huống đi ý bất xạ kỳ sùn giấu ở tóc mái dưới hai con mắt có vẻ đặc biệt thâm thúy ai ai ai cái gì dù kỳ dỗ xịn nổ nháy mắt một cái nhưng cũng là vẫn không có tìm hiểu được ý bất xạ kỳ sùn trong lời nói hà nghĩa đạ đạ đạ đ ở dù kỳ rỗ x ì n ổ đám người nghị luận thời điểm đ ồ n g nhiên đồ d ì mạ ghin mở cửa lớn ra mang theo cổ d ì rỗ x ì n ổ mị dạ bốn vị tuật sủ kỳ lâm thời các giảng sư từ bên ngoài đi vào xoài bước đi tới trên đài chủ tịch theo đồ d ì mạ ghin đám người ra trận trong máy mắt toàn bộ phòng khách liền lập tức yên tĩnh lại không có một người dám vào lúc này lên tiếng các vị ở đây ta đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi toàn viên thông qua xế chiều hôm nay sát hạch đồ d ì mạ g i n nắm chặt trên đài chủ tịch mị rỗ phồn cao giọng nói không có một người bị các giảng sư đào thải nghe được đồ dị mạ g i n sau người ở chỗ này không ít trong lòng đều bông dưng thở phào n h ẹ n h õ m dù sao bọn họ cũng phát hiện mình không ít người quen biết đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện ở phòng bếp lớn bên trong nguyên bản còn lo lắng bọn họ đúng hay không bị đào thải mà hiện tại chính mình cũng có thể yên tâm chỉ có điều ở yên lòng thời điểm trong lòng bọn họ đồng thời cũng bay lên một nghỉ vấn vậy thì là những n à y đến hiện tại không có xuất hiện ở đây các học sinh hiện tại đến cùng lại ở nơi nào xế chiều hôm nay sát hạch mọi người cũng cực khổ rồi sau đó như vậy xin mời các vị tiến lên rút thầm sau đó sẽ tùy theo xì nổ mỹ dạ bọn họ mang theo các vị đi tới bọn họ phòng ăn hưởng dụng đ a ăn tối hôm nay sau đó chính là thỉnh chào các vị hưởng thụ tốt đi vâng đ ồ gì mạ ghin tiếng nói mới vừa hạ xuống nhất thời toàn bộ phòng bếp lớn bên trong lập tức bùng nổ ra một trận d ư ờ n g như núi hô biển động như thế to lớn tiếng hoan hô cái gì là thật sao xì nổ mỹ ra tiền bối bọn họ phòng ăn thật hay giả đ ồ gì mạ tiền bối ở lúc xế chiều không phải còn nói chúng ta ba món ăn sẽ do chính chúng ta giải quyết sao mà hiện tại chúng ta lại có thể đến x i n o m i dạ tiền bối phòng ăn dùng cơm quá tuyệt giải ô cổ giải ô cổ ngươi nghe được sao dù kỳ rổ x i n o dùng sức ôm lấy xạ cà kỳ giải ô cổ như cùng một con nhảy nhóc t ư ơ n g bừng giống như con kỳ x i n o m i dạ tiền bối là x i n o m i dạ tiền bối bọn họ phòng ăn loại đãi ngộ này cái kia có thể là không phải là người nào đều có thể có được ca thật là không có nghĩ đến ta lại có thể có cơ hội đi x i n o m i dạ tiền bối phòng ăn dùng cơm ấ n ô, ô treo ở xạ cà kỳ trên người của giải ô cổ dù kỳ rổ xì nộ vừa nói vừa trực tiếp kích động k h ó lên dù Shino, ngươi tiên Kizou trước khóc. cô đừng đã bất đắc bất dĩ d lại sủng lịch sủng đối với kỳ dô k i o sino gật gật đầu vẻ mặt nhưng trong nháy mắt hề v ả i xuống có điều mờ gumi còn có sở hữu mạ hai người bọn họ đ ú n g hay không liền muốn bỏ qua lần này t t rượu dù kỳ dô sino có chút mất mắt nói ở trong mắt dù kỳ dô sino đến hiện tại tại đ ỏ cô dô mờ gumi dù kỳ dạ sở u mạ hai người đều vẫn chưa về phần lớn muốn bỏ qua cái này lẽ nào cơ hội cái này nghe được dù kỳ dô sino sau sa kaki d a ô cô cũng trầm mặc một hồi dồ x i nô dạ ô cô hai người các ngươi yên tâm tốt nói không chắc chúng ta sau đó liền có thể nhìn thấy rủ ký hí dạ mở cụ mỹ các nàng y bật xạ kỳ sùn âm thanh ở rủ kỳ dỗ xì nổ bên cạnh hai người vang lên ai ai ai y thế võ Rủ kỳ dỗ xì nổ hai người nghe vậy sau nghỉ hoặc nhìn y bật xạ kỳ sùn chỉ có điều bật xạ kỳ sùn đúng là không có tiếp tục mở miệng Tốt. các vị nếu đã bắt được trong tay mình số thẻ như vậy xin mời các vị theo xì nổ mỹ dạ bốn vị các giảng sư đi tới từng người phòng ăn dùng cơm đi Ở r ù kỳ dỗ xì nổ đám người rút thăm kết thúc sau sau đó đ ồ dị mạ ghin tiếp tục đối với phía dưới r ù kỳ dỗ xì nổ những t u ộ t sủ kỳ này các học sinh mở miệng nói rằng này này này đánh vào các con của ta mời đến phía ta bên này đến ý n u h i nạ cổ nâng lên bàn tay của chính mình lay động một hồi lớn tiếng hô mỹ dù hạ dạ t i ể u tổ đến bên này tập hợp tốc độ tập hợp cho các ngươi ba phút nếu như các ngươi ở ba phút đồng hồ bên trong vẫn không có xếp hàng tập hợp hoàn thành như vậy các ngươi liền không cần đi cụ dị dỗ xì nổ mỹ ra bọn họ cũng ở ý n ụ hy nạ cổ mặt sau mở miệng nói rằng chỉ là đem so sánh ý n ụ hy nạ cổ các nàng cổ gì rổ xị nô mị dạ có vẻ lanh khóc nhiều dứt tiếng dù k ỳ rổ xị nô đám người dồn dập dựa theo chính mình đánh vào ký vị hướng về ý n ụ hy nạ cổ bốn vị này các giảng sư chen c h ú c dẫn tới như thế nào đi nữa nói có thể không có bất cứ người nào đồng ý bỏ qua cơ hội lần này kỵ gì n ó i ạ phẳng ăn tiền thính bên trong mặc chiêu đ á i phục tạ đỏ cổ rổ mở cụ mị vô cùng sốt sáng ở tiền thính bên trong không ngừng đi dạo trong miệng cũng đang không ngừng linh tỉnh bập lên đều vào lúc này thì nạ cổ tiền bối nói các khách nhân làm sao vẫn không có đến a chẳng lẽ những khách nhân kia là không đến sao này này tạ đỏ cổ r ỗ m ở g ủ mì đúng không ta nói ngươi có thể hay không không muốn như thế đi tới đi lui ngồi xuống trước đi cùng tạ đỏ cổ r ỗ m ở g ủ mì mặc như thế trang phục ỷ c ủ mì mi tô đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng ở m ặ t trước làm nạ k ỳ gì ẹ thị nạ đưa ra tạ đỏ cổ r ỗ m ở g ủ mì một người đến t ụ t cùng có thể hay không hoàn thành chiêu đãi công tác nghi vấn sau nguyên bản k h i xạ cổ ạ dạ t ổ là muốn đứng ra cùng tạ đỏ cổ r ỗ m ở g ủ mì đồng thời phụ trách buổi tối chiêu đãi công tác chỉ là ỷ cù mì mi tô xê ướp ở trước mặt của hy xạ cổ ạ tô mở miệng dựa theo ý cù mi mi t o ý tứ ý n u hi nạ cổ nàng nhưng là chính mình sư phụ mình không thể nhường kỳ gì nói ạ tên h ồ thẹn xin lỗi xin lỗi mi t o bạn học ta sẽ yên tĩnh một điểm tuyệt đối sẽ không q u mấy giờ với ngươi nghe được ý cù mi mi t o sau t ạ đỏ cổ dỗ m ở c ù mi hoảng loạn đối với ý cù mi mi t o cúc cùng xin lỗi nói nhìn thấy t ạ đỏ cổ dỗ m ở c ù mi phản ứng lớn như vậy sau trong khoảng thời gian ngắn ý cù mi mi t o đ ố n g nhiên có một loại chính mình đang bắt nạt t ạ đỏ cổ dỗ m ở c ù mi cảm giác rõ ràng chính mình chỉ là muốn nhường ta đỏ cổ dỗ mờ gù mi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút k h á c h nhân không chỉ không học. Phản không như chỉ vẫn này công sóng tốn sức sao. Đỏ cổ dồ bạn học. Phản ứng của ngươi không cần lớn như vậy, có cửa. sức cổ của Đó tới Tạ ta Loại đi lại. sao. là là đỏ ở dồ mì u xuống đều ố n nhường ngươi ngồi xuống trước. ngược lại khách nhân đến hiện tại đều vẫn không có đến ráng khách trước, lại tại có vẻ. mi m i t o lời mới vừa nói chuyện đông nhiên k ỳ dị nổi ạ bên ngoài liền vang lên một trận ầm ĩ bước chân âm thanh hơn nữa trở nên càng ngày càng rõ ràng lên đến đến nghe được này loạt tiếng bước chân sau sau đó bất kể là tiền thính tạ đỏ cổ d ồ mở cù mì ỷ cú mì mi tô hay hoặc là là bếp sau s ờ nổ cả kỳ cụ chia nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ vẻ mặt của bọn họ nhất thời liền trở nên nghiêm túc lên khách nhân muốn tới cửa khách rồi theo kỳ gì nổi hạ phòng ngăn cửa lớn mỏ ra sau tạ đỏ cổ r ỗ m ở củ mì căng thẳng nuốt nước miếng một cái đến đến t ì n n u h í nạ cổ tiền bồi phía trước nói qua buổi tối sẽ tới khách nhân rốt c ụ c đến đúng là là hạ người gì làm đến lại sẽ có bao nhiêu hoan nghênh con lâm t h ỉ n h theo ta tạ đỏ cổ r ỗ m ở củ mì căng thẳng vác lên chiêu đái khách nhân thường dùng n ữ ôi chao nha mờ cụ mi nguyên lai、like、là người phụ trách chiêu đái khách nhân công tác sao này thân chiêu đại phục mặc ở trên người ngươi cũng thật là đáng yêu đây vào cửa sau nhìn thấy tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì sau ý n ù h i nạ cổ nhất thời hưng phân hô xem ý n ù h i nạ cổ vẻ mặt hận không thể hiện tại trong tay có một đài camera t ố t đem tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì hiện tại màn này cho ghi chép xuống còn có tiểu ý cù mi ừ bộ này chế phục mặc ở trên người ngươi đồng d ạ n g có một loại không thua với m ở gù mì đặc thủ mỹ lần đây đang quan sát xong tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì sau ánh mắt của ý n ù hì nạ cổ sau đó liền rơi ở một bên trên người ý cù mì mì tô hì nạ cổ tiền bối khi nạ cô tiền bối nghe được bên người ý nữa khi nạ cô sau tạ đỏ cộ rộ mợ cù mì ị cụ mì mi tô hai người trong miệng một lời phát sinh một tiếng thét kinh hãi các nàng hoàn toàn không nghĩ tới làm đến khách nhân dĩ nhiên sẽ là ý nữa khi nạ cô a y c nói ra các ngươi khả năng không tin mấy ngày nay không đổi mới nguyên nhân là bởi vì lý ninh bại bởi t 1 hôm kia xem xong thi đấu sau thua quá xấu đồng sự kéo ta đi ra ngoài uống rượu phát thiết số năm không đổi mới nguyên nhân sau đó viêm dạ dày sáu số bảy đương nhiên hoàn toàn cũng cũng có thể làm ta chính là ung tờ lười phạm bảo, Đợi, g hở ư l ư ờ i phà bảo q u ê n g õ chữ tờ s di bảo sinh sản bọt khí nước là thật sự khó uống quả nhiên một vài thứ gì đó chưa từng nghe qua tên là có đạo lý thấu chương xong chương ba trăm lẻ hai tây ban nha chân giờ h ô n khói sống rau d i a x a l a t khi nạ c ổ tiền bối ngài không phải nói b u ổ i tối có chuyện khác sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây tạ đỏ cổ r ổ mở g ủ m ì vẻ mặt nhìn qua có vẻ thập phần tay chân luôn cuống một bên khác ỷ cụ mị mi tô phản ứng cũng giống như tạ đỏ cổ rỗ mở gù mi lời nói thật lời nói thật tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì hai người căn bản cũng không có nghĩ đến ý n ữ h i nạ cổ sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện hoàn toàn chính là đánh tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì các nàng một trở tay không kịp À dế m ở cụ m ì tiểu ý cụ m ì lẽ nào ta không có cùng các người nói ta chính là tối hôm nay khách nhân sao ý n ữ h i nạ cổ nghiêng đầu đối với tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì hai người mở miệng nói hoàn toàn liền không có nói a tạ đỏ cổ dỗ m ở gù mì nội tâm phát sinh sóc chuột như thế tiếng thét trói thai hiện tại không phải là nói chuyện này thời điểm ngày hôm nay kỳ dị nói ạ thực đơn là cái gì ta nhưng là rất chờ mong đây ý nữa hi nạ cổ một bên đẩy tạ đỏ cổ dỗ mở g ủ mì hai người một bên hướng về kỳ dị n ó i ạ phòng ăn bên trong đi tới nghe được ý nữa hi nạ cổ sau tạ đỏ cổ dỗ mở g ủ mì hai người hiện tại mới phản ứng được dựa theo ý nữa hi nạ cổ mới vừa nói hiện tại ý nữa hi nạ cổ nhưng là lấy thân phận khách k hứa đi tới nơi này xin lỗi hi nạ cổ tiền bối mời đi theo ta đây là thức ăn hôm nay đơn tạ đỏ cổ dỗ mở g ủ mì đem ý nữa hi nạ cổ mang tới một cái bàn trước mặt sau sau đó đem chuẩn bị kỹ càng thực đơn giao cho ý n ữ hi nạ cổ trong tay ồ、oh, oh, oh. ẩm thực kiểu pháp sao này c o n thật là khiến người ta bất ngờ đây xem trong tay thực đơn i n u h i nạ cổ hai con mắt hơi hít lại có điều ta cũng rất chờ mong tiểu kỳ cụ chĩa các nàng sẽ lấy ra ra sao biểu hiện đây i n u h i nạ cổ vung tay lên trực tiếp đem trên thực đơn món ăn toàn bộ đều muốn một phần vậy thì là toàn bộ đều đến một phần tốt là h i nạ cổ tiền bối ở i n u h i nạ cổ điểm thức ăn ngon phẩm sau tạ đỏ cổ rỗ mở c ủ mì liền lập tức hướng về bếp sau liên hệ s ờ nổ cả kỳ cụ chĩa lắm người thật tốt đây i n u hì nạ cổ cười tưởng tìm nói có điều chân chính sát h ạ c h có thể còn chưa có bắt đầu sao ánh mắt của ý n ụ h i n ạ cổ rơi vào tạ đỏ cổ rộ mở gù mì ý cụ mì mi tô trên người của hai người chính mình chính là vị khách nhân thứ nhật sau đó chờ đến rủ kỳ rộ xì nộ những tuột xù kỳ này học sinh lục tục đến sau sát hạch mới xem như là chân chính bắt đầu bếp sau bên trong kỳ cụ chia chủ b ế p buổi tối khách nhân đã vào chỗ tạ đỏ cổ rộ mở gù mì đối với sợ nổ cả kỳ cụ chia đám người nói đem ý n ụ h i n ạ cổ điểm thực đơn nói ra rõ ràng mở gù mi như vậy tiền tính công tác liền khổ cực ngươi nghe được tạ đỏ cổ rộ mở gù mì sau sợ nộ cả kỳ cụ chia trả lời một tiếng sau sau đó ánh mắt rơi vào nạ kỳ dị à l i n h các loại trên thân thể người bắt đầu đi là trong máy mắt nạ kỳ dị e dí nạ đám người cứ dựa theo sở nổ cả kỳ cụ c h ì a phía trước an bài song nhiệm vụ lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái bắt đầu hành động lên tốc độ cấp tốc cực kỳ chỉ có điều toàn bộ bếp sau có vẻ đặc biệt tiên tĩnh trừ hầm n ấ u thái g i a o âm thanh ở ngoài căn bản là không nghe thấy còn lại thanh âm huyền áo tốt thật là lợi hại mọi người kỳ cụ chĩa tiền bối nạ kỳ dị bạn học à lynx bạn học các nàng mỗi người dĩ nhiên đều như thế lợi hại tại đỏ cô dô mơ gù mì lẩm bẩm nói nấu nướng mở miệng sau tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì có thể rõ ràng cảm thụ sợ nổ cả kỳ cụ chĩa bọn người trở nên không giống nhau lên không được không được tạ đỏ cổ rỗ m ở gù m ì người hiện tại không phải là thán phục cái này thời điểm nhất định phải bắt đầu nắm chặt công tác lên tạ đỏ cổ rỗ m ở gù m ì đột nhiên phục hồi tinh thần lại nói bàn số năm trước món ăn giao cho người m ở gù m ì sợ nổ cả kỳ cụ chĩa đem chính mình hoàn thành món ăn giao cho tạ đỏ cổ mờ gù mì trong tay sau, sau đó ra hiệu tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì có thể mang món ăn ở mang món ăn đồng thời tiếp theo Ý cụ mì mi tô từ bên ngoài đi vào từ bên người tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì sượt qua người trở lại tiền tính h tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì hoàn toàn bị trước mặt cờ hờ yếp sợ đến thời gian trong chớp mắt k ỳ dị nội ạ sắp tới một phần tư bàn ăn đã ngồi đầy khách nhân hơn nữa còn có khách nhân còn ở ra trận không chỉ là k ỳ dị nội ạ xinô -no、s d ì sợ tỏ rẽn tờ ép cái kia ba gian phòng ăn bên trong đồng dạng cũng giống như vậy cảnh tượng số một bàn hoàn thành sau đó là số hai bàn trước món ăn số một bàn món ăn ngồi tu nộ dạ kỵ tạ kỳ một bên nấu nướng trong tay chính mình món ăn Vừa hướng là bên tiếng tóc đỏ tiểu quỷ dành thời gian bây giờ chuẩn bị số năm bản trước món ăn số hai món ăn ngồi trước tiên giao cho người mập tiểu quỷ tu nộ dạ kỳ tạ kỳ dựa theo khách nhân ra trận t h ì n h tự không ngừng truyền đạt chỉ lệ là tu nộ dạ kỳ tiền bối giao cho ta đi bếp sau bên trong đối mặt xuống nổ dạ kỳ tạ kỳ không ngừng truyền đạt chỉ lệnh mặc dù có kinh nghiệm thực chiến dù kỳ thị dạ xả o u mạ c ù dầu kỳ bạ dù bọn họ cũng cảm thụ một trận không nhỏ áp lực lượng công việc vô cùng to lớn mỗi một đạo món ăn cần chuẩn bị bước đi chính là phổ thông món ăn mấy lần đang chuẩn bị một bản món ăn thời điểm đồng thời còn muốn chú ý mặt khác một bản đặc biệt là nấu nướng lên đặc biệt tốn thời gian món chính mặt khác hoàn thành món ăn thời gian còn phải phối hợp khách nhân dùng cơm tiến độ quan trọng nhất là dù kỳ thị dạ xả hù mạ đám người nấu nướng nhưng làm mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn các loại như vậy lần này sát hạch đối với rủ ký hì dạ sưu mạ đám người tới nói quả thực chính là trước nay chưa từng có khiêu chiên dì sợ tỏ r n tờ ép bên trong số một bàn món chính tài liệu chuẩn bị k ỹ c à n g y g ạ dạ xỉ c ả nạ cậu nghe được đỡ chiêu đãi công tác t u ộ t sủ ký học sinh âm thanh sau mới vừa mở miệng đ ồ n g nhiên một bàn tay lớn đem một cái đĩa phóng tới y g ạ dạ xỉ c ả nạ cổ kệ bếp trước hoàn thành xin đứt lạ lông trắng như thịt bò mỹ mạ xạ c ả x ủ bắt trong miệng phun ra một v ệ c màu trắng khí t ứ c sau đó đối với ỷ gà dạ xỉ cà nạ cổ nói tên tiểu quỷ này Iga Dạ Sỉ Cả Cổ Nạ m ộ từ bên Bà bò, bên Bà lên nhận xín đơn lông trắng tiếp thịt bò, một bên sâu sắc liếc mắt một cái trước mặt t giấy liếc cái như Mì Mạ Mì Mạ lạ Sả Sủ sâu sắc Cả Cả Sủ Dư đưa chiêu đãi bắt đầu y g a dạ Sỉ cả nạ cổ liền rất lưu ý mì m ạ xạ cả Sủ bà thậm bối mì m ạ xạ cả Sủ bà h ắ n phảng phất có thể đoán được chính mình nội tâm ý nghĩ như thế mỗi lần đều có thể đúng lúc đổi kịp động tác của chính mình cùng những người khác hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại nếu như không phải là bởi vì mì mã xạ cả xù bà có lẽ chỉ sợ chính mình căn bản là không cách nào hoàn thành p ù mì mì rũ hạ dạ tiền bối bàn giao cho mình bất kỳ xin ô s ở ngoài xã ai dại ổ cồn này làm sao vẫn không có đến phiên chúng ta a chúng ta đến cùng còn muốn chờ bao lâu dù kỳ r ồ xin ô dán vào x ạ cạ kỳ dại ổ c ổ một mặt thống khổ kêu d ê n lên phân tổ kết thúc sau ở theo cổ dị r ồ x i nô mỹ dạ đến x i nô s sau dù kỳ r ồ x i nô vốn tưởng rằng chính mình đám người lập tức liền có thể hưởng dụng đến x i nô s món ăn mà hiện tại nhóm người mình nhưng còn muốn xếp hàng kinh doanh sát hạch mặc dù là dù kỳ r ồ x i nô các nàng nhưng là khác nhân chỉ là mỗi lần ra trận nhân số đều là có t u t xù kỳ công nhân viên tiến hành khống chế vì là đến chính là khống chế tốt tạ đỏ cổ r ỗ mở g ủ mì đám người công tác phụ h o ạ như n thế nào đi nữa nói tạ đỏ cổ r ỗ mở g ủ mì đám người cũng không có ở phòng ăn bên trong kinh nghiệm làm việc cá biệt có không tính nếu như không khống chế dùng tốt món ăn nhân số vậy thì là không được sát hạch hiệu quả quan trọng nhất là dù kỳ thị giả sầu mù ạ đám người nấu nướng nhưng làm mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống này dù kỳ thị giả sầu mù ạ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực mình còn muốn ở vẽ lên một cái dấu chấm hỏi tốt. Tốt. s ạ cà kỳ dạ ổ cổ có chút bất đắc dĩ động viên dù kỳ dỗ x i nổ nói a a an giải ổ cồn ta hiện tại làm sao có thể tỉnh táo lại a dù kỳ dỗ x i nổ phát điên nói giải ổ cổ người có biết hay không thủ ở bên ngoài nhìn những người khác trước tiên so với chúng ta dùng cơm này đối với ta mà nói đến cùng lại như thế như thế dằn v à t ta dù kỳ dỗ x i nổ thở phì phò nói học sinh rời đi hai mươi b ố số hai mươi năm hiện tại có thể ra trận dùng cơm ở dù kỳ dỗ x i nổ cùng s ạ cà kỳ dạ ổ cổ đối thoại thời điểm tôi xủ kỳ công tác thanh n m của nhân viên lại lần nữa vang lên、24. hai mươi lăm dạy ô c ổ rốt cục đến phiên chúng ta đi thôi nhìn thấy mã số của chính mình sau d u kỳ dỗ x i n o p h ả n phất sống lại như thế kéo xạ cả kỳ dỗ ô c ổ cổ liền hướng về s i n o S chạy tiến vào xạ cả kỳ dỗ ô c ổ cổ cũng rất bất đắc dĩ hai vị khách nhân các người muốn chút gì đó mặc chiêu đại âu phục tạ c ủ mỹ đi tới d u kỳ dỗ x i n o trước mặt hai người sau mở miệng dò hỏi nhìn thấy tạ c ủ mỹ sau d u kỳ dỗ x i n o mặt của hai người lên bỗng dưng hiện ra liên tiếp d ấ u chấm hỏi tại sao tại sao tạ c ủ mi sẽ ở chỗ này không giống tạ cụ mì những n à y tham dự kinh doanh sát hoạch các học sinh dù kỳ dồ xì nổ các nàng những n à y mới vừa mới vừa vào cửa các học sinh có thể hoàn toàn không biết chuyện như vậy gọi món kết thúc dù kỳ dồ xì nổ mờ mịt nhìn phía xạ c ả kỳ dại ô cổ chuyện đến nước này dù kỳ dồ xì nổ cho dù ngu ngốc đến mây cũng ý thức được trong đó không thích hợp d ạ i ô cổ m ở cụ mì xào u mạ cun bọn họ chưa có trở về nguyên nhân sẽ không phải là cùng tạ cụ mì bạn học bọn họ như thế đi dù kỳ dồ xì nổ lẩm bẩm nói ta nghĩ nên chính là như vậy xạ ca kỳ dạ ô cổ ôn n u hồi đáp a、ah, a、ah, a、ah. đáng ghét tại sao lại như vậy khi nạ cổ tiền bối các nàng dĩ nhiên có lấy chúng ta cho mở cụ mỹ các nàng tiến hành đặc biệt huấn luyện dù kỳ rổ xì n ổ vô lực nằm n h ò i trên bàn ước ao dù kỳ rổ xì n ổ hiện tại trong lòng tràn đầy ước ao nấu nướng ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn chính mình cũng muốn đồng thời tham dự đến trong lần khảo h ạ c h này dù kỳ ta nghĩ cái này sát hạch khi nạ cổ tiền bối các nàng nên lấy thay phiên chế độ nên chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta xạ cả kỳ dậu cụ có chút bất đắc gì an ủi dù kỳ rổ xì nộ nói ai ai ai thật không vậy nói như thế dạy ổ cổ chúng ta cũng có thể có nấu nướng ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội nghe được x ả cả kỳ dầu ổ cổ sau dù kỳ rổ xì nổ trong nháy mắt liền x u ố n g lại nói chuyện thời điểm tạ cụ mỹ đã đem rủ kỳ rổ xì nổ hai người điểm trước món ăn đưa lên tây ban nha chân g i ờ hun khói sống rau d ư a salat chân g i ờ hun khói rau d ư a salat món ăn này không chỉ là ở ẩm thực tây ban nha bên trong đồng dạng ở italy ẩm thực ẩm thực tiểu pháp bên trong cũng là một loại khá thường gặp trước món ăn mới tươi mới rau dưa cùng chân dừa hun khói sống làm chủ yếu nguyên liệu phối hợp lên đặc chế ra vị dịch chế thành ở trang khay thời điểm Lại l vẩy ê ngoài bản n mạ format c ù bột tiêu đen tô điểm. mới nhiều rau yếu đen Món ăn này, dụng nước, nhẹ nhàng mẻ là sử dưa chủ h vị k a n khoái c chua, chuột, hành tây các hành dưa tây l o ạ ra u quy dưa salad, mặt điểm trên tô điểm không hợp quy tắc tay ra, không chân giờ hôn khói sống. Ngoài giờ khói hợp xé ở gia vị thời điểm còn cần lại gia nhập vừa vặn số lượng nước c h a n h cùng dầu ô lưu dùng để tăng cường vị đồng thời làm món ăn mùi vị trở nên càng càng mỹ vị ngon miệng du nô dạ kỳ tạ kỳ lựa chọn tây ban nha chân g i u hôn khói sống rau dưa salad làm trước món ăn nguyên nhân trọng yếu nhất đồng dạng hay là bởi vì món ăn này nấu nướng lên hết sức đơn giản hơn nữa coi trọng nhất là nguyên liệu nấu ăn bản thân nắm giữ mùi vị mang theo dù kỳ hy dạ sầu mù mạ những ngày phiền thoái dù n ổ dạ kỳ tạ kỳ nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn những tiên nấu nướng lên quá mức rồi phí thần món ăn dầm dầm ở này đạo tây ban nha chân giờ hôn khói sống rau dừa xa lát trình lên thời điểm dù kỳ rộ xinô xạ c ả kỳ dỡ hộ c ổ hai người không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước hạnh nhân cây cải bắp s ụ gà cà chua chuối tiêu dưa c h ộ t nhỏ phối hợp cùng nhau màu sắc có vẻ cực kỳ phối hợp tươi đẹp cho dù nhìn cũng là người ta không nhịn được món ăn lớn động so với m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn mùi thơm màu sắc vậy thì chỉ là nhất không đáng giá được nhắc tới tồn tại trong máy mắt du ký rổ xì nổ hai người liền cầm lấy bàn ăn một bên cái đĩa nhẹ nhàng x ẻ n lên một mảnh đặt ở r a u dưa xa lắt lên chân giờ hun khói sống để vào vào trong miệng răng căn xuống vê anh chân giờ hun khói sống mảnh bên trong liền tôn ra vừa đến trơn trượt cực kỳ nồng nặc chất thịt trong đó còn mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ cây c r a n h mùi thơm cây tranh chân g ờ h ư n khói một loại bắt được đẳng cấp ba đặc thù thực vật ở cây tranh bề ngoài nhưng mà làm cắt ra sau bên trong cũng không phải cây c h a n h phần thịt quả mà làm ù i thơm nồng nặc chất thịt mềm mại chân giờ hun khói sống nồng nặc nhiều nước chất thịt bản thân còn mang theo nhàn nhạt cây c h a n h quả hương trực tiếp ăn cây c h a n h chân giờ hun khói bản thân chất thịt cũng đã là cực kỳ vị đẹp chỉ là nếu như trải qua đơn giản quay n ư ớ n g sau cây c h a n h chân giờ hun khói mùi thơm sẽ càng dày đặc đồng thời cây c h a n h chân giờ hun khói chất thịt cũng sẽ càng thêm t h u ầ n hậu tỏ dị cô thế giới chân g ờ hun khói cây tranh ở mỹ thực trên thị trường một viên giá bán cao đến một hai trăm n g u y ê n lối vào trong n á y mắt dù k ỳ rổ xị nổ hai người trong nháy mắt liền bị cây c h a n h chân giờ hôn khói mùi vị cũng tù binh bên trong trong tay đ ị a ăn không ngừng đem này đạo tây ban nha chân giờ hôn khói sống rau dưa s a l a d ăn vào vào trong miệng cây c h a n h chân giờ hôn khói bất kể là phối hợp hạnh nhân cây cải bắp vẫn là phối hợp sủ gạ cà chua chối tiêu dưa chuột nhỏ lại là một loại tuyệt nhiên mùi vi bất đ ộ n g ồ ồ hoàn toàn mới m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn sao quá mỹ vị ta chưa từng có ăn qua như thế vị đẹp món ăn rất lâu phục hồi tinh thần lại sau dù ký rổ xị nổ trên mặt lưu lại vô cùng cảm động nước mắt tuy rằng ở b dù kỳ rỗ xì nổ cũng đã ăn qua tạ đỏ cổ rỗ mở c ủ mỹ các nàng sử dụng m ộ n g ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng m ó n ăn nhưng mà cùng xù nổ dạ kỳ tạ kỳ này đạo tây ban nha chân giờ hôn khói sống rau dưa s a l a d so với chúng nó căn bản là không phải một cái khái niệm tồn tại loại này mùi vị quả thực cũng không cách nào hình dung ăn ngon ở dù kỳ rỗ xì nổ hai người bởi vì xù nổ dạ kỳ tạ kỳ xử lý nấu ăn cảm động không thể chính mình thời điểm tạ cụ mỹ đã đón lấy vì là dù kỳ rỗ xì nổ hai người đưa lên dưới một đạo xử lý nấu ăn gắt baco tây ban nha canh lạnh thỉnh dụng dụ. đưa lên xử、lý. nấu ăn s a o sau đó tạ cụ mỹ liền đem thấy đáy đĩa thu xuống dù sao xị n ổ ép bên trong còn có cái khác khách nhân cần hắn đi chiêu đ á i thấu chương xong chương ba trăm linh ba kích động ký túc xá cực tinh mọi người tây ban nha l ạ n h canh món ăn này dường như trước món ăn tây ban nha chân giờ hôn khói sống rau d ư a s a l a d như thế đều thuộc về loại kia nấu nướng lên vô cùng đơn giản món ăn chỉ có điều tuy rằng nấu nướng lên đơn giản nhưng mà món ăn này ban đầu là một đạo tây ban nha ạt chĩa lụ xỉ kém khu vực truyền thống xử lý nấu ăn theo ở tây ban nha các khu vực lưu truyền rộng rãi ra sau tây ban nha l ệ n h canh cũng nắm giữ không giống cách làm cùng tên g a t ạ c cổ. samo i r o dio ra những n à y toàn bộ đều là một ít khá là kinh điển tây ban nha l ệ n h canh món ăn du ký rổ x i nổ hai người ở tạ cù mỹ đưa lên thuộc về từ người tây ban nha l ệ n h canh sau lối vào trong nháy mắt trên mặt liền cực kỳ say sưa vẻ mặt hô hai cả người trong nháy mắt liền p h ấ n chấn lên a du ký rổ x i nổ say mê nói cà chua dưa chuột những n à y r a u dưa gia nhập dầu ô liu sau đánh thành nhẫn nhụi trơn trượt dao dưa quả bùn mỗi nhai nghiền n g ấ một cái Giấu trong, trứng, giờ nhưng càng cái thiêu nấu nấu ở lạnh là lý, canh bên trong, cái cắt đến nhỏ vụn nước nấu trứng, chân giờ hun khói, nhưng là dao cho này ăn, khói cho cắt dao đạo xử sau â u đầu, đổ đỡ đối rổ nổ rổ rổ mỹ mình má. vị với rủ rủ kỳ kỳ kỳ xì Xạ xì xong chính nổ nói xong toàn tán thành. cả cô gõ gật gật s đó nên lập tức liền muốn đến phiên món chính đi đang thưởng thức này đạo tây ban nha lạnh canh sau hai mắt tỏa ánh sáng rủ kỳ rổ xì nổ đã không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức dưới một đạo xử lý nấu ăn thời gian trôi qua kỳ dị nổi ạ bên trong theo vị cuối cùng tuột sụ kỳ học sinh rời đi p h ò ngăn sau t ạ đỏ c ổ dâu m ở gù mì hai chân hơi quong tay trái đỡ bên cạnh mình bàn không nhịn được thở phào n h ẹ n h õ m rốt cục cuối cùng kết thúc t ạ đỏ c ổ dâu m ở gù mì một mặt cảm động nói thử khai trước sau t ạ đỏ c ổ dâu m ở gù mì cả người thần kinh liền banh đến cực hạ liền sợ bởi vì chính mình nguyên nhân xuất hiện cái gì không tốt vấn đề kinh doanh kết thúc t ạ đỏ c ổ dâu m ở gù mì cả người liền lỏng léo hạ xuống g m ở gù mi tiểu ý cù mi hai người các ngươi và hôm nay buổi tối biểu hiện đều hết sức xuất sắc đây y n u hì nạ cổ âm thanh ở tà đỏ cô dâu mờ gù mì bên cạnh hai người vang lên tối hôm nay thực sự là khổ cực hai người các ngươi đây y n ù hi nạ cổ cười h i ế p mắt nói hi nạ cổ tiền bối hi nạ cổ tiền bối rất được ý n ù hi nạ cổ cổ vũ tạ đỏ cổ d ồ mở gù mì trên mặt nhất thời lộ ra một bức cảm động căng thẳng đan sen vào nhau vẻ mặt đông nhiên kỳ di nói ạ bếp sau phương hướng có một thanh âm chuyển tới tạ đỏ cổ d ồ bạn học mito bạn học các khách nhân đã toàn bộ rời đi sao sân ô cả kỳ cụ chia vừa nói vừa từ bếp sau bên trong đi ra đồng thời theo sân ô cả kỳ cụ chia bên người còn có nạ kỳ di ed i nạ nạ kỳ di a lình sau khi ra ngoài ở nhìn thấy ý nụa h i nạ cổ thời điểm sợ nổ cả kỳ cụ chĩa đám người đ ô n g dưng sững sờ ở tại chỗ sau đó trong miệng rồn rập phát sinh một trận tiếng kinh hô khi nạ cổ tiền bối ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngài không phải có việc gì thế a lặc lẽ nào mở cụ mì tiểu ý cụ mì mới vừa không có cùng tiểu kỳ cụ chĩa các ngươi nói sao tối hôm nay ta nhưng cũng là đến kỳ gì nói ạ dùng cơm khách nhân một trong đây ý nụa h i nạ c â nghiêng đầu nghỉ hoặc hỏi kỳ cụ chĩa tiền bối là ta quên báo cáo chuyện này ở ý nụa hy nạ cổ mở miệng sau Tạ đỏ cổ rổ m ở gù mi vội vàng hướng sân ổ c ả kì cụ chia đám người cúc cùng xin lỗi nói m ở gù mi chuyện như vậy ngươi không cần xin lỗi sân ổ c ả kì cụ chia nhỏ giọng hồi đáp sân ổ c ả kì cụ chia đám người các nàng cũng không nghĩ tới tạ đỏ c ổ d ổ m ở gù mi dĩ nhiên sẽ nghiêm túc như vậy n à y ngược lại là có chút n h ư ờ n g sân ổ c ả kì cụ chia các nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải chuyện này vốn là không ở tạ đỏ c ổ dỗ mờ gù mi phụ trách công tác phạm vi bên trong tư t n mờ gù mi tiểu kì cụ chia nói không sai ngươi liền không cần nghiêm túc như vậy ta tối hôm nay cũng chỉ là một cái phổ thông khách nhân mà thôi ý n ụ h i nạ cổ đi tới tạ đỏ cổ r ồ mở gù mì bên người nói À hừng nghe được ý n ụ h i nạ cổ sau tạ đỏ cổ r ồ mở gù mì yếu ớ t gật gật đầu cái kia hy nạ cổ tiền bối ngài đối với chúng ta b u ổ i tối biểu hiện có cái gì đánh giá sao vào lúc này hồ r ồ mị r ồ cô đột nhiên mở miệng đối với ý n ụ h i nạ cổ hỏi tối hôm nay kinh doanh sát hạch o bên trong hồ r ồ mị r ồ cô nàng nhưng là tự mình phụ trách không ngừng một đạo món ăn hô dô mì dô c ổ cũng muốn nhìn một chút chính mình sử dụng ngọc ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng sau món ăn có thể có được ra sao đánh giá ta đánh giá sao tiểu hô dô n g ư ơ i tại sao đột nhiên hỏi lên vấn đề này inu hina cô chấp chấp chính mình con mắt inu hina cô cũng không nghĩ tới n g ư ơ i ở chỗ này trước hết hỏi mình đối với buổi tối món ăn đánh giá không phải sợ nổ cả kỳ cụ chĩa vị này c h ú bếp mà là hô dô mì dô c ổ vị này thực tập học sinh thực khách đánh giá đây đối với phòng ăn đầu bếp tới nói là t r ọ n yếu một hoàn ánh mắt của hô dô mì dô cô nhìn chầm chầm inu hina cô chầm giọng nói theo hổ dỗ mỹ dô cô sân o u cạ kỳ cụ t r ị ệ cũng rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại đồng dạng căng thẳng nhìn i n u hina cô hina k o tiền bối xin nhờ mời ngài cần phải nói cho ta ta món ăn còn có cái gì chỗ không đủ sân o u cạ kỳ cụ t r ị ệ dùng hết chính mình toàn bộ khí lực nói ra như thế mấy câu nói cái này nếu tiểu kỳ cụ t r ị ệ ngươi đều nói như vậy như vậy ta cũng là nói một chút ta đối với ngươi tối hôm nay biểu hiện đánh giá tốt Ô ân theo ý n u hina k o mở miệng sau sân ô cả kỳ cụ chia toàn bộ thân thể con người trong nháy mắt liền căng thẳng lên căng thẳng chờ đợi ỷ n ù hì nạ cổ sau đó đối với với mình đưa cho ra đánh giá ở sân ô cả kỳ cụ chia đám người ánh mắt mong chờ dưới inu hì nạ cổ hắng dọn một cái khu khu tiểu kỳ cụ chia n g ư ờ i hợp lệ inu hì nạ cổ mỉm cười nói cùng với tiểu e z i n a tiểu alins tiểu ý c u mỹ các ngươi mỗi người ở tối hôm nay sát hạch bên trong biểu hiện đều toàn bộ hợp lệ ỷ n ù hì nạ cổ tiếp tục nói hợp lệ sát hạch sân ô cả kỳ cụ chia đám người đáy mắt lộ ra mấy phần mở mịt vẻ sau đó sở nổ cạ kỳ cụ chia hồ d ỗ mì rồ cổ đám người tranh nhau chen lần hướng về ý n ú i hi nạ cổ hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng đủ loại âm thanh đan vào với nhau c h ờ một chút hi nạ cổ tiền bối ngài nói ta hợp lệ đó là có ý gì sát hạch cái gì sát hạch cái này ở ý n ú i hi nạ cổ chuẩn bị hướng về sở nổ cạ kỳ cụ chia đám người giải thích thời điểm ý n ú i hi nạ cổ trong ngực di động nhưng lại độ v ă n g lên theo c ổ dị rỗ x i nổ mì dạ cái kia đ ỉ n h thai nhức góc tiếng giống giận dữ xin lỗi tiểu kỳ cụ chia tiểu hồ nếu như có vấn đề gì ta mặt sau sẽ lại cho các ngươi giải thích ta không có thời gian nếu như ta không quay lại đi xin ô m g dạ tiền bối nhưng là sẽ gờ hết ta tin u ữ hi nạ cổ đối với tạ đỏ cổ rộ mở gù mì đám người sau khi nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi khi nạ cổ tiền bối nhìn đột nhiên chạy mất y n u a hi nạ cổ mặc dù là nạ kỵ gì a l i n x đều rơi vào một loại nào đó không nói gì ngưng n g ẹ n t r ả thái này tính là gì chỉ là một câu nói lại làm lỡ không mất bao n h i ê u thời gian mà hiện tại y n u a hi nạ cổ nhưng liền như thế bỏ lại nhóm người mình liền như thế chạy mất phong bếp lớn ngốc nữ nhân gia hỏa ngươi này đến cùng đang làm gì dĩ nhiên lại đến muộn ở inu hina cô đẩy cửa m à vào thời điểm cô dì dồ xin ông mi dạ nổi dận âm thanh lại lần nữa vang lên nhìn tới giá hỏa ngươi này hoàn toàn không hiểu được hấp thụ g i á o hơn a xin lỗi xin ông mi dạ tiền bối ta chính là làm lỡ một ít thời gian dù sao mở cửu mỹ các nàng còn không biết trận này sát hạch chân tướng đây inu hina cô thở hổn hến hồi đáp mới vừa chạy tinu hina cô nhưng là kém chút liền mật đều muốn chạy ra đến tốt xin ông mi dạ hiện tại không phải nói này chút thời gian độ dị mạ g i n bỗng nhiên vang lên đ ồ n thanh đem bị n ụ hi nạ cổ từ cổ dị dỗ xì nổ m ì dạ trong tay cứu lại như vậy chúng ta hiện tại liền nói chính sự đi đồ dị mạ gin tiếp tục nói lần khảo hạt này tốt su kỳ xét duyệt các nhân viên đã đem từng người đối với các học sinh kết quả c h u y ể n về ở trong lần khảo hạt này hợp lệ học sinh tổng cộng có đồ dị mạ gin chậm rãi mở miệng nói d u kỳ dạ xảo u mạ cù dầu kỳ b a giải ụ tên của bọn họ một vị đón lấy một vị bị đồ dị mạ gin nói ra h ồ dô mi dô cụ t ạ đỏ cổ dầu mờ cù mi trở lên những này chính là ở lần này kinh doanh sát hạch bên trong hợp lệ học sinh danh sách đồ dị mạ gin ở đọc xong nạ kỳ di e d i n ạ đám người tên chắp tay hai tay của chính mình Ô ô ô. đông nù nạ nghe đến đỏ cổ mở mì tên của các nàng sau, con dưng sáng ngời. Kinh doanh sát hạch bên trong. nù nạ người được chọn đều ở cái này trên danh hí khi hạch hí sách. tạ cổ cổ của các cổ được cái gù đỏ đều đó. mắt sát rổ mở mì ở sau, Sau ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ Các ồ ồ ồ ồ i ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ đồ ồ ồ c ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n h ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ như vậy thì sẽ không lại lần nữa bị tuyển vào mà là tùy theo những người khác đến bổ khuyết trở nên chống không vị trí nói cách khác chỉ cần không có bị đào thải như vậy bị người được chọn là có thể vẫn tham dự đến kinh doanh sát hạch bên trong Ta ta ta. tiền ta thích tuyển. thể Tô tô thì tổ trước tiền vừa vừa Inuhinako nữa Inuhinako sau Đồ Đồ đợi được đạ, đám -si、Đồ gồ gì người gì ghi không ngoài. gì người miệng rằng. gì xì mà mấy mà mới mới mọ mở mà này bối, lời nói liền nói chuyện, nạp chỗ có chờ Chứ hợp hô. ấu ở sẽ phía ta bên này cũng vậy học sinh ký túc xá ở kết thúc buổi tối dùng cơm sau dù ký rồ xì nổ xa cả kì dỡ hồ cổ đám người toàn bộ tụ hội ở rèn gì mạ g ì trong phòng mỗi người trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc đinh cửa ký túc xá lần này đối với dù ký rồ xì nổ đám người đi tới gian phòng của mình hồ đồ chuyện này mặc dù là gian phòng chủ nhân rèn gì mạ g ì cũng lẽ nào không có bất kỳ ý kiến gian g i ắ c theo cửa lớn mở ra rất nhanh một cao một thấp hai bóng người liền xuất hiện ở dù ký rồ xì nổ ánh mắt của các nàng bên trong dù kỳ khi dạ xả gum m t ạ đỏ cổ rồ mờ gumi sao u m a k u n mờ cũng h ị u hai người các ngươi rốt cục có thể coi là trở về a nhìn thấy tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì sau khi đi vào dù kỳ rỗ xịn nộ một cái bay nào h trực tiếp nào h ngã tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì trong ngực tạ ai ai dù kỳ u mọi người đều đang đợi ta cùng mở gù mì sao đem so sánh có vẻ hơi không biết làm sao tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì nhấp theo một cái túi dù kỳ thị dạ s a h u m a k u n ngươi cùng mở gù mì đúng hay không theo xịn nộ mì dạ tiền bối bọn họ tiến hành một loại nào đó đặc thù sát hạch nấu nướng ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn a a a nhanh lên một chút nói cho ta tự tay nấu nướng ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn là cảm giác thế nào rèn gì mạ gì ạ kỳ đại gỗ đám người trong nháy mắt đem rủ kỳ thị dạ sầu m ạ hai người cho bao quanh bao vây quanh ai ai ai mạ gì các ngươi trước tiên bình tĩnh một điểm chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói đi r ù kỳ thị dạ sầu m ạ vừa nói vừa cầm trong tay túi nhấc lên đây chính là ta chuyên môn mang đến đồ ăn vặt bài puker đây r ù kỳ thị dạ cun ngươi vẫn còn có tâm tình đánh bại tủ lộ k h sao chuyện như vậy đem so sánh ngươi cùng mở g ụ m ì trên người phát sinh sự t ì n h căn bản là không trọng yếu đi rèn di mạ gì có chút tan vỡ phát điên hô nhưng mà ạ kỳ đại gộ sato xào gì nhưng vui vẻ tiếp thu dù kỳ hỉ dạ xào m ị đ ư a ra k i ế n nghị. Có q u a n kỳ hỉ dạ xào d n h ư dù kỳ hỉ dạ nói như vậy tới chơi đi ạ kỳ đại gộ phân phát từ túi bên trong lấy ra đồ ăn vặt đồ uống vừa hướng rèn di mạ gì quay đầu lại nói này này này, ta muốn nước quýt d ù kỳ dô sino lớn tiếng nói có tiểu mạch dịch sao trong lúc vô tình du kỳ dô sino sa cà kỳ dại ô cô t h ậ ừ chính là như vậy ta kỳ thực cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế a dù kỳ khi giả sử mạ một bên uống đồ uống một bên rẹn dị mạ dị đám người giải thích có điều mẫu áo nguyên liệu nấu ăn xác thực cùng ta tên khốn kia láo cha nói tới như thế chỉ đích thân tự bắt đầu nấu nước sau mới sẽ hiểu ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn chỗ đặc biệt đây dứt tiếng đồng thời dù kỳ h ị dạ sở hữu mạ đ ố n g nhiên nắm chặt bàn tay của chính mình không còn dù kỳ h ị dạ như ngươi vậy liền nói sao không có cái khác muốn nói sao t ỷ như nấu nướng ngộng ảo nguyên liệu nấu ăn đến cùng là cái gì cảm giác còn có ở xi n o s công tác cảm giác muốn biết cái thiết nhưng là xi n o mi dạ tiền bối phòng ăn a phụ trách dẫn dắt các ngươi vẫn là vị kiệt sù n ổ dạ kỳ tiền bối rèn dị mạ dị kích động đối với dù kỳ thị dạ sở hữu mạ có nói cùng không nói như thế cái này mà gì ta đã đem ta biết sự tình nói hết ra a dù kỳ hy dạ sẫu mạ gãi gãi tóc của chính mình sau đó ra có chút mê man dại ra vẻ mặt còn muốn nói gì nữa chính mình đã vừa mới đem tự mình biết sự tình nói hết ra a mờ gù mi vậy còn ngươi nhìn thấy dáng vẻ của dù kỳ hy dạ sẫu m à sau rèn gì mạ gì biết dù kỳ hy dạ sẫu mạ là không trông t y nổi chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người tạ đỏ cộ d ộ mờ gù mi ngươi hẳn là sẽ không giống như dù kỳ hy dạ đi xin nhờ mời ngài cần phải đem ngài biết sự tình toàn bộ nói cho ta d è n gì mạ gì thậm chí đối với tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì dùng tới kính ngữ ai ai a một ta sao ta giống như sao u m ạ c cùn từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không biết chuyện này đây bị d è n gì mạ gì sợ hết hồn tạ đỏ cổ rổ m ở gù mì hoảng loạn hồi đáp khi nạ cổ tiền bối c á c nàng ở buổi tối xuất hiện thời điểm ta cũng bị sợ hết hồn đây hơn nữa ta chính là phụ trách chiêu đãi công tác sát hạch o thời điểm vốn là không có bắt đầu nấu nướng qua kỳ cụ chĩa tiền bối thực đơn xử lý nấu ăn cũng không biết mạ di ngươi nói loại cảm giác đó đến cùng là cái gì có điều kỳ cụ chĩa tiền bối là một người tốt còn có nạ kỳ gì bạn học các nàng cũng đều là tại đỏ cô dỗ mở gù mị căng thẳng đem trong đầu của chính mình có thể nghĩ đến sự tình một hơi toàn ném ra ngoài v đút bờ g hạn mức tối đa cao chính là trạng thái không quá ổn ngồi đ ợ i ngày mai di giờ đánh t một S, nam kha lớn ngày hôm nay cũng hiếm thấy ở trong đám nổi bong bóng đồng thời n ổ nước bọt một phen v đút gờ cùng bờ lg thi đấu lo h l nhiệt độ vẫn là mạnh a nam kha lớn tác phẩm lưới vương chỉ cách hô hấp bắt đầu điểm lương lưới vương c ù n người đồng nhân trần nhà chân chính tiên phú h u n h đại lão đáng tiếc bởi nam kha lớn công tác bận rộn hồi lâu không viết sách thấu chương xong chương ba trăm linh bốn tập hợp đ i ề u kiện cái gì mà mới không có chuyện này đây nghe được tạ đỏ cổ r ổ mở gù mì sau dù ký rỗ xì nổ nhất thời liền trực tiếp một cái chăm chú ông tạ đỏ cổ r ổ mở gù mì m ở gù mì này thiên lúc xế chiều khi nạ cổ tiền bối có thể tuyển chọn hoàn toàn cũng là bởi vì thực lực của chính n g ươi ngươi đạo k i a trà tràn canh mùi vị ta đến hiện tại còn không có quên đây dù ký rỗ xì nổ tiếp tục nói từ t ừ mờ gù mì chỉ cần ngươi có tâm như vậy ngươi liền có thể biểu hiện rất tốt muốn đối với mình có tự tin à. s ạ cả kỳ dạy ô cổ cũng đồng dạng mở miệng cổ vũ lên tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì ta ta sẽ cố gắng nhìn vây quanh ở bên cạnh mình s ạ cả kỳ dạy ô cổ dù kỳ rỗ xị nổ hai người tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì yên lặng nắm chặt bàn tay của chính mình c h ờ một chút c h à trăng canh cái gì c h à trăng canh mở gù m ì chúng ta buổi chiều sát hạch đúng là cùng một loại sát hạch sao tại sao các ngươi bên đó sẽ phát sinh nhiều như vậy ta hoàn toàn không biết sự tính a rèn gì mạ gì kích động nói so với tạ đỏ c ổ rỗ mở gù mì dù kỳ thị ra xù m à hai người trải qua ngày hôm nay s á c hạch trải nghiệm của chính mình căn bản là không đáng nhắc tới ai ai ai mà gì lẽ nào sẽ ký m ọ gì tiền bối không có để cho các ngươi bắt đầu nấu nướng mậu ảo nguyên liệu nấu ăn sao vậy các ngươi buổi chiều cơm t r ư a là giải quyết thế nào dù kỳ rỗ si nô nghỉ ngờ hỏi cơm t r ư a s ẻ ký m ọ gì tiền bối căn bản cũng không có cân nhắc chuyện như vậy nghe được dù kỳ rỗ si nô sau nhất thời rèn dị mạ dị trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ nếu như không phải là bởi vì buổi chiều không có ăn cơm chính mình cũng sẽ không kém điểm liền trực tiếp đã hôn mê m à g ì nói không sai xin o n g bị dạ tiền bối ta ở cái kia tiểu tổ buổi chiều cũng chỉ là đang không ngừng công tác y bất xạ kỳ sùn tiếp ở rèn di m à g ì mặt sau đồng dạng mở miệng nói rằng ta cùng đại cô cũng giống như vậy a ai ai ai nghe được y bất xạ kỳ sùn đám người sau dù kỳ dỗ xin o n i đ ô n g dưng sững sờ đột nhiên có chút vui mừng chính mình bị phân phối đến ỷ n ú hì nạ cô tiểu tổ nếu như không có bữa trưa dù kỳ dỗ xin ông cũng không dám tưởng tượng mình có thể không có thể tiếp tục kiên trì xin nhờ ngày mai làm ơn tất vẫn là muốn n h ư ờ n g ta lưu ở hì nạ cổ tiền bối tiểu tổ a d u k i dồ si n o đột nhiên hai tay c h ắ t tay sau đó bắt đầu cầu khẩn lên d u k i ngươi này quá khuyết đại một điểm đi sa k a k i dạy ô cô bất đắc dĩ đối với d u k i dồ si n o nói làm sao sẽ dạy ô cô lẽ nào ngươi không nhìn thấy mạ di bọn họ ở tập hợp thời điểm loại kia dáng vẻ nếu như đổi thành ta ta là tuyệt đối kiên trì không giới a cái kia nhất định sẽ xê hết d u k i dồ si n o kích động nói dối tung tóc bay lượt lên dô kỳ nơi nào có ngươi nói như vậy thái quá đúng rồi dô kỳ vừa nói như thế ta hiện tại đột nhiên nghĩ tới chúng ta ngày mai phân tổ danh sách đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra đi không biết chúng ta ngày mai lại sẽ bị phân phối đến cái nào tiền bối tiểu tổ xạ cả kỳ dỡ ổ cổ bỗng nhiên vô về chính mình khuôn mặt mang theo một kia lo lắng nói bất kể là cái nào tiền bối đều không có quan hệ chỉ cần ta không phải bị phân phối đến xì nộ mị dạ tiền bối tiểu tử ta cũng đã hài lòng dù kỳ dồ xì nộ ô m s xạ cả kỳ dỡ ổ cổ cánh tay tiếp tục cầu k h ẩ n nói chuyện thời điểm leng k e n b ấ t xạ kỳ xùn đám người di động đột nhiên vào lúc này văng lên này đây là nghe tới điện thoại di động tiếng vang sau y bất xạ kỹ sủn đám người không hẹn mà gặp mở ra từng người di động xem trên điện thoại di động biêu kiện nội dung liền sức sờ ở tại chỗ j o s i n o d a i o c o joki các ngươi các ngươi lẽ nào cũng thu được đồ gì m à tiền bối phát tới tin tức sao xem xong chính mình thu được biêu kiện nội dung sau y bất xạ kỹ sủn đám người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau muốn xác định bọn họ thu được đúng hay không cùng mình tin tức giống nhau Đồ đồ gì gì gì mà mà tiền tiền bối? Cái gì đồ gì mà tiền bối? thế võ mà gì, các Chỉ có có c sợ ở tại chỗ b i ê u kiện lên nội dung yêu cầu rèn di mạ di vào ngày mai năm điểm sớm tập trung năm điểm tập hợp ý kiến võ mờ gù i các người mới vừa thu được b i ê u kiện cũng giống như vậy sao dù kỳ rổ xịn nổ đối với tạ đỏ cổ rổ m ở gù mi đám người hỏi tạ đỏ cổ rổ mờ gù mi gật gật đầu ta thu được biêu kiện nội dung cũng giống như vậy ta nghĩ n à y phong trong thơ tuy rằng chỉ là yêu cầu sớm tập hợp có điều nên chính là cùng dù kỳ hí ra m ở cụ mỹ hai người các ngươi ở tối hôm nay sát hạch nguyên nhân gần như đi y bất xạ kỳ xuân bình tĩnh phân tích nói ai ai y thế võ nếu như nói như vậy cái kia ha không phải chúng ta cũng có tự mình bắt đầu nấu nướng ngậu ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội gen gì m à gì kích động đối với y bất xạ kỳ xuân nói a a a vừa nghĩ tới mình có thể nấu nướng ngậu ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội gen gì mạ dị hắn hiện tại liền có chút ức chế không được chính mình kích động trong lòng cảm giác mình cả người tràn ngập sức mạnh hận không thể hiện tại cũng đã đi tới ngày thứ hai năm điểm chờ một chút chuyện này căn bản là là trọng điểm a tại sao josino d a i o c o ý võ bọn họ cũng chính là tính nhưng là tại sao liền mạ gì ngươi đều thu được đ i ề u kiện mà ta cùng đại gỗ nhưng tin tức gì đều không có thu a sato sao di phát điên hô ký túc xa cực tính tổng cộng bảy người chỉ có cũng chỉ có mình và ạ kỳ đại gỗ hai người không có thu được đ i ề u kiện sato sao di đ ỗ n g nhiên có một loại bị ỉ bật xạ kỳ sùn bọn họ cho bỏ lại cảm giác bị thất bại sao di đây là căn cứ độ gì m à tiền bồi đối với chúng ta và hôm nay đầu để bên trong biểu hiện xuất ra đến quyết định đi có điều cho dù ngươi cùng đái gỗ hiện tại không có thu được biểu kiện nhưng là mặt sau nên còn có thể có thu được biểu kiện khả năng ý bật xạ k ỳ s ù n chậm rãi lại lần nữa lên tiếng nói thị lên lớp hiện tại có thể mới là ngày thứ nhất đây chúng ta mặt sau còn có dòng g ã sáu ngày thời gian nên hết thể mọi người gặp gỡ trải qua như vậy một lần a a mặc dù biết ý bật xạ k ỳ s ù n nói là sự thực chỉ là xạ tổ xảo dị hai người trong lòng vẫn là dâng lên một trận đồng đậm không cam lòng tâm tình ưu hành nếu chúng ta sáng sớm ngày mai năm điểm liền muốn tập hợp như vậy chúng ta ngày hôm nay tiệc h rượu trước hết mở tới đây đi dù kỳ hy dạ xa ủ mạ vỗ đầu gối đứng lên bất luận tốt nhất đến cùng đúng hay không ý vo nói tới như vậy chúng ta đều phải nuôi tốt tinh thần đây tư tân dù kỳ d ồ xin ô đám người gật gật đầu được rồi như vậy ngày hôm nay liền tới đây kết thúc đi ạ kỳ đại gỗ hai người cũng đồng dạng tán thành dù kỳ hy dạ xa ủ mạ sau đứng dậy bắt đầu thu thập đồ đạc một bên khác đồng d ạ n g thu được đ ồ gì m à ghi phát tới biểu kiện tuột sủ kỷ các học sinh cũng bởi vì này phong đột nhiên thu được biểu kiện kích động trong lòng chỉ ý thật lâu không cách nào tàn đi Xa a đạt c ngày a nam l lẹn n tà rồ. mai năm giờ d ạ n g sáng ở phần lớn tuột sủ kỷ các học sinh còn ở mộng đẹp bên trong thời điểm dù kỳ thị dạ sở h m à những n à y thu được biểu kiện các học sinh đã lên đường chuyển động thân thể đi tới phòng bếp lớn m ở gù mi người tối ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao dù kỳ thị dạ sở h mạ nhìn nắp một cái tạ đỏ cộ rổ mờ gù mi cái kia sao u ma cun ta ngày hôm qua xác thực kích động có chút ngủ không được t ạ đỏ cô d ồ m ở gù mi rủ đầu yếu tớ trả t lời lên rủ kỳ hi dạ sưu mà hỏi tối ngày hôm qua bởi vì thu được cái kia phong điều kiện t ạ đỏ cô d ồ m ở gù mi căn bản là không phải là không có nghỉ ngơi tốt mà là hoàn toàn không có nghỉ ngơi không chỉ có t ạ đỏ cô d ồ m ở gù mi dù kỳ d ồ x i n o sa c ạ kỳ dại ô cô rèn gì mà gì cũng giống như vậy cái này thả lỏng thả lỏng ngươi chính là quá không có tự tin dù kỳ hi dạ sưu mà trên mặt lộ ra một cái mỉm cười đối với tà đỏ cô dô mờ gù mi cổ vũ nói nếu có thể thu được điều kiện như vậy vậy thì đại biểu mợ gù mỹ ngươi tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa dồ xin ổ các nàng không phải nói sao mợ gù mỹ ngươi nhưng là bị hy nạ cổ tiền bối vừa ý người đâu dù kỳ hy ra xả u mạ sang xả cười nhìn trước mặt dù kỳ hy ra xả u mạ chẳng biết vì sao tại đỏ cổ r ỗ mợ gù mỹ nguyên bản bất an tâm liền để xuống không sai bên cạnh mình hiện tại trừ dù kỳ hy ra xả u mạ ở ngoài đồng dạng còn có dù kỳ dỗ xin ổ xa cả kỳ dỗ cổ các nàng ở đây có điều ở bước vào phòng bếp lớn sau cảm nhận được sớm đến nơi này nạ kỳ gì ẹ g ì nạ ánh mắt của các nàng tập trung ở trên người mình sau tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì vẫn là không nhịn được sốt sáng lên ừ ừ ừ là m ở gù mì m ở gù mì ngươi quả nhiên cũng tới a nạ kỳ gì alin nhìn thấy tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì sau con mắt nhất thời tỏa ánh sáng lên đối với tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì vung vẩy lên bàn tay ngày hôm qua sát hạch bên trong tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì để cho nạ kỳ gì alin ấn tượng xem như là hổ rỗ mì rỗ c ủ đám người bên trong sâu sắc nhất đương nhiên đây chính là một cái trong đó nguyên nhân ngày hôm qua Inuhinaco tổng cộng lựa chọn năm người. Mahisa ko adato y cụ mì mi tô hai người bọn họ là nạ kỳ di edzina người tùy tùng mà bên cạnh mình thân tín cũng chỉ có cụ dỗ kỳ bạ dơ u một người. chính mình làm sao có thể bị nạ kỳ di edzina vượt trên một đầu đây. vì thế, nạ kỳ di alins nàng dĩ nhiên là đương nhiên nhìn c h ẳ m c h ẳ m tạ đỏ cổ dỗ mờ gù mì cùng hồ dỗ mì dô cô. chi tiết đối mặt với chính mình mời chào hồ dỗ mì dô cô không chút do dự từ chối mà hiện tại, nạ kỳ di alins mục tiêu dĩ nhiên là đặt ở trên người tạ đỏ cổ dỗ mờ gù m ì alins bạn học nhìn thấy đột nhiên gần kể chính mình nạ kỳ dị à l i n s ta đỏ cổ rỗ m ở gù mì khuôn mặt toát ra vẻ mặt đông nhiên trở nên hơi sốt sáng lên m ở gù m ì nàng là bạn của ngươi sao dù kỳ t h i dạ sầu mà nghi ngờ hỏi có điều ta hoàn toàn không có nghe ngươi nhắc qua chuyện như vậy đây cái này mà dù kỳ t h i dạ sầu mà bạn học q u ê n t ự giới thiệu mình tên của ta là nạ kỳ dị à l i n s nạ kỳ dị à l i n s tay trái che ngực của tự mình giới thiệu đồng d ạ n g ta cũng là m ở gù mì gia chủ tương lai nha ai ai ai gia chủ nghe được nạ kỳ dị à lynx sau dù kỳ thị giả s ầ ú mà cùng tạ đỏ cổ r ổ mở gù mì ánh mắt của hai người nhất thời liền biến thành vòng v ò n g mắt hoàn toàn bị nạ kỳ d ì à l i n c h cho kinh ngạc đến ngây người nói gia chủ tương tự võ sĩ kịch bên trong loại kia quan hệ sao hả thật là không có nghĩ đến nguyên lai mở gù mì cùng ngươi còn có tầng này quan hệ đây dù kỳ thị giả s ầ ú mà nâng chính mình cảm trên mặt lộ ra một bức đông nhiên tỉnh n ộ vẻ mặt có điều à l i n c h bạn học làm sao ngươi biết tên của ta dù kỳ h ị giả sầu mà đang cảm thán song sau lại lần nữa đối với nạ kỳ dị à l y n h hỏi chúng ta chức nên không quen biết đi cái này đương nhiên là kỳ bạn nói cho ta hắn đối với dù kỳ h ị dạ bạn học trí nhớ của ngươi nhưng là thập phần sâu sắc đây nạ kỳ gì á l i n c h chấp chấp con mắt của chính mình kỳ bạ vậy là ai à dù kỳ h ị dạ sầu ma nghi ngờ hỏi kỳ bạ ngươi còn ở bên kia làm cái gì dù kỳ h ị dạ sầu ma lời mới vừa mới vừa nói chuyện nạ kỳ gì á l i n h liền đối với xa xa chính đang nói chuyện với hạ m à ạ kỳ dạ cụ dỗ kỳ bạ giải t h ô nhanh lên một chút tới đây cho ta nguyên lai、like、là hắn sao cụ dỗ kỳ bạ giải t theo nạ kỳ dị á l y n phương hướng nhìn tới ở chú ý tới cụ dỗ kỳ bạ giải t sau dù kỳ thị giả sầu mà vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên ngày hôm qua sát hạch cuzo kỳ ba giả i ụ hay ả mã á k ỳ g i bọn họ có thể đồng dạng cho dù kỳ thị giả sầu mà lưu lại vô cùng sâu sắc ký ức mỗi một vị chủ nghệ đều không thể khinh thường nghe được n ạ k ỳ dị á lynx âm thanh sau cuzo k ỳ ba giả i ụ liền bỏ lại hãy á mã á k ỳ g i hướng về n ạ k ỳ dị á lynx đi tới theo cuzo k ỳ ba giả i ụ rời đi hay ả mã á k ỳ g i trong lòng nhưng là thầm thở pháo n h ả n h ó n tập hợp sau nà ký dị à lynx cùng cuzo ký ba giả kỳ bạ ngươi cùng h ạ mạ quân nói thương lượng thế nào rồi hãy hạ mạ quân đúng hay không đã đáp ứng tùy tùng ta sự t ì n h naki ji a l i n h đối với cụ dầu kỳ bạ giải cứu hỏi đại tiểu thư hắn vẫn là từ chối đại tiểu thư ngươi mời đây cụ dầu kỳ bạ ra i ụ thể phải hồi đáp ngu ngốc kỳ bạ ngươi cũng thật là vô dụng a thậm chí ngay cả mời chào h ạ mạ quân chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được sao naki ji a l i n h chống gò má của chính mình t h ở phì p h ò nói đại tiểu thư ngươi đột nhiên gọi ta lại đây có chuyện gì đúng rồi kỳ bạ hướng về ngươi giới thiệu một chút đây là dù kỳ h ị dạ cun còn có mờ gù mì từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đều là thân tín của ta sau đó các ngươi cố gắng hợp tác nhà nạ kỳ di alins nháy mắt một cái tuyệt đối không thể thua cho h ẹ gì nạ tên quỷ đáng ghét kia ta ai ai alins bạn học ta lúc nào đáp ứng ngươi ở nạ kỳ di alins lại mở miệng sau mới vừa bởi vì nạ kỳ di alins mà rơi vào trong khi hiệp sợ tạ đỏ cổ rộ mờ gù mì hiện tại cũng rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại vội vã hoảng loạn hồi đáp về đốt miên lai mở gù mì ngươi cùng alins bạn học không phải loại kia quan hệ sao dù kỳ thị dạ sầu m ạ đối với tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì hỏi không phải ta cùng alinz bạn học mới nhận thức không lâu ừ ừ ừ nguyên lai、like、là như vậy a ta còn tưởng rằng dù kỳ thị dạ sầu m ạ đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ hồi đáp c h ờ một chút m ở gù mì lẽ nào ngươi cũng phải cùng hồ rỗ bạn học như thế từ chối ta mời sao nạ kỳ gì alinz con ngươi màu đỏ như là con mèo nhỏ như thế nhìn chằm chằm tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì hồ rỗ bạn học cũng cái này một bên củ rỗ kỳ bạ dù thế nạ kỳ di alinz trả lời lên ở các ngươi tới trước đại tiểu thư nàng đã trước sau hướng về hồ dồ bạn học tạ cụ mỹ bạn học ỷ xạ mỹ bạn học hay ạ mạ bạn học bọn họ đều phát sinh n g ư ờ i a chỉ có điều đều không ngoại lệ đều bị cự t u y ệ t đây thấu chương xong chương ba trăm lẻ năm bữa sáng sát hạch a a a ngu ngốc k ỳ bạ ngươi làm sao liền trực tiếp nói ra a nạ ký gì a linster phì phòi nhìn cụ dồ k ỳ bạ giải t khuôn mặt như là bánh bao như thế phồng lên mời chào cái gì đều không trọng yếu trọng yếu là cụ rỗ ký bạ giải t đem ạ mạ kỳ dạ đám người từ chối chính mình mời chào sự tình nói ra chính mình chẳng phải là một điểm bộ mặt đều không có đại tiểu thương nhưng là ta nói đều là sự thực ca cuzo kì ba zhu bất đắc gì nói hơn nữa ta nghĩ dù kì hy ra xù mà bọn họ nên cũng sẽ không đáp ứng đại tiểu thư ngươi đi cuzo kì ba zhu chỉ một hồi dù kì hy ra xù mà hai người sau tiếp tục đối với nà kì gì à l i n x nói ai ai sao có thể có chuyện đó nà kì gì à l i n x còn không chịu từ bỏ dù kì hy ra bạn học mờ gù mi hai người các ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi nà kì gì à l i n x quay đầu lại nhìn phía dù kì hy ra xù mà cùng tạ đỏ cô dỗ mờ gù mi cái này à l i n x bạn học dù kỳ thị ra sở u ma sờ soạn một hồi núi xin lỗi ta xác thực không có tùy tùng ý nghĩ của người khác ca cái ai mờ gù mi cái tia ngươi đây nghe được dù kỳ thị ra sở -sa u ma sau nạ kỳ gì alin hiện tại liền đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người tạ đỏ cô dỗ mờ gù mi mờ gù mi ngươi hẳn là sẽ không từ chối ta đi cái này ta tạ đỏ cô dỗ mờ gù mi ấp a ấp ú nói trên mặt vẻ mặt nhìn qua có vẻ thập phần do dự chỉ có điều tại đỏ cổ r ỗ mở gù m ì do dự là chính mình nên làm sao từ chối nạ kỳ gì alins nếu như chính mình như rủ kỳ hy dạ s ả u m à nói tới trực bạch như vậy nạ kỳ gì alins nhất định sẽ rất bị đá kích đi như thế nào đi nữa nói nạ kỳ gì alins cũng đã bị nhiều người như vậy từ chối qua chính mình nên càng nguyện chuyển một ít alins bạn học các bằng hưu của ta ở gọi ta ta cùng s ả u m à cun liền rời đi trước tại đỏ cổ r ỗ mở gù m ì kéo rủ kỳ hy dạ s ả u m à chôn đầu đối với nạ kỳ gì alins nói chơ một chút mở gù mi ngươi vẫn không trả lời ta đây nhìn thấy chạy đi tại đỏ cổ dỗ mở gù mị sau nạ kỳ d ì A l i n h khuôn mặt nhỏ liền trực tiếp cao lên đến tại đỏ cụ dỗ mở cụ mỹ như thế nào cùng ý núa hì nạ cổ tiền bối như thế lời đều không nói xong đại tiểu thư quả nhiên ngươi lại bị tự tử ta cụ dỗ kỳ bạ dầu một bước hoàn toàn không ra dự liệu vẻ mặt n g u ngốc kỳ bạ ngươi n đang nói bậy bạ gì a mở cụ mỹ nơi nào từ chối ta a chỉ là có việc rời đi trước a nạ kỳ d ì A l i n h tức giận một mặt hung á c đối với cụ dỗ kỳ bạ giải u nói thật không cụ dỗ kỳ bạ dầu có chút không nói gì nhìn trần nhà này rõ ràng chính là từ chối đi ngô n ố c kỳ bạ ta mặc kệ n g ư ơ i theo ta lại đi tìm một hồi tạ cu mì bạn học bọn họ naki dì alins vừa nói liền một bên kéo lại cù rô kì bạ d i ù cánh tay nếu ta đỏ cụ rô mờ cù mì có việc như vậy chính mình hiện tại liền lại đi tìm một hồi hạ mà à kì dạ bọn họ naki dì alins tin tưởng chỉ cần mình lại nhiều chạy mấy chuyến như vậy hạ mà à kì dạ bọn họ nhất định sẽ đáp ứng chính mình mời dù sao kịch truyền hình không đều là như thế diễn a a đại tiểu thư vậy thì không cần đi bọn họ không phải cũng đã từ chối qua một lần đại tiểu thư ngày sao cù rô kì bạ giù âm thanh mang theo một tia ghép bỏ Nạ A-linx? kỳ gì chính mình vị đại tiểu thư này đến hiện tại đều không có nhận rõ hiện thực sao n g u ngốc kỳ ba ta nói cái gì ngươi liền theo ta đến chính là n a k ỳ g ì alins dùng sức lôi cụ rổ kỳ ba giải t h o à n toàn không nghe thấy cụ rổ kỳ ba giải t thực sự là g i a hỏa alins này nàng hiện tại đến cùng ở hồ đồ gì đó a nhìn xa xa mang theo cụ rổ kỳ ba d i u một lần nữa quay dày lên hạ mà a kỳ giả đám người nạ kỳ g ì alins nạ kỳ dì e d d nạ có chút bất đắc dĩ nâng một hồi khuôn mặt từ mới vừa đến hiện tại naki dì e d d nạ liền vẫn đang chăm chú nạ kỳ dì alins bên này trò khơi hải gì n ạ đại nhân. n g ư ơ i nên rất lưu ý ạ lính đại nhân đi và không ngài qua đi khuyên một hồi ạ lính đại nhân thì xạ cô ạ dạ tổ cung kính đối với nạ kỳ di edina nói thì xạ cô n g ư ơ i đang nói cái gì ta ta làm sao có khả năng sẽ lo lắng ạ lính thằng lỗ kia ta cũng chỉ là lo lắng ạ lính làm ra cái gì bị hư hỏng chúng ta nạ kỳ d ì ra danh dự sự tình nạ kỳ d ì edina đỏ mặt nói là là e d ì n a đại nhân ngài cũng nói quan hệ này đến nạ nà kỳ di ra danh dự edina đại nhân ngài vẫn lạ qua đi nhìn một chút đi thì s a cô ạ dạ tổ nháy mắt một cái Một b nếu hì xạ cậu h ngươi lẽ nào vì là alins tên ngư ngốc này nói chuyện như vậy ta cũng là cố hết sức qua đi liếc mắt nhìn đi chỉ có điều tan này hoàn toàn là xem ở h ỉ xạ c ổ ngươi vì là alins nói chuyện mặt mũi lên nạ kỳ di edina ngạo kiểu nói thậm chí còn cố ý hướng về hỉ xạ cô ạ dạ tổ cường điệu một lần là edina đại nhân hỉ xạ cô ạ dạ tổ mỉm cười hồi đáp nhahô nói một đằng làm một mèo edina đại nhân cũng là như vậy mê người đây t r ê ngực n trong lòng hỉ xạ cô ạ dạ tổ hiện tại cũng chỉ còn xuất lại cái ý niệm này trong hội trường cùng hỉ xạ cô ạ dạ tổ có tương đồng ý nghĩ còn có vẫn si mê nhìn chằm chằm nạ kỳ di edina xạ đa xù ca nào chỉ có điều c h ư bị dáng vẻ của nạ kỳ di edina cho mê hoặc ở ngoài xạ đa xù ca nào trong lòng nàng càng nhiều vẫn là đối với hy xạ cổ ạ dạ tổ đô kỵ tại sao tại sao hy xạ -sa cổ ạ dạ tổ có thể mỗi ngày cùng ẹ gì nạ đại nhân cách như vậy gần thậm chí còn có thể cùng ẹ gì nạ đại nhân nói được với mà chính mình chỉ đủ trong bóng tối nhìn thậm chí cũng không có thể tới gần ẹ gì nạ đại nhân hai mươi m phạm vi hy xạ cổ ạ dạ tổn hy xạ cổ ạ dạ tổ nghĩ tới đây trên người xạ đạ sủ cạ nao đống dưng tỏa ra nồng đậm hắc khí ưu toán liền dường như từ giếng nước bên trong bỏ ra ngoài xạ đạ cổ như thế nếu như không có hy xạ cổ ạ dạ tổ chính mình ở trên sổ cựu dễ kỷ vượt qua hỷ xạ cổ ạ gia tổ như vậy bây giờ chờ ở ẹ t d nạ bên người đại nhân chính là mình sau đó ở nhìn thấy bên người nạ kỳ d ì ẹ t d nạ lại thêm ra ỷ cụ mỉ mỉ tôt sau trên người của xạ đạt sủ c ả n nao hư h o á n khí trở nên càng thêm d à y đ ậ t lên cù d ồ u kỳ bạ giải t ụ các ngươi đến cùng xong chưa ta nói rồi ta đối với chuyện này n ư ơ n g nhờ vào nạ kỳ d ì alin s căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì ngươi cho ta xem trọng nhà ngươi này một vị a hã mà ạ kỳ g a đau đầu nói rõ ràng chính mình cũng đã sáng tỏ từ chối nhưng mà nạ kỳ gì a l i n h liền như là nghe không hiểu tiếng người như thế vẫn là ở vẫn dây giữa chính mình hiện tại h a y ạ mạ ạ kỳ dạ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người cù dầu kỳ bạ giải t chí ít cùng nạ kỳ gì a l i n h so với cù dầu kỳ bạ giải u vẫn là thuộc về có thể câu thông người cái này ta cũng không có bất kỳ biện pháp nhà ta đại tiểu thư nàng xưa nay đều sẽ không nghe người khác trừ phi người kia nói là đại tiểu thư muốn cù dầu kỳ bạ giải u một bộ chính mình cũng không có cách nào vẻ mặt hãy ạ mạ quân ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan nhận bệnh đáp ứng nhà ta đại tiểu thư đi nếu không đại tiểu thư ngươi là tuyệt đối sẽ không b ô n g tha ngươi n g sẽ vẫn dây dưa đi xuống đi c ú dầu kỳ ba rù tiếp tục nói ừ ngu ngốc kỳ ba nói không sai ta có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ n ạ k ỳ g ì alins gật gật đầu đối với c ú dầu kỳ ba rù biểu thị vô cùng tán thành đang nhìn mình trước mặt n ạ k ỳ g ì alins hãy ạ mà ạ kỳ dạ cảm giác mình đầu liền muốn nổ tung như thế n ạ k ỳ g ì alins c ú dầu kỳ ba rù hai người đến cùng làm sao đem câu nói như thế này nói tới như vậy lẽ thẳng khí hung a alins ngươi bộ dáng này còn thật là khó khăn xem đây hừ g ử ngu ngốc ezino gia hỏa ngươi này tới nơi này quả nhiên chính là lo lắng ta vượt qua ngươi đi ở bên thai của chính mình vang lên nạ kỳ gì ẹ、e、d d i na âm thanh sau nạ kỳ gì ạ l i n h lập tức quay đầu lại ngươi liền hết hy vọng đi hãy ạ mạ bạn học hắn nhưng là đã đáp ứng trở thành ta người tùy tùng lại thêm vào mợ g ù mị các nàng thân tín của ta số lượng nhưng là đã là của ngươi gấp ba nạ kỳ gì ạ l i n h về mũi dương dương tự đ ắ c đối với nạ kỳ gì ẹ、e、d d i na nói gấp ba ha ngươi lai、like、cũng là bởi vì chuyện như vậy sao alins ta còn tưởng rằng là chuyện gì chỉ có điều là người tùy tùng mà thôi Ta người tùy tùng có thể không chỉ có hy s ạ cổ cùng ỵ cù mỹ đây nakizi eti nạ vậy chính mình tóc dài ở nakizi a l i n s mở miệng sau trong n g á y mắt nakizi eti nạ cũng đã bị nakizi a l i n s cho mang l ệ phương hướng sau đó thập phần đấu trí cùng nakizi a l i n s ở chuyện này tranh luận lên hy s ạ cổ n g ư ơ i nói cho ra hỏa a l i n s này hiện tại ta đến cùng có bao nhiêu theo người nakizi eti nạ đối với hy s ạ cổ ạ dạ tổ phân phó nói là eti nạ đại nhân a l i n s đại nhân ẹ、e、dì nạ đại nhân bây giờ người theo đuổi số lượng nếu như thêm vào ta cùng ý cụ m ì mì tô lời của hai người tổng cộng có một trăm hai mươi sáu người k h ì xạ cổ ạ dạ tổ không biết lúc nào mang lên t i n h mắt nghe được sao người người người theo đuổi số lượng không phải là ta gấp ba trái lại ta người theo đuổi số lượng là của người hai mươi mốt lần nạ kỳ gì ẹ、e、dì nạ ôm ấp hai tay của chính mình cái này kỳ thực hẳn là một trăm hai mươi sáu lần cụ dầu kỵ bạ dù đột nhiên mở miệng nói rằng dù sao đại tiểu thư nhưng là một cái đều không có mời chào đây gấp ba nghe vào nay cũng thật là đáng thương đây xa ai ngô ngốc kỳ bạn ngươi đến cùng là đứng ở hai bên kia a nghe được nạ kỳ dị eddie nạ cởi trộm âm thanh sau nạ kỳ dị alin đối với cụ dỗ kỳ b ạ dư lớn tiếng hô đại tiểu thư ta là đứng ở ngươi bên này cụ dồ kỳ bà gia cụ vừa nói vừa đi tới bên người nạ kỳ di alins tựa hồ chính là muốn chứng minh chính mình lời như thế ở nạ kỳ di e t i n a lên sàn sau nguyên bản bị nạ kỳ di alins quấn lấy hãm à kỳ dạ hiện tại triệt để bị trở thành một vị khán giả nhìn tranh đấu đối lập nạ kỳ di e t i n a cùng nạ kỳ di alins trong nháy mắt hãm à kỳ dạ liền có một loại thế giới quan tan vỡ cảm giác hãm à kỳ dạ xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới bị chính mình coi là mạnh nhất đối thủ nạ kỳ di e t i n a dĩ nhiên sẽ lộ ra loại này tư thế chỉ có điều cảm thấy lỡ làm sao dừng hãm à kỳ dạ đây Phòng b lớn lớn gì、e、gì nạ, nạ xem ra các vị đều không có trễ đồ d ì mạgin sang sạc cười lần này triệu tập các vị ta nghĩ mọi người nên cũng đã đoán được chúng ta cố ý triệu tập các vị nguyên nhân ánh mắt của đồ dị mạ gin từ dù kỳ hy dạ sầu m ạ đám người trên người là qua ngay vậy dù kỳ hy dạ sầu m ạ đám người vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên không sai lần này sớm triệu tập các vị nguyên nhân chính là bởi vì thực lực của các vị đã chiếm được xin ô mỹ dạ mỹ dù hạ giả những này ghế khách các giảng sư tán thành nhận vì là thực lực của các người đạt đến tiến hành ngoài ngạch đầu đề tư cách ngoài ngạch đầu đề quả nhiên bị ý vo nói đúng a có điều đồ dị mạ tiền bối nói ngoài ngạch đầu đề đế đến tột cùng sẽ là cái gì d è n gì m à gì những ngày lần thứ nhất tiến hành n g o à i ngạch đầu để các học sinh đ ô n g dưng sốt u sáng lên mà đã trải qua một lần t ạ c ú c mi mỹ mạ xạ cả sù bà dư bọn họ nhưng là có vẻ muốn chờ một nhiều chờ mong đồ gì m à gin lớp kế tiếp để sắp xếp lần này sát hạch tên là bữa sáng mới món ăn bữa sáng bất luận đối với bất kỳ một quán cơm tới nói đều là quan trọng nhất mặt tiền vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể làm ra một đạo có thể làm cho khách nhân cảm thấy vui vẻ kinh hỉ món ăn bữa sáng sao lần này sát hạch để mục quả nhiên là bữa sáng sau đó ở lần này bữa sáng sát hoạch bên trong các ngươi có thể sử dụng chủ đề nguyên liệu nấu ăn là trứng gà độ gì mạ gin vừa nói vừa móc ra một viên thập vũ kê trứng gà không sai cái này trứng gà cũng không phải phổ thông trứng gà mà là m n g ảo nguyên liệu nấu ăn bên trong gà lông trắng trứng cho tới món ăn chủ loại không có hạn chế các vị bất kể là nấu nướng tiểu trung tiểu tây phương hay hoặc là là kiểu n h ậ t món ăn cũng có thể độ gì mạ gin âm thanh tiếp tục ở vang lên cho tới xét duyệt viên sẽ có không có chứng cử t u t sủ kỳ học sinh cùng với bao quát t u t sủ kỳ công nhân viên ghế khách các giảng sư tổng cộng phụ trách đảm nhiệm mặt khác V2GO cái, cái, cái thứ ấ p h nhất các người lấy ra món ăn thu được dự hợp ý g ho chấp hành quan tán thành cái thứ hai thì lại là các người món ăn ở lần này xét duyệt bên trong lấy món ăn phân số vượt qua năm mươi phần chỉ cần các người có thể đạt thành trong đó tùy ý một điều kiện như vậy coi như là hợp lệ đầy một quyển sách trong đ á m bằng hữu pháp tuy rằng không có xe m qua nhưng là trung hoa tiểu đương gia cùng sổ cựu dễ k ỳ kết hợp lên nên cũng không t ệ lắm thân sĩ t ủ ái lao sách thành tích liền đặt tại nơi đó chỉ hy vọng hắn không cần đi tà sai đường chuyên tâm viết sổ cựu dễ kỳ thế giới không muốn viết tinh lực quá nhiều phân tán ở tiểu đương gia thế giới đàng hoàng viết sổ cựu dễ kỳ thế giới đã đủ rồi cái gì đều muốn cái k i a chỉ có thể hại chính mình thấu chương xong chương ba trăm linh sáu từng người đội n ũ ngoài ra cân nhắc đến bởi lần này đầu đề sử dụng nguyên liệu nấu ăn làm mộc ảo nguyên liệu nấu ăn vì lẽ đó lần này đầu đề sẽ lấy tiểu tổ tổ hợp hình thức tiến hành ba người một tổ đồ gì mạ gin tiếp tục nói trở lên hiện tại các vị là có thể tự do tổ đội cùng với xuống chuẩn bị chính mình món ăn bữa sáng sát hạch o lúc bắt đầu sẽ ở bảy giờ sáng dành thời gian để cho các vị thời gian đã không nhiều vì lẽ đó mọi người hiện tại cũng bắt đầu di động lên đi trên mặt treo sán lạ nụ n cười đồ gì mạ gin vung tay lên sau đó đối với dù kỳ hỉ dạ s ầ mạ đám người nói cái gì sát hạch thời gian ở bảy giờ sáng liền muốn bắt đầu sao ta h an a cái k h ứ h a không phải chúng ta hiện tại cũng chỉ còn suốt lại hai giờ không tới thời gian ở độ gì m à gin h dứt tiếng sau nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu rên không có thời gian trước hết hoàn thành tổ đội mới được a toàn bộ hội trường nhất thời liền rơi vào một mảnh rối bởi tình huống tình huống bên trong tại chỗ t u ộ t sủ kỳ học sinh cũng bắt đầu vì mình ngưỡng mộ trong lòng đội hữu bắt đầu lẫn nhau tranh luận lên trong này được hoan n ê n nhất tự nhiên chính là tạ đỏ cổ rộ mở gù mỹ các nàng như ngày cũng sớm đã bị tuyển chọn học sinh mở gù mì xin nhờ mời ngài cần phải cùng chúng ta tổ đội a kéo xả cả kỳ dầu cổ dù kỳ dầu sino mang đến tạ đỏ cổ d ầ m ở g ụ m ì trước mặt sau vô cùng đáng thương nói m ở g ụ m ì ngươi hẳn là sẽ không liền như thế bỏ lại ta cùng dầu cổ đi không có không có dù kỳ dài hồ cổ các ngươi nguyện ý cùng ta tổ đội ta liền rất cao hứng làm sao sẽ từ chối các ngươi đ â y tạ đỏ cổ d ầ m ở g ụ m ì hoảng loạn vây vây chính mình tay nhỏ ha ha ha như vậy chúng ta cái nhóm nhỏ này sẽ chính thức thành lập dù kỳ dầu i n o lớn tiếng hô chúng ta cái nhóm nhỏ này hiện tại có đã tham dự qua một lần sát hạch m ở gù mì ở thông qua trận này sát hạch tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề gì dù ký rổ xi nộ vẻ mặt có vẻ cực kỳ hưng phấn không có dù kỳ tuy rằng ta đúng là tham dự qua sát hạch nhưng ta cũng chỉ là đang phụ trách chiêu đãi khách nhân công tác căn bản cũng không có ở phía sau bếp hỗ trợ tại đó c ô rổ m ở gù mi nhỏ giọng nói m ở gù mi ngươi cho lấy ra ngươi tự tin đi ra á a muốn biết cho dù ngươi ở ngày hôm qua bữa tối sát hạch bên trong không có bắt đầu nấu nướng nhưng là ở hy nạ cộ tiền bối sát hạch bên trong ngươi không phải nấu nướng qua mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn sao dù kỳ r ô xì nô vừa nói hai tay một bên khoát lên trên người của tạ đỏ cổ dô m ở g ủ m ì ba người chúng ta hiện tại cũng chỉ có m ở g ủ m ì ngươi từng có nấu nướng n g ậ ảo nguyên liệu nấu ăn kinh nghiệm vì lẽ đó trận này sát hạch liền xin nhờ ngươi dù kỳ r ô xì nô nói thật ta ta nghe được dù kỳ r ô xì nô sau tạ đỏ cổ dô m ở g ủ m ì bỗng nhiên trở nên càng sốt sáng hơn lên m ở g ủ m ì chỉ cần ngươi lấy ra ngươi vào ngày thường bên trong biểu hiện liền đầy đủ saka kỳ d ẫ cổ trầm g i i nói ta cùng dô kỳ hai người chúng ta cũng sẽ phụ trợ tốt ngươi nếu như có vấn đề gì như vậy ngươi liền trực tiếp mở miệng đường hai chúng ta đi làm liền tốt s a cả kỳ dạ ô cổ dường như mưa xuân như thế trong nháy mắt liền để tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì thả l n g ra ừ dạ y ô cổ dỗ kỳ ta sẽ cố gắng tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì nắm chặt chính mình tay nhỏ một bên khác bất xạ kỳ sùn rèn g i mạ dị cũng đồng d ạ n g tìm tới dù kỳ hì dạ xà u mạ dù kỳ hì dạ cun lần này bữa sáng sát hoạch ba người một đội như vậy ba người chúng ta tạo thành một cái tiểu tổ đi bất xạ kỳ sùn đối với dù kỳ hì dạ xà u mà nói không thành vấn đề như vậy chỉ chúng ta tổ đội、tốt. dù kỳ h ị dạ sở u mạ trực tiếp liền một lời đáp ứng đối với dù kỳ h ị dạ sở u mạ tới nói ở lần này đầu đề chính mình bất luận cùng a i tổ đội đều không có bất kỳ quan hệ gì hơn nữa cùng rèn gì m à gì. y bất xạ kỳ sùn hai người tổ đội cũng càng quen thuộc một điểm ừ vẫn là chậm một bước s a u như thế xem ta cũng chỉ có thể đi tìm những người khác tổ đội nhìn thấy dù kỳ h ị dạ sở u mạ hoàn thành tổ đội sau mỹ mạ xạ cả sù bắt bỗng dưng dừng lại bước chân của chính mình ở tổ đội quy tắc tuyên bố sau mỹ mạ xạ cả sù bắt hắn tổ đội mục tiêu thứ nhất chính là dù kỳ h ị dạ sở u mạ mà hiện tại chính mình cũng chỉ có thể đổi một đôi hợp tác không chỉ có mì mạ xạ cả s ù bà không có không ngờ như thế ngưỡng mộ trong lòng người hoàn thành tổ đội tuột xù kỳ học sinh còn có rất nhiều thậm chí có người ở quy tắc tuyên bố kết thúc thời điểm cũng đã bị phán tử hình không sai vậy thì là xạ đã s ù ca nào làm độ gì m à gin tuyên bố xong quy tắc sau nạ kỳ gì ẹ、e、gì n a thì xạ cổ ạ gia tô ỷ cụ mì mi tô ba người đã một cách tự nhiên tạo thành một cái tiểu đội đáng ghét đáng ghét thì xạ cổ ạ gia tô còn có ỷ cụ mì mi tô sa đa s ù cà nao chăm chú cắn ngón tay một mặt đấu kỵ nhìn đứng ở nạ kỵ dị ẹ dị nạ bên người ỵ cù mì mì tô hai người thật cái tỵ thật â m mộ hai người này ẹ dị nạ đại nhân ta cũng rất muốn cùng ẹ dị nạ đại nhân tổ đội a sa đa s ù cà nao vừa nói vừa tỏa ra từng trận màu đen khí t ứ c sa đa s ù cà nao nếu như không ngại như vậy ngươi cùng tạo thành một cái tiểu đội thế nào hả theo một đạo thanh â m trầm ồn ở chính mình bên thai vang lên sau sa đa s ù cà nao theo bản n ă n g quay đầu lại một cao một thấp hai bóng người xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong hô hộ rộ bạn học ngươi ngươi mới vừa là ở mời ta sao s Sa ạ đa sủ cà nao vẻ mặt có chút mờ mịt tosu kỳ học viện bên trong s ạ đa sủ cà nao danh tiếng nhưng là tương đương mà ác liệt được gọi là n ổ i hơi trước ma nữ thậm chí có s ạ đa sủ cà nao kỳ thực là hát ma nữ lời đồn đái cái này cũng là tại sao s Sa ạ đa sủ cà nao ở tuyên bố đổ d ì mà gin tuyên bố song quy tắc sau nhưng không có bất kỳ hành động gì chỉ là một bên s i ngốc nhìn nạ kỳ dị e d i nạ vừa hướng hỉ xạ cổ a g i tổ ỵ cụ mỹ mi tô hai người rơi xuống nguyền rủa nguyên nhân lớn nhất x a đa xù cà nao biết cho dù chính mình hướng về những người khác khởi xướng tổ đội cũng sẽ không có người muốn cùng chính mình tổ đội còn không bằng đợi đến cuối cùng cưỡng chế phân phối đây mà hiện tại hồ dỗ mị dỗ cổ dĩ nhiên chủ động hướng về chính mình khởi xướng tổ đội không sai ta gọi người chính là ngươi hồ dỗ mị dỗ cổ đối với s a đạt xù cạn nao dỗi ra bàn tay mình s a đạt xù c ạ bạn học ta biết ngươi kỳ thực là một vị rất lọi hại nữ tính đầu bếp vì lẽ đó có muốn hay không cùng ta đồng thời tạo thành một cái tiểu đội để chứng minh chính mình thân là nữ tính đầu bếp thực、lực. mặc dù là ở học lên bên trong hồ dỗ mì dỗ cổ chứng minh nữ tính đầu bếp tôi nói thực lực thu được danh vọng ý nghĩ a như cũ không hề từ bỏ chính vì như thế hồ dỗ mì dỗ cổ muốn thành lập một nhánh hoàn toàn nữ tính đầu bếp đội ngũ ở tột xù kỳ bên trong thực lực mạnh mẽ nữ tính đầu bếp không ít nhưng cũng không nhiều càng quan trọng là người này tuyển còn cần thỏa mãn hồ dỗ mì dỗ cổ thu hoạch càng nhiều danh vọng yêu cầu tức thực lực mạnh mẽ thế nhưng lại phải đem sân khấu giao cho mình nguyên bản l ê hồ dỗ mì dỗ cổ trong lòng phù hợp nhất tiêu chuẩn này ứng cử viên chính là tạ đỏ cỗ dỗ mờ gù mì trừ tạ đỏ cỗ dỗ mờ gù mì ở ngoài dù kỳ dồ xin ô xạ cả kỳ dồ c ổ hai người cũng tương tự là trong lòng h ồ dồ mì dồ c ổ thích hợp ứng cử viên chỉ có điều làm h ồ dồ mì dồ c ổ chuẩn bị hướng về tạ đỏ cổ dồ mở gù mì phát sinh m ờ i thời điểm tạ đỏ cổ dồ mở gù mì cũng đã cùng dù kỳ dồ xin ô xạ cả kỳ dồ c ổ hai người hoàn thành tổ đội mất đi ba cái mục tiêu bởi vậy h ồ dồ mì dồ c ổ cũng chỉ có thể lùi mà c ầ u lần tìm tới xạ đạt sủ ca nao cho dù xạ đạt sủ ca nao thanh danh không tốt có điều thực lực của xạ đ ạ sủ ca n o liền đặt tại nơi đó tuyệt đối là chính mình cùng giới bên trong thực lực mạnh nhất nữ tính đầu bếp một trong không không thành vấn đề hồ dộ bạn học chúng ta đồng thời tổ đội tốt sa đa s u k a n a o chăm chú nói ta ku mi y sa mi ba người chúng ta tạo thành một cái tiểu đội đi hãy ạ m ạ ạ ký dạ né tránh nạ kỳ gì a l i n z cù d ầ ký bà dầu quay dày sau tìm tới tạ ku mi hai huynh đệ ngày hôm qua bữa tối sát hạch hãy ạ m ạ ạ ký dạ nhưng là cùng ạ đi n g h u y n h đệ cù d ầ ký b giải ủ dù kỳ dạ sầu m ạ bốn người đồng thời tham dự sù nộ dạ kỳ tạ ký sát hạch đối với lần này bữa sáng sát hạch hãy ạ ma ạ ký dạ trong lòng đồng dạng có ý nghĩ nếu như có thể hãy ã mạ ạ kỳ i ạ tự nhiên là muốn lấy loại thứ nhất điều kiện tức được vê đút gờ ho chấp hành quan tán thành thông qua lần này bữa sáng sát hạch muốn làm đến điểm ấy như vậy chính mình nhất định phải nắm giữ đầy đủ mạnh mẽ đội hưu dưới tình huống này hãy ã mạ ạ kỳ i ạ ngay lập tức nghĩ đến tự nhiên chính là cùng mình ngày hôm qua đồng thời tham gia bữa tối đầu để người a đ i n i huynh đệ ở trong mắt hã y mạ ạ kỳ i ạ bọn họ chính là thích hợp nhất cái kia tổ ứng cử viên thêm vào chính mình như vậy chính là một cái tiểu đội xin lỗi hãy ã mạ quân chúng ta đã tạo thành tiểu đội ngươi hay là đi tìm người khác tổ đội đi tạ cù mi quay đầu hướng hạ mạ ạ kì dạ khéo léo từ chối nói tạ cù mi bên cạnh hai người bóng người thinh linh chính là mỹ mạ s ạ cả s ù bà ở mới vừa mỹ mạ s ạ cả s ù bà nhìn thấy rủ kỳ h ị dạ xù mạ cùng rèn gì m à gì hai người hoàn thành tổ đội sau mỹ mạ s ạ cả s ù bà liền lần thứ nhất thời gian tìm tới ạ đi nghỉ huynh đệ nghe được tạ cù mi sau nhất thời hay ạ mạ ạ kì dạ cũng đã rơi vào sâu sắc trầm mặc sau ở ạ đi nghỉ huynh đệ hoàn thành tổ đội sau lưu cho mình thích hợp đội hữu liền không có bao nhiêu chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có thể đi tìm cụ rỗ kỳ bạ giải t sao chỉ là c ủ dồ k ỳ bạ giải u ngã cũng còn tốt cả ngày hôm qua hạ xuống h a y ã mà ả kì dạ đối với thực lực của c ủ dồ k ỳ bạ giải u vẫn là vô cùng tán thành có thể vấn đề là bên người c ủ dồ k ỳ bạ giải u còn theo nạ k ỳ gì à l i n h cái này đ â u có vấn đề ra hỏa ai biết nạ k ỳ gì à l i n h ở phía sau lại sẽ làm xảy ra chuyện gì đi ra có điều suy tư nhiều lần h a y ã mà ả kì dạ xác thực cũng không nghĩ ra cái khác người thích hợp hơn chọn nghĩ tới đây hãy ã mà ả kì dạ liền làm ra một cái để cho mình hối hận cả đời quyết định sau đó liền hướng về cụ dỗ kì bạ dầu nakiji alins hai người vị trí đi tới đối mặt hã ma a ki ra mời nakiji alins đúng là thập phần vui vẻ tiếp thu cho rằng đây là hã ma a ki dạ chuẩn bị thành vì chính mình người tùy tùng dấu hiệu ừ ừ ừ nếu ba người chúng ta đã tạo thành tiểu đội a như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu thương lượng một chút chúng ta ở bữa sáng sát hạch o bên trong lấy ra ra sao món ăn đi nakiji alins vỗ vỗ chính mình tay nói ta đề nghị chúng ta ở bữa sáng lên sát hạch o liền dùng cái kia đi nakiji alins vung n ú c ních một chút ngón tay mình cái kia cái kia ác no ngu ngốc ký bạ chính là cái kia a nghe được c ủ r ầ kỳ bạ giải t sau nà kỳ di a lin h khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền thụng lên hay ã mà ạ kỳ dạ hắn mới vừa mới trở thành chính mình người theo đuổi không biết cũng coi như chỉ là cù r ầ kỳ bạ dầu nhưng là đã theo chính mình nhiều năm như vậy dĩ nhiên còn chưa thể rõ ràng chính mình ý tứ cù r ầ kỳ bạ giải h người chủ nhà nói chuyện đều là như thế không hiểu ra sao sao hay ã mà ạ kỳ dạ khuôn mặt co giật một hồi sau trong lòng nhất thời có một loại không tốt lắm cảm giác quen thuộc liền tốt cù d ầ kỳ bạ dầu lười biếng khổng lồ nghe được cù d ầ kỳ bạ giải t sau h ã đại mạ cảm tiểu đem chính mình cho bắt thư nguyên nguyên lai muốn chuẩn bị là cái này sao theo nạ kỹ dị alinz mở miệng sau cụ dồ kỵ bạ giữ lộ ra một bức đống nhiên tỉnh lộ vẻ mặt hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nạ kỳ gì ạ l i n h trong miệng cái nào là cái kia nghe được nạ kỳ gì ạ l i n h miêu tả hãy ả m ạ ạ kỳ dạ trong lòng cũng đ ố n g dưng bay lên một tia v ẻ nghiêm túc tuy rằng vẫn không có nấu nướng nhưng mà chỉ là căn cứ nạ kỳ gì ạ l i n h miêu tả hãy ả m ạ ạ kỳ dạ trong đầu cũng đã xây dựng ra nạ kỳ gì ạ l i n h món ăn mùi vị kinh diễm mười phần sáng tạo mười phần chỉ có điều hãy ả m ạ ạ kỳ dạ cho dù tán đồng rồi nạ kỳ di alin sáng tạo chỉ là hã mã ả kỳ dạ cũng có mình muốn nấu nương món ăn hơn nữa nạ kỳ di alin kiến nghị món ăn hoàn toàn chính là nàng am hiểu nhất món ăn c h ờ một chút ta có cái khác cái nhìn chúng ta bữa sáng sát hoạch bên trong nấu nướng x à cỡ cụ cạ b ắ c phi trứng thay đổi món ăn thế nào hãy ạ mã ạ k ỳ dạ đối với nạ kỳ di ạ l i n s hai người đưa ra chính mình ý kiến x à cỡ cụ cạ b ắ c phi trứng tuy rằng tên có b ắ c phi nhưng mà cùng châu phi không quan hệ b ắ c phi trứng kỳ thực là trung đông khu vực đặc sắc bữa sáng món ăn c h u y ề n lưu là alexander từ thổ nhĩ kỳ chuyển khắp đến tây ban nha trung đông khu vực truyền thống b ắ c phi trứng nó là rau dưa trứng gà hương liệu kết hợp với nhau xử lý nấu ăn sử dụng là ngẫu còn có thể phối hợp bánh mì nướng hoặc là trộn lên format cùng mỹ ý bây giờ không chỉ ở tây ban nha trung đông khu vực âu mỹ quốc gia rất nhiều sớm cơm t r ư a phòng ăn bên trong đều có bắc phi t r ứ n g bóng người ừ từng nếu hệ h mạ quân có không giống ý kiến như vậy chúng ta liền đến bỏ phiếu quyết định tốt nakiji alins chấp chấp con mắt của chính mình xem ở hệ h mạ a, -a kỹ dạ mới vừa thành vì chính mình người theo đuổi mức nakiji alins nàng vẫn là chuẩn bị cho hệ h mạ a, -a kỹ dạ một cái cùng mình công bằng cạnh tranh cơ hội bỏ phiếu ở nakiji alins mở miệng sau hệ mạ ạ kỹ dạ trong lòng nhất thời có một loại không tốt lắm linh cảm sau đó hãy ạ mã ạ kỳ dạ ý nghĩ liền trở thành sự thật hai một như thế chúng ta bữa sáng sát hạch bên trong món ăn liền quyết định như vậy naki dị alin hài lòng đối với hãy ạ mã ạ kỳ dạ hai người nói vừa nói naki dị alin liền kéo hãy ạ mã ạ kỳ dạ hai người hướng về ẩm thực phân tử phòng chạy tới món ăn xác định như vậy hiện tại đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị nấu nướng trứng gà tam trọng tấu cái này món ăn nấu nướng lên nhưng là tương đương p h i ề n t h ư ớ c đây tấu chương xong chương ba trăm linh bảy sát hạch đạo thứ nhất vấn đề khó cù d ầ kỳ bạ giải t ngươi chủ nhà ở bình thường chính là vẫn luôn là bộ dáng này sao bị nạ kỳ gì à l i n x lôi lên hạ mà á kỳ dạ tan vỡ đối với cụ dỗ kỳ bạ giải thù hô loại kia bỏ phiếu này có ý nghĩa gì a hãy ạ mà á kỳ dạ trong lòng càng hối hận mình và nạ kỳ gì à l i n x cụ dỗ kỳ bạ dù hai người tạo thành đội ngũ lẽ nào ngươi liền không có chính mình chủ ý sao chuyện gì ngươi cũng chỉ sẽ t h e o ngươi chủ nhân một bên sao nạ kỳ gì à l i n x căn bản là không nghe người ta lời sớm biết như vậy như vậy chính mình còn không bằng cùng cái khác tuột xù kỳ học sinh tạo thành đội ngũ c h ỉ ít cứ như vậy tự m ì n h r i ó p sẽ không liền một điểm nói chuyện quyền lợi đều không có nhưng mà cù d ầ kỳ bạ dầu lời kế tiếp n h ư n g hạ mạ hạ kỳ dạ rõ ràng chính mình vẫn là cao hơn g quá sớm hay hạ mạ lạnh n à y vẫn là chỉ là vừa mới bắt đầu đây đối với đại tiểu thư tới nói xưa nay đều không ai có thể thay đổi đại tiểu thư làm ra quyết định cù d ầ kỳ bạ dầu m t không hề cảm xúc đối với hạ mà hạ kỳ dạ trả lời lên chẳng lẽ ngươi cho rằng cho dù ta có chính mình ý kiến hoặc là đứng ở ngơi bên này đại tiểu thư liền sẽ nghe chúng ta ý kiến của hai người sao không muốn quá ngây thơ cụ dầu kỳ b ạ giơ ủ tiếp tục nói tình huống như thế cái kia toàn bộ đều là cụ dầu kỳ b ạ giơ ủ những năm này dùng huyết cùng nước mắt tổng kết ra kinh nghiệm nhìn cụ dầu kỳ b ạ giơ ủ vẻ mặt h a y ả mã ả kỳ dạ trong lòng đ ố n g dương chìm xuống cụ dầu kỳ b ạ giơ ủ đến cùng là trải qua, qua bao nhiêu lần tình huống như vậy mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế à so với làm sao ngăn cản đại tiểu thư ngươi vẫn là làm sao suy nghĩ một hồi làm sao ở đại tiểu thư sàng bậy tình huống lấy ra có thể thông qua lần này sát hạch xử lý nấu ăn đi ở nạ kỳ dị alin ba người bắt đầu hành động thời điểm phong bếp lớn bên trong cái khác đã tạo thành đội ngũ tuột sủ kỳ các học sinh cũng đều dồn dập có hành động chỉ là trừ một số đội ngũ ở ngoài phần lớn người đều thẻ họ xác định thực đơn hoàn cảnh này không có cách nào không phải hết thể mọi người là toàn năng hình đầu bếp hay hoặc là cam tâm đảm nhiệm vai phụ nhân vật ở lần này bữa sáng sát hoạch bên trong phần lớn tuột sủ kỳ học sinh đều hy vọng lấy chính mình làm chủ dù sao chỉ có như vậy mình mới có thể ở lần này đầu để bên trong lấy ra càng nhiều điểm ở chậm chạp không cách nào xác định món ăn tình huống trong kỳ hội c trường đồ dị mạ gin những ngày ghế khách các giảng sư nhưng lại liền như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn người phía dưới đồ dị mạ tiền bối chúng ta liền chỉ là như vậy xem thật sự tốt sao nhìn những tuột sủ kỳ đó các học sinh sẽ kỳ mỏ dị hỉ tố si bỗng nhiên có chút bận tâm đối với đồ d ì mạ gin mở miệng hỏi không cần cho bọn họ một điểm kiến nghị gì sao khoảng cách bữa sáng sát hoạch bắt đầu thời gian đã qua hơn nữa nhưng mà bây giờ còn có không ít các học sinh bởi vì món ăn vấn đề mà triển khai sổ cựu dễ kỳ sẽ kỳ m ọ gì hỉ tổ si lại làm sao không biết bởi vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng đây không cần chúng ta chuyện nên làm cũng đã làm sau đó như vậy chính là xem những hải tử này có thể làm tới trình độ nào nếu như ngay cả cửa hải này đều qua như vậy bọn họ có thể không cách nào thành là chân chính một mình chống đỡ một phương đ â u biết đ ồ gì m à gin bình tĩnh hồi đáp từ từng đ ồ gì m à tiền bối nói không sai nếu như ngay cả một cạn tàu không qua được như vậy liền vậy thì đại biểu bọn họ cũng không phải tuột sủ kỳ cần thiết ngọc inu hina cô cũng liên tục phụ h ò a lên nếu không phải ngọc như vậy những hải t ử này coi như bị đào thải cũng không cũng là chuyện đương nhiên sự tình sao rất nhanh bữa sáng xét duyệt rốt cục liền muốn bắt đầu nơi nào đó trong hội trường tham gia lần này bữa sáng sát hoạch tuột sủ kỳ các học sinh cũng đã bị tùy ý phân phối đến từng người kệ bếp bên trong bắt đầu chuẩn bị nên tiếp sắp đến các bình thẩm ừ ừ ừ này nơi này nhìn qua cũng thật là rộng rãi sao dù kỳ h ị giả s ầ mà ông chính mình cần thiết nguyên liệu nấu ăn sau đó trở về chính mình c ậ bếp trước để tốt nguyên liệu nấu ăn sau d ù kỳ hy dạ sở h u mạ liền quan sát chính mình xung quanh cái bếp rất nhanh liền tìm tới tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì thân ảnh của ba người m ở gù m ì d o s i n o dạy ô cô này thật là khéo đây nguyên lai、like、chúng ta sáu người lần này dĩ nhiên liền dựa vào như thế gần sao d ù kỳ hy dạ sở h u mạ giơ tay đối với đối với tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì ba người lên tiếng chào hỏi sao u ma cun d ù kỳ hy dạ nghe được dù kỳ hy dạ sở u mạ sau dù kỳ dỗ xin ô ba người cũng bông dưng hô đúng rồi mờ gù mi josino từ mới vừa liền không có tìm được các người các ngươi sau đó chuẩn bị món ăn là cái gì dù kỳ h ị dạ sẫu mã l ấ m l ấ m liệt liệt đối với tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì ba người hỏi theo dù kỳ h ị dạ sẫu mã đặt câu hỏi tạ đỏ cổ rỗ mở gù mì ba người cũng đúng là không có bất kỳ ẩn dấu dự định trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra sao u mạ chúng n c ta lần này chuẩn bị món ăn là tạ mạ gỗ dạ kỳ Ừ! tạ mạ gỗ dạ kỳ sao cũng thật là truyền thống món ăn sao dù kỳ h ị dạ sẫu mã một tay nâng chính mình cảm không nhịn được cảm thán một câu tạ mạ gỗ dạ kỳ đây là một loại nở bở truyền thống bữa sáng món ăn tùy theo chứng gà sữa b ò muối vị xối nhật bản t u ổ i cá nước tương mã thành nếu như ở tạ mạ gỗ dạ kỳ trong đó kẹp lên trà đông r o n g biển rau chân vịt hương hành chân giờ hun khói những này nguyên liệu nấu ăn như vậy tạ mạ gỗ dạ kỳ cũng là biến thành t i ể u nhật dạy trứng đốt chỉ có điều tạ mạ gỗ dạ kỳ cùng dạy trứng đốt giữa hai người giới hạn kỳ thực vốn là rất mơ hồ đúng là có chút loại như lửa đốt cùng lửa đốt trong lúc đó quan hệ s a o u makun chúng ta chuẩn bị tạ mạ gỗ dạ kỳ không phải là đơn thuần tạ mạ gỗ dạ kỳ đây dù kỳ rộ xị nổ h a n h ê n ê n một tiếng sau sau đó đồng dạng đối với dù kỳ hỉ dạ s a u mà hỏi Sao u u mạ n n g ư ơ i cùng mà gì ý võ chuẩn bị món ăn là cái gì cái này chúng ta chuẩn bị là trứng gà gian cơm dù kỳ h ỷ dạ sầu mà cười ha ha hồi đáp trứng gà đ ấ n gì không thể nào nghe được dù kỳ h ỷ dạ sầu mà sau dù kỳ rổ xì nô đ ô n g dưng trận to chính mình con mắt mặc dù biết dù kỳ h ỷ dạ sầu mà chuẩn bị món ăn quá nửa là chút thông thường món ăn nhưng mà dù kỳ h ỷ dạ sầu mà chuẩn bị món ăn là trứng gà đ ấ n gì chuyện này vẫn còn có chút đem dù kỳ dỗ xì nô cho khỉ hiệp sợ đến ở dù kỳ h ị dạ sầu mà đám người nói chuyện thời điểm đột nhiên đồ gì m à g h i âm thanh lại lần nữa vang lên các vị nếu mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ cảng như vậy hiện tại liền cho mời ngày hôm nay bình thẩm viên ra trận đồ gì m à g h i chậm dãi nói dứt tiếng phong bếp lớn cửa lớn sẽ chính thức mở ra sau đó t u ộ t su kỳ học sinh ở k ẹ n đã nông trường công tác t u ộ t su kỳ nhân viên còn có vê đút gò c ắ t chấp hành quan chậm dại từ ngoài cửa đi vào bữa sáng xét duyệt chính thức bắt đầu đến đến vê đút gò chấp hành quan dĩ nhiên cũng nhanh như vậy ra trận sao cố khí thế này không khỏi quá có áp lực đi thật là đáng sợ đều lên tinh thần đến lần này thông qua sát hạch sát hạch nhưng là có hai cái điều kiện cho dù có phải hay không v r ú g o các chấp hành quan tán thành cũng không có bất kỳ quan hệ gì chúng ta chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện thứ hai lấy món ăn vượt qua năm mươi phần đã đủ rồi ừ ý xì đã nói không sai cũng chỉ là năm mươi phần mà thôi chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói căn bản là không tính là gì dù sao người ở chỗ này số nhưng là có tới hơn ngàn người a chúng ta tuyệt đối có thể làm đến nhưng mà bọn họ vừa mới nói xong một giây sau bọn họ liền nhất thời trở nên hơi h á hốc m ồ m con mắt sát hạch bắt đầu phụ trách đảm nhiệm bình thẩm viên tuột s ù kỳ các học sinh căn bản cũng không có để ý tới bọn họ mà là dường như chen trúc như thế hướng về nạ kỳ gì hẹ dị nạ kệ bếp đi tới toàn bộ hội trường trừ rất ít một phần bình thẩm viên ngoại d ò người n g hầu như đều bị nạ kỳ gì hẹ dị nạ hấp dẫn như thế sẽ như vậy xong đời hầu như hết thể mọi người là hướng về phía hẹ dị nạ đại nhân chạy đi đâu căn bản cũng không có người đến chúng ta bên này à có mấy người đã ôm đầu kêu dây lên đáng ghét lẽ nào chúng ta liền như thế xong đời nhất định nhất định còn có cái gì khác biện pháp trận này sát hạch các người đây cần thiết đối mặt trận đầu thử thách r a nhìn phía dưới tuột xù kỳ các học sinh ánh mắt của đồ dị mạ gin trở nên càng ngày càng thâm thúy lên vậy thì là làm sao đem khách nhân hấp dẫn đến trước mặt chính mình bất luận nhà ai phong an hấp dẫn khách nhân có lợi nhất vở hữu cờ hí chính là thanh danh của chính mình tỷ như những tuột xù kỳ này học sinh thả rằng ở nạ kỳ gì ẹ gì nạ kệ bếp trước mặt xếp hàng mà chẳng muốn xem thêm những người khác một chút chính là nạ kỳ gì ẹ gì nạ thập k ỳ tên danh tiếng này đạo vô hình hàng r o cái kia chính là dù kỳ dạ sơ ù mạ bọn họ cần đánh hạ cái thứ nhất cửa khó thực sự là chờ mông a cuối cùng có ai có thể đánh hạ này đạo cửa ải khó đây đ ồ gì mạ g i n khép cười một tiếng bắt đầu chờ mong trong hội trường các học sinh biểu hiện rất nhanh cái thứ nhất đánh vỡ nạ kỳ di ẹ d d i nạ danh tiếng tiểu tổ xuất hiện vậy thì là nạ kỳ di ạ l i n h tiểu tổ hoành theo h ã n ạ mạ ạ kỳ dạ không ngừng điều phối hương liệu ầm ầm một cỗ mùi thơm nồng nặc từ nạ kỳ di ạ l i n h tiểu tổ kệ bếp lên tung bay ra tuy rằng món ăn bị nạ kỳ di alins hạn chế chỉ có điều hãy ạ mạ ạ kỳ dạ cụ dầu kỳ bạ dầu hai người đều chưa hề hoàn toàn dựa theo nạ kỳ di alins ý nghĩ đi làm mà là ở nạ kỳ dị à l i n h thực đơn bên trong gia nhập chính mình sáng tạo mới vừa mùi thơm vậy thì là h ạ mạ ạ kỳ dạ đối với lấy lòng đỏ trứng làm nền hà lan chua cay tương ở trong đó hòa vào chính mình đối với cây hương liệu ứng dụng thay đổi sau món ăn đối với với mình thực đơn bị sửa chữa nạ kỳ dị à l i n h vừa bắt đầu tự nhiên là cảm thấy bất mãn chỉ là cuối cùng vẫn là bị h ạ mạ ạ kỳ dạ cụ dô kỳ bạ dầu hai người hợp lực cho cường để ép xuống ai nha thật thơm n g ụ vị đây là cái gì làm sao sẽ rõ ràng nhìn qua chính là đơn giản nước nấu trứng suối nước nóng trứng nhưng là vì sao lại tỏa ra như thế nồng nặc mùi thơm tại này c ô mùi thơm b ộ c phát ra sau lập tức liền có không ít tuột xủ kỷ các học sinh bởi vì hạ mạ ạ kỳ dạ điều phối đi ra hương liệu mùi thơm mà từ nạ kỳ gì ẹ gì nạ cái kia tụ lại đến nạ kỳ gì ạ l i n s tiểu tổ trước mặt hay ngành anh hãy ạ mạ quân ngươi làm không thể mà nhìn thấy hướng về phía bên mình tụ lại lại đây đám người sau nạ kỳ gì ạ l i n s vua hạ mạ ạ kỳ dạ phía sau l ư n g khích lệ một tiếng mới vừa các khách nhân toàn bộ đều nạ kỳ di ẹ di nạ tiểu tổ hấp dẫn đi sự tình đây chính là nhường nạ kỳ di a l i n tức dẫn đến không được hiện tại có thể không đúng không đúng lúc nói chuyện này đi chúng ta hiện tại quan trọng nhất vẫn là ứng đối trước mặt đi tới nơi này khách nhân đi hay ạ ma ạ kia c h ầ m giọng nói ai nha nha hay ạ m à mà bạn học nơi g ư đây là đang lo lắng sao ư ẩm、l. ngươi hiện tại có thể càng ngày càng có kỳ ba loại kia dáng vẻ nakiji alins cười híp mắt hồi đáp chỉ là chuyện như vậy ngươi có thể không cần lo lắng dù sao còn có kỳ ba ở đây hả ở nakiji alins thời điểm trong giây lát cụ rồ kỳ ba gia c đã đồng thời nhấc lên mười thanh trào dán cả người dường như bê út cháy lên đồng thời một hơi điều khiển mười thanh trào rán bắt đầu nấu nướng lên nhìn thấy tình cảnh này sau ánh mắt của hệ ạ mà ạ kỳ dạ cũng bỗng dưng nghiêm nghị mấy phần cụ dỗ kỳ bạ giải u quả nhiên là một cái ghê gớm ra hỏa chính mình thay đổi sau món ăn qua đi rõ ràng liền chỉ kịp cho cụ dỗ kỳ bạ dạy u biểu diễn một lần mà cụ dỗ kỳ bạ dạy u nhưng không kém chút nào phục khắc ra theo nạ kỳ gì à l i n h tiểu tổ bắt đầu phát lực nhất thời toàn bộ hội trường đám người liền chia làm hai đám một đoàn quay quanh ở nạ kỳ dị e dị nạ bên kia một bên quanh ở nạ kỳ dị à lynx phía bên kia chỉ có điều đây đối với cái khác tham gia sát hạch tuột sủ kỳ các học sinh không phải là một tin tức tốt nếu như nói mới bắt đầu cũng chỉ có nạ kỳ gì ẹ d d i nạ một cái tiểu tổ sau như vậy còn có một ít không cách nào nhịn được thời gian quá dài xếp hàng tuột sủ kỳ học sinh đến cái khác tiểu tổ trước mặt mà ở nạ kỳ gì ạ l ì n tiểu tổ bắt đầu phân luồng sau sau đó toàn bộ hội trường tuột sủ kỳ học sinh hầu như đều sẽ không ở cái khác tiểu tổ bên kia nhàn bắt đầu đi dạo thật là lợi hại nếu dựa vào mùi thơm liền đem khách nhân đều hấp dẫn tới sao dù kỳ kỳ dạ s ấ mạ nháy mắt một cái trong miệm phát sinh một tiếng c ẳ n thán nhìn như vậy nói không chắc chờ đến sát hạch kết thúc chúng ta đều sẽ không có khách nhân nào đến đây lần này bữa sáng sát hạch đ ồ gì m à ghi nhưng là cố ý sắp xếp người chuyên biệt vì nạ kỳ gì ẹ gì nạ mỗi cái tiểu tổ học sinh bổ sung cung cấp nấu nướng món ăn cần thiết nguyên liệu nấu ăn ở nguyên liệu nấu ăn cung cấp sung túc tình huống duy nhất có thể hạn chế nạ kỳ gì ẹ gì nạ hai người tiểu tổ chính là các nàng thể lực có thể vấn đề là trận này bữa sáng sát hạch thời gian có hạn chế dù kỳ hy hi dạ hiện tại nhưng là đang cảm t h ắ n đối thủ thời điểm a nghe được dù kỳ hy dạ s a u mạ sau rèn dị mạ dị có chút tan vỡ la lớn này đều lúc nào dù kỳ thị i ả sầu mà dĩ nhiên đến đang cảm thán thực lực của đối thủ chẳng lẽ không nên nghĩ như thế đem khách nhân hấp dẫn đến phía bên mình sao như thế nào đi nữa xuống nhóm người mình căn bản là không thể thuận lợi thông qua lần này bữa sáng sát hạch ân ân ân mà gì? người trước tiên không cần kích động nếu n à kỳ gì các nàng có thể sử dụng mùi thơm đem khách nhân hấp dẫn lại đây như vậy chúng ta cũng có thể sử dụng tương đồng biện pháp à? dù kỳ thị i ả sầu mà bỗng nhiên n ở nụ cười ý thế võ như vậy hấp dẫn khách nhân chính là s i n nhỏ dù kỳ thị ra s ầ mà đối với y bất xa kỳ xu nói thật vậy thì giao cho ta đi y bất xạ kỳ sùn nghiêm túc hồi đáp sông khói quý công tử y bất xạ kỳ sùn sông khói tài nghệ nhưng là dường như hạ mạ ạ kỳ dạ đối với cây hương liệu sử dụng như thế đều là dùng để hấp dẫn khách nhân mạnh mẽ vê u cờ hí tự mình làm vậy thì không thể sống được